chương sáu trăm ba mươi thái sơ đã môn âm nhu sơ hiện m ờ i bảo hồ lô quay người đang tại điên cuồng chạy trốn hủy diện tiên vương đột nhiên từ phía sau nghe được một đạo l ệ n h leo bá đạo mang theo minh mông s á t y âm thanh văn vọng chỉ cảm thấy lôi đỉnh thánh hồn điên cuồng run r u dày cơ hồ có một loại thai hỏa ngập đầu t ử v o n g cảm giác hiện lên cái kia vốn là còn đoán độc biểu lộ trong nháy mắt trở nên vạn phần hoảng sợ tựa như là một cái s ắ p bị nghiền chết côn trùng đồng dạng c h ẳ n tiên phi nào không ngươi không thể giết ta giết ta tiên đình sẽ không bỏ qua ngươi đại này、Phúc. một đạo ánh đao màu đỏ ngòm chiếu dọi v ữ n ngoại sắc khí như yên quang diệu chư thiên trong nháy mắt xé rách cái tia thần bí phụ lục hướng phía lôi đỉnh thánh hồn chạm đi một khoả dữ tận sợ h ã i tiên vương đầu lâu trong nháy mắt bay lượn mặc dù là hồn p h á c h không phải nhục thân không có máu tươi nhưng cũng là có phá t o á i đen kịt lôi quang bắn tung tóe hủy diệt tiên vương vẫn lạc ba màu máu l o a lên bị chiếu d i i phá t o á i thánh hồn tính cả tấm tia xé rách thần bí phụ lục trong nháy mắt bị b a o khỏa trở về đến trạm tiên hổ lô bên trong ba hồ lô màu đỏ ngọn mở ra miệng hổ lô đao quang không có vào một lần nữa đắp long n ạ o thiên m ặ t không biểu tình đem cái kia hư hư thực thực duy nhất một lần thanh khí thần bí phụ lục cầm trong tay ánh mắt đ o qua có chút rõ xét thái sơ đạo môn phụ lục hơn nữa còn là thanh khí cấp bảo mệnh phụ lục chắc không được có thể tại nhân hoàng p h i ê n s i ê u hồn phía dưới mang theo hồn phách bỏ chạy bậc này phụ lục cho dù là thái sơ đạo môn bên trong sợ cũng là không nhiều chỉ sẽ xuất hiện tại nhân vật trọng yếu trong tay thế mà lại xuất hiện tại hủy diệt tiên vương trong tay đây hủy diệt tiên vương là cùng thái sơ đạo môn có liên quan vẫn là thiên tiên đình cùng thái sơ đạo môn có dính dấp cũng hoặc là đúng đúng nói mới chỉ là giới cơ duy giờ phút này trần bắc q u y ê n đã không phải trước đó mới ra đời tiểu bạc rồi liên tiếp làm chết khô rất nhiều t h á n h nhân cướp đoạt bọn chúng hồn lực cùng bộ phận ký ức cứ việc những cái kia tổ cấp thế lực bí ẩn đều bị xuống cấm chế nhưng chỉ bằng hắn nhìn thấy nội dung cũng là để hắn kiến thức đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng trong đó tự nhiên cũng là có bộ phận có quan hệ với thái sơ đạo môn cái này t r ư thiên vạn giới thập đại tổ cấp thế lực vái vật khổng lồ một ít chuyện t r ư thiên vạn giới thập đại tổ cấp thế lực phân biệt là vô thượng tiên đình thái sơ đạo môn linh sơn phật giáo thượng cổ yêu đình cựu địa phụ thái cổ long tộc bất tử phượng hoàng thập đại tổ cấp thế lực bên trong thái cổ cổ thần là trước hết nhất ngã xuống tổ cấp thực lực cơ hồ bị chém tận giết tuyệt huyết mạch không còn bất tử phượng hoàng bởi vì không biết nguyên nhân trong vòng một đêm toàn tộc biến mất vô tung vô ảnh hư hư thực thực thảm tao huyết tẩy cuối cùng ngã ra tổ cấp thế lực bài danh tiên thiên nhân tộc bởi vì nhân tổ vất lạc cùng tiên đình nhằm vào dẫn đến ngã ra thập đại tổ cấp thế lực hàng ngũ thái cổ long tộc bởi vì long tổ mất tích bí ẩn lại thêm thế lực không ngừng suy yếu cuối cùng cũng là tại trăm vạn năm trước rơi xuống tổ cấp thế lực trừ phi long tổ trở về bằng không thì khó mà một lần nữa n a định c nhân, nhân vô thượng tiên đình thái sơ đạo môn linh sơn phật giáo hỗn độn ma tộc thượng cổ yêu đình cựu đỗ địa phụ trong đó thái sơ đạo môn nằm ở chư thiên thứ hai gần với vô thượng tiên đình đây là một cái khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ thái sơ đạo môn sáng tạo giả thái sơ đạo tổ càng là chư thiên vạn giới thần bí nhất tổ cấp cờ giả một thân thực lực thâm bất khả chắc cho dù là tiên thiên nhân tộc đỉnh phong thời kỳ bài danh đều tại dưới của hắn từ vô thượng tiên đình y thế phóng đại điên quần k h u ế t trường cùng thượng cổ yêu đình phát sinh xung đột sau đó thái sơ đạo môn cùng linh sơn phật giáo vẫn luôn là duy trì trung lập một bộ không hỏi thế sự thái độ nhưng vì sao thái sơ đạo môn thánh cấp phủ lục sẽ xuất hiện tại hủy diệt tiên vương đầu này đại thiên tôn trung khuyển trên thân là trùng hợp vẫn là dưới mắt vô thượng tiên đình đang tại trắng trận tiến công thượng cổ yêu đình cùng cựu đô địa phủ liên thủ mới miễn cưỡng chặn lại hắn tiến công cái t h ê ba vị vô thượng tổ cảnh bây giờ còn tại vạn yêu giới giao thủ miễn c cần phải là cân bằng bị đánh phá cái này chưa thiên vạn giới sợ là muốn thêm một cái không thậm chí cả là hai cái rơi xuống thần đàn tổ cảnh thế lực long n ạ o thiên lông mày cao lại nắm chặt trong tay sẽ rách đạo môn phù lục chậm rãi vây động tựa hồ liên tưởng đến cái gì Nhân tộc tổ giới, Long thần điện. Trần Lao ma giờ phút này đang tại một mặt Lao phụ thân hiền lành nhìn đến mới vừa từ Long đán xuất sinh, đặt tên là An An đang tại đại ngốc Long trong ngực toát toát toát tiểu nữ nhi, thuận tiện phút phụ tộc tổ tại một mặt từ xuất đặt tại toát toát toát tiểu giới, giờ mới đại Lao Lao là ma vừa v trần lao ma cũng là không vợn chỉ là cười ha ha tiểu ra hỏa ngược lại là cùng năm đó a n o một cái tính t ỉ n h ăn hàng một cái đó là ưa thích ăn có chỗ khác biệt đông nhiên hắn đôi mắt chấp lên nổi lên một vệ thu quang phản phất thông qua bên ngoài long ngạo thiên đạt được một loại nào đó tin tức đôi mắt nhắm lại nhưng mà hành động này xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh liền ngay cả trước mắt đại ngốc long m â u nữ đều không có phát giác được có lẽ là nhìn đến a uyên ở một bên mật người có chút xấu hổ đại ngốc long a nô hào phóng giang hai tay mở rộng cửa lỏng dùng ánh mắt cho hắn đến cái ánh mắt cùng một chỗ mắt thấy cái kia long nạo thiên cầm hai đoạn phá toái phủ lục nhìn mê mẩn một bên đem tư không n g u ngưng chờ yêu tộc hỏa trùng thu nạp côn bằng trẻ sư yêu sư lại là có chút không h i ể u dày vò đừng loại trên ý nghĩa trước mắt long nạo thiên lần này là cứu nó cùng toàn bộ yêu đình tiểu đối một mạng nhưng vấn đề là trước đó thời điểm mình có vẻ như cùng đối phương có chút không mắc với lại trước đó thời điểm nó còn mang theo yêu tộc người chắn qua đối phương phong thủy luân chuyển đoạn thời gian trước tiểu lâu la một cái trước mắt trực tiếp xoay người bước vào đại lao h à n ngũ ngược lại là nó vị này yêu đình đại lão lại là đã cô đơn trong cái này tư vị Tự n h bên i người n Càng tư không mổ ngưng nó c h biết đang chuẩn bị mở miệng cũng là bị côn bằng yêu sư ngăn cản còn dùng cánh đem bảo hộ ở sau lưng thuận tiện đưa mắt liếp ra ý qua một cái tựa như là bảo vệ tiểu kê bà gà đồng dạng nó thế nhưng là nghe nói đây long nạo thiên là có tiếng sắc quỷ một cái không tốt tư không ngộ ngưng vị này yêu tổ chân truyền mới ra hang hổ lại vào l o n g hổ nếu là hư mất làm sao bây giờ nạo g thiên đạo hữu lần này đa tạ ngài xuất thủ t ư ơ n g trợ yêu đình ngày sau tất có thâm tạng đúng suýt nữa q u ê n mất lao yêu cùng lục gáp năm đó cũng là trí dao chúng ta đều là người mình người mình côn bằng yêu sư trên mặt lộ ra một k i a định nọn nụ cười bắt đầu rút ngắn quan hệ thân là một đầu sống không biết bao nhiêu năm tháng lao yêu đối với co được g i á n được nó đã sớm thuần thục một nhóm trận đánh lúc trước có không đội trời trung tiên đình nó tự nhiên không có khả năng túi đầu nhưng trước mắt long nạo thiên không giống nhau song phương tuy có khúc mắc nhưng còn chưa tới huyết h ả i thâm cựu tình trạng với lại làm sao nói cũng là cách lục gáp cái tầng quan hệ này ban đầu tại hắc cá huyết vực nó bị thiệt lớn cũng không có để yêu đình đuổi theo giết đối phương lẫn nhau còn có đàm chương 631, t r ầ n lao ma nhung tay bài trừ đại thiên tôn âm mưu không trách giờ này khắc này côn bằng y ê u sư như thế không đúng còn kém q u ỷ thật sự là giờ phút này trước mắt một màn này thật sự là cảm giác gáp bách quá đủ trước mắt cái t i ê u t ử nhân hoàng phiên lan tràn ra trong khói đen quần quần khủng bố hắc ảnh đang một mặt âm lãnh nhìn đến bọn chúng tức k đại gà cái kia bước lên quần cuộn khói đen đen kịt cổ thần khoe miệng phản phất tựa như là chạy ra tích tích màu đen nước bọn đồng dạng mà lúc này giờ phút này bị để mắt tới côn bằng yêu sư trong nháy mắt có cố dùng mình cảm giác đối phương ánh mắt kia thật sự là quá mẹ hắn dọa người im ngay đại bảo lúc này có lẽ bị quáy dày suy nghĩ tay kia công chính cầm đạo môn phủ lục long ngạo thiên chậm rãi thả ra trong tay đồ vật ánh mắt mang theo một tia hờ hững ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn phía dưới run lẩy bảy côn bằng yêu sư chờ yêu chỉ là tùy ý một câu liền trực tiếp đem tham ăn đại bảo t r ấ n trụ xem ở lục gáp đạo nhân cùng thuộc yêu đình thánh nhân phân thượng lại đối với bản tọa có ân huệ hôm nay liền không giết các ngươi tất cả cô ta khác không nói chỉ bằng trước đó lục gáp đạo nhân trần lão ma đô sẽ cho yêu tộc một cái mặt núi chiếu cố một hay với lại trước đó yêu đình vị kia đời hai yêu tổ thế nhưng là tự mình xuất thủ vì hắn chặn lại đại thiên tôn chỉ bằng điểm này trần lão ma li tự nhiên không có khả năng tùy tiện đối với yêu tộc độc thủ kế tiếp đối kháng vô thượng tiên đình chỉ dựa vào hắn một người nói sợ là có chút thế đơn l ư ợ bạc tự nhiên cũng là cần kéo lên thượng cổ yêu đình mới được đã như vậy liền sớm b á n một món nợ ân tình của bọn họ a đa tạ ngạo thiên đạo hữu đa tạ ngạo thiên đạo hữu lao yêu cái này mang theo mấy tiểu bối lan mắt thấy đây long nạo thiên vậy mà không giống truyền thuyết bên trong như vậy thô bạo bất nhân thế mà còn có thể g i ả n g đạo lý côn bằng yêu sư trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng là án lấy mẹ nhàng thở ra xem ra đây long nạo thiên so với nó tưởng tượng biết bao ít chí ít cũng là nhớ tới tình cũ tồn tại Bằng k h to tại toàn i bộ chư thiên văn giới đây long nạo thiên thiên phú tài tỉnh sợ là gần với dân tộc này trần bắc uyên côn bằng yêu sư cái lao cái này vật trong lòng âm thầm tự lẩm bẩm mà mắt thấy trước mắt đại p h i ga chuẩn bị mang theo cái khác tiểu đồ ăn vặt rời đi cái kia cổ thần đoan hồn có chút bất mãn lẩm bẩm một tiếng nhưng khi long nạo thiên ánh mắt quét tới sau đó lại trong nháy mắt trở nên nghe lời đứng lên hắn thế nhưng là biết được mình bây giờ cường đại đều là trước mắt phân thân phía sau bản thể làm nếu là dám không nghe lời sợ là vài phút liền phải nấu lại t r ù n g tạo mà liền tại côn bằng yêu sư đám người sắp rời đi thời điểm lại là chợt lại nghe thấy sau lưng chuyển đến long nạo thiên âm thanh c h ờ một chút còn có một việc đang chuẩn bị mang theo tư không n g ộ ngưng chờ yêu tộc thiên tiêu rời đi côn bằng yêu sư sắc mặt kỳ biến tưởng rằng cái kia long ngạo thiên đột nhiên đổi chủ ý liền ngay cả tư không n g ộ ngưng chờ yêu tộc thiên tiêu cũng là như thế ý nghĩ lập tức tinh thần căng cứng đứng lên nhưng bây giờ song phương thực lực cách xa căn bản khó mà trở mặt chỉ có thể miễn cưỡng q u ò n nhau một hai nạo g thiên đạo hữu nhưng còn có sự tình gì sao côn bằng yêu sư mang trên mặt vẻ lính hót muốn thử q u ò n nhau có thể sau một khắc lại là có thứ gì hướng phía nó nem đến cùng lúc đó long ngạo thiên cái kia kiệt ngạo bá đạo âm thanh cũng là trong nháy mắt chuyển vào bọn hắn trong hai trong nh côn bằng nếu như ta không có đoán sai nói ngươi hẳn là có cái vị kia đời hai yêu tổ liên hệ thủ đoạn đúng không nói cho nàng thái sơ đạo môn cùng vô thượng tiên đình liên thủ hợp tác nếu là không muốn chết nói liền mau trốn a đương nhiên tin không tin liền từ ngươi để phán đoán côn bằng yêu sư ngơ ngác nhìn đến trong tay cái kia đoạn sẽ rách đạo môn phủ lục đầu ó c trong nháy mắt lâm vào giống như chết hối loạn đạo môn cùng tiên đình liên thủ chứ thiên vạn giới đệ nhất cùng đệ nhị tổ cấp thế lực vậy mà liên hợp đến cùng một chỗ đây làm sao có thể có thể thái sơ đạo môn những cái kia lỗ mũi châu không phải luôn, luôn tôn trọng vô vi mà chỉ sao chờ một chút ngạo thiên nói có thể chờ hắn kịp phản ứng muốn lên tiếng hỏi thăm rõ ràng thời điểm trước mắt long ngạo thiên cùng cái kia khủng bố đen kịt q u á i vật đã sớm biến mất vô tung vô ảnh cùng lúc đó tại một mảnh đã đạt đến đại đạo ma diệt hôn đồn trọng sinh khủng bố không gian bên trong giờ phút này ba vị vô thượng tổ cảnh cấp bậc kinh khủng tồn tại đang tiến hành kịch liệt giao phong trong đó vị kia vô thượng tiên đình c h ỗ t ể tiên tộc đại thiên tôn càng là lấy sức một mình ép tới đời hai yêu tổ cùng u minh thiên tôn thờ không nổi chỉ có thể bị động phòng ngự đúng lúc này vị kia thần bí đến cực điểm đại thiên tôn đột nhiên nhữ mày lao chó giả k i a chết rất hiển nhiên vị này c h ư thiên vạn giới đệ nhất cừng giả không biết thông qua được cỡ nào thủ đoạn trong nháy mắt phát hiện hủy diệt tiên vương v ỡ lạc thậm chí còn tại não hải bên trong hiện lộ ra long n ạ o thiên thân ảnh là long tộc người làm đại thiên tôn trong mắt lóe lên một tia hàn quang một đầu lao cầu sinh tử đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì nhưng là đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân long tộc lại dám lớn lối như thế đơn giản đó là muốn chết đồng thời cái kia người khoác n g ô n g lung khăn che mặt đời hai yêu tổ giờ phút này cũng là thông qua thôi diễn t r o nhưng g ngáy ợ c c ô b ằ n yêu sư mà a hỏa n còn trùng g theo t h o lại á đúng i sự t lúc này nàng thân thể chấn động phán phất thông qua tiếp thu được một loại nào đó tin tức đồng dạng không tốt đi Bá. Cơ hồ không chút do dự. đ ờ i hai yêu tổ cùng u minh thiên tôn không chút do dự vận dụng riêng phần mình thủ đoạn trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa trực tiếp chạy trốn chỉ để lại một mặt âm trầm đại thiên tôn chương sáu trăm ba mươi hai có nồi long tộc âm hiểm ác thi kế hoạch xuất hiện chỗ sơ xuất đại thiên tôn nhìn trước mắt không chút do dự lựa chọn chạy trốn biến mất vô tung vô ảnh đ ờ i hai yêu tổ cùng u minh thiên tôn cùng phía dưới vạn yêu giới còn chưa rút lui rất nhiều cường giả yêu tộc cùng địa phủ cực giả cái kia không thể nhìn thẳng mơ hồ dưới mặt giờ phút này lại là một mảnh xanh đen cùng khó coi hắn làm sao cũng không có nghĩ đến vốn nên là tuyệt s giờ phút này lại là như vậy một cái đầu voi đôi chuột tình huống hai cái chính yếu nhất mục tiêu không còn năm đến ngược lại là bị chạy chỉ còn lại có một chút tôn k é p đây còn cao đến đâu cái khi hắn lần này tỉ mỉ bày ra kế hoạch chẳng phải là thành vô vọng chi nhớ lão đạo đây thái sơ đ ộ n thuật từ tự sáng tạo đến nay chưa hề thất thủ qua tổ cảnh bên trong cũng là không người có thể phát giác chỉ có trước khi chết mới có thể phát hiện đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín bỏ chạy hắn một thiên tôn n g ư y i mưu đồ s á c thực tinh d i ệ u lao đạo đạo pháp cũng là không kém nhưng lại là không để ý đến biến số dẫn đến thời khắc sống còn yêu tổ cùng u minh tìm được cái kia một kia sinh cơ trốn chạy đi quả nhiên là đáng tiếc vê anh một đạo tản r a đại đạo h u y ề n quang người khoác thái sơ âm dương bảo chân đạo tâm dương cầm trong tay phụ trần thần bí đạo ảnh chậm rãi từ hỗn độn đi ra vậy đối với thánh nhân mà nói tựa như thế gian độc nhất độc d i ữ a hỗn độn chi khí phản phất đều e ngại hắn trên thân khí thức chủ động tránh đi nếu như giờ phút này có thế hệ trước thánh nhân cường giả ở chỗ này nói tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô thái sơ đạo tổ cái kia thần bí đạo ảnh t ì n h lình chính là truyền thuyết bên trong thái sơ đạo môn chúa tể vị kia thần bí đến cực điểm cực thiếu xuất thủ được vinh dự chư thiên thần bí nhất tổ cảnh thái sơ đạo tổ rất hiển nhiên vị này thần bí đạo tổ đã tới rất lâu lại vẫn luôn là tại ở nút mà theo nó xuất ra hiện phương hướng thình lình chính là mới vừa rồi đợi hai yêu t ộ c đứng đấy vị trí hắn mục đích tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết nếu như mới vừa phạm là đợi hai yêu tổ cùng u minh thiên tôn chạy trốn thời cơ chậm thêm bên trên một bước chỉ sợ là sẽ trong nháy mắt lâm vào vây quanh chi thế đến lúc đó sợ là vô cùng có khả năng xuất hiện tổ cảnh chi thương tình huống phát sinh có lẽ là một vị có lẽ là hai vị đến lúc đó thập đại tổ cấp thế lực sợ là lại muốn xóa tên hai vị ý hệt năm đó thái cổ cổ thần tiên thiên nhân tộc chỉ tiếc tổ cảnh cường giả cũng không có dễ giết như vậy nếu là có thể lặng yên không một tiếng động tiến hành đánh lén cùng đánh giết thành công tỷ lệ không nhỏ nhưng đối phương nếu là một lòng muốn chạy trốn nói sợ cũng là phiền phước đây cũng chính là vì sao thái sơ đạo tổ sẽ thầm nghĩ đáng tiếc nguyên do càng có ý t ứ là mặc cho hắn vị này đạo tổ như thế nào thôi diễn lại cũng là khó mà thôi diễn ra biến số nguồn gốc chỉ là ẩn ẩn phát rác hắn cùng long tộc có quan hệ k h á i thai cái kia xuống dốc long tộc chẳng lẽ lại còn có người tài ba không thành lại có thể khám phá lao đạo cùng thiên tôn nhu không nên à lấy bây giờ long tộc cái kia xuống dốc xu thế lấy ở đâu là gan tham dự vào liền không sợ to lớn long tộc trong khoảnh khắc bị ép vì bờ mịn chẳng lẽ lại năm đó đầu kia láo long còn sống năm đó lần kia vây giết chỉ là lấy hắn một nửa thân rồng cuối cùng vẫn bị hắn đào thoát những năm gần đây cũng không biết trốn đến nơi quái quỷ gì đi thái sơ đạo tổ đôi mắt lấp lóe ánh mắt nhìn mới vừa hai vị tổ cảnh chúa tể rời đi phương hướng đầu ngón tay có từng đạo huyền diệu quang mang hiện hiện thôi diễn cái gì nhưng cuối cùng vẫn như cũ vẫn là không có quá lớn thu hoạch Vốn cho rằng chóng cho có thể mau chóng xoay mau sợ đại ủ không nghĩ tới, ngược tới, l để hai cái này thiên ế p ẩ m trốn thoát, n h quả nhiên là phiền phước, có lần này phiền phước, hấn, giao có tôn i Đại thiên ế đến, p xuống muốn nằm khăn. sợ là khó t giờ phút này cũng là căn cứ tự thân phương pháp tiến hành vô diễn vẫn như trước vẫn là không có kết quả lập tức khí hử lạnh một tiếng đạo tổ lần này đã ngươi đã bại lộ như vậy lẫn nhau giao dịch cũng không cần che che lấp lấp đây yêu đình trưởng quản giới vực liền giao cho ngươi thái sơ đạo môn c h ấ p trưởng lần này tế phẩm thu thập thất bại kế hoạch khó mà tiếp tục nhất định phải đổi một cái mới mục tiêu còn có những cái kia đáng chết cá chạch lại dám hỏng bổn thiên tôn chuyện tốt đại thiên tôn trên mặt hiện lên một tia lanh s ắ c ánh mắt nhìn về phía phía dưới phá toái nửa tòa yêu tổ điện tiện tay vô lập tức đem đập đi cho dù là đầu kia lão long sống sót cũng không dám cùng bốn thiên tôn như thế làm càn long tổ dưới vực long tổ điện cái kia vẫn giấu kín tại long tổ điện chỗ sâu tiến hành tổ cảnh cảm lộ long tộc đệ nhất cường giả thái cổ tổ long đột nhiên cảm nhận được một cỗ dùng mình cảm giác sợ hãi của tới có thể làm cho thân là bán tổ cảnh đều dùng mình cơ hồ khó mà sinh ra sức phản kháng chỉ có cái kia giải rác mấy vị sừng sừng sững tại chư thiên vạn giới kinh khủng tồn tại không tốt trong chốc lát toàn bộ long tổ giới vực trong nháy mắt bị một tòa từ cực xa chỗ xuất hiện trong nháy mắt đập tới tàn điện hủy diệt hơn phân nửa vô số long tộc cường giả vất lạc cho dù là cái kia long tổ còn xuất lại thủ đoạn lại cũng là khó cản đại thiên tôn tiện tay một cách vô pháp bảo hộ tự thân huyết mạch mà đúng lúc này một đạo tà ác vô cùng đen kịt lại pha tạp lấy vài tia màu máu quang mang đột nhiên từ lòng tổ điện bên trong bạo phát quét sạch mà ra n a m ở hắc cám cấm địa vị này to lớn long ảnh đột nhiên phát ra một tia thống khổ k ê u thảm cái tia tà ác đen kịt pha tạp lấy tựa như mạch máu quang mang trong nháy mắt che lại toàn bộ lòng tổ điện bảo vệ được toàn bộ lòng tổ cuối cùng hạt giống có thể mặc dù là như thế toàn bộ lòng tổ giới vực cũng là gần như bị đánh bạo vô số tiểu thế giới biến thành một bịt từng đầu lòng tộc cương giả cùng con non càng là v ấ lạc chỉ có số rất ít còn sống sót mới chỉ là một nháy mắt cái k i a đã từng nằm ở chư thiên đ ỉ n h phong long tộc lại là trực tiếp bị đánh tàn phế Phúc, thái cổ tổ long p h u n ra một ngụm tinh huyết sắc mặt trắng bệnh khí tức bệ hoại một bộ thụ trọng thương tư thế trong tay cổ lão long lân cũng là biến thành một phấn giờ phút này nó cũng không hiểu biết long tộc sở dĩ sẽ gặp này đại kiếp hoàn toàn là một vị nào đó ngạo thiên công lao chỉ cảm thấy một trận xuất phát từ nội tâm bị khuất tiên tộc ước hiếp long quá đáng xem ra long tộc nội tình vẫn là thâm hậu a cho dù là như vậy đại hoa ức đều lương dưới không hổ là thái cổ trung tộc đã sớm giải trừ ngạo t i ê n hình thái biến hóa thành một bộ thiếu niên đạo nhân bộ dáng ác thi tựa như quần chúng vây xem đồng dạng cách cực xa nhìn đến trận kia chấn động chư thiên vợ cực hay vòng có nổi còn phải là long tộc chương sáu trăm ba mươi ba yêu tộc c â n nhân cứu mạng thái cổ long tộc làm sao cũng là đã từng thập đại tổ cấp thế lực một trong tổ cảnh t r ủ n g tộc cho dù là bây giờ sung dốc nhưng chết g ầ y lạc đà so ngựa lớn thời gian ngắn còn chưa chết đây cũng chính là vì sao trần lão ma sẽ để cho đối phương có nổi nguyên do long ngắn còn chưa c t đ n g chính là vì a trần mẫu người chuyện gì mặc vào bị danh ta là ngạo thiên thời bị danh ta là bác u y ê n trong đó nhân quả quan hệ tự nhiên cũng là có thể nghĩ rồi xảy ra chuyện tự nhiên đến tìm thái cổ long tộc rồi đương nhiên ở trong đó tự nhiên cũng là pha tạp lấy bộ phận t h ủ cũ phải biết trước đó thái cổ long tộc tại nhân tộc tổ giới cấp đoạt tài nguyên bảo vật cũng không tại số ít hắn trên tay nợ máu thế nhưng là không ít với lại lại nói như vậy a nô đầu này đại ngốc long cũng là mình lao bà cha hắn mộ hư hư thực thực bị long tộc nội bộ h ã m hại liền ngay cả nàng cũng là tại long đàn thời điểm rơi xuống đến nhân tộc tổ giới đây một bút bút trướng trần lao ma tự nhiên cũng là muốn cùng long tộc hào hào tính toán hiện nay bất quá chỉ là lợi tức thôi trước đó lục gáp đạo nhân xin nhờ sự t ì n h cũng có thể đi làm bản tọa mặc dù còn chưa thành thánh nhưng một thân chiến lược dựa vào nhân hoàng thiên cùng trạm tiên phi đao có thể quét ngang phần lớn thánh cảnh tại đây chư thiên vạn giới chỉ cần không cần gặp phải một ít biến thái q u á c vật cùng mấy vị kia vô thượng tồn tại tự vệ đã là dư s ả i ác thi đạo nhân mặt dàn ra từ trong ngực lấy ra một khỏa trói mắt k i u a n g tựa như là một khỏa mặt trời nhỏ đồng dạng chậm rãi lựa chọn bên trong ẩ n chứa một c h â biểu tượng chi ý tưởng tượng ban đầu lục á p đạo nhân lấy bảo đảm hắn một mạng vì giao dịch xin nhờ hắ đi một chuyến địa phương hỗ trợ tế b á i bên dưới vẫn lạc mấy vị huynh trưởng cùng vị kia vẫn là thế hệ đầu tiên yêu tổ đệ tuấn một chỗ hư hư thực thực cần giấu đi yêu tổ thi hải tổ khí cùng hắn huyết mạch hậu duệ thần bí chi điệu hắn ẩn chứa nguy hiểm nghĩ đến không nhỏ đây cũng chính là vì sao lục á p đạo nhân sẽ để cho ta thành thánh sau đó suy nghĩ thêm tiến về bất quá cha hắn h u y n h vẫn lạc chi điệu hắn cứ như vậy yên tâm cáo chi ta người ngoài này liền không sợ cha hắn minh thi hải đến lúc đó xảy ra vấn đề gì không thành tại mình đã vẫn lạc tình hôn dưới mang theo bí mật này vẫn giấu kín số dưới không phải càng tốt sao ác thi đạo nhân nh trong tay áo chậm rãi lấy ra cái kia chạm tiên hồ lô lạnh lùng khuôn mặt nổi lên một tia quỷ dị thân là trần lao mà chạm ra đến đắc nghiệm hắn đã thành thói quen đem tất cả sự t ì n h đi nguy hiểm nhất phương hướng suy nghĩ những chuyện lặt vặt kia mấy chục vạn mấy trăm vạn mấy ngàn năm lao quái vật có thể đều không một cái đơn giản nếu không phải hắn có thâm v i ê n cùng hệ thống gia trì một đường bậc sợ là còn chơi không lại bọn hắn nghĩ đến bản tôn chính là bởi vì cái này duyên cớ mới không có cân nhắc tự mình tiến về mà là để bạn tọa đi một lần tìm kiếm hư thực ác thi đạo nhân tự lẩm bẩm ngược lại là không có bị xem như dò đường con rơi h á n niệ với lại hắn chết cũng biết một lần nữa phục sinh nếu là bản tôn treo vậy liền xong con bê bá nương theo lấy một đạo huyền quang hiện lên ác thi đạo nhân nên ngang hướng phía kim quan g tọa độ nhanh chóng bỏ chạy trên đường đi không ít tâm tư nghi ngờ làm loạn các tộc cường giả mắt thấy kỳ đạo người cách ăn mặc nao n h a o đều thu hồi một loại nào đó tiểu tâm tư vượt ngoại đạo nhân tăng nhân cùng một loại nào đó kỳ trang dị phục cách ăn mặc đều là phiền phức g i a hỏa nhất là thập đại tổ cấp thế lực bên trong liền có một cái đạo môn trời mới biết có thể hay không đụng trên họ súng một chỗ vắng vẻ tinh vực một tôn to lớn giữ t ậ n hư không cự thú đang chậm rãi đi lại chấn nhiếp xung quanh còn lại sinh vật nhưng mà nếu có tu vi cao thầm tinh thông đồng thuật thánh nhân cường giả ở đây liền sẽ phát hiện trong đó không thích hợp đầu này hư không cự thú giống như cũng không phải là thật vật sống mà là một loại nào đó có thể so với thánh cảnh khôi lỗi tạo vật mà tại đây khôi lỗi tạo vật nội bộ giờ phút này đang có lấy đại lượng cường giả yêu tộc cùng đại tân sinh h o a t r ù n g côn bằng yêu sư cùng tư không ngộ ngưng chờ yêu tộc thiên tiêu tự nhiên cũng là thân ở trong đó giờ phút này khôi lỗi tạo vật nội bộ một đám yêu tộc đại lao đang tại lao nhau nghị luận côn bằng l ã o đ i ể u người xác định cái kia long n ạ o thiên nói là thật tiên đình cùng thái sơ đạo môn thế mà thật liên thủ có phải hay không là tin tức giả hắn một cái long tộc t i ể u bối làm sao biết biết được bậc này tin tức có phải hay không là hư giả lưu vị nói là phải biết yêu tổ đại nhân đã tại vạn yêu giới lưu lại chuẩn bị ở sau tùy thời đều có thể đối với tiên tộc tạo thành không nhỏ thương thế lại thêm địa phủ trợ giúp chưa hẳn không thể đánh lui tiên đình xâm chiếm nếu là tin tức là giả sợ là sẽ hỏng ta yêu tộc đại kế từng vị thuận lợi rút lui đi ra yêu thánh đều là nghị luận ở mỹ trong lời nói tràn đầy đối với long đạo thiên người ngoài này không tín nhiệm một cái chỉ là chân thần đã có thể biết được tổ cấp cường giả tin tức cùng bí ẩn nghe cũng có chút q u ỷ dị nhưng mà ngay tại vừa rồi côn bằng yêu sư không để ý đám người phản đối vận dụng cửa ngõ nào đó cùng yêu tổ đại nhân t r u y ề n tin tức như thế hành vi cơ hồ là tự tác chủ trương Đối Điêu đại đ Chốc với cái lại tiếng, người nói, tin tức là giả, tin lại Côn các tức có tộc tức lát này, Bằng lạnh thanh lạnh ảnh hưởng yêu tộc đại kế, nhưng nếu là tin tức làm thật, lại nên như thế nào? là là là làm yêu yêu Sư sẽ hư leo, thể thật, thế một âm tổ kế, mọi người tại đây trong nháy mắt tá khẩu không trả lời được mấy vị cường giả yêu tộc đang chuẩn bị phản bác một cố minh mông thần bí vô thượng đại đạo c h i âm đột nhiên tại khôi lỗi tạo vật bên trong văn vọng đại thiên tôn cùng thái sơ đạo tôn hư hư thực thực liên thủ nhằm vào các tộc tổ cảnh cường giả bản tổ cùng ư u minh thiên tôn đã đào thoát côn bằng ngươi làm rất tốt ngươi tin tức rất kịp thời cái kia đột nhiên vang vọng đời hai yêu tổ âm t h à n h phản phất tựa như là hung hăng một bàn tay đồng dạng quạt tại mấy vị kia không phục yêu tộc đại lao trên mặt lập tức đem n h ẹ sắc mặt đỏ lên nhưng mà còn lại yêu tộc thánh nhân giờ phút này đều là một bộ may mắn biểu lộ. may yêu tổ đại nhân không có việc gì bằng không thì nói phiền phức đó là b ọ n chúng mà giờ khắc này côn bằng yêu sư tại âm thầm thở dài một hơi đồng thời phía sau mồ hôi lạnh cũng là chậm rãi nhỏ xuống may mắn nó quả quyết lựa chọn tin tưởng long ngạo thiên bằng không thì nói liền phiền thoái yêu tổ đại nhân tin tức này là long ngạo thiên c á o chi long ngạo thiên chính là trước đó đại náo hắc cám hết vực bị lục gáp ra sức bảo vệ long tộc tiểu h ư u bản tổ biết yêu tổ âm thanh nổi lên một tia kinh ngạc sau đó chậm dai nói mà tại cái tia rất nhiều yêu tộc thiên kêu bên trong đồ sơn tô túi thất đầu một mực khiêm tốn một chút bộ dáng lẫn lộn trong đó quan sát đến tất cả tại nàng sâu trong linh hồn một tia thâm viên man i ệ m cũng là l ặ n g yên không một tiếng động nhìn đến một màn này chương 634, cựu h u địa phủ thượng cổ nhân hoàng n h â n tộc tổ giới long thần điện giờ phút này đang tại ăn đồ vật thuận tiện cùng bản thân nữ nhi mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ trần lao ma nhãn thần hiện lên vẻ khác l ạ hiển nhiên là thông qua ký túc tại đồ sơn tô túc trên thân thâm viên man i ệ m đem tại phía xa vực ngoại yêu tộc một màn nhìn ở trong mắt giờ khác này hắn trong lòng có chút cảm khải nói quả nhiên là hảo ngôn có thể khuyên nghe lời quỷ đây đợi hai yêu tổ cùng u minh thiên tôn ngược lại là thật nghe khuyên trực tiếp chạy ngược lại là tránh khỏi bị đánh lén đến chết khả năng chư thiên đệ nhất tổ cảnh cường giả lại thêm hư hư thực thực chư thiên đệ nhị tổ cảnh cường giả liên thủ đợi hai yêu tổ cùng u minh thiên tôn hai vị này tại vô thượng tổ cảnh bên trong không tính là đình tiêm sợ là thật có vẫn là khả năng bây giờ thượng cổ yêu đình cũng không phải đã từng thời đình cao càng không phải là đã từng chư thiên vạn tộc thứ nhất đã mất đi thế hệ đầu tiên yêu tổ cùng yêu tổ trí bảo sau đó h ắ n thực lực suy yêu quá mức lợi hại thập đại tổ cấp thế lực bên trong tối đa cũng chỉ là đến ngược mấy vị không đến mức hạng cho tôi Về bây giờ hai đại tổ cấp thế lực mặc dù có chỗ bị hao tổn nhưng chí ít còn bảo lưu lấy phần lớn chiến lược ngày sau muốn đối phó vô thượng tiên đình thời điểm ngược lại là có thể tương hỗ là minh hữu trần lao ma tâm bên trong hiện lên vô số ý nghĩ sau đó cuối cùng như ngừng lại một đạo tắm dựa tại cựu thiên tinh hà hôn đội tiên khí bọc lấy khuôn mặt mơ hồ có c h ấ n áp chư thiên vạn giới bá khí thiên tôn thân ảnh bên trên thái cổ cổ thần bất tử phượng hoàng thượng cổ yêu tổ tiên t i ê n nhân tổ thái cổ lòng tổ đây từng cái hoặc mất tích bí ẩn hoặc vẫn lạc vô thượng tổ cảnh tồn tại đều hư hư thực thực cùng vị này đại thiên tôn có quan hệ lại vô cùng có khả năng đều bị kỳ đọc tay ngũ đại vô thượng tổ cảnh cơ hồ đem chư thiên vạn giới thập đại tổ cấp thế lực người sáng lập cho đồ một nửa hắn đến tột cùng muốn làm gì có cái gì mục đích lúc đầu trước đó đối với những cái kia hoặc đột nhiên x u n dốc hoặc thần bí vẫn lạc tổ cảnh thế lực trần lao ma còn có chút thấy không rõ sờ không được nhưng tại biết được đại thiên tôn liên thủ thái sơ đạo tổ muốn diệt đời hai yêu tổ cùng u minh thiên tôn về sau hắn liền đã triệt để kết luận tất cả sự t ì n h tất nhiên đều là vị kêu tiên đình thiên tôn làm nhưng đối phương giết nhân tổ còn có thể nói là phát hiện hệ thống tồn tại muốn cất đ o ạ n có thể còn lại vô thượng tổ cảnh đâu giờ phút này trần lao ma vẫn chưa biết được nhưng hắn chỉ có rõ ràng một điểm có thể liên tiếp giết nhiều như vậy vô thượng tổ cảnh cho dù là có thái sơ đạo tổ trợ giúp nhưng vị này đại thiên tôn thực lực chân thật chỉ sợ đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng chỉ ít so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn quá nhiều phải biết những cái kia chết đi vô thượng tổ cảnh đều không có một cái đơn giản trong đó còn bao gồm lấy có hệ thống nhân tổ hiện nay ta vẫn là thiếu sót quá nhiều tích lũy vẫn là cần đầy đủ thời gian mới được đến mau chóng thành thánh không đến mau chóng thành tổ mới được trần lao ma nhãn mắt hiện lên một tia ưu ám q u a n mang như đang ngẫm nghĩ lấy một loại nào đó đặc thù mưu đồ ba sau một khắc một cái tay nhỏ đột nhiên đập vào hắn t r ê t nót trong nháy mắt đánh gây hắn suy nghĩ chỉ thấy một cái mọc da màu đỏ sừng rồng đáng yêu con non đang l ư ờ n tròn vo mắt to nhìn trước mắt cái này an vụng bản thân khẩu lương cha tặc còn kém khí nói chuyện、A3 A3. Ám h trong đó một đạo thân ảnh một bộ tiếp thân hát bảo che lại có lồi có lõm hoàn mỹ không một tỷ vết thân thể khủng bố yêu khí vân quanh che giấu cái tia kinh thế dung mạo một đôi u ám hẹp dài đôi mắt nhìn trước mắt bị quần quận từ khí quân quanh đồng dạng che giấu thân hình dung mạo cao lớn thân ảnh mang theo một tia dị dạng phảng phất đã nhận ra cái gì nhưng trong miệng ngữ khí mang theo thành khẩn chi ý trịnh trọng cảm ơn ngay sau nếu như u minh đạo hữu có gì cần yêu tộc đều sẽ dốc hết toàn lực yêu tổ khách khí bất quá là bão đoàn sửa âm thôi tiên đình thế lớn đối với chúng ta đều không phải là chuyện gì tốt bất quá cái kia đại thiên tôn thực lực quả thật khủng bố chỉ sợ chạy tới tổ cảnh cuối cùng năm đó mấy vị kia vẫn lạc cùng mất tích đồng đạo sợ là đều tới có quan hệ lần này đại thiên tôn cùng thái sơ đạo tổ liên thủ đã bại lộ sợ là sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ chư thiên vạn giới cách cục chỉ sợ sẽ không yên ổ minh thiên tôn âm thanh thẳng tựa như là một cái trải qua tăng thương láo giả cũng không biết vì sao lại là có một cỗ cứng ngắc cùng không cân đối ý vị đông nhiên hắn mãnh liệt kịch liệt ho khan đứng lên k h ụ c k h ụ c k h ụ c bản tôn còn cần trở về địa phủ thanh tra lần này thương vong cũng t ỏ a c h ấ n cửu ưu, liền không đ ồ i thường đạo hữu đi trước một bước gian g giác, một tòa quỷ khí âm t r ầ m ẩ ậ n chứa khí tức khủng bố sinh tử môn đột nhiên hàng lâm mà đến từ từ mở ra cung tiễn đạo hữu đợi hai yêu tổ nhìn chăm chú lên đối phương bước vào sinh tử môn sau đó thẳng đến nhìn thấy mở ra môn một lần nữa khép lại biến mất không thấy gì nữa có thể ánh mắt lại là một mực không hề rời đi thật lâu chỉ nghe bề ngoài giống như trong lúc lơ đãng tự l ầ m b ầ m vị này u minh đạo h ư u ngược lại là có chút cổ quái tuy có tổ cảnh lực lượng cùng cảnh giới nhưng lại là có chút không h i ể u lạnh nhạt cùng cứng ác lại bản thể cũng là có chút kỳ quái cùng nói là nhớ tổ cảnh cứng giả cũng có chút giống là khôi lỗi kiểu ưu địa phủ đó là một cái chỉ có h ắ c bạch đặc thù thế giới quỷ khí âm trầm liền ngay cả trong không khí đều tản ra một cỗ khủng bố hàn ý cơ hồ muốn đem người xương cốt đông lạnh nát đ ồ n g dạng kiểu ưu điện bá u minh thiên tôn đột nhiên chống rông xuất hiện cái tiêu cao lớn hùng vĩ thân thể chậm rãi ngồi ở phía trên cùng bạ nếu à y đại điện cửa điện đột đó nhiên cái tiêu hiện cửa trước hắc ra, bị mở ra, cái trước đó xuất hiện tại cám t vực vô diện thánh nhân lo lắng đi đến. Chỉ đi lại lại trước đó như i m túc t mục, có h n giờ hoàng ả khí khuôn nhân như, tức trung nam nhân khuôn mặt. Nếu niên nam g i phút này có thượng cổ thời kỳ n h â n tộc cường giả ở chỗ này nói liền sẽ ngạc nhiên phát hiện đây vô diện thánh nhân khuôn mặt thế mà cùng năm đó rời đi nhân tộc tổ giới thượng cổ nhân hoàng giống như lúc chương sáu t r ư ơ i lăm nhân tổ chuẩn bị ở sau cái tia cùng thượng cổ nhân hoàng lớn lên cơ hồ giống như lúc vô diện thánh nhân nhìn đến trong đại điện ngồi tại bạch cốt vương tọa bên trên không núp ních tựa như chết đồng dạng u minh thiên tôn lập tức trong lòng giật mình thẩm nghĩ không tốt vội vàng bước nhanh về phía trước sibiu n g ư ơ i bây giờ thế nào sibiu h ắ n thế mà xưng hô u minh thiên tôn vì sibiu phải biết đây chính là n h â n tộc tổ giới thượng cổ ma chủ bản danh cứu địa phủ vô thượng tổ cảnh cường giả cư nhiên là n h â n tộc thượng cổ ma chủ việc này nếu như chuyển đi sợ là đủ để khiến toàn bộ chư thiên vạn giới chấn động một mực bị coi là xuống dốc suy nhược tiên thiên nhân tộc tại nhân tổ sau khi ngã xuống lại ra đời một tôn tổ cảnh như thế nói đến cái kêu bày ra tại đông hoa đế quốc bắc cảnh tri điệu bên dưới ma chủ di tích bên trong luân hồi đồng hồ cắt phảng phất đã có một loại nào đó giải thích sibiu sibiu sibiu vô diện thành nhân không hẳn là trung niên nhân bộ giáng thượng cổ nhân hoàng phát điên đ ầ y trước mắt phảng phất chết đồng dạng u minh thiên tôn tự a hồ không để ý hắn tổ cảnh vô thượng uy áp cùng càng nâng động tác tự a hồ muốn hắn tỉnh lại đồng dạng hắn trong tay đột nhiên nhiều hơn một tòa phong cách cổ xưa khắc họa lấy vô số nhân tộc vượt mọi trong gai cùng vạn tộc đấu tranh đồ đằng nặng nghề chung Không ngừng cửu thượng r cổ nhân hoàng t mãnh liệt hô to giọng nói như trung đồng cơ hội chấn động đến toàn bộ đại điện điên cuồng run dày đứng lên liền ngay cả trước mắt ưu minh thiên tôn trên thân dạy đặc quỷ khí cũng là triệt để bị chấn quên áp hiện lộ ra một tôn trên đầu g i ữ t ậ n sừng rồng khuôn mặt lạnh lùng hình thể khôi ngô bắp thịt c u ộ n cuộn tựa như một tòa sừng sững bất động hoàng c ộ t như cự thú vĩ nạn thân ảnh có lẽ là câu nói sau cùng kia triệt để xúc động cái k i a yên tĩnh ngồi tại u minh vương tòa bên trên cao lớn uy manh thân ảnh tại thời khắc này rốt cuộc có phản ứng cái k i a tựa như tinh cương kiên cố mí mắt run nhẹ nhẹ sau đó chậm rãi mở ra một k i a k h ẽ hở b ộ c phát ra một cô minh nông thần bí ma quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cựu u điện một cố khàn nặng nề âm thanh đột nhiên từ hắn trong miệm đức quáng phát ra lão gia còn chưa có chết đâu. m ắ tại thấy u minh Thiên Tôn rốt tỉnh Minh U cuộc l thượng nhân hoàng tại thời thở biết, nhân hoàng khắc này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, hiện nay, kiểu địa Phủ cơ hồ chính này, cũng nay cổ cơ là là ra. Địa dựa kiểu U vương à o t r ớ c chống mắt Minh Thiên Tôn U đối lên đến, h p ư ngoại ế chết u là h rồi, k ô n thể thiên đại Tại nghi phiên phước. ngờ n g đại là vực ngoài, có tổ cảnh cái này chiến lược tính cường g i ả tại cựu u địa phủ mới có thể cho tiếp tục duy trì cũng mới có thể tiếp tục che chở nhân tộc có thể u minh thiên tôn tiếp xúc nói lại là để hắn thần sắc triệt để trở nên khó coi vị đối phương đôi tay càng l à ngăn không được có trong nháy mắt r u dày tiên đình cái kia lao quái vật sắc thực lợi hại nhân tổ chút bỏ ác nghiệm thể xác không phải nó đối thủ kém chút liền cho đánh nổ bản đại gia hiện tại nhanh tàn phế cần thời gian tu dưỡng cho dù là tu dưỡng sau đoán chừng chỉ có thể lại ra tay một lần bản đại gia nhanh đánh không được a n h đây đức q u a nói g n rơi vào thượng cổ nhân hoàng trong t hai không thể nghi ngờ là như là sấm sét giữa trời quang trong nháy mắt lâm vào t ĩ n h mịch trầm mặc vị này nhân tộc hoàng giả ngơ ngác nhìn trước mắt đã từng tranh đấu nhiều năm đối thủ cũ nghiễm nhiên một bộ đèn cạn dầu bộ dáng uy nghiêm khuôn mặt run rẩy ánh mắt h o à n g hốt vỡ môi mất máy lại là một câu đều nói không ra tưởng tượng năm đó hắn cùng ma chủ sở dĩ sẽ rời đi nhân tộc tổ giới ngoại trừ bộ phận bởi vì là tình thế bắt buộc bên ngoài càng nhiều nguyên nhân là bọn hắn n g o à i ý muốn đạt được nhân tổ lưu lại di quỹ tin tức biết được một cái thiên đại tin tức năm đó áp đảo chư thiên vạn tộc thập đại tổ cấp một trong cựu ưu địa phủ người sáng lập chính là nhân tổ cái kêu u minh thiên tôn kỳ thực chính là nhân tổ chạm ra áp nghiệm n h tại cái kia sau đó toàn bộ cựu hữu địa phủ liền bắt đầu ấn nút thượng cổ nhân hoàng cùng thượng cổ ma chủ đây đối với nhân tộc tiên tổ rời đi nhân tộc tổ giới về sau liền thông qua được thủ đoạn đặc thù đi tới cựu hữu địa phủ chuẩn bị đem khởi động lại rất nhanh bọn hắn liền tại cựu hữu điện bên trong phát hiện nhân tổ ác n g i ệ m lột xác căn cứ nhân tổ lưu lại chuẩn bị ở sau chỉ cần có thể đem cố này tổ cảnh ác nghiệm lột s á t tỉnh lại liền có thể ngắn ngủi thu hoạch được tổ cảnh chiến l ự c nhưng vấn đề là muốn đem cố này ác nghiệm lột s á t tỉnh lại cũng không dễ dàng mà năm đó thượng cổ ma chủ lại là làm một cái điên cuồng cử động trực tiếp thiêu đốt tự thân ma thân ma hồn đối với ác nghiệm lột s á t tiến hành huế y t luyện cách làm này tương đương với vậy mình huyết tế đi tỉnh lại cái này ngủ say đã lâu tổ cấp khôi l ỗ i may mắn là hắn thành công nhưng mỗi một lần điều khiển cái này tổ cấp khôi lối đều sẽ khiến cho lưu lại si vưu ý chí một chút xíu tiêu tán cuối cùng biến mất kết quả là t i cựu ưu địa phủ cái này ẩ núp n rất lâu tổ cấp thế lực liền bắt đầu một lần nữa đăng tràng một mực c h e trở lấy nhân tộc tổ giới lại cùng vô thượng tiên đình minh tranh đám đấu tại cựu ưu địa phủ c h e trở cho nhân tộc từ đầu đến cuối không có diệt tuyệt luôn luôn còn lại một hơi thượng cổ nhân hoàng đã làm một mực tránh cho để u minh thiên tôn xuất thủ để bên trong si vưu ý chí tiếp tục ngủ say muốn để cho mình vị này đối thủ cũ lao bằng hữu nhiều chống đỡ một đoạn thời gian nhưng bây giờ xem ra loại ý nghĩ này đã là trở thành vọng t ư ở n g lần này đại chiến không thể nghi ngờ là đối với u minh thiên tôn tiêu hao quá lớn thượng cổ ma chủ muốn chết chương sáu trăm ba mươi sáu chư tiên đại loạn thành thánh thời cơ làm lớn liền phải cho phía dưới tiểu chống đỡ lúc đầu muốn nhìn tiểu tự kia trưởng thành đứng lên hiện tại xem ra sợ là không kịp tiếp xuống toàn bộ cựu ưu địa phủ tạm thời ẩn nút trừ phi tổ giới xảy ra chuyện không cần xuất thủ đại thiên tôn tuyệt đối có vấn đề thế cục muốn loạn để địa phủ người tiếp tục tìm kiếm tìm tới hắn tiểu t ử kia so người ta mạnh mẽ so với người tổ mạnh mẽ còn rất cậu lâu như vậy còn không người tìm tới hắn h ắ n đường còn rất dài nhân tộc ngày sau còn phải nhìn h ắ n chờ l a o tử nhìn không được địa phủ liền dựa vào ngươi nhớ kỹ đi luân hồi ấn l ư u cho hắn mệt nhọc cái k i ế n g ngồi tại bạch cốt vương tọa bên trên u minh thiên tôn khôi lô cao lớn bên trong thân thể đức quán g phát ra nặng nề khản khản âm thanh từ từ hàn âm thanh bắt đầu c h ầ m thấp tiêu tán khôi nô g khổng lồ thân thể cuối cùng lâm vào t ĩ n h mịch trầm mặc bạch cốt vương tọa bên trên đột nhiên t o á t ra dày đặc quỷ khí đem một chút xíu thốt vệ chậm chạp bọc lấy đứng lên cái kia duy nhất không nhiều m à chủ ý chí hiển nhiên đã lâm vào cấp độ sâu ngủ say cuối cùng hàn tóm lại không phải chân chính vô thượng tổ cảnh một c ỗ vô thượng tổ cảnh cảnh giới uy áp tại toàn bộ cựu lũ điện bạo phát trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cựu lũ địa phủ sau đó mang theo một cố vô thượng đạo vận âm thanh vang vọng tại tất cả cựu lũ cường già trong thai ổn định nhân tâm từ hôm nay trở đi cựu lũ địa tưởng h ợ n nhân hoàng nhìn trước mắt đã nhanh muốn đi đến sinh mệnh cùng đối thủ cũ, lao hoa kế, thật lâu không nói gì. Cái kia gần trăm vạn năm qua, chưa bao giờ có ba động đồng tử cũng là khó nén một kia đau thương. g gì. giờ cổ trước cuối cũ, Cái chưa có thủ Hoa thật khó lâu Lao là mắt trăm tử một t ư đã đi đối đau kia qua, bao ba kia Kế, tượng năm đó hai người tại nhân tộc tổ giới tranh đấu nhiều năm đi vào vực ngoại sau đó hai người càng làm miễn cưỡng chống lên cựu lưu địa phủ cái này tổ cấp thế lực chưa bài một mực trong bóng tối che trở lấy nhân tộc tổ giới cứ việc đã sớm biết được một ngày này sớm muộn sẽ đến nhưng là không nghĩ tới thế mà tới nhanh như vậy lao ra hỏa yên tâm đi ta sẽ tìm được hắn người sau khi chết liền đến thế ta một chỗ bị màu máu bao trùm khủng bố thế giới bên trong giờ phút này đang co lấy một tòa tản ra đại đạo khí tức màu máu tế đàn đang tùy ý tản ra khủng bố h u y áp tại tế đàn phía trên có thể thấy được một bức to lớn chư thiên tinh đồ cơ hồ đem toàn bộ chư thiên vạn giới chỗ khái quát từng khỏa to to nhỏ nhỏ màu sắc quan g mang không nhất định tinh thần đều đại biểu cho từng cái thế lực tộc đàn trong đó bức kia chư thiên tinh đồ đã bị màu đỏ tươi màu máu bao trùm hơn phân nửa từng khỏa tinh thần đều trở nên ảm đạm vô quang tựa như là đã mất đi lực lượng giống như ma tế đàn bên trên giờ phút này đang ngồi xếp bằng một đạo bị Này, này c giờ phút này tại tế đàn xung quanh đang trưng bày từng đạo đặc thù tế phẩm một khoả to lớn mi tâm có mười một đạo thần văn cổ thần đầu lâu một khoả chỉ còn lại có cái cổ tựa như là bị bạo lực lôi kéo xé xuống đến phượng hoàng cái cổ một đoạn chỉ có phần sau thân mọc ra cổ lão long lân có vậy và móng chân long tàn khu còn chưa đủ ha vương ngoại nương theo lấy thượng cổ yêu đình l u ô n hãm thái cổ long tộc bị đánh tàn tin tức quyết tán lập tức kinh động toàn bộ chư thiên vạn giới liền ngay cả còn lại mấy đại tổ cấp thế lực cũng là triệt để đã bị kinh động cái kia luôn luôn bảo trì trung lập thái sơ đạo môn thế mà không còn tiếp tục bảo trì trung lập mà là lựa chọn cùng vô thượng tiên đình liên thủ chư thiên vạn giới đệ nhất tổ cấp thế lực cùng chư thiên vạn giới đệ nhị tổ cấp thế lực thế mà thành một đám đây không thể nghi ngờ là một cái đủ để chấn động chư thiên vạn giới khủng bố tin tức càng kinh khủng là hai vị này vô thượng tổ cấp trí cường giả thế mà hư, hư thực, thực tại săn giết cái khác vô thượng tổ cảnh yêu đình yêu tổ cùng u minh thiên tôn đều kém chút vẫn lạc bây giờ thượng cổ yêu đình địa chỉ ban đầu đã trở thành thái sơ đạo môn lịch luyện t r i địa vô số yêu tộc bị nhốt trở thành xuất sinh nuôi dưỡng đứng lên trở thành thế hệ trẻ tuổi đạo môn đệ tử tôi lẫn chỗ mà thành công đào thoát yêu tộc đối ngoại tuyên truyền biểu thị trước đó hư hư thực thực mất tích cùng vẫn lạc thái cổ cổ thần bất tử phượng hoàng tiên thiên nhân tổ thái cổ long tổ đều cùng đại thiên tôn có quan hệ trong chốc lát toàn bộ chư thiên vạn giới triệt để lâm vào hỗn loạn bất an mởm à n vô thượng tiên đình cùng thái sơ đạo môn liên thủ hư, hư thực thực đã tàn sát mấy cái tổ cấp thế lực. Thượng cổ yêu đình cùng cựu hữu địa phủ hai cái này trước mắt yếu nhất tổ cảnh thế lực đối ngoại tuyên bố kết minh để cầu tự vệ chỉ có bài danh thứ ba linh sơn phật môn có chút bối rối vòng chỉ vì hiện nay toàn bộ thập đại tổ cấp thế lực bên trong ném đi cốc máy rơi xuống chỉ còn lại có nó cùng hỗn độn ma tộc vẫn còn lạc đàn trạng thái nhưng giữa hai bên thù hận cũng không nhỏ lẫn nhau đều nhiễm lấy huyết k i ự u muốn liên hợp khả năng lại là không lớn mà hôn đ ộ n ma tộc luôn luôn thần bí ưa thích có đầu rút cổ tại hỗn độn ma giới bên trong gần trăm vạn năm qua cực thiếu ngoi đầu lên một bộ điệu thấp là ma rùa đen rút đầu tư thế ngược lại là linh sơn phật môn có chút quá trói mắt dễ dàng bị n h ầ m v à o trong lúc nhất thời toàn bộ chư thiên vạn giới đã lâm vào một loại nào đó mưa gió nổi lên xu thế luận tượng đã bắt đầu thời gian cực nhanh huế nguyệt lưu ngân một cái trước mắt chính là thời gian m ộ ư ơ i năm đi qua đây nhìn như ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm nhưng toàn bộ chư thiên vạn giới luận tượng đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng vô thượng tiên đình trắng trận quyết trương không ngừng xâm lược chư thiên vạn tộc gia viên trong đó liền ngay cả linh sơn phật môn thái cổ lòng tộc chờ thế lực cường đại cũng là bị hại nặng nề nhưng lại là lựa chọn đàn nhẫn cùng lúc đó tại như thế luận tượng tình huống giới các tộc bên trong cũng là có thời đại mới cường giả nhao n h a u của thời m à liên tại toàn bộ chư thiên vạn giới tựa như là s ắ p bạo phát núi lửa càng diễn càng mạnh thời điểm n a m ở nhân tộc tổ giới trần lao ma cũng là đã đem thần biến chi thạch tác dụng phụ thanh trừ lại một thân tu vi cảnh giới đã đạt đến mới điểm tới hạn hắn đã nhìn thấy thành thánh thời cơ chương 637, t h u tử thành thánh nhân tộc tổ giới vạn long đảo long thần điện trần lao ma xếp bằng ở huyết trì bên trong mặc cho cái kia hiện ra đại đạo thanh quang ẩn chứa khủng bố u y áp huyết dịch đem tự thân bộc lấy một chút xíuẩm thấu đến thể nội tăng cường tự thân thế chết những huyết dịch này cơ hồ đều là đến từ trước đó chém giết từng vị thánh nhân thánh khu thi hại cùng thánh linh lão tổ cái này bán tổ cấp lão quái vật trong thi thể rút ra mười năm gần đây thời gian hắn một mực ngâm ở trong đó cũng vận dụng thâm viên đem bên trong lẩn chứa đại đạo pháp tắc toàn bộ thôn vệ hầu như không còn giờ phút này hắn mặc dù còn chưa bước vào thánh cảnh nhưng một thân thể phách so với thánh cảnh cường giả đều không chút thua kém một quyền đủ để chấn sát bình thường thánh nhân đem thánh khu trực tiếp vật lý tính hủy diệt đi trừ cái đó ra càng là lĩnh nộ nhiều loại cường đại pháp tắc lực lượng trong đó l i người người, đem so sánh với mười năm trước lâm vào trạng thái hưng nhược hắn bây giờ trần lao mà không thể nghi ngờ là đã thoát thai hoàng cốt lần nữa đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng tu vi chiến lược tăng trưởng tốc độ có thể nói là khủng bố đến cực điểm cho dù là những cái kia cao cao tại thượng sừng sững sừng sững tại chư thiên đỉnh vô thượng tổ cảnh đều sẽ kinh thắng không thôi dù sao bao nhiêu người cần trải qua mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm khổ tu còn chưa nhất định có thể đạt đến thành quả khả trần bắc uyên lại là gắng gượng làm được một cái chớp mắt chính là thời gian mười năm quá khứ biến hóa thật nhanh n a trần lao ma chậm rãi mở mắt ra mang trên mặt một chút đối với thời gian tuế nguyệt cảm khái có lẽ đối với những cái kia nằm ở chư thiên vạn giới đỉnh đại nhân vật mà nói ngắn ngủi mười năm bất quá chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua thôi nhưng đối với năm nay bất quá hai mươi chín tuổi hắn đến nói lại là vô cùng dài rằng g ặ c cơ h ộ chiếm cư tính mạng hắn bên trong một phần ba bất quá cũng là đáng giá mười năm này Có chi ngược đại đạo đêm phụ tâm trợ, ngày lúc ạ đại đạo đại lại. i thời thiên tôn hình chiếu một trận chiến thời để đêm hắn khắc nhập hình khắc không dung năm cùng tôn trận ngừng trước một ngập l ấy vận dụng thần biến chi thạch bước vào thánh cảnh đỉnh phong trạng thái đặc thù đã bị ta giải mã cùng nắm giữ gộp n h ư n g tại tâm thanh cảnh đối với ta mà nói đã không có cái gọi là bí ẩn bất quá là tùy thời đều có thể xoa phá một tầng giấy mỏng thôi cũng là thời điểm nên đột phá năm đó bố trí xuống một chút quân c ờ cũng là nên thu hoạch được trần lao ma nhãn trong mắt nổi lên một tiêu ế t sắc mang theo không che giấu chút nào lệnh leo bá đạo chi ý m ư ơ i năm này hắn không ngừng đem tự thân tu vì khôi phục sau đó toàn bộ tàn đi thông qua cửa ngõ nào đó đưa cho một ít người trợ giúp bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ vượt qua cảnh giới nhất phi t r ù n g tiên hiện nay cũng nên cầm bề lần này ta muốn một bước lên trời chỉ để bước vào chư thiên đ ỉ n h vương ngoại ngắn ngủi thời gian m ộ ư ơ i năm đối với chư thiên vạn giới mà nói cũng không tính dài dàn giặc nhưng mà tại vô thượng tiên đ ỉ n h điên cuồng khuyết trương bên trong lại là có vô số cường đại chủng tộc bị diệt vong bị ép thần phục trong lúc đó đối mặt thế lớn tiên tộc còn lại tổ cấp thế lực đều lựa chọn né tránh nhưng lại tại cái này gần như chư thiên vạn giới sinh linh đồ thán hủy diệt hai ách bên trong lại là có không ít thời đại mới tuyệt thế yêu n g h i ệ t xuất hiện. Thánh hỏa giới vực, một thành cấp chủng tộc thánh hỏa tộc bên trong phế vật thiếu niên l ử a tiêu đột đến dị bảo, thức tỉnh truyền thuyết bên trong hỏa liên thánh thể có thể nắm giữ chư thiên thần hỏa vì đó sử dụng ngắn ngủi không đến mười năm liền đột phá bán thánh tu vi cường thế trở về đối với năm đó xúc phạm người đổi u tận giết tuyệt. Sau thanh hỏa thanh thanh muốn muôn đó, động càng tộc cảnh là kinh nhưng lão lý lại hộ, tổ, vị này bán thánh thiếu niên trở thành vô số thế lực trong mắt quật khởi tân tinh trừ cái đó ra còn có ma viên yêu tộc ra đời một tôn trời sinh linh hầu không chỉ có tinh thông đủ loại b i ế n hóa còn có khủng bố nhục thân chém giết số lượng vẹn vẹn bất qua nửa thánh nhưng là nhiều lần nương tựa theo thần quốc gia trì nhục thân vô song cứng rắn bảo vệ nhiều vị thánh cảnh bất bại hung danh truyền xa một man hoang tiểu thế giới càng là có một đầu man hoang quái vật mặc dù hất lên cùng loại với nhân tộc man dợ túi r a nhưng túi da dưới lại là một tôn so với ma tộc còn muốn xấu xí khủng bố quái vật đã thôn phệ nhiều khỏa tiểu thế giới còn ăn không ít các tộc cừng giả đầu này man hoang khoái vật b ư ớ c lên có một loại nào đó đặc tính ăn cũng nhiều giết càng nhiều biến cường tốc độ liền càng nhanh càng nguy hiểm hơn đó là ưa thích nhiều lần lâm trận đột phá tiến hành điên cuồng phản s á t mà cùng loại với ba cái này còn có không ít có lẽ phần lớn kém một chút nhưng hắn trình độ kinh khủng cũng là khó có thể tưởng tượng mà bọn hắn đều có một cái đặc tính cái k i a chính là cực kỳ khó mà giết chết Mười năm qua, vẫn là cực thiếu. Thánh hỏa giới vực, Thánh thánh thành. qua, hỏa hỏa vớt vực, lạc, cực Hào đồ lửa tiêu đa tạ sư tôn đợi thành thánh về sau tất nhiên vi sư tôn tái tạo nụ thân báo thù rửa hận lửa tiêu nhắc mặt kích động nhìn đến ngực lấp lóe ngọc bội cùng cái k i a u chuyển ra cổ lao âm thanh lại là không có chút nào hoài nghi dù sao mười năm này tại vị này thần bí sư tôn chỉ điểm xuống hắn đã đạt đến bây giờ b á n thánh tu vi càng là có thể vượt biên trạng thánh trong mắt hắn đây thần bí sư tôn so cha ruột đều thân thất tinh yêu giới một đầu tản ra khủng bố yêu khí to lớn viên hầu giờ phút này đang l ư ờ n màu đỏ máu con mắt đem một cây to lớn côn sắt từ một tôn tiên tộc cường giả đầu rút ra óp căn cứ lao sư lưu lại bí pháp ta bây giờ hẳn là có thể thành thánh thưa không vô tận một tôn vạn vẹo khủng bố mọc ra vô số bén nhọn dài chân tựa như ác ma quái vật kinh khủng đàng chậm rãi đem một k h ỏ a tinh cầu khổng lồ thôn vệ u ố n g dưới ken túc chủ thôn vệ thánh cấp tinh không cự thú thu hoạch được xanh đ ầ m điểm chín trăm sáu mươi ba bảy trăm tám mươi ba kiểm tra đến túc chủ đã đạt đến chân thần cấp điểm tới hạn phải t r ă n g tiến hành đột phá thêm điểm đột phá ngay tại trần lao ma bắt đầu tiến hành thành thánh thời điểm giờ khác này hắn đã từng tỉ mỉ bố trí xuống bồi dưỡng từng khoả quân cờ cũng là bắt đầu thành thánh chỉ là những n à y quân cờ h i ệ n nhiên còn chưa ý thức được tiếp x u ố n g mình giảng cứu muốn đối mặt khả năng không phải càng rộng lớn hơn thống khổ mà là vô cùng vô tận thâm nguyên chương sáu trăm ba mươi tám đa tử đa phúc trần l ã o ma nương theo lấy trần l ã o ma bắt đầu tiến hành thành thánh thời khắc mấu chốt thâm nguyên bên trong một bộ d a thị t pha toái lộ ra bạch cốt tầm u bị vô số hắc cá mê vụ bao trùm thi thể đột nhiên r u lên một cỗ cấm kỵ lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất tràn vào hắn linh hồn cùng lúc đó nằm ở chư thiên vạn giới các nơi t ư n g cổ cường đại khí vận tri lực cũng là liên tục không ngừng tràn vào hắn thể nội những cái kia chưa thiên vạn giới khí vận c h i tử trên thân thiên mệnh khí vận tại thời khắc này đều bị cưỡng chế tính c ư ớ p đoạt mà đến nhanh chóng thôn vệ hết trong chốc lát trần lao ma thân thể bắt đầu điên cồn g bành trướng tựa như là trong nháy mắt hấp thu vượt qua thường nhân tưởng tượng lực lượng trên thân càng l à nổi lên một t ầ n g ám kim qua n mang cùng lúc đó sâu trong linh hồn nguyên bản bình tĩnh thâm viên cấm điện cũng là trong nháy mắt xuất hiện d ị biến hiện ra vô số hai vụ nương tụ trở thành một cái đen kịt to lớn lô đen đem trần lao ma ma hồn bọc lấy trong đó ken kiểm tra đến túc t r ù bắt đầu tiến hành thôn ma thôn vệ chưa thiên vạn giới các tộc thiên mệnh kinh nghiệm chiến đấu tự thân tu vi bắt đầu tăng vọt ngưng tụ thành khu k e n kiểm tra đến tổ cảnh bản nguyên t r à n b à o túc chủ tự thân bản m ệ n h công pháp cấm kỵ ma điện thánh cấp bắt đầu tiến hành thuế biến tiến hóa vê anh trong chốc lát trần lao trên ma thân chân thần đỉnh phong khí tức trong nháy mắt bạo phát bắt đầu xuất hiện một loại nào đó khủng bố biến hóa long thần điện một đạo to lớn màu đỏ tươi cự long đang lười biếng nằm tại ngọc thạch cửa hàng vô số bảo vật trồng chất giường bên trên trông coi sau lưng đóng chặt thần điện đại môn n ằ ngáy ho một cây to lớn màu đỏ tươi nuôi rồng thỉnh thoảng vung vầy đùa lấy cái nào đó không an ph m a một a A. tới chơi m cái mọc da màu đỏ tiểu long sừng còn nhỏ thân ảnh đang tại hưng ơ p h ấ n bốn phía tán loạn thỉnh thoảng hướng phía mẹ già phát động dã man xung phong muốn dùng tiểu tiểu sừng rồng đỉnh trước mắt mượt mà cái bụng kết quả nửa đường liền được to lớn đôi u rồng chặt đường trực tiếp quét ra a a a a bị nhất long đuôi quét ra tại mặt đất không ngừng quật quận đánh đến bắn tới long tể tử lập tức phát ra hưng ơ phấn c h u lên không chỉ có không có chút nào hề b ạ i bị khuất ngược lại là cảm thấy thú vị chơi vui tiếp tục nào tới ôm lấy bản thân mẹ già vừa cắn đang tại già ngủ đại long nương có chút mở ra một khe hở mang theo không che giấu chút nào bất đắc dĩ nhìn trước mắt vui chơi hùng h à i tử chỉ cảm thấy một trận hạt tuyết đau không giống với lúc sinh ra đời đời đáng yêu trải qua mười năm thời gian đã từng gào khóc đòi ăn đáng yêu bạo dạp lòng t ể tử hiện nay đã tiến nhập hùng h à i tử đáng ghét trạng thái cho dù là a nô tự nhận là mẫu tính tràn lan cũng là có chút không chống nổi tiểu h à i tử không tốt đẹp gì chơi vẫn là a huyên chơi vui lao nương tiểu thời điểm nhường ăn thằng ngại con này một điểm đều không có kế thừa lao nương tốt đẹp đen tám chín phần mười là cùng a huyên tiểu thời điểm đồng dạng một điểm đều không nghe nói có chút tiểu sụp đúng ổ h u y ế lúc này g một cỗ khủng bố chấn động đột nhiên từ phía sau thần điện đại môn bên trong truyền đền ra trong nháy mắt bạo phát điên cồn g quất sạch mở rộng ra ngoài đây máy động nếu như đến biến hóa lập tức để bị bản thân nữ nhi cả có chút em huyết n g i ệ t lòng đế a nô trong nháy mắt ánh mắt trở nên sắc bén biểu lộ nghiêm túc đứng lên đông hoa đế quốc trần gia ba đạo lén lén lút lút bóng người nhỏ bé đang mang theo sau lưng mấy đạo càng nhỏ hơn thân ảnh đang tại lặng lẽ sờ sờ muốn t r ố n đi trong đó còn có mấy cái trong miệng còn ngậm n ú m vũ cao su những này thân ảnh bên trong dẫn đầu rõ ràng là một cái k i m trùng thiết bị i ệ phấn nộn đáng yêu bên trong lại dẫn mấy phần giã tính bưu hãn g tiểu nữ hải một bộ đại tỷ đầu bộ dáng tất cả liên lặng cho ta điểm chớ bị đại nương các nàng phát hiện bằng không thì liền không có biện pháp đi ra ngoài chơi a không liền không có biện pháp đi tìm ba ba thì ba ba đi chơi ba, ba. đi đâu tại trần bắc bên rời đi mười năm này còn lại mấy vị khí vận nữ chính liên tiếp sản xuất vì trần gia kéo dài từng đạo mới huyết mạch hiện nay trần lao ma mặc dù bất quá hơn hai mươi nhưng là tựa như một ít đa tử đà phúc tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng hải tử có không ít nhưng mà còn chưa chờ này một đám vắt con lưu đi ra ngoài liền được phát hiện các người muốn đi đ â u a lúc này một đạo ôn nhu thanh thúy âm thanh đột nhiên chuyển đến lập tức để trần lạc tuyết chờ lén lén lút lút bóng người nhỏ bé thân thể cứng ở sau đó ngẩng đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy đại nương trắng như hơi đang một mặt cười tùng tìm nhìn đến bọn hắn tại có bạch trạch chiến hồn nàng trước mặt tất cả tiểu động tác đều là như vậy b u ồ n c ư ờ i mà giờ khác này tại trắng như hơi sau lưng lâm vân lạc thương vân hoa an bích ngọc l ê n h ngực băng từng đạo sắc mặt khó coi tuyệt diễm thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay riêng phần mình cầm một cây sợi mây trong đó luôn luôn lấy ôn nhu hiền lành gặp người c ự c thiếu nổi giận lâm vân lạc giờ phút này lại là ánh mắt lạnh leo gắt gao nhìn đến cầm đầu tiểu gia hỏa t u t từng cái tụi con nhỏ liền biết ly ra trốn đi đâu à trần lạc tuyết lao nương liền biết là ngươi xuyên đầu ngươi nhìn ta quất không quất ngươi liền xong việc lương theo lấy lâm vân lạc bạo nộ hô to mắt thấy sự tình bại lộ dẫn đầu tiểu nữ hài kinh hô một tiếng kế hoạch bại lộ biết gặp phải công ư địch mỗi người tự chạy c h ạ y mau muốn ăn sợi mây muộn thịt heo a a a a b á b á b á trong chốc lát cái kia từng đạo bóng người nhỏ bé lập tức tan tác như c h i mông bước đến bắt chân bốn phía tán loạn ẩn nút sau lưng mấy vị tuổi trẻ mẫu thân cầm trong tay sợi mây một đường truy sát rất nhanh mấy cái còn tại ngầm đốn vũ cao su bóng người nhỏ bé cùng tốc độ không đủ nhanh liền bị bắt sống Chỉ có trong ầ Trần n Tránh Lạc Lâm ạ Tuyết, Điêu, h u y ề Ba Đại Chủ Mưu còn tại bỏ Đại tại ạ Chú còn Mưu n chốc ạ y t r n Tất ả đứng lát ạ i cho c ta, c ngươi a m toàn i ể u thằng nhóc đừng chạy, nhìn đừng l a n ư bộ h â n tộc tổ giới bắt đầu điên cuồng r u n g dậy lập tức dẫn tới vô số sinh linh khiếp sợ cùng chú mục hắn phá. lại tại đổi Ấm đây là tình huống như thế nào toàn bộ n h â n tộc tộc giới vì sao đều đang run dày chờ một chút lao phu thể nội huyết mạch vì sao bắt đầu sôi trào tựa như là thu vào một loại nào đó kích thích đồng dạng đây là n h â n tộc huyết mạch tại quay về đình phong tại một lần nữa tấn thăng mười năm trước n h â n tộc huyết mạch một lần nữa trở về chân thần huyết mạch thời điểm đã là như thế đã là như thế là trần nhân hoàng tại đột phá t h á h cảnh ngắn ngủi m ư ờ i năm trần nhân hoàng lại sắp đột phá rồi trong khoảnh khắc toàn bộ dân tộc tổ giới những cái kia tân tân chân thần cường giả lập tức kích động lên tiếng phản phất tựa như là thấy được truyền thuyết bên trong thần tích đồng dạng n h â n tộc từ trăm vạn năm trước rơi xuống đáy u ố c sau đó cơ hồ đã có ở đó rồi diệt vong b i ê n giới lúc nào cũng có thể hủy d i ệ t liền ngay cả v ự c ngoại thế lực tùy ý tạo ra hung thú dị tộc cũng có thể đem hủy d i ệ t có thể từ khi trần nhân hoàng quật khởi sau đó ngắn ngủi không đến hai mươi năm thời gian n h â n tộc liền cơ hồ có lần nữa phục hưng lần nữa vĩ đại xu thế không chỉ có từ đế cấp chủng tộc một lần nữa trở về thần cấp chủng tộc càng là sắp đánh vỡ lần nữa trói buộc đặt đến thánh cảnh chủng tộc có thành thánh cơ hội đông hoa đế quốc liền ngay cả cái kia thoát ly nhân tộc rất lâu vượt ngoại nhân tộc lê tộc mấy vị tộc nhân tại thời khắc này cũng là bị khiếp sợ đến. vị t i a lê tộc tộc trưởng lê hình càng là khiếp sợ há to miệng khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ thân là tại vực ngoại sinh tồn nhân tộc hắn nhưng là kiến thức qua chư thiên vạn giới các tộc bí văn càng là so với tổ giới phần lớn tộc nhân còn muốn gặp nhiều biết rộng tự nhiên là biết được trước mắt một màn này ý vị như thế nào hơn hai mươi tuổi thánh cảnh nhân tổ tái sinh sợ cũng là làm không được a cho dù là chư thiên vạn giới bên trong cũng là chưa từng có như thế khoa trường trẻ tuổi như vậy thánh cảnh đại năng a đây chính là bị nhân tộc tổ giới chọn chúng thiên mệnh tri tử càng là nhân tổ tuyển định người thừa kế kế tiếp sau đơn giản khủng bố như vậy tương lai, Ta nhân tộc tất nhiên có thể ra lại một t nhiên trong trong cố cường đại khủng bố pháp tắc khí tức trong nháy mắt từ bắc cảnh tri địa bạo phát quét sạch mà ra khiến xung quanh còn lại trần gia cường giả khiếp sợ lưỡi lưỡi từ vạn năm đại kiếp kết thúc về sau lão gia tử này thiên phú cơ hồ tựa như là được thả ra đồng dạng một đường của phòng đơn giản đó là khủng bố như vậy à gian g g i á c gian g g i á c có lẽ là bởi vì trần lao ma đột phá động tinh quá khủng bố toàn bộ n h â n tộc tổ giới đang điên cuồng chấn động sau đó bầu trời lập tức lâm vào t ĩ n h m ị n h hát cám từng đạo to lớn vết nứt không gian tại bầu trời tại mặt đất giữa không trung đột nhiên hiện hiện tựa như là toàn bộ tổ giới đều khó mà thừa nhận khủng bố huy áp tại cái kia to lớn trong cái khe mơ hồ còn có thể nhìn thấy hát cám cấm đ i ệ một vẩy nửa sừng rung động một màn bá bá bá từng đạo cường đại khí tức trong nháy mắt hàng lâm đến vạn long đạo đi tới long thần điện trước mặt chấm như hơi khương vân hoa lâm vân lạc an bích ngọc mấy vị khí vận nữ chín h giờ phút này trên thân đều b ộ c phát ra bản thánh cấp khí t ứ c trên tay đang nắm lấy mấy cái suy sụp bắt con thân ảnh đang một mặt kích động cùng lo lắng nhìn trước mắt đại điện cùng trên bầu trời tấm màn đen vết n ư ớ c k h ô n g bố như thế dị tượng quả nhiên là bác huyên c h á n g như hơi cảm thấy thụ lấy trong thần điện người nào đó cái k i a quen thuộc khí tức về sau thần sắc kích động tự lẩm bẩm mười năm này các nàng đều chiếm được trần bác u y ê n lưu lại trợ giút cứ việc còn cần mang theo một đám không nghe lời không an vận bắt con nhưng tự thân chiến lực cũng là để thăng cực nhanh n h ữ bước chăm trú k hương vân hoa an bích ngọc lâm vân lạc chúng nữ tu vi càng là tại ngoại sáng bên trên siêu việt trần l ă n ma liền ngay cả thiên phú tiềm lực kém cõi nhất lánh l ư ợ c băng đều đã bước vào chân thần được hưởng n g à n năm pháo nguyên có thể nói là đem một người đắc đạo cả nhà phi thăng thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn mà ngoại trừ các nàng bên ngoài giờ phút này còn có còn lại khí tức cường đại đang theo lấy bên này chạy đến lập tức kinh ngạc tâm thần run dày dữ dội trong đó một chút mộ danh mà đến chân thần cường giả càng là trực tiếp tựa như là đã mất đi thần lực đồng dạng từ giữa không trung rơi xuống hung hăng nện vào mặt biển bên trong đó là thánh cảnh long tộc pháp tắc h u áp vạn long đảo vị kia thế mà đột phá thánh cảnh có kiến thức rộng rãi chân thần cường giả trong nháy mắt đ ề u lên sợ hãi bị pháp tắc h u áp áp run lầy bẫy thể nội thần quốc bắt đầu trở nên ảm đạm tựa như là bị phế biến thành liễu phạm người đồng dạng dám tới gần nơi đây trăm g i m giả đều là dết không tha huyết ngược long đế lạnh leo âm thanh trong nháy mắt từ long thần trong điện truyền ra trong nháy mắt dọa đến cái kia vô số đạo nhanh chóng chạy đến cường đại thân ảnh quay người chạy trốn liền ngay cả trắng như hơi khương vân hoa lâm vân lạc chờ nữ giờ phút này cũng là trận mắt hốc mộm h i ệ n nhiên không nghĩ tới cái kia đã từng tiểu ngốc long cư nhưng cũng có thể trước các nàng một bước dài thậm chí so với bắc quên nhanh hơn bước vào thành cảnh đây không khoa học ca các ngươi vào đi có lẽ là đã nhận ra những người không liên quan kia chờ đã quay người chạy trốn huyết nhiệt g long đế âm thanh cũng là chậm lại rất nhiều đôi trắng như hơi chờ nữ mở miệng nói dù nói thế nào cũng là đã từng kề vai chiến đấu tỉ b ộ lẫn nhau giữa quan hệ tự nhiên cũng là không giống nhau Giang gian g r á c cái k i a long thần điện đóng chặt đại điện môn cũng là chậm rãi mở ra một tia khe hở đi chấm như hơi cùng còn lại chúng nữ l i ế n nhau không chút do dự lựa chọn biến thành lưu quan g tiến bảo đem so sánh với cái khác giờ phút này các nàng càng thêm quan tâm b ắ t hẹn giờ phút này tình huống cùng trạng thái nương theo lấy chúng nữ tiến bảo cái k i a có chút rộng mở long thần điện đại môn cũng là lần nữa khép kín đi lên long thần điện chấm như hơi khương vân hoa an m í c h ngọc chúng nữ sau khi tiến vào đập vào mi mắt chính là một đạo to lớn long ảnh giờ phút này đang canh giữ ở một chỗ mật tất đại môn trước đó khuôn mặt nghiêm túc có chút túi đầu nhìn đến các nàng. Mấy mệnh vị thiên mệnh nữ chương í n h sáu trăm bốn mươi thánh cảnh đình phong ma ma không đổi hoa chơi mọc da màu đỏ tiểu long sừng vẫn như cũ vẫn còn đấu niên kỳ lòng tộc con non phồng lên tiểu bàn mặt một bộ phẫn nộ tiểu biểu lộ vốn đang cùng với nàng chơi hào hào mẹ già tại xảy ra bất ngờ địa chấn về sau liền không cùng với nàng chơi đây không thể nghi ngờ là để an an có chút tức giận trong nháy mắt manh động ly ra trốn đi ý nghĩ mà đang bỏ vào không gian kia vết nước sau đó sau một khắc nàng liền chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng trực tiếp xuất hiện tại cấm địa ma quật bên trong đây là nơi nào an an con non một đôi đen nhánh sáng tỏ mắt to hiếu kỳ nhìn đến s u n g quanh nhầm b ấ m vũ hoàn cảnh cùng cái kia tựa như một ngôi sao lơ lửng nhân tộc tổ giới lập tức cảm nhận được khó có thể tưởng tượng lòng hiếu kỳ. đối với luôn luôn lấy trường thọ lấy xưng long tộc mà nói mười tuổi long tộc con non vẫn còn đấu niên kỳ giai đoạn chính là tinh lực bắn ra bôi phía sức sống r ồ i r à o thời điểm khoảng thời gian này các nàng đối với tất cả sự vật đều có mãnh liệt hiếu kỳ cùng động lực nhất là khi nàng ly ra trốn đi thời điểm đ ỗ n g nhiên nàng cái kia sáng l o n g lánh đen kịt con ngươi đột nhiên dừng lại tựa như là nhìn thấy cái gì cực kỳ thú vị sự t ì n h đồng dạng trong nháy mắt kêu lên sợ hãi là ba ba ba ba ba ba chỉ thấy một đạo còn nhỏ thân ảnh nhanh chóng tại mặt đất núc n í c tựa như một đạo màu đỏ lưu quang hướng phía nơi hẻo lánh p ư ơ n g hướng nhanh chóng rất nhanh tại nơi hẻo lánh vị trí một khóa to lớn t r ừ n g nặng vài chục tấn tượng đá đầu lâu bị nàng tùy tiện dơ lên viên kia tượng đá đầu lâu thình lình chính là trước đó thần bí tượng đá hắn dung mạo c à n g là cùng trần lao ma nhất mô hình đồng dạng phát hiện này không thể nghi ngờ là để nàng có một c ố khó tạ mới mẹ cảm giác nhưng mà tại cầm tượng đá đầu lâu chơi sau khi cái này l o n g tộc con non lại cảm thấy không có mới mẹ kình thực chất bên trong đối với thám hiểm ghen xuất hiện lần nữa nàng chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía cái kia cấm địa ma quật bên ngoài mơ hồ thấy được từng đạo hình thù kỳ quái tản ra khí tức khủng bố cấm kị thai ách thân ảnh bất kỳ sinh linh tại đứng tại ấu niên kỳ thời điểm đều là có một cô không h i ể u thuật t ú y có thể phân rõ thiện ác h u n g hiểm có thể giờ phút này nàng khi nhìn đến cái kia đủ để khiến vô số cường giả cũng vì đó biến sắc quái vật thời điểm lại là không chỉ có không có chút điểm sợ hãi ngược lại là có loại không h i ể u cảm xúc tựa như là những quái vật kia đều sẽ không tổn thương nàng đồng dạng kết quả là cái này chơi vui long tệ tử tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau quả quyết là một m cái quyết định đi ra ngoài chơi long thần điện giờ phút này đang trông coi mật thất đại môn huyết n g ư long đế hiển nhiên còn không có phát giác được bản thân nữ nhi bảo bối li ra trốn đi tình huống dù sao tại nàng ấn tượng bên trong tiểu gia hỏa này thích nhất đó là trốn đi đến sau đó đột nhiên phát động đánh lén cắn nàng đôi lúc này nhìn không thấy thân ảnh cũng là thuộc về bình thường so sánh dưới nàng càng thêm chú ý trong mật thất đá huyên tình huống giờ phút này tại nàng cảm ứng bên trong a huyên khí tức đã đang nhanh chóng bành trướng bạo phát tựa như là một k h ỏ a không có cực hạn lỗ đen đồng dạng điên cuồng hấp thu toàn bộ nhân tộc tổ giới linh khí thánh hỏa giới vực thánh hỏa tộc một cố cường đại thánh cấp khí tức trong nháy mắt bạo phát quét sạch toàn bộ giới vực lập tức kinh ngạc vô số thánh hòa tộc tộc nhân kêu lên sợ hãi lựa tiêu tộc trưởng thành thánh. có bối phận không thấp thánh hỏa tộc cường giả đột nhiên hoàng sợ nói trong chốc lát toàn bộ thánh hỏa tộc trong nháy mắt sôi trào đứng lên còn không chờ bọn chúng cực kỳ hưng phấn sau một khắc cái tia quét sạch toàn bộ thánh hỏa g i ớ i vực thánh nhân khí tức đột nhiên dừng lại lại là trong nháy mắt sụt giảm tựa như là xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn đồng dạng thảm t a o luân hãm đã biến thành thái sơ đạo môn lãnh địa một trong ma viên g i ớ i vực một chỗ vắng vẻ bên trong tiểu thế giới đột nhiên buộc phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ viên giống một tôn minh n g ô n g cường đại người k h o á cám kim khôi giáp t ả n ra lực lượng pháp tắc khí tức khủng bố cự viên đang nửa g mặt lên trời thét dài trên thân thánh nhân khí t ứ c thể nội yêu khí cùng mới vừa ngưng tụ pháp tắc lực lượng đang tại điên cuồng tán loạn sư phụ người lừa gạt ta người lừa gạt ta a gian g i á c gian g i á c một cỗ thế giới phá toái khủng bố dị hưởng bắt đầu ở hư không bên trong xuất hiện lập tức kinh ngạc một chút giới vực nhỏ yếu tộc đàn run lầy bẫy vạn phần hoảng sợ một tiếng thống ổ không tam lòng điên cuồng sợ hai âm thanh từ hư không bên trong đột nhiên vang vọng sen lẫn huyết nục s ụ đổ không gian xé rách tinh cầu nổ tung khủng bố tiếng vang phật ả n tự a như là có một tôn khó có thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại tao nộ cực kỳ sợ h ã i sợ đồng dạng giả. giả giả giả hệ thống là giả tu vi là giả ban thưởng là giả tất cả đều là giả x a n h đậm người gạt ta người gạt ta a n a m ở chư thiên vạn giới các nơi t r i địa từng cái từng có qua đặc thù kỳ nộ g tại ngắn ngủi mười năm qua tu vi tăng vọt chiến lược tăng vọt đi đến nhân sinh đình p h o n g xuân phong đắc ý thiên mệnh tri tử tại tiến vào thời khắc mấu chốt đột phá lại thành công thời điểm đều nhao nhao xuất hiện q u dị h i tượng một thân tính mạng tu vi thế mà bắt đầu chống rông tiêu tán tựa như là bị đây chiến h h xa tốc h độ chốc lát bạo phát so với đỉnh phong thánh nhân còn nhanh hơn mấy phần phòng ngự tính cảng là sẽ không thua kém tinh thông thể phách thánh cảnh hứng thú Cho h dù là tại t vô ư ợ nhưng g tiên n đ ì đẳng cấp này thanh cũng cấp khác là khí thuộc hiếm thiếu l về số ợ Cũng chính là trước bậc tiên vương bậc này đại thiên tôn hủy là diệt t đó đại â mà phúc mới có thể cho cho mượn, khống chế. Nhưng có mới mượn, m chỉ tiếc đó là như thế cường đại thanh khí hiện nay lại là đã rơi vào trần lao ma ác thi trong tay đây hạo thiên chiến xa cũng không phàm không hổ là yếu tố luyện chế cường đại thanh khí tốc độ so với bản tọa nhanh hơn không ít có này thanh khí ngược lại là có thể còn lại không ít công phu bất quá đây tọa độ vị trí ngược lại là có chút bí ẩn sợ là còn không có nhanh như vậy đến hạo thiên chiến xa bên trong thiếu niên đạo nhân đang t ạ i nhìn đến trong tay màu vàng tọa độ tự hỏi sự tình lông mày cao lại có thể sau một khắc hắn thần sắc hơi động trên thân chân thần cấp khí tức tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt đứng lên trong nháy mắt phá vỡ thánh cảnh thiếu niên đạo nhân chấn động manh liệt gật đầu nhìn lại gắt gao nhìn về phía hắc cám cấm địa vị trí bản tôn tại thành thánh v o n g to lớn trong a o máu đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng một cô khủng bố đến cực điểm mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát cơ hồ muốn phá vỡ thiết địa sẽ rách hư không làm cả thời gian trường hạ đều phải đóng kết một đạo người khoác hắc b à o cao lớn thân ảnh đàng trùng thiên màu máu thủy t r i ề u bên trong mơ hồ hiện lộ mà ra, trên thân chân thần cấp t u vi trong nháy mắt đột phá một đường tăng vọt trong chốc lát liền bước vào thánh cảnh thánh cảnh sơ cấp thánh cảnh trung cấp thánh cảnh cao dai thánh cảnh đ ỉ n h phong chương sáu trăm bốn mươi mốt nửa bước tổ cảnh thánh cảnh đ ỉ n h phong ngắn ngủi trong nháy mắt c h â n bác bên không chỉ có một bước phá vỡ thánh cảnh càng là trực tiếp làm được nhập cảnh tức đ ỉ n h phong một cỗ khủng bố minh mông đỉnh phong uy áp trong nháy mắt bạo phát quét sạch toàn bộ nhân tộc tổ giới áp cái này tổ giới bắt đầu lung lay sắp đổ vô số cường giả ngăn không được quỳ xuống đất thân phục đây là thánh cảnh đ ỉ n h phong vừa bước vào thánh đang đỉnh đ ỉ n h phong cái này sao có thể q u á i vật kia mới bao nhiêu lớn bao nhiêu thánh cảnh đều là trải qua ngàn vạn năm thời gian tôi luyện cuối cùng mới ngưng tụ p h á p tắc thành t ự u t h á n h khu người kia lại là tùy tiện đặt chân trong đó như thế tuổi linh thiên phú như vậy tiềm lực như thế cơ hồ là có một không hai chư thiên cho dù là cái kia danh sừng chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả đại thiên tôn sợ đều là không bằng、A. những cái kia bị trần lao ma dùng tụ lý càn khôn bắt trực tiếp xuống cầm chế biến thành nô b u ộ c gánh vác người thủ hộ tộc sứ mệnh từng cái các tộc cường giả cơ hồ là trận mắt hốc mồm chỉ cảm thấy trong đầu một trận chóng như là thiên địa sụp đổ đ ồ n g dạng giờ khắc này bọn chúng trong lòng chỗ sâu vốn là còn một tia vọng tượng bị trực tiếp bóp t a rơi tại khủng bố như thế nhân vật trước mặt bọn chúng thật còn có thể trốn được sao chỉ sợ tiếp x u ố n g bọn chúng muốn dùng quang đời còn lại đến chỗ tội đến vì nhân tộc làm cầu thanh cảnh đình phong giờ k h ắ c này tất cả canh dự ở m ậ t thất bên ngoài chúng nữ cứ việc sớm co đón trước nhưng tại lúc này cũng là bị bắc u ê n g cái kia không theo lẽ thường ra bởi tốc độ đột phá cho đều khiếp sợ đến liền ngay cả đã s ớ m bước vào thánh cảnh sơ cấp a n o giờ phút này đều chỉ cảm thấy đầu hoang long vốn cho rằng mình trong khoảng thời gian này ngủ say tu v i phóng đại có thể ngăn chặn a h uyên một đầu ngày sau có thể hào hào ở tại phương diện này khi dễ đối phương kết quả lại là trong nháy mắt bị lại vượt qua một cỗ cảm giác bất lực trong nháy mắt thật sâu bao phụ tại a nô trong lòng tại thời khác này nàng mới rõ ràng ý thức được mình cùng cái nào đó gọi là a uyên quái vật có khó tả t r ê lệnh thật đúng là giống như là hắn phong cách ta chẳng như hơi trên mặt tuy có khiếp sợ nhưng trong lòng càng nhiều lại là dự kiến bên trong phức tạp càng khái nàng hiểu rất rõ cái nam nhân này đối với người bình thường mà nói có thể đột phá một cảnh giới đã là y ê u tiên h tri hạnh nhưng đối với cái nam nhân này mà nói đột phá một cái tiểu cảnh giới bất quá là bình thường thôi nhìn chung cái nam nhân này q u c t khởi cùng nhau đi tới lúc nào chỉ là phá vỡ một cái tiểu cảnh giới cơ hồ đều là một bước lên trời đi được đó là con đường vô địch những người khác đột phá chỉ cần khổ tu liệu mạng chính là nhưng cái nam nhân này đột phá cân nhắc sự tỉnh liền có thêm không chỉ có được bản thân khổ tu còn phải suy nghĩ đột phá mấy cảnh giới mới tốt ở trong đó độ khó tự nhiên cũng là có thể nghĩ mà bây giờ có c h ư thiên v ạ n giới ngàn vạn thiên mệnh c h i tử cao nguyện kính dân mình tất cả giúp đỡ thành đạo cái nam nhân này nhớ không bước vào đình p h o n g cũng khó khăn a ầm ầm à ra. hóa Luân dương diện hồi pháp tắc tạo hóa, pháp tắc dương, pháp tắc hủy ph tác tác tác tạo âm p h á p tác lực lượng trong nháy mắt tại toàn bộ n h â n tộc tổ giới xuất hiện mới chỉ là trong chốc lát l i ề n có vượt qua hơn vạn loại p h á p tác lực lượng tại vạn long đảo phía trên xuất hiện dẫn tới thiên địa d ị biến đó là đại đạo p h á p tác hơn nữa còn là như vậy nhiều p h á p tác lực lượng đó là cỡ nào huyền diệu lực lượng a có cường giả trốn ở tại chỗ rất xa nhìn lén tựa như gặp thiên đại cơ duyên trong nháy mắt lâm vệ à một giọt đều không thửa toàn bộ vào trần lao ma thể nội nông đậm cấm kỵ hắc khí chậm rãi đem hắn thân thể bọc lấy cơ hồ muốn đem hắn hóa thành một tôn cấm kỵ chúa tệ giờ k h ắ c này hắn tu vi đã tăng vọt đến thánh cảnh đ ỉ n h phong nhưng lại là vẫn không có dừng lại lấy ta vô thượng thiên tư vô thượng tâm tính vô thượng ý c h í cùng chư thiên sinh linh vô tư kính dân g phá cho ta hắn mãnh liệt quát lên một tiếng lớn lồng ngực chỗ đại đạo c h i tâm mãnh liệt run rẩy phát ra nặng nề tiếng vang phảng phất tựa như là đang tiến hành một loại nào đó cực hạng nghiền ép đồng dạng sâu trong linh hồn mới vừa ngưng tụ mà thành cấm kỵ ma hồn đột nhiên mở ra đôi mắt buộc phát ra một cỗ quỷ bí khủng bố đại đạo uy áp cấm kỵ ma điện tại thời khác này cũng là trong nháy mắt tiến gia trở thành tổ cấp ma điện vốn là đã đạt đến đỉnh phong khủng bố tu vi tại thời khắc này thế mà quả thực là lần nữa vượt qua một bước nhỏ nửa bước tổ cảnh hắc ám cấm địa màu máu thâm nguyên nương theo lấy trần lão ma đột phá bán tổ cấp hắn trên thân cấm kỵ khí tức cũng là từ nhân tộc tổ giới tuôn ra nhất thời làm toàn bộ hắc ám cấm địa sao động đứng sao lên. Những cái cường đại thai ách cấm kỵ tại thời khắc này phản phất tựa như là khi nhìn đến truyền thuyết bên trong cấm kỵ chúa tể đồng dạng phản phất quỳ xuống đất thần phục phát ra quỷ dị tiếng ơ vị này một mực trấn thủ ở ngoại vi rơi vào trạng thái ngủ say tiên tộc cấm kỵ t r ợ t thân thể chấn động khủng bố khổng lồ thân thể run nhẹ nhẹ màu xanh mí mắt chậm rãi mở ra một tia k h ẽ hở nhìn về phía cấm kỵ ma q u ò t phương hướng cái tia bình tĩnh đen kịt đồng tử giờ phút này lại là mang theo một tia thần phục chi ý ta chủ đen kịt quỷ bí khủng bố cấm địa bên trong vô số cấm kỵ hai á c h bốn phía tán loạn tản ra hai á c h không rõ khí tức tử vong trong đó không thiếu có có thể so với thánh nhân cấp kinh khủng tồn tại cho người ta một c ấ người sống mộ địa người chết thiên đường kinh dị cảm giác nhưng chính là như vậy một cái kinh dị cấm địa giờ phút này lại là có quỷ dị một màn. đập đập một đạo còn nhỏ mọc r a màu đỏ sừng rồng bóng người nhỏ bé chính đại bước đi tới hiếu kỳ nhìn chung quanh trong tay còn nắm một sợi dây thừng buộc tượng đá đầu lâu tại vô số cấm kỵ t hai ách trong mắt một đường lôi kéo bình thường mà nói một tôn sống sót sinh linh tại danh xương t r ư thiên cấm địa hát cám cấm địa du tẩu sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị vô cùng vô tận cấm kỵ t hai ách vây quanh săn g i ế t cuối cùng chết thảm nhưng mà quỷ dị là những cái kia cấm kỵ t hai ách giờ phút này lại là một bộ làm như không thấy bộ dáng phối hợp làm lấy mình sự tỉnh phối hợp nổi điên gặp trở ngại lại còn không biết cố ý hay là vô tình vô ý thức cách xa cái kia tiểu con non mấy phần mà tại cái kia kéo lấy tảng đá tiểu con non sau lưng giờ phút này còn có một người dáng dấp xấu xi、si、ác ma theo sát phía sau k h u n g ác khuôn mặt tràn đầy lịnh ngọn tựa như là một đầu trung thành cầu cầu đồng dạng chương 642, chỗ sâu long tộc bị ảnh tiểu chủ c h ậ p điểm khuôn mặt xấu xi、si、khủng bố ác ma tại sau lưng đi sát đằng sau lấy giữ t ậ n khuôn mặt tràn đầy lịnh ngọn đủ cười một bộ sợ trước mắt lảo đảo bốn phía tán loạn tiểu bất điểm cho ngã xuống tên ác ma này bộ dáng cấm kỵ hai ách tự nhiên chính là trước đó trần lao ma vừa tới vừa ngoại liền chủ động nhận chủ lại còn chủ động dẫn đường tiến vào hắc cám cấm địa đi tới cấm kỵ ma quật tìm được kiếp trước tượng đá cái kia đầu ác ma quái vật đầu này ác ma quái vật ở kiếp trước trần lao ma đang sử dụng luân hồi đồng hồ c ắ t thời điểm chuyên môn thu phục chuẩn bị ở sau vì đó là dẫn đường h á n tâm tính có thể nói là trung thành tuyệt đối cho dù là trần lao ma mười năm này một mực đều trốn ở cấm kỵ ma quật nhân tộc tổ giới bên trong chưa hề đi ra nó đều một mực tại ngoài hang động mặt trở lấy đây nhất đẳng đó là mười năm kết quả không đợi được ngô chủ xuất hiện lại là chờ đến một cái có ngô chủ khí t ứ c còn nắm ngô chủ tượng đá tiểu bất điểm thiên tài như nó tại ngắn ngủi suy nghĩ qua đi trong nháy mắt làm rõ trong đó quan hệ là tiểu chủ nhân kết quả là đầu này trung khuyển đang nhìn nhìn còn không có động tĩnh ma quật lại nhìn một chút kéo lấy tảng đá lảo đảo từ bên người đi ngang qua còn thuận tiện vô vô nó đầu gối phát ra ý vị không rõ âm thanh sau đó đã đi xa tiểu bất điểm tại liên tục mấy lần vừa đi vừa về trong nháy mắt quay đầu cùng quan sát sau đó nó quả quyết đi theo cứ việc tiểu chủ trên người có n ô chủ khí thức những cái k i a đụng rừng bút không dám lô mãng nhưng sợ nhất đó là có không có mắt nó vẫn là đuổi theo nhìn đến tương đối tốt mà rất nhanh không ngoài dự liệu là không có mắt xuất hiện đại cầu câu thiểu miêu h i ế mắt con heo nhỏ đi tại phía trước a nan đang một mặt hiếu kỳ cắn ngón tay nhìn đến những cái kia hình thù kỳ quái thai ách cấm kỵ một chút xíu nhận ra hắn bộ dáng cứ việc thời gian mười năm đều tại long thần trong điện đ ồ i tiếp bản thân mẹ già nhưng có long tộc truyền thừa nàng vẫn là trời sinh biết được không ít tri thức có thể nhận ra một chút sinh vật tỷ như con nào đó mọc ra tám cái đầu mười hai đầu chân bụng đều là con mắt đôi chùi lùi đại c ầ câu tỷ như con nào đó dung mạo thật là giống hổ răng kiếm bộ dáng nhưng toàn thân đen kịt có chút ít răng hô nhỏ con Tỷ như con nào đó mặt xanh lanh vàng bắp thị t quần quận đang lúc ăn từng chuỗi lấy quỷ dị h u y ế t h n ụ c k é o q u e con heo nhỏ chỉ là chẳng biết tại sao giờ phút này nàng nhìn thấy những này đủ để tiểu nhi dừng khóc kinh dị cấm kỵ lại là mười m phần bình tĩnh thậm chí còn có một chút nuốt nước miếng một tia nước bọt chậm rãi từ bên miệng trượt xuống phấn nộn đáng yêu khuôn mặt mang theo một tia xoắn suýt đen kịt đôi mắt tựa hồ có tham lam hắc cám phun trào hắc cám bên trong tựa hồ có một đầu khủng bố tồn tại chậm rãi di động mang theo một cô hung tàn thai á c chi khí ma ma không cho hoa ăn bậy đồ vật. Cắn một cái. Có thể. À, Có chút di chuyển thể. thân tham tiểu phụ ghen A. lam di ăn ngon láo ba ấ t tức lâm vào một điểm đó loại lâm lập vào nào o x n suy, tựa nhỏ, không có phía như ho, h trực tiếp đục vào. Ba, tựa n ác ma đợt vừa to lớn núi thịt đột nhiên chấn động nhấc lên một tầng sóng thịt trong nháy mắt đem từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh mở ra một tia đậu xanh đại con mắt tràn đầy bạo nộ chi s á c thân là cấm kỵ thái ách vốn cũng không phải là tính cách gì tốt tồn tại cơ hồ đều là hung tàn bạo lực bất tử quái vật vô duyên vô cớ bị q u ấ y dày ngủ mơ đầu này đợt vừa đã lâm vào trạng thái điên cuồng nó chậm rãi quanh người một đôi hung tàn đậu xanh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới cái k i a cả gan can thiệp nó ngậu đẹp tiểu bất điểm béo tốt heo tay dơ lên cao cao ba một cái to lớn to mồm đột nhiên q u ả tới trực tiếp đem đợt vừa cho đánh hôn mê chỉ thấy cái k i a trung quyển ác ma trước tiên xuất hiện ngăn tại tiểu chủ nhân trước mặt khuôn mặt dữ tợn trong m i ệ n g phát ra trầm thấp gầm thét không dài mắt ngu xuẩn heo quả nhiên nó cùng lên đến quyết định là đúng trên cái thế giới này không bao giờ thiếu sót những cái tia không có mắt không thấy ta vợ con chủ đang b ư ớ c đi muốn ngủ đi chết đi ngủ a còn dám động thủ chịu một bàn tay đợt vừa đầu tiên là xức sở sau đó trong nháy mắt đỏ ấm l ử a g i ậ n hướng não hùng ý trả ngập ngươi tìm v anh to lớn tượng đá đầu lâu đột nhiên hung hăng đánh vào nó trên mặt khủng bố lực đạo bạo phát xé rách hư không q u y hát t m khiến đại địa chấn động trực tiếp đem đợt vừa cái kêu béo ở thị thân t hình khổng lồ cho cao cao đánh bay ra ngoài v a n tiểu con non bình tĩnh đem bản thân lão phụ thân tượng đá lôi trở về cũng không quay đầu lại hướng phía phía trước tiếp tục đi đến nàng mặc dù di chuyển bộ phận bản thân mẹ ra đần độn nhưng cũng là di chuyển bộ phận bản thân lao phụ thân tàn bạo cũng không phải cái gì tiểu bạch ngọn nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía trước tính m ị n h hạ cám chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy phía trước có không hiểu cảm giác thân thiết tựa hồ tại hấp dẫn lấy nàng đi qua tiểu bạch đi tiểu bất điểm cũng không quay đầu lại hô một thân sau lưng cái kia không thế nào trắng toàn thân đều là đen ác ma quái vật trên mặt lập tức lộ ra một cái sắc bén răng trắng mang theo định ngọn nụ cười hung ác hướng phía bốn phương tám hướng còn lại đồng loại gầm nhẹ vài tiếng sau đó tiện hề hệ vội vàng đi theo đen k ị vô cùng Từng đ ạ o to l ớ n g i ề n g đ í c h đột nhiên x u ấ từ hiện t n g t r ậ n t i ế n g tối mở ra h p h ấ t t ự a n h ư là có m ộ t loại n à o đó k ị c h liệt dị động Chỉ t h ấ y cái k i a một đ ạ o bị vô số i ề n g ì í c h vây c h ố n k h í tức vại, t r ê n thân v ế t t h ư ơ n g t r ồ n g c h ấ t to l ớ n l o n g hình t ị ả n h đ ộ t n h i ê n phát ra k ị c h liệt r u n dậy, phản g h ấ t đã nhận r a một l o ạ i n à o đó h u y ế t m ạ c h tới Ta gần đồng dạng.、Ta、huyết m ạ c h m ộ t đôi d ư ơ n g l o ạ n đ ồ n g đ ộ t n h i ê n từ t r o n g bóng trở ố i mở a hô hấp t r nên gấp rút mang theo vẻ kích động gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong thông đạo trở nên gấp rút trên thân tản ra một cỗ cường đại huyết mạch khí tức tiểu bất điểm lập tức đi đến nàng chậm rãi ngầm đầu một đôi đen nhánh đôi mắt lập tức cùng cái kia to lớn long tộc mỹ ảnh em dương loạn đồng đối mặt mang trên mặt một k i a kinh ngạc người con mắt cùng ma ma giống như chương 643, t h ấ y nhạc mẫu người con mắt cùng ma ma giống như tiểu bất điểm cao cao ngầm đầu lên nhìn trước mắt cái kia bị bóng tối bao trùm trên thân quấn quanh lấy vô số xiềng xích to lớn long ảnh lại là không có chút nào sợ hãi ngược lại là mang theo vài phần không hiểu cảm giác thân thiết chẳng biết tại sao nếu à n g lại từ đ như ớ c cái mắt không b phải là bị tầm kiên một tầm xiềng xích trói buộc trước mắt đầu này cự long sợ là đủ để đem toàn bộ hắc cám cấm địa bên ngoài quáy cái long trời lở đất có thể mặc dù là như thế nó vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng tại tiểu chủ nhân bên người tấm kia xấu xi、si、ác ma khuôn mặt càng là cố gắng giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng muốn nhờ vào đó đến để thăng mình lược uy hiếp dọa một chút đối phương chỉ b ấ t quá theo nó bộ kia vặn m è o mặt khổ qua đến xem ngược lại là mình bị dọa đến thành phần chiếm đa số tiểu b ạ c h không sợ tiểu bất điểm n g ử a đầu sọ、so, ánh mắt vẫn như cũ cùng cái kia đầu to lớn long ảnh rằng co còn có thời gian dội vươn tay vớt ve bên dưới bên cạnh bị dọa đến run lầy bầy còn kém đi tiểu tiểu mạch là ngươi hô a tới sao đ e n kịt mê vụ bên trong chậm rãi rũ xuống một khỏa to lớn màu đỏ sầm uy nghiêm đầu rồng một đôi từng cục hốn lượn sừng rồng mang theo một c ố đặc thù lực lượng mỹ cảm trên thân màu đỏ sầm lân phiến hiện ra quỷ bí qua mang phản p h ấ t tẩn chứa khủng bố lực lượng tựa như là thế gian thần bí nhất hoàn mỹ nhất bảo vật cặp tia âm dương loạn đồng mang theo một tia trải qua t u ế nguyện tăng thương ôn n ư u cho người ta một cỗ tài trí trí tuệ cảm xúc giờ khắc này đầu này cự long mỹ ảnh lập tức hiện lộ ra chân dùng ra ngoài ý định là nàng dung mạo dị thường mỹ lệ cho dù là lấy chư thiên vạn tộc các đại trùng tộc giống duy nhất để cho người ta đáng tiếc là nàng cái cổ cùng cường đại thân thể giờ phút này cũng là bị một đầu lại một đầu khắc họa lấy cường đại thần văn p h ụ lục xiềng xích trói lại tựa như là một cái bị khóa lại toàn thân khó mà động đậy khó mà tránh thoát tuyệt sắc dai nhân đồng dạng đầu này cường đại mỹ lệ mà nguy hiểm khủng bố c ự long thình lình chính là chuyển thuyết bên trong cái kia thái cổ long tổ bên trong con trai thứ chín thiên tiên nhiệt g long đồng thời cũng là anô thân sinh mẫu thân hai tử người tên là gì người mẫu thân là ai tiên tiên nhiệt long âm thanh hơi có vẻ run dậy chừng chừng nhìn trước mắt mọc da màu đỏ tươi sừng rồng tiểu bất điểm cố gắng để cho mình trởi không cần dọa sợ đối phương nàng làm sao cũng không nghĩ ra mình sinh thời thế mà còn có thể cùng mình năm đó vứt bỏ huyết mạch hậu đại gặp mặt nhớ năm đó nàng bởi vì nuốt một khỏa âm dương đạo châu dẫn đến tu vi p h o n g đại nhưng lại là ngoài ý muốn tự chủ dựng dục huyết mạch hậu đại giữa lúc nàng dự định đem sinh hạ thời điểm lại là ngoài ý muốn phát hiện một cọc bí ẩn dẫn đến thảm tao truy sát cơ hổ lâm vào tuyệt cảnh mà vì trong bụng h ả i t ử an toàn nàng đang bởi rét trên đường lựa chọn đem vứt bỏ tại một chỗ bên trong tiểu thế giới hy vọng đối phương có thể an toàn sống sót mấy trăm vạn năm qua nàng vốn đã không ôm hy vọng nhưng không nghĩ tới hy vọng vẫn là xuất hiện Cứ việc tại r ư ớ c mắt nàng năm m đó ấn tượng mạch, n n g t ấ bên trong ba ba luôn luôn nữa thích đưa nàng nâng cao cao quăng lên đến gọi nàng tiểu bất điểm bỗng nhiên nàng tựa như nghĩ tới điều gì đồng dạng bỗng nhiên dối ra ngón tay chỉ sau lưng cái tia bị dây thừng buộc trần lao ma tượng đá đầu lâu một mặt kiêu ngạo đúng đây là ta ba ba an an tiểu bất điểm rất ếm thai danh tự tiên tiên nhiệt g long đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó nhìn về phía tiểu bất điểm trong đôi mắt hiển nhiên trở nên càng nhu hòa mấy phần cái kia tài trí thanh â m khàn khàn mang theo nhu hòa chỉ là ánh mắt đang nhìn hướng cái kia rõ ràng là nhân tộc tượng đ ã thời điểm có trong nháy mắt bất thiện an an bà ngoại đưa ngươi một kiện lễ vật có được hay không bá chỉ thấy tiên tiên nhiệt g long mi tâm đ ỗ n g nhiên đã nứt ra một cái lỗ hỏng nhỏ ra một giọt máu sắc hết dịch sau đó ngưng tụ trở thành một khỏa tản ra hương khí quả thực cái gì là bà ngoại tiểu bất điểm có chút tiểu mê mang hiển nhiên không để ý tới giải bà ngoại cái này l ạ lâm t ừ ngựa ý tứ có thể tiếp đó nàng ánh mắt cùng lực chú ý cũng là bị một k h ỏ a cơ hồ muốn nhỏ máu r a màu đỏ máu trái cây hấp dẫn đi qua cái kia vinh dự mùi thơm cơ hồ dẫn tới nàng nước bọt chảy dòng nhịn không được liền đ o lấy không có chút nào để phòng g ầ m đứng lên ô cua cua bà ngoại tiểu bất điểm g ầ m nước trái cây chảy dòng mặt đây đều là liền ngay cả trên thân y phục đều bị l â y dính rất nhanh một cô không hiểu cơn buồn ngủ trong nháy mắt bao phủ tại nàng trên thân sau đó trực tiếp dựa vào bên cạnh ba ba tượng đá ngủ thiết đi mắt thấy tình huống không đúng tiểu chủ nhân phảng phất bị ám toán đồng dạng ác ma kia lập tức vừa kinh vừa sợ muốn phát ra g ầ m thét có thể sau một khắc một cỗ quen thuộc khí tức đột nhiên tại sau lưng xuất hiện một cái trắng non bàn tay vô vô nó bà vai đ ừ n g sợ tiểu bất điểm không có việc gì chỉ là được một chút chỗ tốt thôi ác ma quái vật đầu tiên là s ư n g sở sau đó quay đầu nhìn lại lập tức thấy được một đạo hư hảo cao lớn tản ra một cỗ có một không hai chữ tiền độc đoán vạn cổ khí tức khủng bố hát y thiếu niên thân ảnh từ cái kia láo ma trong tượng đá đi ra một màn ta chủ người đi ra ngoài trước đi ta cùng vị tiền bối này tâm sự trần bắc uyên ánh mắt đấu chìm đem tiểu bất điểm ngăn ở phía sau ánh mắt bình tĩnh cùng trước mắt tiên tiên h nhiệt long rằng có đến cùng một chỗ cũng không quay đầu lại mở miệng nói n h â n tộc trần bắc uyên gặp qua nhạc mẫu đại nhân chương 644, b í ẩn động trời thái cổ long tổ chưa chết n h â n tộc trần bắc uyên gặp qua nhạc mẫu đại nhân trần bắc uyên cái kia hư hảo thân ảnh hướng phía trước mắt tiên tiên h nhiệt long có chút ô n quyền âm thanh vang rội nói rất hiển nhiên hắn đã sớm biết được đối phương thân phận chân thật đối với tiểu bất điểm ly ra t r ố đi trần lao ma tự nhiên cũng là biết được dù sao tiểu gia hỏa này thế nhưng là năm hắn kiếp trước nhớ không làm cho chú ý mới khó mà hắn tự nhiên cũng là bày ra chuẩn bị ở sau che chở cho dù là có không có mắt xuất hiện cũng sẽ đem hắn trong bóng tối thu thập hết lúc đầu dựa theo trần bắc uyên ý nghĩ chỉ là muốn để tiểu bất điểm bên ngoài mặt dạo chơi liền hiện thân mang về chỉ bất quá mắt thấy tiểu bất điểm thế mà lại một đường tán loạn đi tới giam giữ tiên tiên nghiệt long vị trí hắn ngược lại là tạm hoán nữ nhi bắt kế hoạch chuẩn bị tới gặp thấy một lần vị này chưa bao giờ thấy qua nhạc mẫu đại nhân dù nói thế nào mình cũng là đem a nô cho thu nhập trong nhà bởi vì bản thể đang đứng tại đột phá giai đoạn đang tại củng cố tu vi khó mà lộ diện mời nhạc m â u thứ lỗi đúng a n o hiện tại cũng là tại trông coi bản thể đợi tất cả xong chuyện con rể nhất định mang theo vợ tới gặp trần bác uyên sắc mặt thong rong ánh mắt ôn hòa ngẩng đầu nhìn qua trước mắt bị trói lấy gắt đao cơ hồ khó mà tránh thoát to lớn long ảnh trong mắt đột nhiên nổi lên vẻ khác lạ nên nói không nói quả nhiên có nhiều thứ còn phải là di truyền a chỉ từ hình thể dung mạo đến xem thiên thiên nhiệt g long vị này nhạc mẫu cùng a n o kỳ thật vẫn là rất giống chỉ bất qua cái trước hiển nhiên càng thêm thân thể nở nang uy nghiêm tốc mục cảm giác á c bách cường đại quá nhiều chỉ là tiên ạ cái kia từng g lại thiên quái gì đứng lên. Một màn này, có vẻ như cùng hắn trước đó tại Ano thứ 718 trận thứ chiến quyết có chút tương tự. Giống. giống. i tương là quá Khủng. h i nhiệt g long giờ phút này ngược lại là đã nhận ra trần bắc huyên ánh mắt dị dạng cũng là có chút trầm mặc không nói đến hai người thân phận vẹn vẹn là giờ phút này c h ẳ n g cảnh thật sự là có chút để nàng vô pháp duy trì ở tự thân uy nghiêm có chút lâm vào xấu hổ bất quá tóm lại là gặp qua sự kiện lớn trải qua gian nan vất vả l ò n g nàng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tự thân tâm tính nàng gọi an ô phải tiểu tế cùng an ô lần đầu tiên gặp mặt hay là tại mười một năm trước năm đó ta mười tám tuổi nàng vẫn là khỏa long đản trần bác u y ê n trên mặt lộ ra một tia cảm khái trực tiếp đem tự thân cùng nào đó đầu tiểu ngốc long lần đầu gặp mặt cùng lẫn nhau kinh lịch còn từng có đi đều nhất nhất tự t h u ậ t đi ra đương nhiên nói tới nói lui một chút không cần thiết d â u d ị a không đáng kể cùng chi tiết nhỏ cũng không cần phải nói quá rõ ràng trực tiếp sơ l ư ợ n có thể mặc dù là như thế cái t i ê một người một rồng từng ly từng tí cũng là khiến tiên thiên nhiệt g lòng có chút thất thần ngơ ngác yên tĩnh lắng nghe giả nhất là khi nàng nghe được năm đó long tộc đối với bản thân nữ nhi hãm hại sau đó càng là trong nháy mắt tức nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem những cái kia rác rưởi thiên đao và quả thịt nát xương tan những năm gần đây nàng bị giam giữ ở chỗ này trong lòng duy nhất kiên trì cùng hy vọng chính là năm đó còn là long đản bị vứt bỏ tiểu an ô chỉ bất quá năm đó bị vứt bỏ sau đó tiểu an ô hiển nhiên nhận lấy trọng thương không có rất nhanh nhất trứng mà là lâm vào tính mịch ngủ say qua mấy trăm vạn năm mới bắt đầu phá xác mà ra với lại bởi vì là năm đó nhận lấy ảnh hưởng dẫn đến a nô sau khi sinh cũng là cảnh giới đạt đến hoàng cấp thôi thậm chí liền ngay cả đề cấp thần cấp đều không phải là long tộc t r â m thấp bên trong lần chứa bạo nộ gào thét tại toàn bộ c h ấ n long động quật văn vọng mang theo khủng bố huy áp giờ phút này tiên tiên nhiệt long phảng phất t ự a n h ư là một tôn bạo nộ thái cổ cự thú lao giả ngươi quả nhiên là đang gà ta hạ không ít ta trói buộc tại đây mấy trăm vạn năm gánh chịu nhất tộc khí vận tội nhiệt còn hãm hại ta con gái ruột ngầm giống nghe tiên tiên nhiệt long bạo nộ gầm thét trấn bác bên ánh mắt đầu tiên là một trận sau đó trong nháy mắt bắt được trong đó lao giả từ mẫu chốt ra vẻ không biết dò hỏi không biết nhạc mẫu trong miệng lao giả là ai lao giả kia tự nhiên chính là cái k i a thái cổ long tổ đó là lao giả kia đem ta trói buộc ở chỗ này ta bản thể là tiên tiên n h i ệ t long có thể gánh chịu thế gian tội ác kết nối nhất tộc khí vận năm đó cái k i a lao bất tử thảm tao phục kích suýt nữa bỏ mình lại là đem ta coi là mình cùng toàn bộ long tộc kéo dài tuổi thọ thuốc hay hắn lấy vô thượng bí pháp đem ta giam giữ ở chỗ này cũng đem thái cổ long tộc khí vận cùng tội n h i ệ n cùng ta tương liên tất cả thêm tại thái cổ long tộc trí mạng thương hại đều sẽ chuyển di đạo ngã trên thân. chỉ cần ta không chết thái cổ long tộc liền cũng không diệt tiên thiên nghiệt long nghiến răng n g h i ế n lợi mang theo hận ý ngập trời gào thét hô to đem năm đó bí ẩn nói ra lại là liên lụy đến truyền thuyết bên trong thái cổ long tổ năm đó ta chính là vô ý biết được kỳ mưu tính muốn chạy trốn nhưng lại là đã chậm một bước bất quá may m à vẫn là đem a n o d i u đến lao giả kia năm đó còn giả mù sa mưa nói với ta tìm được a n o sẽ để cho long tộc nội bộ tận tâm bồi dưỡng muốn mượn này đến kiềm chế ta quả nhiên năm đó bất quá là nói lao thôi thái cổ long tổ không chết trần lao ma nhãn mắt nhữ lại trên mặt hình như có một chút kinh ngạc hắn vốn đang coi là thái cổ long tổ cùng nhân tổ đồng dạng đã bị đại thiên tôn độc thủ nhưng bây giờ xem ra đối phương sợ là còn sống hào hào này lao tặc tự nhiên không dễ dàng như vậy chết thập đại vô thượng tổ cảnh bên trong hắn vốn là sống dài nhất tồn tại tự nhiên là sợ chết muốn chết lưu lại không ít chuẩn bị ở sau không sợ nói cho ngươi năm đó bất tử phượng hoàng thần bí vẫn lạc liền cùng hắn có quan hệ người lao tặc này năm đó hư hư thực thực cùng vị kia tiên đình chi chủ giết bất tử phượng hoàng năm đó hắn đem ta giam giữ ở chỗ này thời điểm ta từng tại hắn trên thân ngửi thấy bất tử phượng hoàng tinh huyết khí t ứ c hắn sợ là ăn bất tử phượng hoàng bộ phận thân thể. tiên tiên h n g h ệ t long lần nữa nói lời kinh người cho trần bắc quên cung cấp một cái dọa người tin tức hư hư thực thực bị đại thiên tôn hạ độc thủ thái cổ l o n g tổ năm đó thế mà cũng là cùng đại thiên tôn là một đám song phương có ít nhất một loại nào đó lợi ích quan hệ lại thêm một cái thái sơ đạo tổ thập đại vô thượng tổ cấp thế lực bên trong lại có ba cái trong bóng tối liên hợp đến cùng một chỗ đến tột cùng là cái gì có thể làm cho ba vị này cùng một chỗ liên thủ trần bắc quên đôi mắt thú ám trong nháy mắt ý thức được gần chứa trong đó k h n g bố bí ẩn trần t i ệ u tử hôm nay ta có thể biết được a nô hạ lạc cùng hắn an toàn đã là rất vui vẻ ngươi mang theo đây tiểu bất điểm rời đi thôi cũng đừng mang a n o tới thấy ta lại có người mẹ nào nguyện ý để hải tử nhìn thấy mình chật vật bộ dáng tiếp xuống nên bắt đầu sản g văn mô thức hai ngày này tại trại vớt đại cương cùng chi tiết trần lao ma trước đó cảnh giới quá chậm thoải mái khó lường đến cái này cảnh giới đi lên có thể bắt đầu vô địch mô thức cuối cùng chúc chư vị tết thất tịch khoái hoạt tìm tới chân ái ai nhà ai tốt tác giả tết thất tịch còn tại đi làm gõ chữ chương sáu trăm bốn mươi lăm không cần phục sinh nhân tổ ta sẽ thành nhân tổ ta đem siêu việt nhân tổ long thần điện đang thủ hộ tại mật thất trước mặt a nô tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một c ố không hiểu đến từ huyết mạch đau lòng phản phất tựa như là có cái nào đó trí thân tồn tại đang tại chịu đựng khó có thể tưởng tượng t h ư n g khổ cảm giác này tự tại đi tới hát cám cấm địa sau đó liền đức quăng có có thời điểm nàng luôn luôn đang ngủ say thời điểm mơ hồ thấy được mình biến thành một khoả màu đỏ tươi long đản trạng thái hắn so với cái nào đó tiểu bất điểm còn muốn tinh l ị c tại long đản thời điểm liền ứa thích vận động, động đụng cự long cái bụng cái kia to lớn long ảnh mắt lộ ra mẫu tính ôn nu thỉnh thoảng liếm láp long đản một cỗ nguồn gốc từ tại huyết mạch đầu nguồn thương cảm tại nàng trong lòng phun trào t a đây là thế nào là muốn mẫu thân sao a n o cúi thấp đầu to lớn đầu rồng nổi lên một tia thương cảm tri sắc theo một ý nghĩa nào đó nàng còn chưa hề gặp qua mình thân sinh mẫu thân càng không có trải nghiệm qua một tia thân tình tự phá s ắ c mà ra về sau nàng cả đời này cơ hồ đều là đứng tại lang bạt kỳ hồ tình huống về sau mới thẳng đến cái kia gọi á khuyên nam nhân so sánh dưới cái nào đó không an phận tinh lịch gây sự tiểu bất điểm nhưng so sánh nàng hạnh phúc nhiều ân a nô thất lạc cảm xúc trong nháy mắt tiêu tán coi báo động đại tác trong nháy mắt đã nhận ra cái gì a n o ngươi thế nào cảm xúc làm sao thấp như vậy chìm chẳng như hơi cùng lâm vân lạc hai vị này tính cách tinh tế tỉ mỉ mẫn cảm thiên mệnh nữ chính trong nháy mắt đã nhận ra a n o không thích hợp lập tức tâm thần k h ẽ động đồng thanh mở miệng hỏi k hương vân hoa an bích ngọc lãnh ngự băng mấy vị thiên mệnh nữ chính giờ phút này cũng là kịp phản ứng đã nhận ra dị dạng cũng là vội vàng xuất sinh hỏi thăm hiện nay a n o thân là thánh cảnh long tộc là ở đây chúng nữ bên trong tối cường tồn tại cũng là thủ hộ bắc quên lớn nhất bảo hộ tự nhiên không thể xảy ra vấn đề với lại thân là cùng một chỗ khiên qua súng chiến hữu tiêm tỉ muội các nàng cũng không có khả năng trơ mắt nhìn đến huyết n g ư ợ c long đế xảy ra chuyện có thể sau một khắc chỉ nghe a n o đột nhiên phát ra kinh thiên gầm thét thương cảm mang trên mặt mấy phần thất kinh nhìn chung quanh tựa như là đang tìm kiếm cái gì đ ồ vật đồng dạng ta tiểu bất điểm đi đâu rồi ba ba ba cả người trực tiếp nằm ở tượng đá phía trên đang ngủ say tiểu bất điểm giờ phút này còn chưa ý thức được bản thân mẹ già đã phát hiện nàng ly ra trốn đi sự t ì n h còn đang trong giấc ngộng trở mình thuận tiện gãi gãi c á n mông nói mê nói nặn lại ma nặn lại giờ phút này nàng hồn nhiên còn chưa ý thức được mình sau đó đại họa lâm đầu còn đang trong giấc ngậu ố n g vào lại lại mà nàng bộ này bộ dáng khả ái tự nhiên cũng là đã rơi vào trần bắc quên cùng tiên tiên h nhiệt long trong mắt tiên tiên h nhiệt long tại kích động sau đó chính là lâm vào một loại nào đó xoắn suýt cái kia khàn khàn âm thanh mang theo vài phần khó nén cô đơn có tại thấy được tiểu bất điểm bộ dáng khả ái về sau cũng là có chút r ở khóc r ở cười liền ngay cả thất lạc cảm xúc cũng là ít đi mấy phần giờ phút này nàng khi biết đ nô、no、tin tức sau đó hiển nhiên đã là giải quyết xong một loại nào đó tâm nguyện có thể theo một ý nghĩa nào đó nàng cũng không muốn để a nô nhìn thấy mình giờ phút này bộ dáng thân là tiên thiên long tổ chiến lược gần với thái cổ long tổ tồn tại nàng lòng tự trọng cũng là cực mạnh nếu như có thể nói có thể không có việc gì mang theo tiểu bất điểm tới bồi bồi ta quá phiền thoái thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp đem ngài trên thân xiềng xích đánh vỡ tới đơn giản trần bác uyên lắc đầu lại là trực tiếp cự tuyệt tiên thiên nghiệt long vị này nhạc mẫu yêu cầu ngược lại là đưa ra một cái khác phương pháp giải quyết cái kia chính là trực tiếp đem trên thân trói buộc chặt chấn long x i n xích trực tiếp đánh vỡ thả hắn tự do giải quyết triệt để rơi tất cả phiến phức giờ phút này hắn lại là cho thấy một c ố khủng bố bá đạo cùng tự tin phán phất thế gian tất cả tại hắn trong miệng đều là không đáng giá nhắc tới sự tình đồng dạng tiên tiên nhiệt g long khuôn mặt lập tức xứng sở tựa hồ bị hắn đả động nhưng lại rất nhanh khôi phục lý trí đây là không có khả năng sự t ì n h những n à y xiềng xích đều là có thái cổ l o n g tổ lao già kêu bản nguyên lực lượng biến thành t ẩn chứa tổ cảnh khủng bố vi năng nghiễm nhiên dính đến bản nguyên tri lực ngoại trừ cùng là vô thượng tồn tại nếu không nói cơ hồ không người có thể giải bằng không thì nói ta cũng không có khả năng bị trói buộc ở chỗ này mấy trăm vạn năm nàng lắc to lớn đầu rồng ngược lại là không có khinh bị ngược lại là trên mặt hiện ra vui mừng mang theo vài phần ôn nhu giải thích nói nếu như ngươi tộc nhân tổ còn tại nói ngược lại là có khả năng đem bản nguyên s i ề n g xích mở ra nhưng hiện tại nhân tổ đã chết lấy ngươi thực lực căn bản không có khả năng trừ phi cái kia nhân tổ phục sinh không cần phục sinh nhân tổ ta sẽ thành nhân tổ siêu việt nhân tổ trần bác uyên đột nhiên mở miệng đem đánh gãy âm thanh cao mang theo một cỗ đánh đ ầ u thắng đó bá đạo chi ý sau đó cái kia nhìn như hư hảo cao lớn thân thể đột nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang tựa như trong nháy mắt tiêu tán đồng dạng trong nháy mắt bay trở về t ư ợ đá bảo vệ được ngủ say tiểu bất điểm ầm ầm một cỗ cơ hồ có thể so với vô thượng tổ cấp độc đoán vạn cổ khủng bố uy áp đột nhiên tại nhân tộc tổ giới bạo phát trong n g á y mắt vỡ ra hư không hàng lâm đến toàn bộ hắc ám cấm địa trong chốc lát toàn bộ hắc ám cấm địa tựa như là có chút khó mà hắn trên thân uy áp đồng dạng bắt đầu điên cùng run rẩy vô số cấm kỵ hai á c h càng là trực tiếp bị cỗ này cấm kỵ khí tức á p quỳ trên mặt đất hiện lộ ra thần phục chi ý liền ngay cả vị này một mực thủ hộ ở ngoại vi chế ba tất cả áp vô số người xâm nhập không dám hành động thiếu suy nghĩ tiên tộc cấm kỵ giờ phút này cũng là chậm rãi túi xuống cao n g o đầu lâu làm ra trước mắt đen kỵ không gian bị cưỡng ép vỡ ra đến lộ ra một đạo to lớn và mẹo khó coi tựa như thâm viên vết nứt một đạo đen kỵ táo b ả o khuôn mặt lạnh lùng mang theo vô tận ba khí như là cấm kỵ thân ảnh hàng lâm mà đến trên thân tràn ngập một cỗ tựa như đại đạo bản nguyên huy áp giờ khắc này tiên tiên nghiệt long lại là từ trước mắt trên thân nam nhân cảm ứng được một cỗ so với thái cổ long tổ lao già kia còn kinh khủng hơn huy áp cùng khí tức chỉ thấy thanh niên mặc áo đen kia bình tĩnh mở miệng nói chậm rãi đưa tay phải ra chỉ là một bản nguyên x i ề xích còn khó không được chấn mẫ và n h toàn bộ thâm viên động của tất cả quang mang đột nhiên Trải rộng đại đạo tiết khủng bố trong ả i đại rộng đ ạ họa h tiết k ủ bố hát thủ nháy mắt tụ, hung hăng nghiệt thân trong mắt tụ, tiên tiên lòng trên thân tất ngưng nắm lòng lấy chốc ả bản nguyên siềng í c dùng sức kéo một cái. Vâng! Trong sức cái. c kéo một h lát vô số ẩn hàm tổ cảnh bản nguyên siềng xích trong nháy mắt bị bạo lực phá thoái biến thành vô số mảnh vỡ chương sáu t r ư ơ i sáu chỉ cần trần m ỗ nguyện ý cho dù là vô thượng tổ cảnh đều phải cho trần m ỗ một cái công đạo phá quan mà ra trần lao ma sừng sững giữa không t r ú n g vươn tay đem ngủ thật là thơm tiểu bất điểm tiếp nhận thuận tiện sờ lên đầu một bộ cương triều biểu lộ phản phất mới vừa cái kia tùy tiện phá vỡ bản nguyên siềng xích hiểu rõ cử động bất quá là tùy ý mà làm thôi cái gọi là tổ cảnh thủ đoạn không gì hơn cái này thôi trần lao ma đàm tiếu một tiếng giống như đối với cái k i a thái c ổ long tổ thủ đoạn mười phần khinh thường đồng dạng vốn cho rằng lớn bao nhiêu khó khăn làm hắn đều ra ba thành lực chuẩn bị thăm dò một cái kết quả lại là kéo một cái liên đoạn không có gì nước tiểu tính quả nhiên là làm cho người ta bật cười giờ phút này nghiễm nhiên bước vào bán tổ cảnh giới hắn so với trước đó vận dụng thần biến chi thạch cưỡng ép cất cao tu vi đặt đến thánh cảnh định phong lập địch đại thiên tôn hình chiếu thời điểm mạnh đâu chỉ nghìn lần và lần cái tia cái gọi là vô thượng tổ cảnh giờ phút này đối với hắn mà nói đã không còn là như vậy cao cao tại thượng càng không phải là có thể tùy tiện làm cho hắn vận dụng tất cả át chủ bài mới có thể miễn cưỡng đối kháng lần này phá quan hắn nhất định là muốn áp đảo t r ư thiên bên trên bản nguyên xiềng xích bị xé rách bị trói buộc mấy trăm vạn năm tiên thiên nghiệt long trực tiếp trong váng ánh mắt ngơ ngác nhìn đến trên thân cái kia phá toái ra xiềng xích giống như trong lúc nhất thời đầu góc thẳng bị trọng kích chưa kịp phản ứng nàng tự do có lẽ là bị trói buộc quá lâu nghiễm nhiên tạo thành quán tính cùng thói quen giờ phút này nàng phản ứng đầu tiên lại không phải kích động cùng hư vấn ngược lại là có chút mê man không biết làm sao không tốt đây bản nguyên xiềng xích là thái c ổ lòng tổ lao già kêu bản nguyên lực lượng biến thành chốc lát p h á thoái không chắc chắn kinh động hắn đến lúc đó lấy hắn xảo trá tính cách tất nhiên sẽ đến đây dò xét một tôn tổ cảnh lòng tổ còn không phải ngươi có thể chật thân thể khổng lồ điên cuồng run dày giống như có sâu tận xương tụy sợ hai tiên thiên nghiệt long phảng phất t ự a n h ư là ý thức được cái gì đồng dạng một đôi âm dương loạn đồng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nhẹ nhõm tự tại còn có nhàn dư công phu đùa lấy tiểu hài từ con rể liền ngay cả cái kia vũ mị khàn khàn âm thanh đều trở nên run dày đứng lên chờ chút ngươi bây giờ đến tột cùng là vì sao cảnh giới? lại có thể dễ dàng như thế phá vỡ lao già kia bản nguyên xiềng xích đây chính là duy nhất thuộc về tổ cảnh lực lượng không giống cấp cường giả không thể phá vỡ chẳng lẽ lại ngươi đã khả năng để nhạc mẫu thất vọng tiểu tế còn chưa chân chính trên ý nghĩa bước vào tổ cảnh ngưng tụ đại đạo bản nguyên cho nên còn chưa thành t i ể u vô thượng trần bác n u y ê n không có dừng lại đùa tiểu bất điểm cử động cũng không ngẩng đầu lên mở miệng mà câu trả lời này không thể nghi ngờ là để tiên tiên nhiệt g long vị này nhạc mẫu thất vọng đồng thời trong lòng mới vừa dâng lên mấy phần kích động run dày suy nghĩ cũng là nhanh chóng tiêu tán nhưng hắn tiếp xù nói lại là trong nháy mắt khiến cho đầu này tháy mắt hô hấp trở nên gấp rút đứng lên bất quá tiểu tế mặc dù còn chưa bước vào vô thượng tổ cảnh chỉ là đạt đến bán tổ cảnh nhưng cũng bước vào bàn giao cảnh chỉ cần ta trần mỗ nguyện ý cho dù là những cái tiêu cao cao tại thượng vô thượng tổ cảnh đều phải cho trần mỗ một cái công đạo cái tiêu thái c ổ long tổ lại dám đem nhạc mẫu trói buộc triệt để mấy trăm văn năm chỉ bằng điểm này liền có đường đến chỗ chết trần lao ma không để ý đến sau l ư n g v ộ i vàng chạy đến an ô c h ắ n g như hơi khương vân hoa an bích ngọc lãnh ngược băng trở mang em bé mà đến chúng nữ nhìn về phía tiên thiên nhiệt lòng kinh ngạc thất sắc biểu lộ hôm nay trần mỗ tự mình đi tới một lần muốn hắn cho cái bàn giao ầm ầm một đạo to lớn thâm viên vết nước chống rông xuất hiện phát ra quỷ dị ầm ầm âm thanh hiện lộ ra long tổ giới vực hình dạng cùng vô số long tộc c h ẳ n g cảnh long tổ giới vực mười năm trước bị đại thiên tôn tiện tay một k í c h cơ hồ đánh sụp đổ hơn phân nửa biến thành phế tích long tộc tộc địa giờ phút này nghiễm nhiên đã khôi phục hơn phân nửa xem toàn thể đi đã có mấy phần vui vẻ phồn m i n h tình cảnh một chút long tộc con non càng là thành thơi tự tại tại giới vực các nơi bốn phía du tàu chơi bùa cuối cùng thái cổ long tộc cái này đã từng tổ cấp thế lực vẫn là có khủng bố nội tình cho dù là gặp lần lượt trọng thương nhưng chủ yếu là còn lại một hơi nhưng rất nhanh liền có thể khôi phục lại đông sơn tái k h ở i có lẽ là vô thượng tiên đình vị kia đại t i ê n tôn bận rộn tại cái khác sự tình cũng hoặc là là không có đem để ở trong lòng cũng không có cố ý nhằm vào đem triệt để hủy diệt mà còn lại hữu tâm giả mắt thấy long tộc bát đại long tộc tiên tổ vẫn như cũ còn sống cũng là cường tự kiểm chế quyết tâm bên trong tham m ư ớ n có bát đại long tộc tiên tổ thái cổ long tộc không thể nghi ngờ là chư thiên v ạ n giới tổ cấp thế lực phía d ư ớ i đệ nhất thế lực vô thượng tổ cảnh không xuất thủ chư thiên và giới cơ hồ không người có thể đem hủy diệt mất mà truyền ôn thân là long tộc đệ nhất cường giả bát đại tiên tổ đứng đầu thái cổ tổ long giờ phút này đang tiến hành đột phá vô thượng tổ cảnh b ế quan còn có không nhỏ tiến triển mười năm trước càng là tự mình xuất thủ c h ặ n lại đại thiên tôn một k í c h có như thế truyền n ô n tại cho dù là cái khác tham muốn thế lực cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ long tổ điện c h ỗ sâu mặc cho ai cũng không nghĩ đến vị kia vô cùng có khả năng đột phá vô thượng tổ cảnh đang tiến hành tiềm tu thái cổ tổ long giờ phút này lại là một mặt dữ tợn không có gì vãng bình tĩnh an lành đôi mắt lộ hung quang phát ra trầm thấp khàn khàn gầm thét là ai đến tột cùng là ai phá bản tổ tại h á cám cấm địa bố trí hoặc bản tổ khôi phục đại nghiệp ít đi tiên thiên nghiệt long bố trí ngày sau thái cổ long tộc khí vận bố trí đều sẽ hư hao khó mà tiếp tục kéo dài càng là khó mà che giấu bản tổ ẩ n tàng có thể hỏng bản tổ thủ đoạn chỉ có đồng cấp vô thượng tồn tại là đại thiên tôn vẫn là thái sơ lão đạo vẫn là phật môn cái kia chết con lừa chọc cũng hoặc là là yêu tộc tiểu gia hoặc kia thái cổ tổ long không hẳn là thái cổ long tổ đôi mắt hiện ra h ư n g quang trên thân nhìn như bản tổ cấp khí tức tại thời khắc này lại là xuất hiện một cố vô thượng chúa tể khí tức lại không chút nào yếu tại trước đó cái khắc vô thượng tồn tại mặc cho ai đều không nghĩ đến vị kia truyền thuyết bên trong trăm vạn năm trước mất tích bí ẩn thái cổ long tổ thế mà một mực đều giấu ở l o n g tộc tổ, tổ giới lại hư hư thực thực đoạt xá mình đích hệ huyết mạch tự tay g i ế t lao đại như thế giới đĩa đèn thì tối thủ đoạn nhưng thật sự là ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu chỉ sợ đều không người đ o á n được cái kêu một mực đợi tại l o n g tổ điện cực thiếu lộ diện thái cổ tổ long chính là truyền thuyết bên trong cùng đại thiên tôn thái sơ đạo tổ t r ờ vô thượng tổ cảnh nổi danh thái cổ long tổ cái này sống không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật tâm tính chi khủng bố chi xảo trá nhưng thật sự là khó có thể tưởng tượng không được bất luận như thế nào cái tiêu tiên tiên nghiệt long liên quan đến bản tổ ngày sau thành đạo đại nghiệp tuyệt đối không cho có sai lầm nhất định phải đi tới một lần cái này ẩn tàng c ự c sâu lão q u á i vật sắc mặt dữ tợn trong nháy mắt hạ quyết tâm chuẩn bị tiến về hắc cám cấm địa có thể sau một khắc hắn thần sắc k ỳ biến tựa như cảm ứng được cái gì ngước mắt nhìn lại ầm ầm toàn bộ long tộc tổ giới phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo ố n lượn chạy dài cái khe to lớn hiện lộ ra vô tận thâm viên dọa người một màn một đạo ôm lấy ngủ say hải tử tản ra cấm kỵ khủng bố ảnh chậm rãi từ hàng lâm mà đến lao g a hỏa quốc a đây chương sáu trăm bốn mươi bảy thái cổ long tộc nhất tộc tính mạng hẳn là đủ cho trần mỗ một cái công đạo lao r a hỏa Cút r a đây trần lao ma một tay ôm lấy tiểu bất điểm một tay gánh vác sau lưng sau lưng có cấm kỵ thâm viên hiệp lộ ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới long tộc g i ớ i vực vê anh đánh đầu thắng đó khủng bố hắc khí điên c u ầ n từ v ố n lượn g chạy dài thâm viên vết nứt bên trong hiện lên mà ra trong nháy mắt hàng lâm ép tới toàn bộ long tộc g i ớ i vực điên c u ầ n run dậy xuất hiện từng đạo vết nứt khó có thể chịu đựng từng khoa dựng dục long tộc sinh mệnh tiểu thế giới bắt đầu bị cấm kỵ khí tức xâm nhiễm trong nháy mắt sinh cơ hoàn toàn không có, biến thành cái kia vừa mới khôi phục mấy phần dĩ vãng phồn hoa long tộc dưới vực trong nháy mắt trở nên rách nát có vô số long tộc tân sinh sinh linh tại chỗ vất lạc từng đầu cường đại cự long mới chỉ là lây dính một tia cấm kỵ hắc khí liền trực tiếp đã mất đi sinh cơ thi thể trở nên rách nát mục nát tại vực ngoại nổi lơ lửng ngắn ngủi chỉ là một cái hô hấp thời gian liền có vượt qua ngàn vạn long tộc quỷ dị tử vong từng có mục nát to lớn long thi tại vực ngoại hư không lơ lửng tản ra nồng đậm tanh hôi cơ hồ muốn đem toàn bộ long tộc tổ giới phủ kín một màn này cho người ta cảm giác chấn động tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng mà c á i kia vẫn lạc long tộc sinh linh cùng điên c u ồ n g phá t o á i long tộc giới v ư ợ t sinh mệnh bản nguyên liên tục không ngừng hướng phía ôm lấy tiểu con non trần lao ma d ũ n g mánh lao tới giờ khác này hắn giống như cấm kỵ chúa tể đồng dạng mới chỉ là đứng ở nơi đó trong lúc hô hấp đều có vô tận sinh linh vẫn lạc trở thành không ngừng biến cường chất dinh dưỡng hắn lại là tại bao giờ cũng cấp đoạn thôn p h ệ biến cường đây cũng là mới nhất tiến giai đặt đến tổ cấp công pháp thâm viên cấm điện chỗ kinh khủng thật can đảm ai dám đến ta thái cổ long tộc dương ai a a a a a a a cộp cưng người làm sao dám làm sao dám a Đồ trong a long là chính không không không không tộc huyết mạch, chính là không chết không thôi, không chết không thôi. t mạch, chốc lát toàn bộ thái cổ long tộc từng đạo long tộc cường giả trong nháy mắt phát ra kinh ngạc long hống liền ngay cả thân ở tại long tổ điện mấy vị long tộc tiên tổ đều trong nháy mắt bị kinh động phát ra vừa kinh vừa sợ g ầ m hét từng đạo tản ra cường đại pháp tắc bị áp mang theo khủng bố cảm giác áp bách thân hình đặc t h ủ khí tức không đồng nhất long tộc tiên tổ nhao nhao từ long tổ điện bên trong xuất hiện thái cổ tổ long thái hư cổ long luyện mục yêu long ất mộc thanh long bạch ngọc ly long bạch cốt cầu lòng cựu dược ứng long nhật nguyện trúc long bát đại long tộc tiên tổ tựa như nhật nguyện treo trên bầu trời hàng lâm mà đến trong đó ngoại trừ thái cổ tổ long trên thân tản ra bán tổ cấp khí tức khủng bố bên ngoài còn lại bảy đại long tộc tiên tổ đều là thánh cảnh đ ì n h phong mà ở sau lưng hắn còn có hơn ba mươi vị khác biệt chủng tộc đặt đến thánh cảnh trường láo long tộc liếp nhìn lại vạn long cùng vang lên mưa gió đại t á c lôi đình vạn quân khủng bố dị tượng liên tiếp không ngừng mang theo khủng bố n u y thế cơ hậu ngưng tụ tới cùng một chỗ gắn ngượng cho thấy một cỗ tiếp cận vô thượng tổ cảnh mênh mông cảm giác g á p bách đi ra khủng bố như thế chủng tộc trở danh cho dù là tại chư thiên vạn tộc bên trong cũng là đủ để xếp vào mười vị trí đầu hàng ngũ vô thượng tổ cảnh phía dưới tồn tại g nhưng mà dù vậy trần lao ma vẫn như cũ khuôn mặt lạnh nhạt tựa như là không có chút điểm ảnh hưởng giống như tú chìm ánh mắt tại cầm đầu thái cổ tổ lòng trên thân dừng lại một cái chớp mắt trong nháy mắt phát giác được một tia uy hiếp trong mắt lập tức lộ ra một tia hiểu rõ quả nhiên hắn đoán đúng lao bất tử này quả nhiên trốn ở lòng tộc g i ớ i vực bên trong bằng không thì nói cũng không cần cố ý cầm tiên t i ê nhiệt n long đến gánh chịu cái này thái cổ lòng tộc nhất tộc khí vận cùng tất cả tội nhiệt g bảo vệ toàn bộ thái cổ lòng tộc an toàn lao già này ngay cả mình huyết mạch cũng dám tính kế hắn bản tính tất nhiên là vì tư lợi lại thế nào có thể sẽ để ý cái khác huyết mạch? tám chín phần mười chính là có một loại nào đó mưu đồ tỉ như cái này cẩu vật một mực đều đang chơi dưới đĩa đèn thì tối giấu ở trong đại bản doanh đoạt xá mình huyết mạch dùng để hận tàng chân thân sao lao q u á i này vật ngược lại là đủ hung hạ ca trần lao ma nhãn mắt thú lãnh vươn tay vô vỗ trong ngực tiểu bất điểm trong ngực ngủ thật là thơm tiểu bất điểm quận mình đến càng xâm nhập thêm há mồm tán loạn phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì đồng dạng mắt thấy cái kia đầy trời long thi trôi nổi trong đó bắt đại long tộc tiên tổ bên trong tính cách nhất là nóng y đứng hàng thứ ba luyện mục yêu long dẫn đầu gào thép giật mắng trên thân cái kia tựa như nhàm tương gia thịt b ộ t phát ra khủng bố nhiệt độ cao tốt tạc tử lại dám đổ ta long tộc huyết mạch hôm nay cho dù là chờ một chút ngươi là nhân tộc trần bá ắ uyên mười năm trước đánh bại đại thiên tôn hình chiếu trần bá ắ uyên còn chưa chờ luyện n g ụ c yêu long mang xong sau lưng đột nhiên chuyển đến từng vị trưởng lão long tộc tiếng kêu sợ hãi rất hiển nhiên có long nhận ra người đến thân phận chân thật giờ phút này trần l ã o ma cùng mười năm trước hình dạng cơ hồ vẫn là giống như lúc không có thay đổi chỉ là ánh mắt trở nên càng thêm tang thương anh. trong chốc lát luyện mục yêu long trong miệm tiếng giống giận dữ trong nháy mắt cạy mắt cạnh Còn long lại mấy vị trong ộ tộc, c cả long tộc, đều là thần sắc khác tiên tổ, quát tất thần t long nhau, bao đều ở đây là ở nên phần đặc sắc đứng lên. Nhân tộc, Trần Quyên. phản như yên tĩnh danh mười một ma cái phất đặc Đây sắc tộc. Bắc có lực là tựa tự. t r chốc lát liền làm cho tất cả mọi người đều an t ĩ n h lại người có tên cây có bóng cứ việc trần bắc quên đã m ư ờ i năm chưa từng lộ diện nhưng hắn truyền thuyết một mực tại chư thiên vạn giới lưu truyền trần bắc quên nhân tộc c h i chủ nhân tổ truyền nhân thân mang dị bảo chiến lược không rõ gặp mạnh tắc mạnh mẽ mười năm trước chém giết nhiều vị thánh nhân đánh chết bán tổ cấp thánh linh lao tổ chiến thắng đại thiên tôn hình chiếu mười năm trước hắn nhất chiến thành danh khiếp sợ chứ thiên năm đó hắn bất quá mười chín ra sân tức đ ỉ n h phong lấy chân thần tu vi đánh một trận có một không hai chư thiên đ ỉ n h phong thi đấu chân chính c ư ờ n giả không cần nhiều lời tự nhiên sẽ có kẻ yếu chủ động vì đó phát biểu ngươi thế mà đột phá đến bán tổ cảnh trong chốc lát mới vừa còn kêu gào lòng tộc thánh cảnh sắc mặt khó coi hoảng sợ gào thét trong nháy mắt cảm nhận được một cô khó có thể tưởng tượng ngạt thở cảm giác mười năm trước lấy thánh nhân đình phong b ộ c phát ra gần như tổ cảnh chiến lực đối đầu đại thiên tôn hình chiếu đem đánh bại bây giờ Nhiễm nhiên vào bán vào trần ổ cảnh t Bắc Quyên đạo ế thế đến n cùng khủng bố cỡ nào. Nhìn nhân tộc này quái vật khí thế hung hung. Sợ là kẻ đến không thiện. Bọn chúng, có thể thắng、sao. Trần tột tộc vật thể cỡ có khí kẻ bố là sao. quái Sợ đ hữu lần này đến đây đến tội cùng cần làm chuyện gì không bằng vẽ cai nói ra đến thái cổ tổ long hít sâu một hơi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo đứng tại thâm v i ê n vết nứt nhân tộc thân ảnh bên trên mang theo vài phần vẽ kiên rẻ giờ phút này nó cũng không nguyện ý tùy tiện bại lộ thân phận chân thật trừ phi vận dụng chân chính thực lực nếu không nói nó không có nắm chắc bắt lấy trước mắt trần bắc quên có thể không có cái kia tiên tiên nhiệt long tội n h i ệ t chi khí che đậy chốc lát thật đ ộ thủ toàn bộ chư thiên vạn giới tất cả vô thượng tổ cảnh đều sẽ phát giác nó tồn tại đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa tới không nhỏ phiên phước giờ phút này nó chỉ muốn biết rõ ràng trước mắt cái này nhân tộc tiểu bối chân thật ý đ ồ đến trần mỗ lần này đến đây là cố ý đến tìm toàn bộ thái cổ long tộc đòi hỏi cái bàn giao trần bác uyên bình tĩnh ở trên cao nhìn xuống quan sát trước mắt vô số long tộc phản phất tựa như là nói một chuyện nhỏ đồng dạng thái cổ long tộc nhất tộc tính mạng hẳn là đủ cho trần mỗ một cái công đạo vê anh sau một khắc hắn trực tiếp độc thủ chậm rãi dội ra một chỉ điểm rơi xuống đi toàn bộ long tộc giới vực phía trên đột nhiên hiện lộ ra một đạo khủng bố vô số màu máu lôi đình xe lẫn một cây vượt ngang và cổ tản ra cấm kỵ huy áp bao trùm lấy lít nha lít nhít khủng bố thần văn mang theo hủy thiên diệt địa cảm giác gáp bách thâm viên cự chỉ hung hăng ép rơi xuống cơ hồ muốn đem toàn bộ long tộc g i ớ i vực một chỉ hủy diệt cấm kỵ tổ thuật thâm viên ma chỉ chương sáu trăm bốn mươi tám đánh nổ long tộc g i ớ i vực thái cổ long tổ hiến thân từ thâm viên cấm điện thành công tiến giai tổ cấp công pháp sau đó tự thân sinh sôi đi ra không ít mới tinh cường đại cấm kỵ tổ thuật đây không thể nghi ngờ là để trần lao ma tự thân đủ loại thủ đoạn đạt được khó có thể tưởng tượng khủng bố tăng cường mà như thế tổ thuật buộc phát ra phối hợp với tự thân cấm kỵ m à thân bạo phát đi ra h uy áp so với mười năm trước triệu hồi ra bạch c u ố c cự thủ còn kinh khủng hơn không chỉ gấp mười lần đã triệt để đạt đến vô thượng tổ cành chân thật uy năng nếu như đ ổ i thành tại mười năm trước một chỉ này xuống dưới đủ để tùy tiện hủy diệt cái kia đại thiên tôn hình chiếu mà giờ khác này một chỉ này cũng là đủ để hủy diệt toàn bộ long tộc g i ớ i vực hủy diệt toàn bộ thái cổ long tộc cái kia khủng bố thâm viên ma chỉ hung hăng nghiền ép xuống tới đầu ngón tay phía dưới long tộc dưới vực phảng phất tựa như là một hạt lúc nào cũng có thể hủy diệt bụi trần đồng dạng trong chốc lát, toàn bộ thái cổ long tộc tất cả cường giả đều là thần sắc k ỳ biến khó có thể tin làm sao cũng không nghĩ tới trần lão ma lại là như thế sắt lục quả quyết trực tiếp thống hạ sát thủ đều không mang theo nói nhảm giờ phút này bị khóa định bọn chúng căn bản lui không thể lui nghiễm nhiên chỉ có thể nhắm mắt chờ chết đồng dạng không trần bác bên ngươi điên rồi phải không thủy tổ bộ tộc ta còn chưa v ỡ lạc ngươi lại dám đối với chúng ta ra tay chính là muốn chết tưởng tượng năm đó cho dù là vô thượng tiên đình vị kia cũng không dám tùy tiện hủy diện ta thái cổ long tộc ngươi làm sao dám làm sao dám còn không mau mau thu đi thần thông lẫn nhau còn có đảm Nếu cho ô dù là cái kia hư hư thực thực bị đoạt xá thái cổ tổ long giờ phút này biểu lộ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi con ngươi co dù lại một bộ gặp quỷ biểu lộ đây mẹ nó là cái gì cảnh、Ấm、ẩm ẩm Toàn một cây giới xuyên qua chư thiên vạn giới đen kịp cự chỉ gắn gượng đem thái cổ long tộc đại bản doanh trực tiếp hủy diệt mới thượng cổ yêu đình đang tại cung điện bên trong chân chuồng ngâm tại bất tử linh dịch bên trong dưỡng thương đời hai yêu tộc mánh liệt mở ra một đôi vũ mị dựng đứng mắt rắn gật đầu nhìn lại trong nháy mắt xuyên tấu qua cái kia khủng bố hủy diệt dư âm nhìn trộm đến bên trong bản c h ấ t c á i kia đạo quen thuộc mất tích rất lâu nhân tộc thân ảnh trong nháy mắt đập vào mí mắt c ư nhiên là hắn mà tại cảm ứ n g được trên người đối phương cái kia bán tổ cảnh khủng bố huy áp sau đó vị này xinh đẹp động lòng người yêu đình c h i tổ cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức lộ ra một tia kinh sợ miệm nhỏ có chút mỡ lớn bán tổ chơ một chớ một chút đó là lòng tổ khí t trực tiếp từ linh chỉ bên trong đứng lên nhấc lên vô số b ằ n nước thái sơ đạo vực đây chính là cái tia thân mang nhân tổ dị bảo nhân tộc thiếu niên trên thân lại là có một cỗ ngông lung hắc vụ v ư ợ quanh khó mà thăm dò hắn bản chất quả nhiên là cổ quái cho dù là năm đó nhân tổ đều không có cho lao đạo như vậy cảm giác trực t r ù n g vân tiêu sừng sững trên núi lớn một tòa bên ngông vô ngần là to lớn đạo cung chỗ sâu có vừa bị huyền diệu đạo quang bao trùm thấy không rõ bộ dáng lao đạo cũng là trong nháy mắt bị kinh động chậm rãi mở ra một đôi hắc bạch đạo đồng mang theo một tia kinh dị ân cái tia lão long thế mà xuất hiện đầu này lao nê thu thế m ẩm toàn giấu t n g bộ long tổ tổ giới giờ phút này nghiễm nhiên bị một chỉ diệt vòng biến thành vô tận hư vô tất cả long tộc cơ hồ bị toàn quân bị diệt đồng dạng có thể lúc này lại là có một cố vô thượng uy áp đột nhiên từ thâm viên ma chỉ phía dưới trong nháy mắt buộc phát ra hiện lộ ra một đạo hàng cổ kéo dài to lớn cổ lão m ê n h g ô n g long ảnh đi ra giờ phút này thái cổ tổ long toàn thân long lân p h á thoái huyết n ụ c nổ tung xuất hiện vô số lỗ hổng nhưng lại là gắng gượng chặn lại cái k i a thâm viên ma chỉ khủng bố trọng lượng mà ở sau lưng hắn thái hư cổ long bạch cốt cầu long luyện n g ụ c yêu long chờ yêu t ộ c tiên tổ đều là may mắn sống sót xuống dưới đây là vô thượng tổ cảnh vĩ áp đại ca ngươi bước vào tổ cảnh không đúng đại ca ngươi trên thân khí tức làm sao như vậy quen thuộc c h ờ một chút đây là thủy tổ khí tức ngươi không phải đại ca ngươi là phụ thân giờ phút này nghiễm nhiên bộc lộ ra thân phận chân thật cùng tu vi thật sự thái cổ long tổ không để ý đến sau lưng từng tiếng thanh â m hoảng sợ một đôi hoán độc to lớn mắt r ộ n g gắt gao nhìn chằm chằm phía trên trần bắc uyên cùng sau lưng thâm viên vết n ư ớ c hiện lộ ra một đạo quen thuộc tiên tiên nhiệt long âm thanh hắn trong mắt trong nháy mắt nhiều bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế bản tổ vốn đang tưởng rằng cái nào lao ra hỏa hoặc bản tổ đại kế nguyên lai là ngươi cái này không biết sống chết tiểu ra hỏa ngươi thật đáng chết a chương sáu trăm bốn mươi chín bạch cốt cự thủ truy thật đáng chết ta thái cổ long tổ hán độc to lớn mắt rồng nổi lên màu máu khổng lồ to lớn thân rồng điên c u ồ n g bánh trướng phá toái lân phiến cùng huyết mục nhanh chóng rơi xuống phảng phất tựa như là r a thị bên trong có cái nào đó cự vật đang tại chậm rãi t h ứ c t ỉ n h chuẩn bị tránh thoát mà ra lúc đầu hắn còn nghi hoặc trước mắt nhân tộc trần bắc uyên vì sao lại đột nhiên xuất hiện lại đối với thái cổ long tộc có khủng bố như vậy lý cơ hồ là kêu đánh kêu giết trong nháy mắt thống hạ sát thủ có tại thấy được cái kia thâm nguyên vết n ư ớ bên trong cái kia đạo quen thuộc long ảnh cùng quen thuộc khí tức sau đó hắn dần dần minh bạch tất cả ngươi lại hỏng lão tổ tất cả bộ trí hỏng ta thái cổ long tộc tộc đàn khí vợ cho dù là năm đó nhân tổ cũng không dám bộ dạng này làm cũng không dám như thế đắc tội b ả n tổ giang g i á c giang g i á c giang g i á c thái cổ tổ long uy nghiêm bá đạo khủng bố thân rồng bắt đầu điên cuồng nứt ra da thịt nở rộ xương cốt hiện lộ phát ra một tiếng chấm thấp h ế t thảm một cái nhiễm lấy nồng đấm nước đen vô cùng sắc bén to lớn lợi chảo trong nháy mắt đâm rách tròn vo cái bụng trực tiếp từ trong tới ngoài mở ngực một bụng phá thể mà ra tại t ư n g đôi kinh ngạc thất sắc dưới ánh mắt một đầu vặn vẹo dữ tợn dị dạng quỷ dị toàn thân tắm màu đen huyết thủy long hình quái vật trong nháy mắt từ một bộ không hư tổ long lòng thi tránh ra đầu này long hình quái vật toàn thân long lân phá toái huyết nục lật ngược long nha dữ tợn tản ra buồn nôn mục nát m ù i thối càng nguy hiểm hơn là nó thân thể chỉ có nửa đoạn trước có phía trước một đôi sắc bén long t r ả o mà h ắ n phần sau đoạn tựa như là c h ố n g giống bị một loại nào đó sắc bén chi vật chém tới đ ồ n g dạng vô pháp khôi phục chỉ là tại lỗ hổng vị trí mọc ra một k h ỏ a không ngừng núc ních to lớn nhỡ thịt ầm ầm một cỗ vô thượng tổ cảnh khủng bố h u áp trong nháy mắt từ đầu này buồn nôn quái vật trên thân rộ, cơ hồ đem thời gian trường hạ không g tại o à n bộ p thời o khắc này nó rốt cuộc hiện lộ chân thân vô thượng tổ cảnh thái cổ long, long tổ nó làm sao biết biến thành như vậy một bộ quỷ bộ dáng nó thế mà một mực đều trốn ở l o n g tổ điện bên trong ký sinh tại mình nhi tử thể nội với lại nó còn đem nó ăn hổ giữ còn không ăn thì con đây thái cổ long tổ lại là tàn nhẫn như vậy không chỉ có đem mình nhi tử trở thành nguy trang còn đem hắn coi là đồ ăn đến tột cùng là ai có thể làm cho thái cổ long tổ hiện lộ ra chân thân như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đã các ngươi mau nhìn cái kia cùng thái cổ long tổ rằng con g ư ờ i rất quen thuộc ca là mười năm trước biến mất không thấy gì nữa nhân tộc trần bắc uyên hắn trở về trong khoảnh khắc cái này c h ư thiên vạn giới các tộc cường giả đều là đem ánh mắt ném xem tới lập tức thấy được một người một rồng r ằ n g co một màn sau đó phát ra liên tiếp không ngừng kinh hô giang giác giang giác một bộ chỉ còn lại có túi da không có huyết đ ụ cơ hồ bị thôn phệ hầu như không còn khô quắt long thi đột nhiên rơi xuống trung điệp đập vào lòng tổ điện bên trên không núp n í c h trong khoảnh khắc toàn trường yên tĩnh thái hư cổ long luyện ngục yêu long bạch c ố t cổ long ất mộc thanh long trở lòng tộc tiên tổ tại thời khắc này cũng là khuôn mặt ngốc trệ nhìn đến trên mặt đất đại ca thi thể cùng phía trên cái k i a cơ hồ lạ lẫm đến cực hạn căn bản không giống phụ thân gì vã nguy nghiêm bộ dáng xấu xí quái vật chỉ cảm thấy đầu góc cầu long đây là cái gì tình huống phụ thân làm sao biết trở nên như vậy bộ dáng đại ca vì cái gì chỉ còn lại có một lớp da phụ thân người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người giết đại ca nuốt nó h ế t đ ụ người điên rồi phải không giờ phút này bọn chúng cũng là không phải có bao nhiêu yêu thái cổ tổ long vị đại ca kia càng nhiều là một loại thọ tử hồ bi tâm tính từng có lúc một mực mất tích phụ thân thế mà hất lên đại ca ra ngụy trang thành vì đại ca theo chân chúng nó nói chuyện với nhau có lẽ tại bọn chúng gặp mặt nói chuyện với nhau thời điểm phụ thân đang tại đại ca thể nội lãnh khóc vô tình thôn vệ lấy đại ca huyết đ ủ c h r á c không được bọn chúng trước đó thời điểm cuối cùng sẽ không tự giác nghe đại ca thể nội có một chút sổ, sổ soạt, soạt quỷ dị dị hưởng xuất hiện lúc ấy đại ca còn biểu thị bọn chúng nghe lầm có một số việc là khó mà cân nhắc được mấy huynh đệ bên trong thực lực tối cường tiềm lực cao nhất đại ca đều giết chết hôm đó về sau bọn chúng có thể hay không cũng bị đủ đúng lúc này một đạo lạnh lẽo vũ mị khản khản âm thanh đột nhiên từ thâm n g u y ê n vết nước xuất hiện tiên thiên nhiệt g long thân thể có chút từ bên trong nô ra mục đích hận ý nhìn trước mắt một màn này À à, các ngươi coi là lao bất tử này sẽ là một cái thứ gì đây chính là một cái vì tư lợi đã quen lao rát r ư ỡ i chỉ cần dính đến tự thân lợi ích cùng an toàn hắn đều sẽ không chút do dự cầm tất cả nhi tử với tư cách thẻ đánh bạc các ngươi nên may mắn đại ca các ngươi huyết n ụ c đủ phong phú có thể một mực nuôi nâng lấy hắn v à n g không thì nói các ngươi đã sớm là kế tiếp có thể đối mặt đông đảo nhi t ử chất vấn cùng hoảng sợ biểu lộ cùng tiểu nữ nhi chu tâm c h i ngôn thái cổ long tổ lại là không nói một lời không để ý đến mà là ánh mắt hung ác nhìn đến phía trên trần lão ma cùng thâm viên vết nứt bước nhỏ thiên nghiệt long tấm kia mục nát thanh hôi mọc ra nhọn độc xấu xí mặt rồng tràn đầy vẻ dữ tợn hòng ta bố cục t a ta đại kế hôm nay liền xem như nhân tổ phục sinh đều cứu không được n h i ệ m lấy huyết nục bạch cốt cự thủ đột nhiên từ thâm v i ê n vết nước rối ra hung hăng hướng phía phía dưới quát táo cá chạch đánh tới một cỗ vô hình đại đạo uy áp trong nháy mắt định trụ thái cổ long tổ khiến cho không thể động đậy chạy cũng không thể tránh đây thế công tới thật sự là quá nhanh nhanh đến khiến cho đều khó mà tưởng tượng tình trạng、Phốc. thái cổ long tổ xấu xí đầu rồng trong nháy mắt bị truy bạo huyết nục bắn tung tóe thân thể điên cồn u g run rẩy trực tiếp bị vật lý tính đánh gây nó ồn ào nói nhảm giang dắt bạch cốt cự thủ mở rộng ra đến hung hăng nắm lấy thái cổ long tổ còn sót lại thi thể một cỗ khủng bố cấm kị khí t nói nhảm nhiều quá trần lao ma mà không chút thay đổi nói chương sáu trăm năm mươi trần lao ma vs thái cổ l o n g tổ cũng không biết có phải hay không đầu này lão long giản nên hồ đồ rồi vẫn là thói quen sĩ diện bày đã quen tại bộc u lộ ra chân thân sau đó còn muốn bức bức lại lại nhưng trần mỗi người có thể không có chút điểm n u n g c h i ề u cái này lão đang ý tứ trực tiếp tốc chiến tốc thắng đánh chết tính đem so sánh với trước đó còn muốn thiêu đốt ma hồn cùng độc t h ầ n mới có thể cho miễn cưỡng triệu hồi ra thâm viên bên trong nhân tổ cánh tay giờ phút này hắn n g h i ệ m nhiên có thể tùy tiện trong lúc nói cười đem triệu hoán đi ra càng là có thể tùy tiện đánh ra vô thượng tổ cảnh cấp bậc thế công đi ra mà mới vừa hiện lộ chân thân thái cổ long tổ trong nháy mắt liền bị lao tội trực tiếp bị một q u y ề n một chảo trực tiếp đánh nổ lại n h y ngươi cho rằng ngươi là ai a một đầu chó nhà có tang bị đánh tàn lão quỷ cũng dám ở ta trước mặt tổ nào thời đại thay đổi lao bất tử trần bác uyên mắt lộ vẻ khinh thường nhưng mà một màn này rơi vào toàn bộ chư thiên vạn giới vô số sinh linh trong mắt lại là tựa như mắt thấy vũ trụ tựa là hủy diện r u n động thái cổ chết thái cổ long tổ bị trần lão ma đánh chết phu thân bị đánh chết hán đánh chết nó vô số các tộc cường giả phát ra khó có thể tin kinh hô c h i sắc tràn đ ầ y không thể tin bộ dáng một tôn vô thượng tổ cảnh thế mà liền bộ dạng như vậy bị đánh chết mới vừa còn tại chỉ trích thái hư cổ long luyện ngục yêu long bạch cốt cầu lòng chờ lòng tộc tiên tổ đều là phát ra tê tâm liệt phế tê u thảm một bộ chết cha ruột không hình như là thật chết cha ruột cái k i a l á o cầu chết thâm yên vết mức chỗ n ô ra một chút thân thể tiên tiên nghiệt long giờ phút này lại là lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ cùng khó mà ức chế kích động phảng phất cái tia đặt ở trong lòng mấy trăm vạn năm bóng mờ tại thời khắc này bị đánh vỡ lầm dạng cặp t i a âm dương loạn đồng đang nhìn hướng trần bắc uyên thời điểm cũng là nhiều hơn mấy phần đạo không rõ nói không hết t h ầ n sắc bắc uyên có thể đánh bại thái cổ long tổ có phải hay không mang ý nghĩa đã có thể đ ạ t đến áp đảo t r ư thiên vạn giới đỉnh tồn tại mà giờ khác này an ô trắng như hơi khương vân hoa an bích ngọc trở chúng nữ càng nhiều là đối với trần bắc uyên tu vi tăng vọt sau kinh ngạc bởi vì trước đó một mực không có làm sao tiếp xúc đến v ự c ngoại lại thêm bị trần lao ma bảo hộ quá tốt các nàng còn chưa chân chính trên ý nghĩa cảm nhận được cái gì gọi là vô thượng tổ cảnh mà tại các nàng trong lòng bắc uyên tất nhiên là có thể áp đảo chư thiên vạn giới đầu kia lão long còn không có dễ dàng như vậy bị đánh chết bằng không thì nói năm đó cũng không có khả năng từ đại thiên tôn trong tay đ à o thoát trần bác uyên bỗng nhiên mở miệng đánh gây các nàng nói hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía phía dưới mấy đại long tộc tiên tổ bên trong ánh mắt dần dần trở nên đen kịp thân thể bắt đầu không tự giác run dày bắt đầu xuất hiện từng đạo lồi lon g thái hư cổ long nhị ca nhị ca ngươi thế nào không tốt nhị ca thân thể xảy ra vấn đề chẳng lẽ nói đ ầ u xanh r o u ố n g có cái gì muốn từ nhị ca thể nội đi ra cha cái tia lão bất tử đem chúng ta đều xem như vật chứa trên mẹ hắn lão già ngươi coi như cái long a người đem chúng ta xem như cái gì mắt thấy một màn này còn lại mấy đại long tộc tiên tổ lập tức thần sắc k ị c biến trong miệng mặc dù chửi ầ m lên mang hết sức kích động nhưng thân thể lại là m ư ờ i phần tự giác không chút do dự cách xa xuất hiện dị dạng thái hư cổ long thuận tiện nhanh trong kiểm tra lên thân thể tình huống trời mới biết lao g i ả kia tại bọn hắn trên thân đã hạ cái gì cầm chế cha thân không muốn thái hư cổ long lưu lại ý chí nhanh chóng sụp đổ trong miệng phát ra tuyệt vọng hét thảm tiếng kê ơ nó trong miệm phảng phất có được điểm, điểm mầm t h ị điên quân quyết tán xâm nhập nó lồng ngực nhanh chóng thôn vệ lấy nó huyết đục còn sẽ chờ những cái kia nhanh chóng sinh trưởng mầm thị t quyết tán cái kia bạch cốt tự thủ lại là hung hăng rơi đập trong nháy mắt đem đánh nổ biến thành một đoàn to lớn huyết vụ trong huyết vụ mơ hồ có lấy một cỗ thống khổ ý chí chu lên xuất hiện cùng lúc đó thân là lao tam luyện n g ụ c yêu lòng trên thân trong nháy mắt nổi lên một tia quỵ dị ba động cái này ba động nhìn như mười phần rất nhỏ bí ẩn nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn rõ ràng cảm thấy có thể thông qua một loại nào đó huyết mạch bí pháp tại hắn huyết mạch hậu đại chỗ phục sinh tiến hành ký sinh sao ngược lại là một loại phiền phức năng lực cũng trần lao ma nhìn phía giới bị đánh bạo huyết vụ lại nhìn một chút luyện mục yêu lòng trong miệng tự lẩm bẩm giờ khác này hắn xem như trong nháy mắt biết được thái cổ long tổ khó chơi trách không được cái lao g i a hỏa này lại có thể từ đại thiên tôn trên tay đào thoát còn sống sót với lại phải biết hiện nay ra hỏa này còn không phải xử tại đỉnh phong trạng thái mà là nửa tàn trạng thái thôi ân lão bất tử này thế mà không nghĩ chạy còn dám đối với ta xuất thủ đột nhiên trần lao ma trên mặt hốt nhiên nhưng l ó e lên một chút vẻ kinh ngạc ngầm giống chỉ thấy phía dưới mấy vị kia nhanh chóng chạy trốn long tộc tiên tổ đột nhiên nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thân thể lại là trống r i ố n g nổ bể ra đến biến thành bao quanh huyết vụ nhanh chóng rung hợp đứng lên cùng lúc đó nằm ở chư thiên văn giới tất cả hận chứa long tộc huyết mạch sinh linh đột nhiên trống g ố n g nổ bể ra đến một thân tinh huyết cùng linh hồn trong nháy mắt biến thành kết tinh hướng vệ bên này ngưng tụ đến. trong khoảnh khắc một tôn mênh mông không thể nghi ngờ khủng bố long ảnh trong nháy mắt hàng lâm m à đến mang theo áp đảo t r ư thiên vạn giới vô thượng h u y áp giờ k h ắ c này hãn phản g phất tựa như là một lần nữa trở về thời đỉnh cao đồng dạng tiểu tử bản lao tổ cải biến lực chú ý cùng đại kế bị phá hư chật vật chạy trốn tiếp tục chạy trốn còn không bằng nhất cổ tắc khí toàn lực ứng phó trực tiếp một cái n u ố t ngươi ngươi cái k i a một thân có thể so với tổ cảnh cường giả huyết đ ụ c cùng trên thân nhân tổ đã từng còn sót lại thần bí dị bảo đủ để cho lão tổ trở lại đỉnh phong kỳ h ạ thậm chí tiến thêm một bước chỉ cần mất ngươi triệt để tiêu hóa hết cho dù là cái tia đạo cự đại minh mông long ảnh chậm rãi túi l ầ u sọ lập tức lộ ra một tấm xấu xí vô cùng khuôn mặt mang theo nồng đầm sát ý mở miệng nói rất hiển nhiên đang tiến hành ngắn ngủi sau khi cân nhắc hơi thiệt cái lao da hỏa này cuối cùng đem trần lao ma coi là con mồi mà trần bắc bên khỏe miệng cũng là khơi gợi lên một tia khát máu nụ cười thôn vệ tất cả huyết mạch đổi lấy ngắn ngủi thời đỉnh cao sao lao da hỏa thật đúng là p h á c lối thật sự cho rằng ăn chắc ta lúc đầu giết ngươi còn có chút phiền thức nhưng đã ngươi muốn chết như vậy thì để ngươi kiến thức bên giới cái gì gọi là chân chính lực lượng tốt vô Trường đối mặt trần lao ma như thế phát ngôn bừa bãi lời nói chớ nói tất cả chú ý giờ phút này chiến đấu tất cả chư thiên vạn giới sinh linh là phản ứng gì vẹn vẹn là thái cổ long tổ giờ phút này đã trong nháy mắt đỏ ấm to lớn đầu đã tại chỗ khí bắt đầu bốc khói tốt tốt tốt bản tổ cả đời này gặp qua kiệt ngạo bá đạo giả không phải số ít nhưng giống như ngươi như vậy kiệt ngạo đến bị điên lại là cơ hồ không có kết quả nhớ năm đó liền ngay cả đại thiên tôn đều giết không được bản tổ chỉ bằng ngươi bản tổ ngược lại muốn xem xem hôm nay ai có thể giết ta Vâng! Thái cổ long tổ khủng bố thân lòng khủng trong nháy mắt bạo phát, hướng phía chân bắc bên Thái tổ thể mắt phát, phía bác cổ bố bạo đ chư thiên vạn giới thập đại tổ cấp trong t r ù n g tộc tại thái cổ man hoang thời kỳ thái cổ cổ thần nhất tộc danh sưng chư thiên lực lượng thứ nhất thái cổ long tộc nhất tộc đứng hàng thứ hai vị trí có thể từ thái cổ cổ thần nhất tộc thảm t a o d i ệ t tộc sau đó thái cổ long tộc liền trở thành chư thiên vạn giới lực lượng n h ụ c thân thứ nhất hắn n h ụ c thân đột phá cơ hồ có một không hai chư thiên mà thân là thái cổ long tộc thủy tổ thái cổ long tổ nhục thân thể phách có thể nói là tại hiện nay tất cả vô thượng tổ cảnh bên trong cũng là thuộc về tê không tồn tại chỉ bằng cái kêu một thân nhục thân thể phách còn lại vô thượng tổ cảnh cũng không dám khinh thị chi thái cổ long tổ chi danh cũng không phải là chỉ là hư danh. cứ việc trong miệng nói n g ư ỡ bức nhưng thật động thủ thời điểm thái cổ long tổ vẫn là một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng cơ hội là toàn lực ứng phó chỉ vì ngay tại vừa rồi hắn muốn đem tất cả long tộc huyết mạch đều thu sạch trở về thời điểm lại là bị một loại nào đó trở ngại đứng hàng tại trần lao ma thân sau tiên thiên nghiệt long cùng an o cùng trong ngực ngủ say tiểu bất điểm đều không có chịu ảnh hưởng đầy đủ đều an an ổ n ổ n rất hiển nhiên hắn bản nguyên lực lượng bị ngăn tại phía trước nhất trần lao ma để ở không có khuyết tán quá khứ cái này đáng chết nhân tộc tiểu quỷ đơn giản khủng bố như vậy không thể xem thường bản tổ cũng không tin chỉ là bán tổ cấp thôi cái ò n có thể lật t r này chư thiên vạn giới trong nháy mắt có vô số sinh linh chịu ảnh hưởng tại chỗ bị khủng bố khí tức uy áp đèn át biến thành vô số huyết vụ còn có một chút cường đại tồn tại cũng là bị chấn động đến thổ huyết không ngừng mà thân ở tại s u n g phong vị trí dây tiên thiên n h ị lòng an ô trắng như hơi an bích ngọc khương vân hoa t r ở thiên mệnh nữ chính đều rõ ràng cảm giác được một cỗ đến từ huyết mạch linh hồn run run dày phảng phất sau m ộ t khắc vô cùng có khả năng bị s o n g cả mãnh liệt khủng bố thiên thai thôn vệ đồng dạng nhưng mà cỗ này áp lực đến nhanh đi cũng nhanh còn chưa thật tới gần liền bị nửa đường ngăn tại đạo kê ôm lấy tiểu nữ nhi cao lớn vĩ nạn g bóng người trước mặt ầm ầm một đạo xuyên qua chư thiên cơ hồ đem cái này vượt ngoại vũ trụ đều bao phủ lại khủng bố quang mang trong nháy mắt bạo phát cơ hồ muốn đem toàn bộ chư thiên vạn giới hủy mà liên tại cái kia cơ hồ muốn che đậy chư thiên vạn giới đều khủng bố trong bạo tạc cái kia một người một d ồ n g càng là trực tiếp giao thủ với nhau cơ hồ đánh cho vô số đại đạo pháp tắc phá thoái ma diệt vô số giới vực minh ông dư âm cơ hồ là khiến vô số sinh linh hủy diệt tại chỗ mới thượng cổ yêu đình làm sao có thể có thể sương mù tràn ngập cung điện khổng lồ ao nước bên trong đột nhiên vang lên một đạo kinh ngạc tiếng ê ơ cái kia thần bí đ ờ i hai yêu tổ phản g phất tựa như là nhìn thấy cái gì khiếp sợ sự tình đồng dạo chỉ thấy cái kia giao thủ một người một r ồ n bên trong từ đầu đến cuối trần lao ma đô là một tay g a chiêu thái sơ đạo môn một tay đối địch chính diện áp chế đầu kia lão long quả nhiên là khủng bố thể p h á t r a đây chính là cái kia nhân tổ dị bảo cường đại sao thái sơ đạo tổ cũng là không khỏi đọc dung phật môn linh sơn ngắn ngủi thời gian mười năm liền trưởng thành đến tình trạng như thế cái kia thần bí dị bảo chẳng lẽ quả thật bất phàm như thế như thế xem ra năm đó nhân tổ nghiễm nhiên là có đ ă n g đỉnh chư thiên đệ nhất xu thế nhưng lại là nửa đường bị vây g i ế t cuối cùng hủy diệt vị tia danh xưng chư thiên văn giới phòng ngự thứ nhất chiến lược khủng bố linh sơn phật tổ giờ phút này đang khiếp sợ sau khi trong mắt cũng là không khỏi nổi lên một tia tham lam cái kia trần bắc bên trên thân ẩ n tàng bí mật thật sự là quá lớn lớn đến để hắn đều tâm động không dứt c h ắ c không được năm đó đại tiên tôn đều sẽ nhịn không được động tâm lựa chọn độc thủ nếu như vật này có thể bị hắn đặt được ngay tại linh sơn phật tổ làm lấy cái nào đó ngộng đẹp thời điểm đã thấy cái kia ở đây thế cục đột nhiên kịch liệt biến hóa đã thấy cái kia khủng bố vũ trụ trong bạo tạc đột nhiên truyền ra thái cổ long tổ hoảng sợ nghẹn n à o âm thanh đây là cái gì lực không t u t làm nóng người kết thúc nguyên ngọn mờn ta đại khái cũng là thấy được tiếp đó cũng nên kết thúc vừa vặn thử nghiệm một cái tiến d i a i sau thâm viên cấm điện lực lượng đến tột cùng đến cỡ nào cường đại trần bác uyên một quyền đánh bay thái cổ long tổ tay phải chậm rãi thả ra ngả vào bên trái hư không hiện lộ da trắng non bàn tay chậm rãi một nắm p h ả n phất tựa như là nắm chặt thứ gì đồng dạng sau đó hắn lại là một chút xíu rút ra giang g i ắ c giang g i ắ c giang g i ắ c cái kia thình lình một thanh đen kỵ thú ám hơi có vẻ dài nhỏ t à n ra khủng bố cấm kỵ khí tức cấm kỵ ma đao đi ra cái kia cấm kỵ ma đao mới chỉ là mới vừa xuất hiện vị t i ế t tại tại chỗ rất xa phát hắc ám cấm địa đột nhiên nhấc lên khủng bố chấn động một cỗ nguồn gốc từ tại đại đạo cảm giác sợ hai trong nháy mắt tại chư thiên vạn giới mấy vị vô thượng tổ cảnh cường giả trong lòng phun trào giờ khắc này bọn hắn phảng phất đều thấy được đại đạo vẫn là một màn giờ phút này b ị cấm kỵ lưỡi đao chỉ đến thái cổ long tổ trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ tử vong nạt g thở cảm giác c u ố n tới có thể chết tại một đao kia dưới là người vinh hạnh cấm kỵ đao phát diệt số phật trảm thái cổ long tổ bị nhất đao đeo đầu sinh cơ trong nháy mắt hoàn toàn không có to lớn mắt r ồ n g tràn đầy tịch d i ệ t tuyệt vọng đây là cái gì lực không chương 652, đô thiên thập nhị âm dương diện thiên trận đây là cái gì lực không đây là ta bế quan thời gian mười năm lĩnh nộ g một chiêu cấm kỵ thần t h ô n g hôm nay ngươi có thể nhìn thấy như thế thần t h ô n g là ngươi cả đời này lớn nhất vinh hạnh ngươi là ta chém giết vị thứ nhất vô thượng tổ cảnh cường giả nhưng tuyệt đối không phải là vị cuối cùng trần bác bên ánh mắt nhìn thẳng trước mắt thái cổ long tổ đầu lâu, chậm cầm trong tay cấm kỵ ma đao tàn đi trên thân cái kia cố kinh khủng cơ hồ muốn đem trình độ nào đó vẫn là mượn thâm viên bên trong nhân tổ thi thể bản nguyên lực lượng mới miễn cưỡng bạo phát đi ra đáng nhắc tới là nhân tổ tu luyện bản mệnh công pháp cũng là thâm viên cấm điển lẫn nhau tu luyện lực lượng cơ hồ là đồng nguyên mới có thể lẫn nhau mượn dùng dùng hợp lẫn nhau trình độ nào đó đây một cấm kỵ ma đao tự sáng tạo tạo ra đến từ sau cái thứ nhất địch giả tưởng đương h nhiên a nếu như đối phương không tuyển chọn toàn lực ứng phó áp lên tất cả thẻ đánh bạc muốn cùng hắn lấy mạng đội mạng mà là một lòng muốn bắt đầu cậu cho dù là trần lao ma cũng là cầm lao bất tử này không có quá lớn biện pháp đầu này lao bất tử sức chiến đấu không nhất định là tối cường nhưng hắn bảo mệnh năng lực tuyệt đối là đình tiêm như thế xem ra quả nhiên là vận mệnh vô thường a k e n chúc mừng tốc chủ tại chư thiên vạn giới trước mặt vượt cấp chém giết thứ mười một cảnh vô thượng tổ cảnh cực giả thái cổ long tổ thu hoạch được đặc thù ban thưởng đô thiên thập nhị âm dương diện thiên trận tổ cấp đô thiên thập nhị âm dương diện thiên trận tổ cấp nghe đồn thập đại tổ cấp thế lực một trong n h ữ cổ thần nhất tộc huyết mạch trong truyền thừa có một đạo đủ để hủy thiên diện địa khủng bố lại trận chốc lát đem triệt để thi triển ra cho dù là vô thượng tổ cảnh lâm vào trong đó đều sẽ v ấ lạc nhưng trận này từ thái cổ thời kỳ cũng đã thất truyền cho dù là thái cổ cổ thần cũng là chưa từng học được cuối cùng bị vô số người coi là lời đồn. đô thiên thập nhị âm dương diệt thiên trận trần lao ma nhãn mắt k h é động nhìn đến hệ thống không gian bên trong đột nhiên xuất hiện tấm kia trận đồ đen kỵ tú ám đôi mắt trong nháy mắt nổi lên một tia k i n h hỉ đây là lại đưa tới cho hắn một tấm cường đại át chủ bài a nghĩ đến đây cổ thần nhất m ạ c h thất truyền đã lâu khủng bố đ ạ i trận có thể tại hắn trong tay tách ra mới tinh quan mang ta không cam lòng ngầm giống nương theo lấy một tiếng cuối cùng không cam lòng long hống cái tia mênh mông vô ngẩn to lớn long thi trong nháy mắt dừng lại giữa không trung bên trong không núc n í c triệt để bị hủy đi sinh cơ thái cổ long tổ chết vị này đã từng thập đại vô th danh xưng hiện nay cổ xưa nhất tồn tại từng nhiều lần tại đại thiên tôn trong tay đ o t h o á t thực lực thâm bất khả chắc lão quái vật chết với lại vẫn là chết tại trần bắc u yên trên tay mới chỉ là nhất đao liền ngay tại chỗ bị đeo đầu chỗ khác biệt trên thân sinh cơ hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh vẫn là tại chỗ viên kia bị chém xuống to lớn đầu dòng p h ẳ n g phất còn có cuối cùng một tia không cam lòng kinh ngạc sợ hãi biểu lộ rất hiển nhiên hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra mình thế mà lại thua ở một cái nhân tộc tiểu bối trên tay ngươi càng không nghĩ tới cái nhân tộc tiểu tử này lại có thể bạo phát ra cái kia một loại cơ hồ đạt đến vô thượng tổ cảnh cực hạn cấm kỵ nương theo lấy hắn vất lạc toàn bộ chư thiên vạn giới trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng chấn động đứng lên phản phất đều là ai điếu vị này vô thượng tổ cảnh tồn tại vất lạc hắn ngực bắt đầu nhanh chóng bành trướng đã n ứ t ra một đạo to lớn vết nứt sau đó một bộ lại một bộ long thi từ hắn trong bụng bị rơi xuống đi ra thái hư cổ long luyện ngục yêu long ất mộc thanh long bạch c ố t cầu long cựu dược cứng long những cái kia mới vừa bị một cái nuốt vào trong bụng huyết mạch hậu duệ tại thời khắc này đều bị phu ra trong chốc lát toàn bộ chư thiên vạn giới lâm vào một loại nào đó tính mịch đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu ít năm chưa từng thấy qua tổ cảnh cường giả vất lạ Chân chính t r ê n ý n g h ĩ a từng c ó c h í n h diện c h é m g i ế t vô t h ư ợ nghị tổ c ả n cường giả chiến tích, chỉ có giả v kia vô thượng tiên đình đại thiên tôn đi, vô tôn thượng đình nhớ chính năm đó, l à hắn đánh chết một đời một y ê u tổ. c ò n lại vô t h ư ợ n n g tổ c ả hãi cường n thang c xuất u hiện q Có thể h i ệ nay, muốn n ra lại là lại muốn thêm ra một ư ờ Giờ i p h ú t này c h âm n quên, không n bác g thanh c g n tại ổ cảnh, có chém t thái lòng vượt vô t h n g ổ c ả ngoại các nơi xuất hiện toàn bộ vực ngoại phản phất tựa như là lâm vào một loại nào đó xôi trào cảm xúc đồng dạng nó chết liền ngay cả giờ phút này đứng tại trần bắc uyên sau lưng thâm uyên vết nước bên trong tiên thiên nhiệt lòng cũng là đần độn tại chỗ toàn bộ lòng có chút hoảng hốt giờ khác này cái kia đ è ép ở trên người bóng mở rốt cuộc tiêu tán bên cạnh a nô nhìn trước mắt xa cách trùng phùng lạ lẫm m â u thân có chút nhớ nhung muốn an ổ i vài tiếng nhưng lại không biết nên nói cái gì mà giờ khác này nàng càng nhiều tinh lực cũng là đặt ở a uyên cùng trong ngực trên người n ư nhi mới thượng cổ yêu đình hắn thế mà thắng hơn nữa còn chính diện chém giết thái cổ long tổ mới vừa một đau kia quả nhiên là khủng bố a cho dù là bạn tổ đều không có quá lớn nắm chắc sống sót mười năm trước cái kia còn cần chạy trốn tiểu hữu bây giờ chạy tới tình trạng này có cùng chúng ta vai sóng vai trình độ đời hai yêu tổ kinh ngạc nhìn đến cái kia vẫn là thái cổ long thi trong mắt nổi lên kinh đ à o hải lãng hình như có chút kinh thắng không thôi như thế xem ra mười năm trước trận kia đánh cực đúng là thành công cái kia trần bắc quyên lại là thiếu thượng cổ yêu đình một cái to lớn nhân tình hơn nữa đối với phương cùng đại t i ê n tôn thù hận ngày sau phản công vô thượng tiên đỉnh thời điểm tất nhiên có thể thêm ra một sự giúp đỡ lớn Long điện. linh sơn phật môn linh sơn phật tổ tại chúng phật nhìn soi mói khi nhìn đến trần lao ma cái kia chém giết thái cổ lòng tổ cấm kỵ ma đao sau đó vẫn như cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng phản phất cũng không để vào mắt đồng dạng có thể bình tĩnh màu vàng phật quang bề ngoài dưới lại là vẫn như cũ nhấc lên kinh đảo hải lãng phát ra không thể tin gào thét làm sao có thể có thể khủng bố như thế cấm kỵ ma đao so với cái kia lỗ mùi châu lao đạo thái sơ đạo kiếm còn phải mạnh hơn mấy phần cho dù là bạn phật tổ cựu truyền bất diện kim thân đều không nhất định có thể ngăn không được chốc lát bị chém chúng sợ là sẽ có nguy hiểm tính mạng chỉ là bán tổ vì sao sẽ có thủ đoạn như thế vì sao có thể lĩnh ngộ thủ đoạn như thế còn chưa vào vô thượng tổ cảnh liền có thủ đoạn như thế chốc lát vào tới vô thượng tổ cảnh lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên còn có ai có thể chế chi không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng c h ắ c không được vô thượng tiên đình vị k i a sẽ như thế dốc hết toàn lực muốn có được trên người người này bí ẩn bảo vật bản phật tổ giờ phút này cũng hoài nghi trên người, người này g ư ờ i n món kia bảo vật bắt nguồn từ tổ cảnh bên trên tồn tại bằng không thì nói căn bản là không có cách giải thích cái này linh sơn c h ú n g phật đi ra đều không có phát giác được linh sơn phật tổ trong lòng dị dạng cùng kinh đạo hải lãng chỉ có cái kia hiện lộ ra chân thân đứng hàng bên dưới quen thuộc nhất hắn kim thiền tử đại khái có thể nhìn ra một hai cao cao tại thượng phật tổ thế mà sợ kim thiền tử cái kia hung ác khuôn mặt có trong nháy mắt ngạc nhiên như có chút kinh dị sau đó biến thành bình tĩnh đột nhiên sau một khắc một cố dùng mình kinh dị cảm giác đột nhiên từ kim thiền thân thể chuyển đến phảng phất có được một loại nào đó khó mà chống cự khủng bố hai kiếp sắp hàng lông không tốt thái sơ đạo môn thái sơ sơn hảo thủ đoạn cái kia có thể xưng khủng bố cấm kỹ nhất nào lại có một cố có thể chém ngược đại đạo bản nguyên khủng bố y năng tựa hồ là chuyên môn v ì khắc chế vô thượng tổ cảnh sáng tạo đi ra đồng dạng chẳng lẽ lại là vì khắc chế vô thượng tiên đình vị kia đại thiên tôn chuyên môn sáng tạo mà ra kết hợp trước đó tao nổ đến xem khả năng ngược lại là cực lớn kẻ này c h i giã tâm quả nhiên khó có thể tưởng tượng từ đầu đến cuối đều là lấy chư thiên đệ nhất làm mục tiêu nhân tộc này tiểu hữu ngược lại là quần ngạo tới cực điểm đây là không chút nào đem chúng ta còn lại mấy lao già để vào m ắ ta t thái sơ đạo tổ đôi mắt nổi lên một cỗ thái sơ thần q a n g d ò n nó toàn bộ chiến trường giống như nhìn ra trần lao ma cái kia cấm kỵ ma đao một tia bí ẩn trong miệm tự lầm、bấm. mới chỉ là nương tựa theo quan sát liền đã nhận ra dị dạng cùng sơ lược nhìn tấu trần lao ma bộ phận dự định vị này chiến lược thần bí vô cùng có khả năng gần với đại thiên tôn nằm ở chư thiên ba vị trí đầu liệt kê vô thượng tổ cảnh quả thật thâm bất khả chắc mà trần lao ma cái kia phát ra từ thực chất ở bên trong c u n g ngạo càng là trong nháy mắt để lao đạo nhớ tới một vị b ạ n cũ thái cổ cổ thần vị kia danh xưng chư thiên lực lượng thứ nhất gần như không đem bất kỳ tồn tại để vào mắt cho dù là đối mặt mấy vị đồng cấp cường già cũng dám một trận chiến không muốn chạy trốn kiệt ngạo tiên n i ê n vì giết chết cái này kiệt ngạo tên điên hắn cùng đại thiên tôn thái cổ long tổ có thể không có thiếu phí công phu gắng g ư ợ n g đem kéo tới kiệt lực khoét bên dưới hai mắt một chút xíu cắt chém ra thịt cắt lấy hắn đầu chỉ bất quá cái này kiệt ngạo tên điên ngược lại là đủ kiên cường cho dù là bị c ắ t đầu đều không có cầu xin tha thứ ngược lại là thiếu chút hứa nhà tú về phần cái kia thái cổ cổ thần còn lại ra thịt tự nhiên là ba cái cùng chia ăn chi lúc ấy l i ề n đếm đầu kia láo long ăn nhiều nhất đặt đến vô thượng tổ cảnh sau đó chư thiên vạn giới phần lớn thiên địa linh bảo đối với bọn hắn tác dụng đã trở nên cực kỳ bẽ nhỏ chỉ có cùng cảnh vô thượng huyết lục mới có thể để bọn hắn tu vi phóng đại đến bọn hắn cấp bậc này muốn tiến thêm một bước ngoại trừ khổ tu nhanh nhất con đường chính là ăn người khủng bố như thế cấm kỵ ma đao tuyệt đối không khả năng tùy tiện sử dụng đi ra kẻ này bây giờ sợ là tiêu hao khá lớn khó mà bột phát ra mới vừa kinh thế hai tục nhất đao muốn hay không xuất thủ thăm dò một cái long tổ giới vực trần lao ma nhìn trước mắt nổi lơ lửng từng tòa to lớn long thi cùng tòa kia yên tĩnh nằm tại vườn ngoại không n ú c n í c h long tổ điện trong mắt nổi lên một vện quỷ dị quan man chậm rãi đem ngón trọ tay phải từ cái nào đó tiểu bất điểm miệm trong cư đầu ngón tay hiện ra một vệ cấm kỵ quan mang vừa vặn bản tọa còn thiếu thiếu một thay đi bộ thừa cơi đồ vật liền vừa vặn do ngươi nhóm làm thay tốt bá một vệ cấm kỵ hắc quang trong nháy mắt phổ chiếu ngàn vạn bao trùm mức vạn ngàn dặm đem tất cả long thi bao trùm giang giác giang giác những cái kia vẫn là khủng bố long thi bắt đầu nhao nhao phát ra q u ỷ dị dị tượng tựa như là đã sống đồng dạng p h ú c p h ú c p h ú c p h ầ n lớn long thi nhao nhao p h á diệt biến thành từng cổ long luyện ngục yêu long ất mộc thanh long trở thánh cảnh định phong long tộc tiên tổ trên thân đền bù trên thân chống chỗ l i ê n ngay cả thái cổ long tổ cái kia bị chém xuống đầu lâu cũng là một lần nữa trở về ngưng tụ trở về trên thân một lần nữa tản m á t ra một cố vô thượng h u y áp ngầm giống nương theo lấy từng tiếng vang vọng chư thiên thương mãng long ngầm lấy thái cổ long tổ dẫn đầu bát đại cự long trong nháy mắt tụ lại nắm nâng hắn long tổ điện bắt long kéo điện bởi vì lao thái thái cổ tổ long long thi tại mới vừa trong bạo tạc không biết ném đến đi đâu rồi dẫn đến vô pháp lợi dụng chỉ có thể để thái cổ long tổ cho chống đỡ một tôn vô thượng tổ cảnh long tộc thủy tổ lại thêm bảy vị thánh nhân đỉnh phong long tộc tiên tổ tựa như châu ngựa với tư cách khổ lực, trở thành công cụ thay đi bộ. khủng bố như thế trận doanh cho dù là toàn bộ chư thiên vạn giới đều khó mà tìm được cho dù là vị kia trí cao vô thượng đại tiên tôn sợ là đều không có như thế xa hoa tọa kỵ a chỉ có đáng tiếc là bắt long kéo điện vẫn là cảm giác có chút không thuận nếu là cửu long kéo điện vậy thì càng tốt hơn trần lao ma tâm bên trong âm thầm nghĩ tới bất quá cân nhắc đến cựu đại thái cổ trong long tộc cựu đại tiên tổ bên trong vị cuối cùng là bản thân nhạc mẫu trần lao ma s ở s ở đem cái nào đó đại nịch g h bất đạo ý nghĩ cho trừ đi vẫn là một lần nữa tìm đầu kém chút long thi với tư cách tọa k � t ố t đông nhiên h ánh mắt đột nhìn về phía l o n g tổ điện nơi hẻo lánh khe hở lập tức thấy được một bộ khô quắt to lớn l o n g thi cái kia rõ ràng là thái c ổ tổ long thầy khô a nguyên lai、like, tại đây ngầm giống nương theo lấy một vệ cấm kỵ hát q u a n rơi vào cái kia thái c ổ tổ l o n g khô quắt thi thể tựa như thổi phồng trong nháy mắt bành trướng đứng lên phát ra l o n g âm đi tới phụ thân cùng huynh đệ nhóm bên người cùng một chỗ nắm rơ lên l o n g tổ điện chín vị minh mông cự long cộng đồng nắm rơ lên một tòa minh mông tổ điện cộng đồng phát ra vang vọng chư thiên long âm trần lao ma bước chân một bước ôm lấy tiểu bất điểm trốn vào tổ điện bên trong một mặt này lập tức đối với toàn bộ chư thiên vạn giới tạo thành không nhỏ trùng kích đi hắn âm thanh từ long tổ điện truyền ra cựu đại c ự long tựa như nghe lời thọa kỵ tôi tớ nâng tổ điện chậm r i hướng phía thâm viên vết nước bay đi chương sáu trăm năm mươi bốn diện phật cảnh cáo giải quyết thái cổ long tổ thay bản thân nhạc mẫu thở một hơi đồng thời cũng là đem trước hai tộc t h ù hận hào hào kết một kết nhớ năm đó nhân tộc thế yếu thời điểm thái cổ long tộc thế nhưng là không có thiếu đối nó ra tay tiến hành cướp đoạt cùng sắt l ụ thậm chí liền ngay cả năm đó nhân tổ vẫn l ạ khả năng đều có thái cổ long tổ thủ bút tham dự g i a song p ư ơ n g đoán rất sớm trước đó liền đã kết hiện nay toàn bộ thái cổ long tộc cơ hồ bị diệt tộc thái cổ long tổ cùng với mấy đại trực hệ huyết mạch c à n g là trở thành h ắ n toa kỵ giữa song phương ấ n đoán cũng là lẫn nhau hai tiêu tan với lại lần này còn duy nhất một lần đạt được cựu long nắm điện cái này thay đi bộ đồ vật có thể nói là kiếm b ộ rồi không nói đến cái kia khủng bố tốc độ vẹn vẹn là cái kia cựu đại cự long tử vong xung phong đều đủ để tung h à n h trư thiên vạn giới cho dù là vô thượng tổ cảnh cũng không dám tùy tiện không nhìn chi đáng tiếc duy nhất chính là không có đạt được thái cổ long tổ, tổ khí lá bất tử này từ đầu đến cuối đều không có đem lấy ra hoặc là hư mất hoặc là đó là bị cất người sau khả năng hẳn là lớn nhất năm đó từ đại thiên tôn trên tay đào thoát không chỉ có ít một nửa tạc khu hắn tổ khí tám chín phần m ộ ư ơ i cũng là bị đoạt lão bất tử này nếu là có tổ khí tại người nói khả năng trận chiến đấu này còn không có nhanh như vậy kết thúc ta còn thực sự không nhất định nhất đao chặt chết hắn song phương sợ là còn có đánh cái kia lão long ít nhất phải lại chịu ta nhất đao tổ điện bên trong trần lao ma nhãn mắt chấp lên yên lặng khôi phục thể nội cấm kỵ tổ khí muốn mau chóng khôi phục thời đỉnh cao mới vừa một đao kia cơ hồ là rút lấy hắn không ít lực lượng để hắn giờ phút này tình huống có chút bất ổn cuối cùng hiện nay hắn cũng không phải là chân chính tổ kính cứng giả thể nội cấm kỵ tổ khí còn chưa đủ nhiều chỉ là ngưng tụ gần một nửa thôi nhưng mà bộ dạng này tốc độ vẫn là quá chậm nhanh nhất khôi phục vẫn là đến mau chóng trở về hắc cám cấm địa mới được hắc cám cấm địa bên trong cấm kỵ chi khí mười phần n ồ n g đậm đối với hắn khôi phục nhanh trong thể nội cấm kỵ tổ khí có cực mạnh hiệu quả kế tiếp trở về ngoại trừ khôi phục bên ngoài tự nhiên chính là đối với vị trí hạch tâm hắc cám cấm địa tiến hành tìm kiếm trước mắt toàn bộ cấm địa bên ngoài cơ hồ đều bị hắn đi khắp chỉ có tận cùng bên trong nhất hạch tâm còn chưa đi qua trần Lao Ma có dự cảm. tại hát cám cấm địa chỗ sâu nhất tất nhiên là một loại nào đó có hắn muốn biết đồ vật thâm viên cấm điện bản này tu luyện bản mệnh m a điện vô cùng có khả năng chính là đến từ cấm địa hạch tâm năm đó nhân tổ tám chín phần m ộ ư ơ i bắt đầu từ hát cám cấm điện bên trong đạt được thâm viên cấm điện những cái được gọi là thai ách cấm kỵ tám chín phần m ộ ư ơ i chính là thâm viên cấm điện tu luyện sau đó sản vật thậm chí liền ngay cả hệ thống đều vô cùng có khả năng tới có thiên t ì vạn lũ liên hệ chốc lát có thể biết được đối với ta tiếp xuống bố cục ũ n g là có không nhỏ trợ giút lần này giết thái cổ long tổ diệt thái cổ long tổ tất nhiên có thể khiến các phương kiếm ầm ầm nương theo lấy một trận kịch liệt run dậy tại từng đôi trở mặc k i ê n kỵ ánh mắt bên trong cái kia chín đầu cự long nâng tổ điện một chút xíu tiến nhập thâm viên vết n ư ớ c từ lâu đến cuối đều không có người xuất thủ cho dù là vị kia thái sơ đạo tổ cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi yên không lý đến từ ngày hôm nay thái cổ long tộc hoàn toàn chết đi nhân tộc quay về thập đại tổ cấp thế lực giờ phút này cái này hoang đường ý nghĩ trong nháy mắt tại tất cả mọi người đều trong đầu hiện hiện mang theo một k i a không thể tưởng tượng nổi cùng dùng mình ngay tại cái k i a tổ điện sắp tiến vào thâm n g u y ê n vết nứt thời điểm nằm ở nội bộ t r ầ n bắc yên trận thần sắc h ơ i ngừng lại tựa như đã nhận ra cái gì đồng dạng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương tây phương hướng cùng lúc đó còn lại mấy đại vu sơn tổ cảnh cũng là đồng thời đã nhận ra không đúng đồng loạt ném ánh mắt vê anh một đạo cựu thiên tinh hà trong nháy mắt quán xuyên vực ngoại hư không hung hăng đánh vào linh sơn phật môn phạm vi trong nháy mắt đem từng cái cung cấp lấy tín ngưỡng tiểu thế giới thốt vệ một tôn mênh mông vô ngần khủng bố cự phật mới vừa hề lộ liền bị cường thế đánh nát hơn phân nửa tính mạng đại thiên tôn ngươi g á m linh sơn phật tổ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ tại chỗ rất xa xuất hiện sau đó lâm vào tinh mịch tựa như bị động thủ trong chốc lát mới vừa còn lâm vào khiếp sợ chư thiên vạn giới vô số sinh linh trực tiếp bị xảy ra bất ngờ một màn cho cả bối rối ngơ ngác nhìn trước mắt cơ hồ khó có thể tin một màn linh sơn phật môn thế mà bị tập kích động thủ người rõ ràng là vị tia chư thiên đệ nhất đại thiên tôn linh sơn phật tổ hư hư thực thực xảy ra chuyện vê anh từng đạo vô thượng tiên đ ỉ n h cường giả khí tức trong nháy mắt từ nơi này phương tây đột nhiên xuất hiện nhanh chóng đánh giết tựa như là sớm có dự mưu đ ộ n dạng toàn bộ linh sơn phật môn thế mà lấy một loại gần như hủy diệt tình huống trong nháy mắt l u ô n hãm b á tổ điện bên trong trần bắc yên tại sắp không có vào thâm viên vết nứt thời điểm đem ánh mắt ném đi gắt gao nhìn đến một mặt kia m ặ t không biểu tình khuôn mặt có chút xúc động đôi mắt tựa như cùng cực xa chỗ một đạo tắm dựa tại cựu thiên, thiên tinh hà vô địch thân ảnh giờ phút này trong tay đang mang theo một khóa to lớn phật thủ yên lặng nhìn đến hắn tại hắn phía sau là đã luân hãm linh sơn phế tích vô số phật thi trên mặt đất nằm không nhúc ních rất hiển nhiên sớm tại trước đó trần lao ma cùng thái cổ long tổ đại chiến thời điểm tại phía xa phương tây linh sơn cũng là tại kinh lịch lấy một trận khó có thể tưởng tượng đại chiến chỉ bất quá toàn bộ chư thiên vạn giới phần lớn người lực chú ý đều bị trần lao ma hấp dẫn lại thêm cái nào đó tổ khí can thiệp lại là không để ý đến phương tây tình huống từ trước mắt đến xem linh sơn phật môn đã xong ngược lại là cái không chịu thua b á đạo tính tình trần bác uyên nhìn đến cái kia bị đại thiên tôn mang theo trong tay phật thủ tự lẩm bẩm hắn chân trước giết thái cổ long tổ chém xuống đầu lâu của chúng nó sau một khắc đại thiên tôn liền giết linh sơn phật tổ đồng dạng vặn xuống đối phương đầu lâu đây phản phất tựa như là một trận vô hình đ ọ sức lại như là một loại nào đó cảnh cáo thời gian qua đi mười năm song phương lại là lại một lần nữa gặp mặt nhưng lại là vẫn như cũ dương cùng bạc kiếm chương sáu trăm năm mươi lăm trần bác quyên cùng đại thiên tôn lần đầu giao thủ linh sơn phật tổ chết ngay tại đại thiên tôn cùng trần lao ma ánh mắt đối mặt tiến hành một loại nào đó chờ m ặ t rằng có thời điểm thái sơ đạo tổ đời hai yêu tổ hai vị này tổ cảnh cường g i ả phản ứng cũng là rõ ràng thấy được cái kia bị đại thiên tôn nắm chặt phật thủ đầu lập tức con ngươi có co dục lại cái kia danh xư thiên vạn giới đệ nhất phòng n g kim thân linh sơn phật tổ thế mà cứ như vậy tùy tiết chết với lại vẫn là chết như vậy t h ế thảm h ắ n g á i kia vẫn lấy làm t i ê u ngạo cựu chuyện bất diệt kim thân lại là ngay cả một chút xíu tác dụng đều không có trực tiếp bị vặn xuống tới phật thủ tính cả phật xương đều cho rút ra t h ế thảm như thế tử tướng lại thêm cơ hồ không có gây nên chú ý bởi vậy có thể thấy được trận chiến đấu này kết thúc nhanh chóng cơ hồ chính là một trận trần trụi nghiền ép cục linh sơn phật tổ cơ hồ là không có chút nào phản kháng liền được đánh chết đương nhiên có lẽ hắn phản kháng sau đó liền chết càng t h ẳ n hơn cái này sao có thể đợi hai yêu tổ ánh mắt run dậy khó có thể tin nhìn trước mắt một mặt kia mới vừa vẽ vui thích trong nháy mắt không còn sót lại chút gì nàng làm sao đều không nghĩ đến cái kia đại thiên tôn thế mà lại mạnh đến trình độ như vậy phải biết cái kia linh sơn phật tổ chiến lực còn ẩn ẩn phía trên nàng nhưng hôm nay lại là như vậy chết thảm nếu như lẫn nhau vị trí cùng thân phận trao đổi nàng lại là có một loại không r é t mà run kinh dị cảm giác có thể mười năm trước thời điểm đối phương còn không có kinh khủng như vậy mới đúng a ngắn ngủi mười năm chẳng lẽ lại hắn tiến hơn một bước thái sơ đạo môn thái sơ sơn thái sơ đạo tổ sắc mặt âm tình bất định nhìn đến phương tây linh sơn vị trí nhìn đến cái kia nắm chặt mang sương phật thủ đại thiên tôn thân ảnh tăng thương đôi mắt nổi lên một k i a r ầ m rạp chi sắc tốt tốt tốt trước đó thời điểm ngươi cũng không phải bộ dạng này cùng lao đạo bộ dạng này nói giờ phút này cái kia không nên đang bế quan tu luyện vì sao sẽ xuất hiện tại phương tây một bên cùng lao đạo nói tại tu luyện một bên lại là lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phương tây san giết mới con ngồi xem ra ngươi đã bắt đầu đề phòng lao đạo vẫn là nói cho rằng lao đạo đối với ngươi đã vô dụng cái kia chết con lửa chọc cư nhiên như thế lặng yên không một tiếng động liền được giết chỉ là tại trước khi chết phát ra một tiếng h é t thảm chẳng lẽ lại ngươi thật sớm đi tới một bước kia vị này vốn nên là đại thiên tôn minh hữu thần bí đạo tổ tại thời khắc này lại là ẩn ẩn hiện lộ ra một k i a đối với đại thiên tôn địch d í k i ê n kỵ cùng sợ hãi đây đối với đã từng hợp tác nhiều lần minh hữu đã bắt đầu xuất hiện vết rách chính như cùng chịu sơ thái cổ long tổ đồng dạng linh sơn phật tổ chết đại thiên tôn giết hắn chết lại chết một tôn vô thượng tổ cảnh đầu tiên là thái cổ long tổ sau đó là linh sơn phật tổ ngắn ngủi trong vòng một ngày chết hai đại vô thượng tổ cấp từng giả hai đại tổ cấp thế lực cơ hồ hủy diện làm sao có thể có thể làm sao biết cái dạng này tất cả vì sao biết biến hóa đến nhanh như vậy trước đó chưa thiên vạn giới cân bằng làm sao biết nhanh như vậy bị phá hư thái cổ cổ thần thái cổ long tổ bất tử phượng hoàng linh sơn phật tổ thế hệ đầu tiên yêu tổ đã chết như vậy nhiều vô thượng tổ cảnh bây giờ duy nhất chỉ có đại thiên tôn thái sơ đạo tổ đời hai yêu tổ hỗn độn ma tổ ưu minh thiên tôn cùng cái kia có lấy tổ cảnh chiến lược trần b á c uyên chẳng lẽ lại vượt ngoại sắp lâm vào mới dung chuyển không thành giờ phút này hoảng s ợ lại đâu chỉ là những cái kia cao cao tại thượng vô thượng tổ cảnh những cái kia thánh cảnh đại năng chân thần công giả bản thần tu giả đều là một bộ chưa tình hồn không biết làm sao bộ dáng chỉ vì một chút biến hóa thật sự là quá nhanh những cái kia cao cao tại thượng vô thượng tổ cảnh đều tự thân khó đảm bảo huống hồ là bọn chúng đến lúc đó bọn chúng vận mệnh chứ thiên vạn giới vận mệnh lại sẽ đi tới loại nào hoàn cảnh chờ một chút các ngươi nhìn đại thiên tôn hành động kia có phải hay không tại đối trần lao ma thị uy n g ẫ nhiên có người run r ậ y âm thanh mở miệng nói giờ khác này vạn tộc sinh linh trong nháy mắt kịp phản ứng có vẹ như hai vị này giữa cũng là có không nhỏ ân oán thâm viên vết nứt nằm ở tổ điện bên trong trần lão ma ánh mắt cũng là trở nên lăng lợi đứng lên mang theo một cô khủng bố mênh mông cấm kỵ uy năng chút nào không yếu thế cùng tại phía xa phương tây đại thiên tôn rằng co giờ phút này hắn đôi mắt xuyên tấu h qua sức mạnh cấm kỵ g i a t r ì cơ hồ có thể nhìn thấy toàn bộ phương tây thế giới t h n g trạng một toa cự đ ạ i không đầu kim thân phật thủ ngồi dưới đất không núp ních bên người đều là vô số tàn c h i đoạn hải tại vô số tàn tri đoạn hải bên trong còn có một cái to lớn kim thiền hung đ c đầu toàn bộ linh sơn phật môn có thể nói đã xong cơ hồ đã bị tàn sát không sai bị lắm hiện nay cũng liền chỉ còn lại có một chút tôn kép còn tại chạy trốn tứ phía tôi loại tình huống này có cứu hay không có vẻ như đã không có khác biệt gia hỏa này mười năm không thấy thực lực có vẻ như trở nên càng thêm sâu không lường được so với trước đó mạnh không biết bao nhiêu mười năm trước đời hai yêu tổ cùng u minh thiên tôn liên thủ còn có thể miễn cưỡng chống lại m ư ờ hai hiện nay nếu như giao thủ lần nữa sợ là đến lại chết hai đại vô thượng tổ cảnh hắn thực lực tốc độ tăng lên có chút quá dọa người rồi đều nhanh gặp phải có hệ thống ta chẳng lẽ lại hắn trên thân cũng có được một cái hệ thống trần b á c uyên lông mày cao lại mới chỉ là ngắn ngủi đối mặt liền trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ như kim đâm nói h nói h cảm giác đánh tới cái kia đ ạ i thiên tôn cho hắn cảm giác áp bách so với mới vừa thời đỉnh cao thái cổ long tổ mạnh đâu chỉ gấp mười lần gấp trăm lần song phương phảng phất cũng không phải là cùng một cái cấp bậc tồn tại phảng phất g i a hỏa này đã nửa bước bước ra vô thượng tổ cảnh ngưỡng cửa hiện nay hắn thật đúng là không có quá lớn nắm chắc chém chết đối phương như thế xem ra khoảng cách song phương giao thủ vẫn là phải cần một khoảng thời gian mới trần bắc uyên kế tiếp chính là ngươi còn có tất cả cùng ngươi có liên quan đại thiên tôn lạnh lẽo âm thanh từ phương tây thế giới xa xa chuyển đến tại thâm nguyên vết nước triệt để khép kín một khắc cuối cùng chuyển vào trần bắc bên trong t hai m ư ba tổ điện bên trong trần lao ma vớt ve tiểu bất điểm tay phải có chút dừng lại phương tây thế giới mắt thấy cựu đại cự long kéo lấy tổ điện tiến vào thâm nguyên vết nước hoàn toàn biến mất sau đó đại thiên tôn hử lạnh một tiếng đang chuẩn bị cầm trong tay phật thủ thu hồi bắt đầu xử trí sau lưng không đầu phật thi Chật! ngay tại hắn quay người thời điểm lại là đột nhiên nghe được không gian xé rách âm thanh c ù n một cô cường đại uy hiếp của tới、Xoạch. n a m ở long tổ giới vực mới vừa khép kín thâm v i ê n vết n ấ t chỗ đột nhiên bị cưỡng ép xé mở một cái trong miệng một cái trắng non bàn tay nắm chặt cấm kỵ ma đao đột nhiên hướng phía phương tây chém tới vê anh một đạo cơ hồ xuyên qua chư thiên vạn giới mang theo chém giết đại đạo cấm kỵ đao khí trong nháy mắt bạo phát vượt ngang thời gian không gian hướng phía đại thiên tôn chém tới giang giác Giang giác! toàn bộ phương tây thế giới trong nháy mắt bị nhất đao thành hai nửa tạo thành khủng bố vũ trụ nổ tùng vô số thi hải trực tiếp bị thốn vệ chương sáu t r ă lục trần lao ma chặt nhất đao liền chạy không ai từ nghĩ tới Trần lao ma thế mà lại đột nhiên xuất thủ hơn nữa còn là đối với đại thiên tôn độc thủ với lại vừa ra tay chính là trước đó cái kia tùy tiện chém giết thái cổ lòng tổ cấm kỵ ma đao một kích này cấm kỵ ma đao không chỉ có vượt ngang không gian cùng thời gian đem toàn bộ phương tây thế giới c h à n bạo càng l à tính cả đại thiên tôn cùng rất nhiều tiên tộc cường giả đều cho khái quát đi vào trong nháy mắt đem toàn bộ chư thiên vạn giới đều cho chấn động đứng lên t ừ n g kia từng sợi cấm kỵ tổ khí gần như sắp nhanh tràn n g đem cái này phương tây thế giới t h ố n vệ h ủ y diễn tất cả sống sót hoặc là chết đi sinh vật v ô số tàn tri đoạn hải bao quát linh sơn một vị là trấn áp chư thiên vạn giới chế ba vô địch xem còn lại vô thượng tổ cảnh vì không có gì tiên đình chúa tể một đường vô địch trở thành từng có thua trận chém giết thái cổ long tổ dân tộc yêu nghiện hai vị này gần trăm vạn đến chư thiên vạn giới tranh luận lớn nhất kinh khủng tồn tại hiện nay lại để cho đọc thủ đây không thể nghi ngờ đủ để kinh động chư thiên vạn giới khủng bố một trận chiến như vậy có thể chém giết thái cổ long tổ cấm kỵ ma đào có thể hay không đem danh sừng chư thiên đệ nhất đại thiên tôn chém giết trong khoảnh khắc tất cả mọi người l ự c chú ý cơ hầu ngưng tụ tới phá thoái bị bóng đêm vô tận bao phủ phương tây trong thế giới cho dù là thái sơ đạo tổ đời hai yêu tổ bậc này vô thượng tổ cảnh tồn tại cũng là khó mà kiềm chế trong lòng một loại nào đó dục vọng m u ố n biết đại thiên tôn thế nào ẩm ẩm tại toàn bộ chư thiên vạn giới nhìn soi mói cái kêu phá thoái phương tây thế giới cấm kỵ tổ khí dần dần tiêu tá đại thiên tôn thân hình vẫn như cũ sừng sững sừng sững tại chỗ trên thân cựu thiên tinh quan g p h à t thoái hiện lộ ra một thân tôn quý đế bảo p h ụ c sức chỉ là giờ phút này đây một thân tôn quý p h ụ c sức lại là có chút rách dưới lồng ngực chỗ càng là có một đạo khắc sâu đen kịt vết đ a u từng kia từng sợi cấm kỵ tổ khí tại vết thương không ngừng tràn ngập ngăn trở huyết nhục khôi phục hắn thế mà không chết chỉ là thụ thương bất thình lình m ộ t màn nhất thời làm vô số người ánh mắt con ngươi co r ụ t lại tựa hồ có chút khó có thể tin cái kia đủ để chém giết thái cổ long tổ cấm kỵ ma đào thế mà chỉ là pháo điều đó không có khả năng hắn làm sao trở về đã cường đại đến trình độ như vậy có người lên tiếng kinh hô nói chẳng lẽ lại đây chính là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả khủng bố không thành lúc này phảng phất lại quan sát cẩn thận giả đột nhiên lại là một tiếng kêu sợ hãi âm thanh chờ một chút các ngươi mau nhìn đại thiên tôn biểu lộ giống như có chút không đúng không đúng hắn trên tay phật thủ giống như xảy ra vấn đề mới vừa một đau kia không phải nhằm vào đại thiên tôn mà là nhằm vào trên tay hắn phật tổ đầu lâu, lâu phá thoái phương tây thế giới đại thiên tôn không để ý đến lồng ngực chỗ truyền đến từng trận đau nhức cảm giác mà là đem âm t r ầ m ánh mắt nhìn về phía tay phải nắm chặt phật thủ bên trên b á tại hắn nhìn soi mói viên tiêu kim quang lập loại phật thủ giờ phút này đã bị từng tia từng sợi cấm kỵ tổ khí quân quanh biến thành đen k ị t bộ dáng nhanh chóng pha toái đứng lên vô số đen k ị t bột phấn theo gió tung bay trong chốc lát hắn tay phải liền chỉ còn lại có trống giống một màn mới vừa đạt được chiến lợi phẩm trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung vô ảnh người là gan thật lớn lao giả cũng không cần lần sau ba năm sau trần mỗ tự mình bãi phòng tiên đình cùng ngươi hảo, hảo đến linh giáo m ư ờ hai lần này linh giáo đã phân sinh tử cũng chia cao thấp trần lao ma lệnh leo bá đạo âm thanh từ thâm viên trong cái khe chuyển ra mang theo không che giấu chút nào đối t r ọ i gây gắt cùng bá đạo tuyên ôn ba thâm viên vết n ư ớ c trong nháy mắt khép kín bên trên tại khép kín một khắc cuối cùng một đạo cựu thiên tinh hà tựa như một đạo bạch ngân cự thủ hung hăng rơi đập cơ hồ muốn đem toàn bộ thâm viên tính cả bên trong tồn tại gạt bỏ có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước ẩm ẩm vốn là phá diệt long tộc giới vực tại thời khắc này triệt để từ chư thiên vạn giới tiêu tán bị một vị nào đó vô thượng tồn tại trực tiếp biến thành vô tận cho tàn nhưng cuối cùng vẫn là không có đem mới vừa một vị nào đó lao lục cho năm đến đối phương từ phía sau lưng chặt nhất đao sau đó chỉ là rêu cợt một câu sau đó trực tiếp liền chạy đây không thể nghi ngờ là muốn để một vị nào đó tiên đình chúa tể tức nổ tung chịu nhất đao liền không nói còn đem tất cả chiến lợi phẩm đều cho cả không có đây một đợt xem như bồi đến nhà bà ngoại đi có lẽ hủy diệt linh sơn phật môn chiến thuật thành công có tại chiến lược phương diện lại là một chút xíu chỗ tốt đều không có xem như thất bại Trần. Vên. Vắc. không nói đến vị t i a tiên đình chúa tể như thế nào tại v ự c ngoại phát tiết trong lòng bạo nộ cùng hòa khí lại sẽ có lấy những cái tia thẳng xuôi xẻo lọt vào liên lụy giờ này k h ắ c này trần lao ma đã mang theo toàn gia người một lần nữa trở về hắc ám cấm địa có lẽ tại vương ngoại bây giờ hắn thật đúng là không nhất định có thể đối phó được đại thiên tôn nhưng đối phương nếu là dám chạy vào song phương sợ là có đánh phải biết thật ở tại hắc ám cấm địa trần lao ma cơ hồ có vô cùng vô tận cấm kỵ tổ khí chỗ ra trì có thể liên tiếp phát ra nhất đao lại một đao cấm kỵ ma đao loại tình huống này cho dù là bất luận một vị nào tổ cảnh cường già tiến đến cũng phải bị làm được thậm chí khả năng bị máy chết cái này vị tiêu cao, cao tại thượng đại thiên tôn sợ là sẽ bị chọc t ấ ca vừa nghĩ tới đó trần lao ma nhịn không được n ư ờ i khúc khích cười ra tiếng có vẻ như từ hắn đi ra v ự c ngoại sau đó vị tiêu đại thiên tôn cơ hồ liền không có làm sao thuật qua một bộ bị hắn khắc chế tình huống cơ hồ mỗi một lần mưu đồ đều bị hắn phá đi liền ngay cả lần này linh sơn phật tổ thi hải đều để hắn cho cả không có keng kiểm tra đến túc chủ chính diện đả thương đại đạo c h i t ử đại thiên tôn cũng phá hủy hắn một loại nào đó mưu đồ chương sáu trăm năm mươi bảy kiện thứ nhất tiên thiên tổ khí keng kiểm tra đến túc chủ chính diện đả thương đại đạo tri từ đại thiên tôn cũng phá hủy hắn một loại nào đó mưu đồ chỉ hoãn chư thiên vạn giới hủy diện tiến trình tạm thời bảo toàn chư thiên vạn t ổ n can uy chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đặc thù b a n thưởng giải phong tổ khí lạc bảo đồng tiền đại đạo hoán m i ệ m phong ấn lần nữa khôi phục tiên tiên tổ khí đẳng cấp keng đang tại giải phong bên trong vê anh hệ thống không gian bên trong trong góc cái tiêu mọc ra một đôi cánh đặc thù đồng tiền đột nhiên r u lên bay múa lên đến trên thân thanh đồng dị sắt nhanh chóng tiêu tán dần dần hiện lộ ra một tia cổ lão kim quang đi ra tựa như là rút đi xiềng xích đồng dạng rất nhanh lạc bảo đồng tiền trên thân trong nháy mắt hiện lộ ra một cỗ mênh mông vô thượng tổ cảnh khí tức đi ra thiên tiên tổ khí đây là trần lão ma cho đến nay kiện thứ nhất tiên tiên tiên tổ khí Danh có đại đạo tri tử đại thiên tôn vị tia đại thiên tôn cư nhiên là truyền thuyết bên trong đại đạo tri tử mọi người đều biết đại đạo là vô số tu giả trong mắt trí cao vô thượng tồn tại càng là vô số tu giả chỗ truy cầu mục tiêu đại đạo áp đảo thiên đạo bên trên cho dù là mạnh như vô thượng tổ cảnh cũng là lĩnh ngộ một tia đại đạo bản nguyên mới có thể cho thu hoạch được như vậy trí cao vô thượng mênh ngông vô ngần khủng bố vĩ lực tại người áp đảo chư thiên bên trên tại vô số sinh linh trong mắt đại đạo chính là vạn vật cuối cùng chính là tất cả ban đầu càng là lực lượng khởi nguyên cái gọi là chư thiên v ạ n giới chư thiên v ạ n tộc cùng đủ loại tu luyện cùng huyết mạch bất quá đều là đại đạo sản vật thôi đại đạo c h i tử cái này địa vị có vẻ như có chút đại doan người so sánh dưới trước đó những cái kia thiên mệnh c h i tử tại hắn trước mặt sợ đều là tựa như gà đất cho sành tồn tại thôi đến đại đạo trung ái đến to lớn đạo khí vật chắc không được có thể trở thành chư thiên thứ nhất một mực vô địch áp đảo rất nhiều vô thượng tổ cảnh bên trên ép tới vô số cùng thế hệ tiền bối vô pháp thờ dốc chỉ có thể kéo dài hơi tàn tránh né mũi nhọn như thế nói đến đại thiên tôn tu luyện tiến triển khủng bố như thế cũng là có thể nói đến thanh nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian cho dù là t r ư thiên vô địch giết sạch tất cả vô thượng tổ cảnh cũng không phải không có khả năng trần lao ma nhãn mắt hung quang trận lóe trong tay cầm một mai đồng tiền tại đầu ngón tay quần quận mang trên mặt suy nghĩ hình tinh tế thưởng thức hệ thống nổi lên đủ loại tin tức như vậy vấn đề đến hắn có cái gì mưu đồ vì sao muốn hủy diệt t r ư thiên vì sao muốn săn giết còn lại vô thượng tổ cảnh tất cả sự tình phía sau tất nhiên đều là có nguyên do có căn nguyên chỗ lấy đại thiên tôn lãnh đạo bá đạo tính cách c n giờ có m khác này tất cả sự tỉnh phản phất trong nháy mắt rõ ràng đi lên trần bác quyên ngón tay chuyển động đồng tiền động tác một trận trong nháy mắt cảm nhận được trước đó chưa từng có khẩn cấp cảm giác cùng cảm giác nguy cơ của tới một cỗ dùng mình dự cảm phản phất tại đối nó tiến hành một loại nào đó nhắc nhở chốc lát hắn vô pháp đem ngăn cản mình tất nhiên sẽ chết cực tàn còn tốt may một thế này ta quật khởi rất nhanh kịp thời b ư ớ cái vào v ư gì o bất quá từ hiện tại đến xem cũng là quá s ư c bất quá luôn cảm giác tất cả giống như có chút xảo quá mức thân là đại đạo hiểu rõ đại thiên tôn vốn nên là khí vận mặt trời có một không hai chư thiên nhưng lại là nhiều lần bị ta đại loạn kế hoạch nếu như hắn là đại đạo tri tử vậy ta thì là ai trở về hắc cám cấm địa trần lao ma mở ra tổ điện đại môn đem bên ngoài tiên tiên n g h ị c lòng an ô trắng như hơi khương vân hoa an bích ngọc đám người bỏ vào bắc uyên a uyên uyên nhi đối mặt chúng nữ kêu gọi trần lao ma lại là không có trước tiên để ý tới mà là đem ánh mắt nhìn về phía hắc cám cấm địa chỗ sâu nhất trong miệng tự lẩm bẩm có lẽ tiếp xuống tất cả đều có thể ở nơi đó biết đ á án v ơ i anh c h í n vị cự long kéo lấy cự điện hướng phía chỗ sâu chậm rãi xuất phát trên đường đi tất cả cấm kỵ hai ách tại đã nhận ra trần lao ma khí tức về sau cũng không dám tới gần xa xa tránh đi vượt ngoại hư không một tòa minh mông to lớn khủng bố chiến xa nhanh chóng du tẩu rất nhanh liền đứng tại một chỗ vắng vẻ phế tích dưới vực vị trí cuối cùng đã tới nằm ở trong chiến xa thiếu niên đạo nhân nhìn đến trong tay tản ra kim quan óng ánh ô biểu tượng cùng phía trước yên tĩnh không có gì cơ hồ chỉ có một chút phá toái tinh thạch hỗn loạn một màn tự lẩm bẩm từ xuất phát đến nay trải qua thời gian mười năm rốt cuộc chạy tới nơi đây cứ việc bản thể hiện nay đã có vô thượng tổ cảnh chiến lực nhưng trước đó nhân quả vẫn là một kết đã đáp ứng lục gáp lao đạo muốn tới một chuyến tự nhiên cũng không có khả năng thất ôn với lại thiếu niên đạo nhân cũng là muốn đến xem Cái i cái k trong i là chốc h u n lát toàn bộ yên tĩnh vứt bỏ giới vực đột nhiên hiện lộ ra một vòng mênh ngông đại nhật mô phỏng hóa ra một tòa cự đại tường sưởi tràn ngập ra từng vị cường đại yêu tập bộ dáng trong đó đỉnh cao nhất thần bí nhất không ai qua được là cái kia một vòng phổ chiếu chư thiên vạn giới mơ hồ có thể thấy được lại mênh ngông thân ảnh to lớn ánh sáng mặt trời đây chính là thượng cổ yêu đình đỉnh phong thời kỳ rất nhiều yêu tổ đại năng sao quả nhiên là thật lớn c h i ế n trận a thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt từng vị cường đại yêu tộc thân ảnh trong đó chỉ là bán tổ cấp cũng không dưới tại ba vị t h a n h cảnh đại năng càng là có mấy chủ vị chỉ từ cao cấp chiến lược đến xem so với hiện nay vô thượng tiên đình đều không hề yếu mà tại cái tia đỉnh cao nhất khủng bố thân ảnh càng là tản ra một cỗ mênh mông vô thượng khí tức khủng bố so với trước đó đợi hai yêu tổ cường đại không biết bao nhiêu bởi vậy có thể thấy được đỉnh phong thời kỳ thượng cổ yêu đình đến tột cùng khủng bố cỡ nào、Và lúc này thiếu niên đạo nhân chỉ cảm thấy trong tay áo khẽ run lên một cái hồ lô màu đỏ n g ỏ m đang tại run nhẹ nhẹ phảng phất tại nhắc nhở lấy cái gì rất hiển nhiên đây chạm tiên hồ lô chính là tiến vào bên trong chìa khóa rất hiển nhiên một vị nào đó lao đạo hiển nhiên đã đem tất cả đều coi là tốt nếu là không có đây chìa khóa sợ là đều khó mà tiến vào bên trong khi ác thi đem chạm tiên hồ lô lấy ra thời điểm trước mắt to lớn t ư ở n g sưởi đột nhiên xuất hiện d ị biến dần dần hiện lộ ra một đầu to lớn thông đạo đi ra chỉ là không biết có phải hay không ảo giác ngay tại cái kia to lớn thông đạo xuất hiện một né mắt hắn mơ hồ từ bên trong cảm nhận được một cỗ lõe lên một cái rồi biến mất khủng bố huy áp cái kia cố huy áp lại không chút nào yếu tại trước đó đại thiên tôn có ý tứ xem ra chuyến này còn có thu hoạch ngoài ý mới chương sáu trăm năm mươi tám thế hệ đầu tiên yêu tổ đại đạo di vật có ý tứ xem ra lần này còn có thu hoạch ngoài ý m ớ n ác thi đạo nhân trong mắt lõe lên một tia ưu quang phản phất đã sớm đoán được một chút tình huống lái hạo thiên chiến xa hướng phía trước mắt to lớn tường sưởi tiến bảo b á nương theo lấy hạo thiên chiến xa tiến bảo cái kia to lớn tường sưởi cũng là nhanh chóng khép kín từng bị yêu tổ cường giả hư ảnh càng là chậm chỉ có vị kia tại đỉnh to lớn ánh sáng mặt trời bên trong kinh khủng tồn tại mảy may trong nháy mắt có động tĩnh giống như hướng phía mới vừa tiến vào phương hướng lướt qua bốn phương tám hướng đều là cực nóng nóng hổi hòa diễm cơ hồ đem toàn bộ thiên địa bao trùm ngước mắt nhìn lại đập vào mi mắt chính là vô cùng vô tận màu đỏ tươi tại khủng bố như thế hoàn cảnh dưới cho dù là lấy hạo thiên chiến xa cái này cường đại thanh khí khủng bố lực phòng ngự cũng là có chút ngăn cản không nổi bắt đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu nằm ở trong chiến xa bộ thiếu niên đạo nhân giờ phút này càng giống là thân ở tại một tòa cự đại trong lò lửa khủng bố nhiệt ác thi đạo nhân biểu lộ vẫn không có mảy may biến hóa bình tĩnh nhìn trước mắt bắt đầu hòa tan hạo thiên chiến x a phàng phất t ự a n h ư là người ngoài cuộc đồng d ạ n g không biết qua bao lâu có lẽ là trăm năm có lẽ là ngàn năm có lẽ là văn năm có lẽ chỉ là một cái trước mắt nương theo lấy một cỗ tia sáng trói mắt ở trước mắt chiếu rọi phía trước cái kia bị vô số hỏa d i ễ m thôn vệ bọc lấy khủng bố một màn rốt cuộc tiêu tán thay vào đó lại là một chỗ to lớn màu vàng thành trì vững chắc mênh ngông cơ hồ so với một cái giới vực còn muốn to lớn không ít xung quanh càng là có từng tòa sừng sững sừng sững cự phong mà tại cái kia màu vàng thành trì vững chắc bên trong giờ phút này đang có lấy mười vòng ảm đạm mặt trời yên tĩnh nằm ở trong đó g i a n g giác! g i a n g g i á có c lẽ là đã đến cực hạn cái k i a đã cháy đen thành than hạo thiên chiến xa bắt đầu vỡ ra biến thành vô tận hát vụ đây cũng là lục gáp đạo nhân trong miệng mấy vị phụ huynh nơi t r ô n xương ác thi đạo nhân ánh mắt bên trong cái kia màu vàng thành trì vững chắc dừng lại một cái trước mắt sau đó ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mười vòng ảm đạm mặt trời bên trong nhỏ nhất cũng là nằm ở cuối cùng viên kia mặt trời giờ phút này hắn lại là từ viên kia trở nên ảm đạm hiện lộ ra đen kịt một màn ảm đạm mặt trời bên trong. cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tước đây chính là truyền thuyết bên trong thượng cổ yêu đình thế hệ đầu tiên yêu tổ c h i tử thập đại kim ô sao nghe nói thập đại kim ô bên trong ngoại trừ lao đại là bán tổ cấp bên ngoài còn lại đều là thánh cảnh đại năng nghĩ đến nơi đây hẳn là một vị nào đó vô thượng tồn tại lấy đại thần thông đại vĩ lực chỗ ngưng tụ mà thành yêu tổ các hạ đã b ả n tọa cũng đích thân tới sao không hiện thân gặp mặt thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt thành trì vững chắc bỗng n ê n hướng phía bầu trời cao g i n g mở miệng nói nếu như đã đến hạ tự nhiên cũng là không có tính toán cùng người phía sau màn làm trò bí hiểm ý tứ còn trực không bằng trực tiếp i mở m sau đó tại ác thi đạo nhân nhìn soi mói một đạo cơ hồ hư hảo người mặc màu đỏ tươi yêu bảo trung niên đế giả thân ảnh chậm rãi từ hư không đi ra hắn trên thân nhìn như bình tĩnh tựa như tựa như người bình thường đồng dạng lại lại là ẩn ẩn có một cô vô thượng chúa tể khí độ xuất hiện người này thình lình chính là vị kia tại nhiều năm trước một tay thành lập t r ư thiên đệ nhất thượng cổ yêu đình đương thời đệ nhất cờ giả đồng thời cũng thế chết tại đại thiên tôn trong tay vậy cái kia vị thế hệ đầu tiên yêu tổ đệ tuấn hắn thế mà không có chân chính trên ý nghĩa vẫn là lại còn biết được trước mắt phủ lấy long ngạo thiên bí danh ác thi đạo nhân thân phận chân thật chỉ bằng điểm này cũng đủ để khiến ác thi đạo nhân biểu lộ ngưng trọng một chút phải biết trên người h ắ n bí danh thế nhưng là lừa gạt được còn lại vô thượng tồn tại có thể duy trì có lại là không có dấu giếm được trước mắt trung niên đế giả có lẽ là nhìn ra ác thi đạo nhân đề phòng cái kia trung niên đế giả khuôn mặt mang cười giải thích một、câu. tiểu hữu c h ớ nên hiểu lầm bản đế đối với ngươi không có ác ý t h ự c không dám dầu dếm bản đế đã sớm vẫn lạc bây giờ chỉ còn lại có một kia toán niệm g h còn x u ấ t lại lại là trùng hợp tại tiểu hữu bản thể sơ xuất vượt ngoại thời điểm chú ý tới cái kia lục á p đạo nhân trước đó cử động cũng là ngươi cố ý hành động muốn dẫn ta tới ác thi đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói không tệ đúng là bản đế làm chỉ bất quá tiểu hữu cẩn thận trình độ vẫn còn có chút vượt quá bản đế đoạn trước cuối cùng vẫn không có bản thể đến đây mà là lấy một bộ ác thi tới bất quá nghĩ đến cũng là đủ cái kia trung niên đế giả nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu mang theo vài phần bất đắc dĩ mở miệng nói tiểu h ư u yên tâm ngươi hẳn là cũng đó có thể thấy được ta bây giờ tình cảnh đã là đã sớm vẫn lạc căn bản là không có cách đối với ngươi tạo thành mảy may uy hiếp sở dĩ như thế hao hết chắc chở mời ngươi tới bất quá chỉ làm u ố n cáo chi ngươi một chút có quan hệ đại thiên tôn sự tình tại bản đế xem ra hiện nay toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong có thể giết hắn chỉ có tiểu h ư u có quan hệ đại thiên tôn sự tình ác thi đạo nhân đôi mắt nhữ lại trong n g á y mắt liên tưởng đến cái gì mà lại là không có tỏ thái độ tiểu hữu có biết đại thiên tôn vì sao một mực chấp nhất tại săn giết vô thượng tổ cảnh lấy hắn bộ phận thi h về căn bản nguyên do chính là hắn muốn tiến thêm một bước đặt đến truyền thuyết bên trong đạo cảnh hắn trong tay có một kiện đại đạo di vật một kiện có thể thông qua hiến tế vô thượng tổ cảnh huyết n ụ c đến để thăng tu vi cảnh giới không ngừng biến cường đại đạo tế đàn đây cũng là hắn có thể nhanh như vậy biến cường căn bản nguyên do trung nhiên đế giả phản phất tựa như là không nhìn thấy trước mắt ác thi đạo nhân đề phòng chậm rãi mà đ à m đạo chờ một chút ngươi mới vừa nói đại đạo di vật ác thi đạo nhân đôi mắt khé động bỗng nhiên đánh gây đối phương ánh mắt nhìn thẳng n g a khi quái dị mở miệng hỏi ngư ý là đại đạo chết chương sáu trăm năm m chín đại đạo đã c t đ người ý là đại đạo chết thiếu niên đạo nhân trên mặt hiện ra quái dị biểu lộ nhìn trước mắt trung niên đế giả tựa hồ có chút đ ộ c dung đại đạo đã chết đây là một cái dạng gì khái niệm phải biết đối với tất cả tu luyện giả mà nói đại đạo chính là trong mắt bọn họ cuối cùng cho dù là cái gọi là vô thượng tổ cảnh tại đại đạo trước mặt cũng chỉ là sinh sôi sáng tạo ra đến lớn chút sâu k i ế n thôi giống như bậc này khủng bố tồn tại lại thế nào khả năng tử vong đây cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi phàm là người trước mắt không phải đã từng thế hệ đầu tiên yêu tổ lừng lấy nổi danh chư thiên đình phong cường giả hắn đều sẽ coi là đối phương đã là bị điên lại có thể nói ra như vậy điên cuồng đến cực điểm ngôn luận đi ra yêu tổ các hạ xác định mình không có nói sai đối mặt thiếu niên đạo nhân cái kia hơi có vẻ chất vấn biểu lộ cùng ngư khí trung nhiên đế giả lại là không có chút nào tức giận ngược lại là thở dài mang theo một tia yêu thương chậm rãi mở miệng nói tiểu hữu ngươi cũng không có nghe lầm bản đế cũng không có nói sai đại đạo xác thực đã chết bằng không thì nói theo năm đó thập đại tổ cấp thế lực sau đó toàn bộ chư thiên vạn giới khi nào lại xuất hiện qua một tôn tổ cấp cường giả muốn thành tựu vô thượng tổ cảnh liền phải thu hoạch được một tia đại đạo bản nguyên đến đại đạo tri lực ra chỉ mới được Tại ngươi xuất hiện trước đó toàn bộ chư thiên vạn giới thiên phú tài tình kinh thế hai tục giả cũng không phải là không có thậm chí cũng có một chút đều là có vô thượng c h i tư nhưng lại là bởi vì đại đạo đã chết bọn chúng vô pháp l ĩ n h nộ g bản nguyên cuối cùng dừng bước nơi này đây cũng là ta vì sao sẽ nói đại đạo đã chết nguyên do nghe trung niên đế giả giải thích thiếu niên đạo nhân nhữ mày biểu lộ có chút động dùng trong đầu nhanh chóng đọc qua ký ức sau đó kinh dị phát hiện có vẻ như từ thái cổ thời kỳ cho tới bây giờ ngoại trừ mấy vị kia tổ cấp cường giả bên ngoài toàn bộ chư thiên vạn giới có vẻ như cũng không có mới vô thượng tổ cảnh đản sinh mất quá hắn lại là không có phản bác mà là lần nữa hỏi ra một vấn đề khác cái kia đại đạo là chết như thế nào nói cũng có mệnh số trung nhiên đế giả ánh mắt thăm thẳm nhìn trước mắt thiếu niên trong miệng ẩn chứa một loại nào đó t r í lý tự lẩm bẩm nói ra một câu đại đạo đã chết đại đạo bất tử từ mấy cái kỷ nguyên trước bản đế bước vào chư thiên đệ nhất hàng ngũ về sau đã vô địch lúc ấy bản đế tự xưng là vô địch có thể cái gọi là vô thượng tổ cảnh nhìn như cường đại nhưng thọ nguyên không hơn trăm vạn kỷ nguyên tóm lại sẽ co vẫn lạc thời điểm vì thế bản đế l ậ xem dĩ vãng di tích cổ muốn truy tìm tiến lên giả n h ữ bước để câu đạt được càng mạnh cảnh giới thời điểm. lại là phát hiện một tia dị dạng bản đế đọc qua vô số điện tịch phát hiện giới này đã trải qua 9999 n g n ư vạn ước cái kỷ nguyên nhưng từ một chút điện tịch tàn khuyết phiến n g ự a đến xem thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện trắng trận vô thượng tổ cảnh lẫn nhau s á t lục sự t ì n h phát sinh thậm chí còn sẽ có lấy chư thiên vạn giới bị ma d i ệ t tình huống phản phất tựa như là tại làm lấy cái gì đồng dạng về sau bản đế ngạc nhiên phát hiện phương này thế giới đại đạo tựa hồ cũng không hoàn chỉnh hắn cũng không phải là bất tử hắn cũng biết v ấ lạc hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó ngủ say cũng sẽ không phản kháng cho dù là thụ thương cũng giống như vậy từ xưa đến nay những cái kia vô thượng tổ cảnh tiền bối đều tại làm lấy một việc cái kia chính là muốn giết hắn đối với tất cả tu giả mà nói đại đạo vẫn lạc chưa từng không phải một chuyện xấu cũng chưa từng không phải một chuyện tốt hắn vẫn lạc chí ít vì kẻ đến sau mở ra một cái mới con đường tự nhiên sẽ có mấy người thừa kế xuất hiện đ i ề n vào chỗ trống ngươi biết tổ cảnh bên trên là cái gì không là đạo cảnh là vĩnh hằng là bất hủ từ 9 9 9 9 0 0 0 ì n c t r i ệ u năm trước tại từng cái tiền bối điên c u ồ n g cố gắng d ư ớ i lần lượt bản thân hy sinh giới hắn rốt cuộc bị giết chết đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được bọn hắn đều chết tại truy cầu đại đạo giết chết đại đạo trở thành đại đạo trên đường đại đạo tranh phong tranh đó là một đầu vô thượng đại đạo một đầu vĩnh hằng đại đạo một đầu bất hủ đại đạo đạo cảnh tức là duy nhất trung niên đế giảm ộ t mặt cùng nhiệt mở miệng nói uy nghiêm khuôn mặt không khỏi nổi lên điên cuồng c h i sắc tại thời khắc này vị này thế hệ đầu tiên yêu tổ đã từng chư thiên đệ nhất cừng giả đã không có trước đó thông don g bình tĩnh có chỉ là điên cuồng tham lam cho dù là cái kia cao cao tại thượng vô thượng tổ cảnh đối với truyền thuyết bên trong đạo cảnh cũng là vô cùng thèm nhỏ dãi cái tên điên này đại thiên tôn những năm gần đây vẫn muốn làm sự tình chính là muốn muốn nhờ cái kia cái gọi là đại đạo di vật lấy thân hóa nói trở thành chân chính đại đạo bước vào đạo cảnh các đời tiền bối không có đạt thành tâm nguyện không có đạt thành mục tiêu ở thời đại này lại có thành công khả năng bất quá cho dù là đến lúc này lòng nghi ngờ trọng thiếu niên đạo nhân vẫn là có ý định tiếp tục thăm dò một hai yêu tổ các hạng ư ơ i chứng minh như thế nào n g ư ơ i nói là thật n g ư ơ i chứng minh như thế nào cái kia đại thiên tôn trong tay cái gọi là đại đạo di vật chân thật tồn tại nhưng mà đối mặt thiếu niên đạo nhân chất vấn giờ này k h ắ c này trung niên đế giả biểu lộ lại là một trận sau đó lại là h i ể n lộ ra toán đ ộ c điên cùng bộ dáng cho hê lộ ra phát ra bạo nộ g à o thét chứng minh n g ư ơ i muốn cái gì chứng minh toa kia đại đạo tế đàn vốn chính là ta vốn chính là ta kêu cầu thí tiểu tác chủng đó là cái tặc là hắn trộm đi ta thành đạo cơ duyên Là h ắ ngoan ngoan ti、so、năm đó cái tên điên này cũng muốn huyết tê chư thiên lấy thân h o a nói trở thành đạo cảnh kết quả lại là bị đại thiên tôn cho phản xát liền ngay cả tòa kia cái gọi là đại đạo tế đàn cũng là trở thành người khác áo cưới bị người đoạt đi sử dụng Chắc quả nhiên g đ ư tham lam mới là nguyên tội ai cho dù là không có năm đó đại thiên tôn lấy trước mắt thế hệ đầu tiên yêu tổ nội điên bộ dáng tám mươi chín phần một mươi cũng là xe đối với cái khắc vô thượng tổ cảnh đ ậ u thủ nhiều nhất chỉ là nhân vật thay đổi nhưng lịch sử vẫn như cũ sẽ tái diễn không có cách tổ cảnh bên trên trở thành đại đạo cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn lớn đến để vô số cường g i ả động tâm trình độ lớn đến đủ để khiến tất cả mọi người nổi điên trình độ cho dù là giờ phút này thiếu niên đạo nhân để tay lên ngực tự hỏi l ò n g bản thể cũng biết động tâm cũng biết lựa chọn đi đến con đường này điểm này ngoại trừ bởi vì là muốn truy cầu cao hơn lực lượng bên ngoài càng nhiều là vẫn là không muốn đem tự thân tính mạng phó thác tay người khác đạo cảnh duy nhất cái này chú định chỉ có một người có thể đang đỉnh, đỉnh phòng còn lại đều là vái phụ xem ra cái này bí ẩn cho đến trước mắt hẳn là cũng chỉ có đại thiên tôn cùng thế hệ đầu tiên yêu tổ biết được hai vị này đem tin tức đều che giấu đến cực kỳ chặt chẽ khiến cho dư vô thượng tổ cảnh đều cũng không hiểu biết bằng không thì nói sợ là còn lại vô thượng tồn tại đều sẽ vì đó động tâm trước đó những cái kia cái khác vô thượng tổ cảnh sợ là còn chưa ý thức được mình đã trở thành trong mắt người khác chất dinh dưỡng không đúng thái cổ long tổ khả năng biết được một chút bằng không thì nói đại thiên tôn năm đó như vậy vội vã đem chém giết diệt khẩu thế hệ đầu tiên yêu tổ cùng đại thiên tôn hai người vì cái kia trí cao vô thượng đại đạo đã triệt để điền rồi bất quá đại đạo phía trước lại có ai không phải t ê n đ i ê n ta không phải cũng là sao thiếu niên đạo nhân đôi mắt cột xuống nổi lên từng tia từng tia hàn g ý cùng tham lam hiển nhiên cũng là động tâm thân là bản thể ác n i ệ m biến thành hắn g ụ c vọng tuyệt đối là lớn nhất điên cuồng nhất bất quá mặc dù là như thế giờ phút này hắn vẫn như cũ vẫn là duy trì một tia lý trí cái tia tính mịch đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt điên trung niên đế giả yêu tổ các hạng cùng chân mỗ nói như vậy nhiều sẽ không phải là vì không trả giá trợ giúp đi đến lúc này không bằng đem lại nói mở một điểm a đến lúc này che giấu tựa hồ cũng không cần thiết ta từ xưa đến nay chưa bao giờ miễn phí bữa tối miễn phí thường thường là đắt nhất hắn cũng không tin tưởng một vị vô thượng tổ cảnh tồn tại sẽ không thường đem loại này cực kỳ trọng yêu bí ẩn cáo chi mình với lại trước đó lục á p đạo nhân trợ r ú t thoát ly hiểm cảnh hiển nhiên cũng là vị này thế hệ đầu tiên yêu tổ thú bút cái này mang ý nghĩa mình vừa ra vực ngoại thời điểm liền được cái lao q u á i này vật cho chú ý tới với tư cách đại thiên tôn trước đó chư thiên vạn giới đệ nhất cờ ư n giả g thế hệ đầu tiên yêu tổ h à n g kim lượng vẫn là c ự cao cho dù là bị đại thiên tôn đánh ngã qua nhưng cũng chỉ là thiếu chút cho phép kim thân gia trị thôi giống như bậc này lao q u á i vật trong m i ệ n g nói có thể tin tưởng một bộ phận nhưng tuyệt đối không có thể đủ tất cả bộ tin tưởng bằng không thì nói một cái không tốt liền sẽ trực tiếp lật xe trần lao m a n nếu là dễ dàng như vậy tin tưởng người khác sợ là đã sớm ngay cả cặn cũng không còn cho dù là trước đó lục gáp đạo nhân đối với hắn có ân cứu mạng nhưng hắn vẫn không có bản thể đến đây mà là lựa chọn phái tới một bộ ác thi cẩn thận đã đến hắn thực chất ở bên trong lễ hạ tại người tất có ước muốn đây một cầu có là cầu người có là cầu mệnh giới này phong tỏa mười phần bí ẩn mà lại còn là lấy bản nguyên chi lực phong bế xung quanh làm cho người khó mà dò xét bản tọa mặc dù cũng chỉ là một bộ ác thi nhưng cũng là hiệu sơ đại đạo bản nguyên vẫn là có thể phát giác được yêu tổ các hạ là chuẩn bị đem bản tọa lưu tại đây thiếu niên đạo nhân gật đầu ánh mắt tại bình tĩnh hỏa d i ễ m bầu trời cùng điểm t ĩ n h vững chắc dừng lại một cái trước mắt tựa hồ nhìn thấu bình tĩnh phía dưới s ó n g cả máy liệt cuối cùng hắn trừng trừng nhìn trước mắt từ điên trở nên yên tĩnh âm l a n h xuống tới thế hệ đầu tiên yêu tổ ngự k h i bình tĩnh mở miệng nói tiểu hữu quả nhiên bất phàm dù cho chỉ là một bộ ác thi đều có kinh ngợi như thế ánh mắt không hổ là bị đại đạo chọn trung kế thừa h Đã như vậy, bản đế cũng liền g trang, sống t biết ngươi đại đạo di vật không ngừng một kiện năm đó đại đạo sau khi nga xuống hắn thi hải khí vận hóa thành lưu quang tiêu tán bản đế chỉ là trùng hợp tìm được một tòa đại đạo tế đàn thôi hắn tất nhiên là đem tự thân khí vận cùng di vật đều phân tán ra ngoài tìm kiếm người thừa kế kế t i ế đi năm đó bốn kia đại đạo di vật hẳn là tại nhân tổ trên tay về sau chuyển cho ngươi bởi vì bản đế bây giờ không có bản thể chỉ có tàn hồn ý chí lưu tại giới này s ố n g tạm khó mà tại vượt ngoại xuất thủ chỉ có thể thông qua ảnh hưởng bản đế tiểu nhi kia từ tâm trí muốn e m tiểu hữu rụ rỗ tiền đến đoạt đi đại đạo di vật một lần nữa thu hoạch được thành đạo thời cơ nhưng lại là không nghĩ tới tiểu hữu lại là như vậy cẩn thận thế mà không có bản thể đến mà là lựa chọn đến một bộ ác thi ngươi lại dám hỏng bản đế đại kế ngươi, thật đáng chết ta. Cái kêu ngâm tại kim chỉ dưới mười ảm đạm m chỉ đáy vị ặ trung t ờ i nhiên chói đại đột bột phát ra chói mắt đại nhật ra chậm dãi phi thăng, treo lơ lửng bầu trời, phong tỏa niên trung n i đế giả sau lưng càng là trong nháy mắt hiện lộ ra một tòa cự đại yêu trung đi ra mang theo một cỗ khủng bố tổ khí khí tức hắn trên thân tại thời khắc này thế mà cũng là bạo phát ra một cỗ khủng bố vô thượng tổ cảnh v y áp so với trước đó bị g i ế t thái cổ long tổ linh sơn phật tổ đều còn kinh khủng hơn mấy phần nhìn như bình tĩnh nơi trôn xương bây giờ lại là sát cơ tư phía cơ hồ đem thiếu niên đạo nhân phá chặt muốn đem hắn triệt để lưu lại có thể cho dù là đến lúc này thiếu niên đạo nhân vẫn không có sợ hãi biểu lộ cuối cùng hắn chỉ là một bộ ác thi cũng không phải là bản thể chỉ là giờ phút này hắn trên mặt lại là đột nhiên nổi lên một tia động dùng tựa như tự nhủ bản thể trên thân cũng có một kiện đại đạo di vật thì ra là thế đại đạo sao mà bất công bản đế hướng đạo c h i tâm tất cả thiên địa biết đại đạo vì sao không lọt mắt xanh tại ta, mà là lọt mắt a mà là x ngươi h n cùng cái kia tiểu x u ấ t sinh ta không phục không cam lòng a hôm nay bản đế cho dù không c h i ế m được món kia đại đạo di vật nhưng cũng muốn đưa ngươi bắt giữ tiến hành siêu hồn biết được cái kia đại đạo di vật đến tột cùng là cái gì trung niên đế giả khuôn mặt dữ tợn điên quần ngửa mặt lên trời gào to một bộ triệt để phá phòng biểu lộ vê anh khủng bố đại nhật quang mang bạo phát trong nháy mắt hướng phía ác thi chấn áp tới h á cám cấm điệp chín vị cự long kéo lấy cự điện hướng phía chỗ sâu nhanh chóng r u tẩu mang theo một cô man hoàng cổ lao cấm kỵ khí tức điện bên trong trần lao ma đang ngồi tiếp một đám vợ con mang trên mặt niềm vui gia đình nụ cười nhưng trong mắt lại là hiện lên một hơi khí lạnh h i ệ n nhiên là thấy được ác thi bị khốn trụ một màn quả nhiên trước đó không có lựa chọn chân thân tiến về quyết định là chính xác thật đúng là cái lấy chính mình tiểu nhi hồn phách đến cục Lao bất tử nếu à y thật như g là nói g ác. quá, Bất đ â hiện nay trên người hắn có cái nào kiện đồ vật là đại đạo di vật khả năng lớn nhất nói hẳn là trên thân thiên mệnh đại phản phái hệ thống cái này thần bí đến cực điểm lai lịch bất phàm tồn tại là cho đến nay trần lao ma quật khởi chi lộ lớn nhất trợ lực cho dù là thâm viên cấm điện cùng thâm viên đều không thể so ra mà vượn nếu như không phải thiên mệnh đại phản phái hệ thống gia trì hắn tuyệt đối không có nhanh như vậy tốc độ c ủ a c h ở i thậm chí ngắn ngủi không đến mấy chục năm liền đi thẳng tới cùng vô thượng tổ cảnh kinh khủng tồn tại tranh phong trình độ đơn thuần bật hoặc tốc độ mà nói cho dù là một vị nào đó đại thiên tôn đều kém hắn không chỉ một bậc những cái kia vô thượng tổ cảnh so sánh cùng nhau càng là trực tiếp sống đến cầu trên thân ác thi tình huống không đội cái kia thế hệ đầu tiên yêu tổ mặc dù cường đại nhưng đã vất lạc chỉ dựa vào một kiện tổ khí cùng rất nhiều bố trí còn không làm gì được các thi như muốn giết chết càng là lời nói vô căn cứ bất quá lấy ác thi bây giờ thực lực như muốn chém giết cũng là kém một chút dù sao cái k i a thế hệ đầu tiên yêu tổ thế nhưng là có một kiện tổ khí cùng mười cái nhi tử thi hải bản thể trừ phi bản tôn tiến vệ tự mình xuất thủ còn có nắm chắc đem lão già kia đánh nổ việc cấp bách vẫn là xem trước một chút cái k i a hắc cám cấm địa bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì tất cả cũng đã gần muốn gần trong găng tấc nhìn trước mắt càng ngày càng gần hắc cám hoạch tâm trần lao ma chỉ cảm thấy thân thể một trận khô nóng liền ngay cả thể nội cấm kỵ ma điện cũng bắt đầu xuất hiện một chút dị dạng đứng lên phản phất tựa như là cảm ứng được một loại nào đó đồng nguyên tồn tại đồng dạng cấm địa chỗ sâu. Đến trong ộ t đó thượng cổ yêu đình liền không nói thái sơ đạo môn người minh hữu này lại là chẳng biết tại sao lựa chọn trung lập không có hỗ trợ l i ê n ngay cả vẫn giấu kín tự thiếu xuất hiện hỗn độn ma tộc cũng là lần nữa xuất thế bắt đầu tranh đoạt chi chiến toàn bộ chư thiên văn giới cơ hồ đã loạn thành một đoàn phản phất tất cả mọi người đều đã dự liệu được sắp đến khủng bố b a o tác bắt đầu sóng ngầm phun trào đứng lên mà xem như chư thiên đệ nhất cường tộc tiên tộc không thể nghi ngờ là nhận lấy không ít người chặt đánh một chút đặc thù ngôn luận cũng là bắt đầu lặng yên không một tiếng động tại vực ngoại lưu truyền đại thiên tôn muốn săn g i ế t tất cả vô thượng tổ cảnh thế lực còn muốn nô lệ chư thiên vạn giới sinh linh trước đó thái cổ Cổ thần bất tử phượng hoàng tiên thiên nhân tộc linh sơn phật môn đều là vẫn lạc tại đại thiên tôn trên tay hắn trên tay lây dính vô số sinh linh huyết chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết nhất định phải điên cuồng nhất định phải phản kích hôm nay chúng ta mắt lạnh ngồi nhìn người khác hôm sau đến phiên bản thân lại có ai sẽ vì chúng ta phát biểu thượng cổ yêu đình xinh đẹp động lòng người đầu người thân rắn đ ờ i hai yêu tổ giờ phút này đang vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đôi mi thanh tú cao lại nhìn đến trong tay chiến báo tự lẩm bẩm kỳ quái nhân tộc liên lạc không được trần bác uyên khó mà tìm kiếm được cũng là không hiếm l ạ dù sao người này hành tung thần bí khó mà khóa chặt cho dù là vị kia đại thiên tôn đều không thể tìm được nhưng i ể u ưu địa phủ vì sao một mực liên lạc không được trước đó không phải đã định ra minh ước vì sao sẽ như thế hiện nay vô thượng tiên đình thể lớn lấy yêu đình thể lượng căn bản khó mà chân chính trên ý nghĩa ngăn trở n h ấ trong khoảng thời gian này thượng cổ yêu đỉnh vì đính trụ vô thượng tiên đình quyết trương đã chết không ít yêu phàm là không phải hỗn độn ma tộc những người điên kia xuất hiện kiếm chuyện sợ là đã sớm không ngăn được cựu địa phủ liền không nói có thể bị nàng ký thác kỳ vọng trần bắc uyên lại là lại một lần nữa mất tích ngay tại ngoại giới loạn thành một mươi bảy loạn liền cùng bột nháo đồng dạng thời điểm lại là có một cái tổ cấp thế lực vẫn như cũ yên tĩnh không nói gì một mình hưởng thụ lấy khó được an nhàn cùng yên tĩnh đó chính là cựu ưu đ ị a p h ủ bởi vì ưu minh thiên tôn trước đó định ra phong tỏa ẩn nút kế hoạch chiến lược dẫn đến toàn bộ địa phủ cơ hồ cắt đứt cùng ngoại giới phần lớn liên hệ lựa chọn điệu thấp ẩn nút đứng lên vốn có tin tức con đường truyền tải hiệu suất càng là trong nháy mắt thẳng tắp hạ xuống trực tiếp từ năm d làm đến hai d bởi vậy có quan hệ với trần lao ma chém giết thái cổ long tổ đ a bộ đại thiên tôn sự tỉnh cơ hồ là qua rất lâu mới truyền vào đang tại tính toán vô liếng hắc ám cấm địa hạch tâm chốt sâu nương theo lấy chín vị cự long không ngừng thâm nhập trước mắt hắc ám bắt đầu dần dần tiêu tán hiện lộ ra một chỗ đen kịt quỷ dị cấm kỵ đại điện có lẽ là cảm ứng được cấm kỵ đại điện hậu phương khả năng có một cỗ khủng bố khí thức cái tiết chín vị cự long lập tức ngừng như bước không dám tiếp tục đi tới cho dù là có t r ầ n bác uyên mệnh lệnh bọn chúng cũng là run lẩy bẩy không dám tiếp tục xem ra tiếp xuống đường cho ta đi một mình trần bác uyên chậm rãi đứng dậy nhìn đến xung quanh từng đôi lo lắng ánh mắt chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu lộ ra ôn h ò a n nụ cười sau đó nhanh chân hướng phía tổ điện bên ngoài đi ra mới vừa đặt chân bên ngoài càng đến gần tòa kia cấm kỵ đại điện thời điểm hắn liền chỉ cảm thấy thể nội cấm kỵ tổ khí bắt đầu càng phát ra bạo động đứng lên phản phát tựa như là có thứ gì đang hấp dẫn hắn đồng dạng bác uyên bác uyên bác uyên trần lao ma triều lấy sau lưng trắng như vì chờ chủ nữ p h ấ t phất t a y n h a n h chân h ư ớ n g p h í a t r ư ớ c mắt cấm kỵ tổ điện đi đến một cái c ấ t bước tựa như xuyên thấu hắc cám màn nước đồng dạng đi tới một không gian khác bên trong đó là hắn ngước mắt nhìn lại một tòa tản ra đen kịt q u ỷ dị cấm kỵ hắc khí to lớn tế đàn lập tức đập vào mi mắt tại to lớn tế đàn bên trên có một bản lơ lửng đen kịt thư tịch yên t ĩ n h bất động chậm dai tràn ngập ra một tia khủng bố hắc khí trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian cái tia khủng bố hắc khí cơ hồ cùng cấm kỵ tổ khí giống như lúc nhưng lại là còn phải cao hơn một cái cao hơn tầm thứ cơ hồ có một loại đại đạo quyến rũ khi nhìn đến cái kia đen k ị thư tịch cái kia một cái trước mắt trần lao ma chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên run lên có trong nháy mắt dừng lại con ngươi co dù lại chỉ thấy cái kia đen k ị thư tịch bên trên giờ phút này đang lơ lửng bốn cái từ cấm kỵ ma văn ngưng tụ văn tự đại đạo cấm điện chương sáu trăm sáu mươi hai trần lao ma vô thượng tổ cảnh nguyên lai cũng không có khó như vậy ta đại đạo cấm điện khi trần lao ma nhìn thấy cái kia lơ lửng tại to lớn tế đàn bên trên cái kia bản ẩn chứa đại đạo quyến dụ cấm kỵ ma điện thời điểm lập tức cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh xúc động đó là một cỗ áp đảo tổ cấp bên trên khủng bố đạo、vận. cơ h ộ i đạt đến đạo cảnh tình trạng sâu trong linh hồn thâm viên cấm điện tại thời khắc này phảng phất tựa như là gặp đồng nguyên thượng b ị giả cũng hoặc là nói là tựa như là gặp dựng dục tất cả đều mâu thân đồng dạng vô ý thức xuất hiện thân cận cảm xúc tại thời khắc này trần lao ma trong đầu phảng phất có được k hỏa k h ỏ a sấm sét văn vọng vỡ ra trước đó một ít cũng không rõ ràng luôn là có mơ hồ nghi vấn tại thời khắc này rốt cuộc có thể thấy rõ ràng đứng lên thì ra là thế thì ra là thế hắn từng bước một hướng phía to lớn tế đàn đi đến đầu ngầm cao chừng chừng nhìn chằm chằm đại đạo cấm điện trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại mộ tự lẩm bẩm cái gọi là thâm viên cấm điện trên thực tế chính là đại đạo cấm điện cơ sở phiên bản đơn giản hóa bản cần từng bước một tiến hóa cuối cùng mới có thể trở thành chân chính đại đạo cấm điện cuối cùng nhắm thẳng vào đạo cảnh cái gọi là hát cám cấm điện bất quá chỉ là đại đạo cấm điện một tia đại đạo ma khí biến thành chẳng u ố i cùng cấm sáng tạo t ra kỵ a i ách、e like、t lẽ lại ta trên người có hai kiện đại đạo di vật trần lao ma nhãn thần hơi ngừng lại lập tức trở nên cổ quái đứng lên như thế đông đảo đại đạo cơ duyên tề tụ hắn trên thân tựa hồ có chút qua a phảng phất tựa như là có một cái vô hình h ắ t thủ tại phía sau màn điều khiển đồng dạng đây không thể nghi ngờ là để sinh tính cẩn thận trần lao ma bắt đầu có chút nói thầm đứng lên bất quá bây giờ đã tới mức độ này chẳng lẽ lại còn có thể lui không thành đại đạo cấm điện thẳng tới đạo cảnh đại đạo công pháp nếu như có thể sớm đạt được cái gọi là vô thượng tổ cảnh đều sẽ không tại là trở ngại thậm chí còn có thể sớm dòm ngó đại đạo chi bí nếu như ta không có đoán sai nói cái kia đại thiên tôn khi lấy được tòa kia đại đạo tế đàn sau đó thông qua đủ loại huyết tế tự thân chiến lực cảnh gi hẳn là tại đạt đến nửa bước đạo cảnh vâng không thì nói linh sơn phật tổ vị này tổ cảnh đ ỉ n h phong vô thượng cường giả cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền được vạn hạ đầu lâu hiện nay hắn tại không có đạo cảnh công pháp tình hôn g d ư ớ i hoặc là lựa chọn mình lĩnh ngộ ra đến hoặc là cũng chỉ có thể đủ một đường đi huế y tế t chư thiên con đường suy tư trần lao ma đã bước lên to lớn tế đàn đ ỉ n h đi tới đại đạo cấm điện trước mặt giờ phút này mới chỉ là tới gần một hai hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được trên thân bán tổ cấp khí tức uy áp bắt đầu run dày cái kêu thuộc về vô thượng tổ cảnh cánh cửa tại thời khắc này đã bắt đầu đối nó mở rộng c vô, vô, vô thượng tổ cảnh con đường tại thời khắc này đã vì hắn mở rộng vô thượng tổ cảnh nguyên lai cũng không có như vậy khó a hắn nhẹ giọng nhỉ non một tiếng một bước bước vào trong nháy mắt bị đại đạo cấm điện tràn ngập đại đạo bản nguyên bọc lấy thốt vệ、Ken. Kiểm tại r a đến tốc thu chủ h o c được h đ ạ đạo cấp công thời á p đ khắc này một cỗ vô thượng tổ cảnh huy áp bắt đầu chậm chạp tại tế đàn bên trong thai ngén bất quá tại đen kịt đại điện che lại dưới cũng không có tiết lộ tí nào ra ngoài điện bên ngoài chín vị cự long nâng tổ trong điện chống như hơi tiên tiên nhịt lòng an ô an bích ngọc chờ chúng nữ đều là ô m riêng phần mình hải tử không nói gì nhìn trước mắt đen kịt đại điện sờ sờ chờ đợi ma ma ba ba lúc nào đi ra chơi với ta tiểu bất điểm n g ầ m đầu lên nhìn đến mẫu thân a n o mang trên mặt một k i a nghi hoặc tiểu biểu lộ mới vừa ngủ một giấc nàng giờ phút này chính là tinh lực r ồ i r à o thời điểm nhanh chờ một chút ba ba đang bận trọng yếu sự t ì n h a n o xoa tiểu bất điểm đầu kiên nhẫn giải thích một câu có thể sau một khắc nàng biểu lộ có chút ngưng kết tựa như là thấy được một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng chỉ thấy trong ngực tiểu bất điểm trên thân thế mà bắt đầu nổi lên một vệ tinh hồng sắc huyết sắc q u a n mang tự thân huyết mạch bắt đầu dần dần biến tưởng ngoại trừ nàng bên ngoài ở đây còn lại trần lao ma huyết mạch trần lạc tuyết trần đạo huyền lâm trạch liêu trần ngạo thiên trên thân cũng là bắt đầu xuất hiện đủ loại dị tượng đi ra bất thình lình một màn lập tức để ở đây đông đảo mẫu thân đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lập tức liên tưởng đến trước đó xuất hiện một màn trên mặt lộ già khó nén vui mừng thân là bậc cha chú bắc u y ê n hiển nhiên lại một lần nữa bắt đầu bất h ắ c lộ đạo đột phá ngay tiếp theo bản thân ngãi con cũng là bắt đầu nhất phi chủ tiên m a liên tại trần lao ma bắt đầu lấy tự thân đại nghị lực hiểu gia tính đại khí phách bắt đầu tiến hành ngộ đạo đột phá thời điểm tại phía xa vực ngoại chư thiên một chỗ cực kỳ bí ẩn cơ h ồ bị vô tận hỗn độn vờn quanh hỗn độn ma giới bên trong giờ phút này lại là đang tiến hành một trận đại đ ổ sát giờ phút này một đạo cao lớn vĩ ngạ tắm rửa tại cựu thiên tinh thần khủng bố thân ảnh chính tín tay nắm chặt một tôn tản ra vô thượng uy nghiêm khủng bố ma tổ cái cổ không để ý hắn điên cồn giấy ruộ chuẩn bị đem đầu lâu vặn xuống tới có thể sau một khắc hắn lại là bỗng nhiên cảm nhận được một cô không rõ cảm giác cùng không Tấm t kia h u ộ chương về t h i sáu trăm sáu mươi ba đại thiên tôn sợ hãi ác thi đạo nhân bạo phát thân là chư thiên đệ nhất cường giả đại thiên tôn từ khi bước vào vô thượng tổ cảnh sau đó liền cơ hồ không có như vậy xảy ra bất ngờ tâm huyết dâng trào chỉ vì khi đó hắn đã chư thiên vô địch không ai có thể uy hiếp được hắn tồn tại cho dù là còn lại mấy vị vô thượng tổ cảnh liên thủ hắn cũng là không hề sợ hãi mà hiện nay tại đạt đến cảnh giới kia sau đó đại thiên tôn tự hỏi cho dù là tất cả vô thượng tổ cảnh thêm đứng lên đều không phải là hắn đối thủ cho dù là trước đó cái kia một mực nhiều lần cùng hắn đối nghịch nhân tộc trần bắc uyên hắn ở trong lòng cũng là cũng không có chân chính trên ý nghĩa đem để vào mắt hắn tự hỏi ngày sau nhất định có thể triệt để bước vào giấc mộng kia ngủ để cầu cảnh giới đến lúc kia cho dù là cái gọi là t r ư thiên vạn giới chỉ cần một cái ý niệm trong đầu đều có thể đem hủy diệt sáng tạo có thể giờ phút này hắn lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ không rõ tâm huyết dâng trào tâm tình chập trờn chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại còn có biến cố gì không thành toàn bộ vực ngoại mấy cái kia lão gia hỏa hoặc là chết hoặc là tàn hoặc là cơ hồ không có uy hiếp duy nhất có thể đối với ta tạo thành một chút uy hiếp cùng coi trọng cũng chỉ có nhân tộc này tiểu tử chẳng lẽ lại là hắn gia hỏa này chẳng lẽ lại lại bắt đầu chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân căn cứ trước đó đủ loại thăm dò đến xem trên người tiểu tử kia món kia nhân tổ di vật nên cũng là một kiện đại đạo di vật nhưng hắn tu vi vẫn là quá thấp chưa từng vào vô thượng c h i cảnh căn bản không đủ tư cách cùng bản tôn tranh đoạt vị trí kia mới đúng đại thiên tôn thần sắc trở nên âm tình bất định liên tiếp xuất hiện nhiều cái suy nghĩ liền ngay cả luôn luôn lãnh đạm vô tình khu có lẽ là hắn đây một cái xứng s ở công phu ngược lại là cho trong tay nắm chặt cái cổ cơ hồ kìm nén đến sắc mặt tím xanh hỗn độn ma tổ một k i a thở dốc không gian khu khu cụ tiên đình tiểu nhi ngươi căn bản cũng không phải là vô thượng tổ cảnh chẳng lẽ lại ngươi đã sớm đạt tới một bước kia trách không được trách không được trách không được mấy cái k i a lão ra hỏa đều mất mạng tại ngươi trên tay liền ngay cả bản ma tổ bây giờ đều bại trách không được ngươi có thể lấy nhục thân vượt ngang vô tận hỗn độn trở ngại trực tiếp hàng lâm đến bản tổ tổ giới bên trong hỗn độn ma tổ sắc mặt xanh lép tím trong ánh mắt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ giờ phút này hắn gái kia khổng lồ ma tổ thân thể giờ phút này đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ chảy ra vô số hát sắc ma huyết cơ hồ là chỉ còn lại có nửa cái mạng mà. mà tại xung quanh những cái kia hỗn độn ma tộc thế hệ trước cường giả giờ phút này cũng là biến thành vô số thi hại trồng chất như sơn cơ hồ muốn đem xung quanh bao phủ lại đến sống chết trước mắt giờ phút này ánh mắt nó bên trong cũng là không khỏi lộ ra một k i a hối hận cùng tuyệt vọng ý tứ vốn cho rằng muốn thừa dịp chư thiên vạn giới lâm vào hỗn loạn thời khắc c h ỉ cứ một phương thổ đ i ệ một lần nữa c ù n tới không nghĩ tới lại là bị t a i hoàng ậ p đầu nhưng lại tại mới vừa trước mắt tiên tộc tiểu nhi cơ hồ một đường đem toàn bộ hỗn độn ma tộc đều cho chu diệt sạch sẽ liền ngay cả nó cũng là tùy tiện bị đánh bại tự thân huyết mạch bị rút lấy đi ra giờ k h ắ c này nó cuối cùng là minh mạch trước đó linh sơn phật tổ mấy cái lao bất tử kia trước khi chết là vì sao tâm tình cảm thụ trước mắt tiên tộc tiểu nhi căn bản cũng không phải là vô thượng tổ cảnh tám chín phần mười đã bắt đầu đặt chân đến tầng thứ cao hơn tồn tại tiên tộc tiểu nhi người đổ ta hỗn độn ma tộc nhất tộc huyết mạch còn muốn đem bản tổ phân thây bản tổ nguyền ruộ ngươi sớm muộn có một ngày ngươi tộc đản còn có ngươi nhất định cũng sẽ có lấy kết quả như vậy sớm muộn có một ngày cũng sẽ có người ta ngơi ư đầu triệt để vặn xuống tới lão tổ sẽ ở phía dưới chờ ngươi giang giác một k h ỏ a cực đại ma tổ đầu lâu bị gắng gượng vặn xuống còn sót lại ma thân trong nháy mắt bị c ử u thiên tinh quang bao trùm tan thành mây khói ồn ào đại thiên tôn nhìn đến trong tay trợn mắt tròn xoe chết không nhắm mắt ma tổ đầu lâu thư lạnh một tiếng nhưng trong lòng lại là không khỏi nổi lên một tia không h i ể u bực bội chi ý tăng thêm trong tay hỗn độn ma tổ toàn bộ chư thiên vạn giới cơ hồ có một nửa vô thượng tổ cảnh bị hắn cho gắng gượng đổ sát giới mất bây giờ hắn n g h i nhiên đã trở thành chư thiên vạn giới vô địch tồn tại Cũng k hôn đội t vì ma o giới hỏng mất đây là có chuyện gì hôn đ ộ n ma tổ khí thức cũng là trực tiếp biến mất không thấy chẳng lẽ lại nó bị dết đây chính là đỉnh phong thời kỳ cũng dám cùng thái sơ đạo tổ linh sơn phật tổ chính diện giao phong ma tộc tiêu hùng a làm sao biết chết mất cái này chư thiên vạn giới có thể làm đến điểm này sợ là chỉ có hai người một cái là nhân tộc trần bắc uyên một cái là tiên đình đại thiên tôn cái trước khả năng không lớn nhân tộc này thiếu niên không giống như vậy t h í xác người lớn nhất khả năng chỉ có đại thiên tôn trong khoảng thời gian ngắn lại chết một vị vô thượng tổ cảnh cường giả quả nhiên là khủng bố như vậy nương theo lấy hỗn độn ma giới hủy diệt trong chốc lát toàn bộ chư thiên vạn giới cân bằng lần nữa bị đánh phá khiến vô số vạn tộc sinh linh cảm thấy từ vong đồng dạng ngạt thở cảm giác vô tận giới vực đại nhật bí cảnh mười vòng đại nhật treo cao bầu trời tựa như vụ nổ hạt nhân tùy ý bạo phát ra khủng bố nhiệt độ cao cơ hồ đem tất cả sinh lộ triệt để phong tỏa một tòa cổ xưa man hoang yêu ma t r ù n g lớn sừng sững sừng sững ở trung ương đem một đạo đen kỵ ị đạo bảo thiếu niên thân ảnh gây khốn như muốn hủy diệt có thể đạo kêu bảo trên người thiếu niên lại là liên tục không ngừng nổi lên màu đen n h á n h cấm kỵ chi k h í v ư n quanh toàn thân đem tất cả tổn thương toàn bộ hấp thu hầu như không còn một màn này không thể nghi ngờ là để cái kia thế hệ đầu tiên yêu tổ triệt để xem ở trong mắt lập tức giận không thể thành đáng chết tên tiểu quỷ này đến tội cùng tu luyện cỡ nào quỷ dị công pháp. lại có đúng như này khủng bố dọa người công hiệu có thể chống cự thế gian tất cả công kích cho dù là bản đế tự mình xuất thủ nhất thời nửa khắc đều khó mà đem triệt để bắt lấy ngay tại hắn sắp lâm vào tức giận trạng thái thời điểm cái kia bị khống chủ thiếu niên đạo nhân trên thân nhìn như có chút hệ q u i khí thế lại là đột nhiên tăng vọt đứng lên chương sáu trăm sáu mươi bốn chém giết thế hệ đầu tiên yêu tổ cước đoạt đông hoàng yêu yêu t r u n g đến mười hai diện thế hắc liên xem ra nhớ triệt để bắt lấy tiểu tử này còn cần phí nhiều công sức mới được bất quá chỉ là một bộ ác thi giống như này khó có thể đối phó tiểu tử kia bản thể lại có bao nhiêu a khó chơi đâu Còn chưa đ ạ thế đến n tổ c ả liền i có chém g t t vô hệ ư ợ n cảnh chiến lực, liền ngay cả thái cổ lòng g không tổ thái tổ cổ lực, cả hỏa kia đều chết tại lao ra báo tính cách, tất nhiên sẽ trả lại. Thế hệ đầu tiên yêu tộc trong mắt lóe lên một tia h u n g quang hiện nhiên đã dự liệu được vậy cuối cùng khả năng xuất hiện hậu quả nhưng này lại như thế nào thân là đã từng chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả cho dù là năm đó bại bợi đại thiên tôn nhưng hắn cũng là có thuộc về mình ngạo khí cho dù là đã biết đối phương tất nhiên sẽ trả thù lại giờ phút này cũng là di nhiên không sợ ừ thì tính sao đã song phương đã kết thủ liền nhất định là muốn hạ tử thủ chờ bản đế đem c ố này ác thi trên thân ký ức rút ra đi ra chỉ để biết được món kia đại đạo di vật cụ thể tin tức sau đó liền đem tin tức tiết lộ ra ngoài dẫn động tất cả vô thượng tổ cảnh cừng giả cùng cái kia tiên đ ỉ n h tiểu nhi đối nó ra tay đến lúc đó nhân tộc này tiểu quỷ cho dù là chiến lược bất phàm cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ bản đế cũng có thể đục nước béo cỏ mượn cơ hội đi cấp đoạt món kia đại đạo di vật rất hiển nhiên giờ phút này nó đã có tiếp x u ố n g nhằm vào trần lao ma bố cục cùng nhu đồ thân là không biết sống bao lâu lao quái vật hắn hiển nhiên cũng là biết được t r ạ m thảo trừ căn có thù nhất định phải nhanh lên cho hắn báo hậu quả nếu là giữ lại như vậy một cái tiềm lực vô cùng khủng bố ra hỏa ngày sau nói không biết lớn bao nhiêu phiền phức hàn lâm ngay tại thế hệ đầu tiên yêu tổ đã làm tốt tất cả dự định cũng dự định tốc chiến tốc thắng thu hoạch được mốn u đồ vật sau đó rời khỏi nơi đây trước trốn đi đến ẩn tàng tại phía sau màn thời điểm cơ hộ đông. Đông. Đông. Gì? Gì không i đúng cô khí ó tức này chẳng lẽ là thế hệ đầu tiên yêu tộc sắc mặt đột nhiên biến đổi phảng phất ý thức được cái gì đồng dạng ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía cái kia đại nhật bí cảnh trung ương chỗ cái kia bị khủng bố chung lớn chấn áp ở giữa không nhúc ních trong o à n thân t n chốc lát toàn bộ đại nhật bí cảnh trong nháy mắt lâm vào hắc ám bên trong liền ngay cả bầu trời bên trên cái kia mười vòng trói mắt mặt trời cũng là trong nháy mắt bị hắc ám chỗ xâm nhiễm biến thành mười vòng ảm đạm quỷ dị ám nhật điều đó không có khả năng ngươi bất quá chỉ là một bộ ác thi làm sao có thể có thể đột phá vô thượng tổ kính đây không hợp chờ chút không phải ngươi tại đột phá là ngươi bản tôn tại đột phá thân là ác thi ngươi giờ phút này cũng là nhận bản tôn ảnh hưởng cũng là bắt đầu tiến hành tu vi đồng bộ đồng dạng nhảy lên tới vô thượng tổ cảnh đáng chết trách không được ngươi một mực không có chống cự một mực p h o n g ngự trách không được ngươi bản tôn một mực không có tới thế hệ đầu tiên yêu tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh đen phản phất đã hiểu tất cả thua thiệt hắn mới vừa còn tại tự cho là đúng tự hỏi tiếp xuống bố c ụ kết quả sau mực khắc lại là trực tiếp bị hung hăng đánh mặt thiếu niên đạo nhân lạnh leo kiệt n g ạ o âm thanh tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt từ trung thân bên trong truyền h ì n ra mang theo không che giấu chút nào trào phúng cùng sắc ý lao ra hỏa ngươi minh bạch đến đã quá muộn mới vừa ngươi không có giết chết bản tọa tiếp đó liền nên đến phiên ngươi bị bản tọa giết chết g i a n g d c g i a n g d á c nương theo lấy một cỗ khủng bố ma diễm bạo phát thiếu niên đạo nhân thân ảnh đột nhiên từ hỏa diễm bên trong chậm rãi đi ra đi tới bí cảnh trung ương quan sát một mặt kinh ngạc trung niên đế giả hãn chậm rãi đưa tay phải ra lòng bàn tay lập t ứ c hiện lộ ra m ư ơ i hai đạo cổ lão vĩ ngạn qu thế o à n n bộ đại ậ t bí c ả hệ đầu tiên yêu tan, phất phản khó chịu đựng thiếu n tổ hoảng sợ âm thanh trong nháy mắt xuất hiện sau đó bị khủng bố nổ tung thôn vệ che giấu ầm ầm nương theo lấy khủng bố nổ tung tại vô danh giới vực xuất hiện trước đó đại nhật bí cảnh tại thời khắc này trong n g á y mắt bị nghiền thành vì phế tích tinh thần b á một thân xuyên huyền hắc đạo bào thanh niên đạo nhân đột nhiên chống rông xuất hiện trong tay nâng một tòa tản ra phong cách cổ xưa quỷ dị yêu trung nhìn cũng không nhìn sau l ư n g sụp đổ vô danh bí cảnh đem thu hồi hướng về phương xa bỏ chạy trong miệng còn có chút khinh thường nổ nước bỏ nói còn tưởng rằng là cái gì không đơn giản mặt hàng kết quả cũng liền như thế một điểm đều không đánh rết xúi quậy hắc ám cấm địa thâm viên c ử điện to lớn tế đàn bên trên trần lao ma thân ảnh ngồi xếp bằng chính giữa tế đàn trên thân tràn ngập khủng bố cấm kỵ tổ khí một chút xíu đem cái kia phía trên đại đạo cấm điện thôn vệ trên thân khí tức cũng là nhanh chóng tăng vọt đứng lên rất nhanh hắn trên thân dần dần bị đen kỵ cấm kỵ chi khí chỗ quấn quanh kết thành một k h o a màu đen nhánh khắc họa lấy vô số cấm kỵ ma văn hát cám cự đản bên trong vang lên k e n chúc mừng tốc chủ ác thi phân thân chạm giết thứ mười một cảnh đỉnh phong cường giả thế hệ đầu tiên yêu tổ thôn vệ hắn tổ cảnh linh hồn các đoạt đỉnh phong tổ khí đông hoàng yêu trung k e n chúc mừng t c ch� mười hai d i ệ t đạo h ắ c liên tổ khí đại đạo mới thành lập thời điểm tự thân ác nghiệm ngưng tụ mà thành vô thượng tổ khí mười hai đoá h ắ c liên đều có được hủy thiên d i ệ t địa khủng bố vĩ lực còn có thể phòng ngự tự thân có thể ngắn ngủi c h ố n g cự đạo cảnh thế công bảo vệ tự thân chú bởi vì như thế tổ khí ẩn chứa ác nghiệm quá khủng bố có vệ chủ khả năng không phải tu luyện đại đạo cấm điện giả vô pháp khống chế chương sáu trăm sáu mươi lăm vượt ngoại nhân tộc xảy ra chuyện vê anh trong chốc lát cái kia to lớn tế đản bên trên đột nhiên muốn vay ra mười hai đoá to lớn hát liên trong nháy mắt đem cái kia đen kịt cự đàn cho vây quanh đứng lên tựa như là bạn sinh linh vật đồng dạng vườn quanh xung quanh chăm chú bảo vệ được mà thân ở vào trong đó trần lao ma lại là vẫn không có phá xác mà ra uy tứ mà là tiếp tục hám sâu tại đại đạo cấm điện huyền diệu bên trong hiện nay mới vừa dung hợp đại đạo cấm điện hắn nghiễm nhiên đã sơ bộ bước vào vô thượng t ổ cảnh loại tình huống này đương nhiên sẽ không tùy tiện rời khỏi loại trạng thái này hoàn toàn tương phản giờ này khắc này hắn còn cần càng xâm nhập thêm càng độ đào móc cẩn chứa trong đó chi thức tiến thêm một bước đại đạo cấm điện quả thật huyền diệu đến từ điểm không hổ là có thể thành tựu đạo cảnh khủng bố cấm điện mới chỉ là mới vừa dung hợp liền có khủng bố như thế hiệu quả cơ h ộ i khiến tự thân chiến l ự c có đột nhiên tăng mạnh bạo phát hiện nay ta muốn buộc phát ra trước đó cấm kỵ ma đao đã không còn cần hao phí phần lớn lực lượng ngược lại là có thể tùy tiện chẳng ra giống như thái cổ long tổ bậc này tổ cảnh tồn tại bây giờ trong mắt ta một cái tay nhất đao chém chết mặt hàng bây giờ toàn bộ chư thiên vạn giới duy nhất có thể đối với ta tạo thành uy hiếp liền chỉ có vị kia đại đạo c h i tử đồng dạng có đại đạo di vật lại hư hư thực thực bước vào nửa bước tổ cảnh đại thiên tôn chư thiên vạn giới bố cục đã bắt đầu tiếp xuống ta muốn đem tất cả tinh lực toàn bộ tập trung ở đây mau chóng bước vào cao hơn cảnh giới mới được còn lại sự tình ngược lại là có thể giao cho át thi đạo nhân đi làm lấy hắn bây giờ chiến lược lại thêm đông hoàng yêu chung cái này tổ khí toàn bộ chư thiên vạn giới cũng là thuộc về danh sách năm vị trí đầu trần lao ma thân đứng tại bóng đêm vô tận nhắm mắt lại cảm n g ộ đại đạo cấm điện huyền、liên、diệu cùng bắt đầu đem mười hai d i ệ t thế hắc liên triệt để luyện hóa đông nhiên đang tại luyện hóa hắn đột nhiên cảm thấy một cô đến từ huyết mạch bên trong xúc động cùng xin giúp đỡ lập tức lông mày cao lại ân có nhân t ộ huyết mạch gặp phải diện t ộ nguy cơ không đúng n h â n tộc không nên đều tổ ạ i nhân tộc t giới lại đông hoa phía phía đế quốc đang tu luyện lê tộc tộc, tộc trưởng lê hình bỗng nhiên cảm nhận được một cô đến từ huyết mạch bên trong ngạt thở cảm giác phản g phất tựa như là tự thân trí thân yêu nhất đang tại chịu đựng lấy khó có thể tưởng tượng cha tấn cùng tán sắt đồng dạng đang tu luyện tới nguy ngập trước mắt hắn đột nhiên ngược một cỗ hất khí sông lên đầu trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết đi ra sắc mặt c h n g nhận đây là huyết mạch dự cảnh không tốt vượt ngoại tộc nhân bị phát hiện với lại đang tại gặp lấy tàn sát đây một cỗ đến từ nhân tộc huyết mạch chỗ sâu dự cảnh cho dù là nhân tộc tổ giới đều không thể đem che lợi lại lập tức để lê hình vị này vượt ngoại nhân tộc thủ lĩnh biết được tộc đàn giờ này k h ắ c này đứng trước một loại nào đó thê thảm tình cảnh hắn vốn cho rằng mình tộc nhân vẫn giấu kín hảo, hảo sẽ không dễ dàng bị người phát hiện có thể hiện nay xem ra hắn loại ý nghĩ này hiển nhiên là có chút quá lạc quan còn có chút d ố vương ngoại Không đang tại định trở về trong tay kéo lấy một tòa cổ trung ác thi đạo nhân bỗng nhiên dưng ước tựa như cảm nhận được một ít chỉ lệnh ánh mắt hiện lên một tia ưu ám nhìn về phía cực bắt chỗ cái nào đó g ư ớ i vực ngược lại là suýt nữa quên mất Tại vực ngoại còn có một chi nhân tộc huyết mạch tộc tồn tại, trình huyết mạch tộc nhân cùng trần ra còn thuộc về trí ngoại mạch mạch chi chi vực về còn có cùng còn nhân nào này nhân thân. đó, độ duệ ra lúc đầu bọn hắn hẳn là ẩn tàng rất tốt bất quá trong khoảng thời gian này cũng bởi vì bản tôn duyên cớ dẫn đến toàn bộ chư thiên loạn giới loạn thành một đoàn những n à y v ự c ngoại nhân tộc lúc đầu cũng là vẫn giấu kín đứng lên có thể hiện nay nhưng cũng là bị tìm kiếm đi ra theo một ý nghĩa nào đó ngược lại là bản tôn gây ra thái họa ác thi đạo nhân ánh mắt nhất động hiển nhiên hơi kinh ngạc sau đó tựa như nhìn thấy cái gì nhìn thấy v ư ợ ngoại nhân tộc bị tàn sát một màn trong mắt nổi lên một tia sát y đó là tiên tộc người ngược lại là hoang ra ngõ hẹp Man man man hoang giới vực. Giới này thuộc vào vực ngoại man hoang hoang này ngoại không có chút nào tài nguyên. Có chỉ là cái này đến căn thuộc khu hồ chút chỉ khác thế vào giới Giới giới, tài cái cái tiểu vực. vực vực, cơ có Có là lệ bởi ả mảy n không giá có may trị. b vậy cái này giới vực một mực bị những cái tia cường đại tộc đàn coi là phế địa không có người nguyện ý c h i ế m cứ nhưng mà không có ai biết là đó là như vậy một cái vứt bỏ giới vực bên trong lại là ẩn g i ấ u đi v ự c ngoại nhân tộc tưởng tượng năm đó v ự c ngoại nhân tộc chính là ở chỗ này ẩ nút n sinh sôi sinh thức một đời lại một đời dần dần tạo thành quy mô nơi đây mặc dù man hoang nhưng tại v ư ợ ngoại nhân tộc trong mắt lại là tựa như gia viên tựa như có yên vui tồn tại có thể hôm nay toàn bộ man hoang giới vực lại là đột nhiên đưa tới một đám khách không n g ờ i mà đến một chương giết chóc lập tức bắt đầu diễn ra ha ha ha không nghĩ tới nơi đây thế mà còn ẩn giấu đi một cái nhân tộc huyết mạch quả nhiên là thú vị à. mười năm trước tự đại thiên tôn hạ lệnh muốn tìm ra nhân tộc tổ giới vị trí lại là một mực không có chút nào thu hoạch liền ngay cả một cây người lồng cũng không thấy không nghĩ tới lại có thể tại giới này nhìn thấy như vậy nhiều nhân tộc những năm gần đây nhân tộc giá trị thế nhưng là thẳng tắp lên cao một cái đế cấp nhân tộc tính mạng giá trị thế nhưng là giá trị một kiện đế khí một cái thần cấp nhân tộc tính mạng giá trị một kiện thần khí Giết ha ha ha, dẫn g n h đầu cao lớn bộ dáng người khoác chiến giáp khuôn mặt uy nghiêm tản ra bán tổ cấp uy áp tiên đình cường giả phát ra lạnh lẽo mệnh lệnh từng cái tiên tộc tướng sĩ phát điên tán loạn trong tay đao kiếm vương đầy đem từng cái vực ngoại nhân tộc chém rết máu tươi chảy r ò n g cơ hồ đem đại địa xâm nhiễm chương sáu trăm sáu mươi sáu lê tộc trần nhân tổ nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ máu tươi nhiễm đại địa từng cố nhân tộc thi hải ngã trên mặt đất trong đó không thiếu có lao nhân cùng tiểu hải tòa kêu bị vô số lê tộc người cung phụng thượng cổ ma chủ tượng đ á ẩm vang sụp đổ phá thoái đ ờ i đất từng cái khuôn mặt dữ tợn tiên tộc giờ phút này đang tiến hành một trận điên cùng hành hạ đến chết thậm chí còn công nhiên so với ai rất nhiều mà giờ khác này đạo kia nằm ở trên bầu trời ngồi tại hạo thiên chiến xa bên trên tàu lớn vĩ nạn g ư ờ i khoác chiến giáp đỏ lòm khuôn mặt lạnh lùng tà dị nam nhân lại là ánh mắt đạo nhìn phía dưới tất cả lai lịch người này bất phàm là vô thượng tiên đ ỉ n h tu la tiên đế tại toàn bộ tiên tộc bên trong này t i ê u là nhất là chứ danh sát thần một thân chiến lược khủng bố cơ hồ đạt đến bán tổ cấp là gần với đại thiên tôn một trong mấy người tại trấn bắc bên còn chưa từng xuất hiện trước đó hắn càng là có chư thiên v ạ n giới tổ cảnh phía giới đệ nhất nhân cường đại danh hiệu tại còn lại vạn tộc sinh linh trong mắt tu la tiên đế không thể nghi ngờ là vô thượng tổ cảnh tồn tại lúc trước toàn bộ vô thượng tiên đình đối ngoại khuyết trương bên trong chính là lấy tu la tiên đế dẫn đầu cơ hồ là một đường quét ngang chưa bao giờ từng gặp phải trở ngại đánh cho các tộc nghe tin đã sợ mất mật ma liên tại như vậy một cái khủng bố tồn tại hiện nay lại là xuất hiện tại cái này man hoang giới vượt bên trong trăm vạn năm trước từ nhân tộc tổ giới đi ra ma chủ huyết mạch một chi như thế nói đến ngược lại là cùng vị k i a trần lão ma lệ thuộc vào huyết mạch đồng nguyên bất quá đem so sánh với vị k i a trần lão ma những n à y nhân tộc ngược lại là yếu lợi hại a tu la tiên đế ánh mắt lạnh lẽo cặp kia màu máu con ngươi lãnh đạm nhìn phía dưới đồ sát trong tay một tòa màu máu bản quay không ngừng xoay tròn đem từng tia từng sợi huyết khí hấp thu phía dưới, những cái kia v ự c ngoại nhân tộc thi hài nhanh chóng khúc gắt biến thành t ơ i khô một thân huyết mạch tinh hoa bị lấy ra rất nhanh cái kia màu máu b à n quay chín cái vòng nghiên cứu dần dần bị huyết quang tràn ngập hơn phân nửa nhưng vẫn là t r ê n lệch một chút mắt thấy phía dưới suy nhược vô cùng v ự c ngoại nhân tộc vị này tiên đình sắt thần trong mắt nổi lên vẻ thất vọng vốn cho rằng có thể gặp phải một vị nào đó nhân tộc cứng giả có thể hào hào giao thủ một hai kết quả lại là thất vọng tiên đế đại nhân tiểu nữ tự không có nói sai đi những này ti tiện nhân tộc quả nhiên giấu ở nơi này chỉ cần vô thượng tiên đình đại quân xuất mã liên có thể tùy tiện đem vỡ nát p h á di một cái khuôn mặt xinh đẹp mang theo một cố mị hoặc năng lực có rõ ràng giao nhân đặc thù nữ nhân giờ phút này đang một mặt định nọt định nọt nhìn trước mắt tu la tiên đế cái này xuất thân giao nhân tộc nữ nhân tên là giao sen vận tại nửa tháng trước lọt vào cựu địch truy sát tại trọng thương tình hương giới trốn vào man hoang giới vực cuối cùng bị vượt ngoại nhân tộc một thanh niên cứu giao sen vận tại vượt ngoại nhân tộc dưỡng thương hơn nửa năm sau đó càng là cùng cứu nàng lê tộc thiếu niên lê minh sinh lòng tình cảm vụ trộm ước định cả đời cũng biểu thị muốn về giao nhân tộc một chuyến cùng phụ mô báo bình an rất nhanh liền sẽ trở về chính như giao sen vận nói nàng xác thực rất nhanh liền trở về rồi cái này giao nữ chân trước mới vừa rời đi liền tại vực ngoại nghe được vô thượng tiên đình đối với nhân tộc trọng đại treo giải thưởng lập tức tâm động chân sau liền chạy tới vô thượng tiên đình một tòa tiên thành đem toàn bộ vực ngoại nhân tộc cho báo cáo rất hiển nhiên tại tình yêu cùng lợi ích trước mặt nàng quả quyết lựa chọn lợi ích cả một cái vực ngoại nhân tộc tính mạng đủ để vì nàng đổi lấy đến một đường tăng lên tới thanh cảnh tất cả tài nguyên còn có thể lưng tựa vô thượng tiên đình ngọn núi lớn này ngẫm lại đều phải lên trời tiên đế đại nhân trước đó ngài hứa hẹn cho tiểu nữ từ đồ vật vô thượng tiên đình còn kém không được ngươi chút đồ vật kia tu la tiên đế mà không biểu tình. lười biếng ngồi tại hạo thiên chiến xa bên trên màu máu vương tọa bên trên đối với bên người làm điệu làm bộ giao nhân đánh dấu tử nhìn cũng không nhìn một chút chỉ là một chút treo giải thưởng cho liên cho còn không đến mức quyền nợ giống như bậc này dẫn đường quy liếm cho săn chính là vô thượng tiên đỉnh khoảng thời gian n à y cần chính là càng nhiều càng tốt thời điểm dù sao những n à y chó săn trong thời gian ngắn cũng là vô pháp đem đồ vật tiêu hóa hết chờ vô thượng tiên đỉnh triệt để thống trị chư thiên vạn giới về sau lại từng cái g i ế t cho lấy thịt chính là so sánh dưới đem phía dưới những này lê tộc toàn bộ chèm giết lấy hắn huyết mạch chi lực khóa chặt trần lao ma vị trí mới là trọng y đây chính là đại thiên tôn giao cho hắn nhiệm vụ đa tạ tu l à tiên đế đại nhân đa tạ tu l à tiên đế đại nhân giao nữ lập tức kích động nói lời cảm tạ đối với phía giới đã từng cứu nàng tính mạng nhưng hôm nay lại là thảm tao tàn sát lê tộc càng là nhìn cũng không nhìn một chút nghiễm nhiên một bộ bạch nhãn lang trạng thái giờ phút này đối mặt tiên tộc hồ lang tướng sĩ mới chỉ là có hai vị bản thánh cấp cường giả che c h ở lê tộc cơ hồ là không có sức h o à n thủ bị đánh đến liên tục bại lui rất nhanh bọn hắn tựa như cùng dê bọ bị xua đuổi đến một chỗ núi cao trên đất trống còn sót lại lê tộc người giờ phút này cơ h ộ i là người người mang thương tình huống t h ế thảm nhưng bọn hắn trên mặt lại đều không có tuyệt vọng ngược lại là mang theo hô h á c thấy chết không s ờ n thân s á c thân là ma chủ huyết mạch hậu duệ nguồn gốc từ tại thực chất ở bên trong kiệt ngạo cùng điên cuồng để bọn hắn sẽ không khuất phục tại địch nhân đồ đao bọn hắn tình nguyện cùng địch nhân đồng quy vô tận cho dù là đánh không lại cũng muốn cắn xuống địch nhân một miếng thịt từng cái lê tộc người thấy chết không s ờ n tức giận mắng trong đó một cái có chân thần cấp tu vi b i u hạn thanh niên ngửa mặt lên trời gào thét trợn mắt tròn xoe đôi mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên tu vì cái gì ngươi tại sao phải phản bội ta ta rõ ràng cứu ngươi tính mạng ngươi còn mang theo những kẻ xâm lấn này còn giết ta tộc nhân lê minh ta rất cảm kích trước ngươi cứu ta còn có các ngươi đều là người tốt nhưng ngươi không cho được ta muốn hạnh phúc ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không ngăn cản ta đi hướng muốn hạnh phúc truy cầu càng tốt hơn hạnh phúc không phải ta quyền lợi sao ngươi chẳng lẽ lại còn muốn trói buộc ta tự do yêu ta liền phải thành toàn ta a ngươi chỉ là chết cả nhà chết tất cả thân tộc nhưng ta đây ta thế nhưng là đã mất đi tình yêu a đối mặt đã từng người yêu chất vấn cái kia giao nữ lại là không có chút nào xấu hổ ngược lại là phát động yêu mình năng lực chỉ là hiến tế người yêu cùng hắn toàn tộc liền có thể đổi lấy một cái quang minh tương lai nàng có lỗi gì sai là cái thế giới này thiện nhân lao tử ban đầu mắt bị mủ không thấy rõ ngươi tiện h nhân này diện mục chân thật lê minh khí run rẩy c trừ ầ m lên hận không thể đem bóc chết hắn ban đầu làm sao biết yêu như vậy một cái tiện h nhân t r ư vị là ta lê minh hại các ngươi ta không nói gì đối mặt những cái kia chết đi thân tộc không nói gì đối mặt phụ thân a thân là lê tộc thiếu tộc trường Tại p có có lê, tộc, tộc lê tộc người vĩnh viễn không bao giờ khuất phục cho dù là chúng ta đều đã chết nhưng nhân tộc còn chưa vong nhân tộc mặc dù đã mất đi nhân tổ nhưng còn có mới nhân tổ sẽ xuất hiện chương sáu trăm sáu mươi bảy một chút nổ tung tại chỗ qua đời mắt thấy phía dưới cái kia từng đôi vô cùng phẫn nộ ánh mắt tự nhận là làm không sai nắm giữ người yêu năng lực giáo nữ tại thời khắc này cũng là có loại hai hùng cảm giác phản phất tựa như là bị cái nào đó khủng bố tồn tại để mắt tới đồng dạng đáng chết vì sao lại có một loại điểm xấu dự cảm chẳng lẽ lại mình thật làm sai không thành không đúng ta không có sai ta chỉ là vì truy cầu càng tốt hơn tương lai thôi ta không có sai nói nhảm nhiều quá lãng phí thời gian thôi vốn cho rằng còn sẽ có cái gì ẩn tàng lao quái vật xuất hiện không nghĩ tới ngay cả cái quỷ ảnh cũng không thấy đầy đủ đều giết một tên cũng không để lại một vị tiên tộc thánh cảnh đại năng lông mày cao lại lạnh giọng mở miệng mắt thấy đã lâu như vậy vẫn không có cái gọi là nhân tộc lao quái vật xuất hiện nó lập tức biết được đối phương hạn mức cao nhất không nguyện ý đang lãng phí thời gian giết trong chốc lát cái k i a chăm chú đem còn thừa lê tộc người vây quanh tất cả tiên binh tiên tướng mang theo nụ cười ữ tợn bắt giết đi lên chuẩn bị đem triệt để một mẹ hút gọn khủi uy thế cơ hồ của tới ép tới tất cả lê tộc người khó có thể chịu đựng liền ngay cả th đến từ chư thiên đệ nhất thế lực cảnh giới bên trên nghiên ép cùng trên lực lượng nghiên ép căn bản không phải lê tộc người có thể chịu được tại thời khắc này triệt đ ệ bị thánh cảnh uy áp khí thế ngăn chặn cơ hồ khó mà động đậy lê minh các tộc người trong mắt lóe lên một tia vô năng cùng nộ cho dù bọn hắn có đồng quy v u tận một lời u y ế t dũng nhưng giờ phút này lại là ngay cả phản kích đều không làm được đúng lúc này một tiếng là ngay h leo âm n h cả phản từ v ự c h đều n h mắt ô n g vọng t làm giới ư ợ c trong chốc lát tại lê minh và một đám lê tộc người trong mắt một cái k i a cái hung thần ác s á t khuôn mặt dữ tợn đánh g i ế t mà đến tiên tộc cường giả đột nhiên bị ổn định ở giữa không trung sau đó triệt để dừng lại tường đạo thân thể tựa như là bị một loại nào đó vật chất xâm lấn trong nháy mắt phân hóa khuôn mặt hoảng sợ tan thành m â y khói ầm ầm trong một chốc mắt cái k i a c u ố n tới vô thượng tiên đình đại quân cơ hồ bị hủy diệt hơn phân nửa trong đó thậm chí còn có hai tôn thánh cảnh đại năng tồn tại chỉ có vị kia tại thiên khung bên trên lơng hạo thiên chiến xa màu mó vương tọa bên trên tu la tiên đế cùng giao nữ cùng xung quanh còn lại tiên tộc c mắt thấy đáng sợ như thế một màn tại trước mặt phát sinh một cái k i a cái tiên tộc cường giả lập tức sợ đến trắng bệnh cả mặt tựa như là một bộ gặp quỷ bộ dáng có chút càng là trực tiếp bị dọa đến tại chỗ đáy ra mà mới vừa còn một bộ kiệt ngạo bất tuân giao nữ tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt dọa đến thân thể điên cuồng run r à y một bộ nhát như chuột bộ dáng hỏng chẳng lẽ lại trước mắt lê tộc còn có cái gì ẩn tàng lao q u á i vật vậy theo dựa vào màu máu vương toạ một mặt l ư ờ i biếng tu la tiên đế tại thời khắc này ngược lại là thân thể run lên trên mặt hiện ra một tia có nhiều thú vị bộ dáng chậm rãi mở ra đôi mắt chúng ta sống sót những cái kia tiên tộc rác rưởi đều đã chết mới vừa là ai xuất thủ cứu chúng ta chẳng lẽ lại là nhân tộc tổ giới cao thủ đến chờ một chút chẳng lẽ lại là trần nhân tổ không đúng hẳn không phải là trần nhân tổ nói ta từng tại mười năm trước thời điểm mắt thấy quá lớn t i ê n tôn hình chiếu cùng trần nhân tổ một trận chiến hình ảnh nghe qua hắn âm thanh ở đây bên trong một cái kia cái lê tộc người giờ phút này cũng là đột nhiên kích động đứng lên một bộ điên cuồng bộ dáng mặc dù bọn hắn cũng không sợ hãi cái chết nhưng nếu như có thể sống nói lại có ai muốn chết đâu với lại sống sót mới có thể càng tốt hơn bảo hộ tục nhân mới có thể báo thù trở về đây mới thực sự là xong hết mọi chuyện gian g g i á c gian g g i á c toàn bộ man hoang giới vực phảng phất tựa như là bị nhất đao chém qua đồng dạng đột nhiên chống rông đã nứt ra to lớn v ế t nước rốt cuộc đã đến một cái đáng giá một trận chiến đối thủ đây nhưng so sánh mới vừa những cái tia chỉ có thể chạy trốn tán loạn sâu kiến thú vị nhiều liền để ta đến xem thử cái gọi là vượt ngoại nhân tộc còn có cái gì ẩn tàng cao thủ a một mực lười biếng nằm ngồi tại màu máu vương tọa bên trên tu la tiên đế tại thời khắc này đột nhiên phát ra cuồng ngạo cười to tấm kia lanh tuấn khuôn mặt mang theo một tia tà ác dữ tợn rất hiển nhiên đây một vị tiên đình sát thần đã có chút xem chán rồi một phương diện đ ổ sát đang muốn tìm chút việc vui tới c h ơ i chơi về phần trước đó cái kia lê tộc hai cái rơi thánh từ đầu đến cuối đều không để hắn con mắt nhìn qua một lần tại xung quanh còn lại tiên tộc cường giả kinh hỉ ánh mắt bên trong vị này tiên đình sát thần chậm dãi đứng dậy trên thân cái kia một thân lây dính vô số cường giả chiến giáp đỏ l ỏ m bạo phát ra khủng bố q u a n mang trong nháy mắt tiến nhập hình thức chiến đấu đó là thu la tiên đế tu la chiến giáp thu la tiên đế phải nghiêm túc sao đây chính là tiên đình bên trong gần với đại thiên tôn cường đại s á t thần a liền ngay cả đại thiên tôn đều đánh giá một ngày kia nhất định có thể bước vào vô thượng cảnh giới ha ha ha bất luận người tới là ai tại tu la tiên đế xuất thủ dưới đều chỉ có bị ép vì bột phấn hạ tràng ha ha ha đây chính là cùng chúng ta tiên đình đối nghịch hạ tràng mắt thấy tu la tiên đế chuẩn bị tự mình xuất thủ mới vừa suýt nữa bị sợ mất mật còn lại tiên tộc cường giả tại thời khắc này phảng phất lòng tự tin bạo dạc đồng dạng trong nháy mắt lại khôi phục tự tin ngay xung quanh cái kia từng tiếng tiếng tấm bốc cầm cho dù là tu la tiên đế cũng không thích thổi phòng nhưng khỏe miệng cũng là có chút khơi gợ lại để ta đến xem thử ngươi đến tột cùng làm món hàng gì gian g g i á c gian g g i á c chỉ thấy một đạo khuôn mặt lạnh lùng đen kịt đạo bảo trong tay kéo lấy một tòa cổ t r u n g lạnh lùng thanh niên tại vô số người kinh ngạc ánh mắt bên trong chậm rãi đi ra giờ k h ắ c này hắn thân ảnh phản phất tựa như là thế gian trói mắt nhất tồn tại khi nhìn đến cái kia lạnh lùng thanh niên đạo nhân khuôn mặt thời điểm cái kia tu la tiên đế trên mặt mới vừa câu lên đường công tại thời khắc này trong nháy mắt cứng ngắc đứng lên ngươi bước nói thật nhiều thanh niên kia nói người chậm rãi rủ xuống đôi mắt nhìn thoan qua、Phúc. tu la tiên đế trong nháy mắt vỡ ra Biến trong h vô chốc u y ế t t vụ, h lát toàn trường yên tĩnh tại một vị bán tổ cảnh tiên tộc cường giả huyết vụ nhâm dưới dưới thân hạo thiên chiến xa trong nháy mắt nhiễm lên một tầng bọc máu mang theo một cỗ tà ác quan mang tựa như là bị huế y t luyện đồng dạng trở nên càng thêm cường đại đứng tại gần nhất giao nữ cũng là bị tung tóe một thân tu la tinh huyết lại là không chỉ có không có nhận tổn thương chút nào ngược lại là trên thân bán thần cấp tu vi trong nháy mắt đột phá chân thần ngưng tụ thần quốc trong nháy mắt vững chắc xuống nhưng mà đó là như vậy đột phá đại hỷ sự tình giờ này k h ắ c này giao nữ lại là không có chút nào mừng rỡ thân sắc ngược lại là mặt lộ vẻ hoảng sợ toàn thân rốn rỗi ở trong mắt nàng chư tiên h và giới có thể xương tổ cảnh phía giới đệ nhất nhân tu la tiên đế cứ như vậy tùy tiên chết người đến k h n g bố cơ hồ có thể tưởng tượng hơn nữa đối với phương cái kia nhân tộc c thù v ố ngài cho r ằ n tu luyện tiên Kết thế luyện quả, hùng đế đã đủ hùng ác. m đến c á ác h ơ nhất Tu ế tiếp chết, t một chút, liền trực tiếp bạo liệt mà chết. Cái này sao có thể, Mới mà liền cái điều chỉ có có không khả h là này năng, n bạo sao đây đó định là đang nói đùa Tiên đế đại nhân. Tiên đế đại nhân. Ngài nhất đại đại Ngài nói nhân. nhân. định đang đế đế đùa là với chúng ta đúng không đúng không ngươi nhanh một lần nữa ngưng tụ đứng lên đến a chờ một chút thấm kia quen thuộc dung mạo là trần bắc uyên là từng theo đại t i ê n tôn cách không giao thủ nhân tộc tà ma mắt thấy mới vừa còn bức cách tràn đầy một bộ cao ngạo bản thân chư thiên vô địch tu là tiên đế trong nháy mắt nổ tung tử vong ở đây rất nhiều t i ê n tộc cường giả cơ hồ là trong nháy mắt sụp đổ mà khi bọn hắn thấy rõ thanh niên kia nói người chân thật bộ dáng về sau vậy thì càng thêm hầm mất đây chính là có thể cùng đại thiên tôn giao thủ nhân tộc t a ma a hiện nay tại toàn bộ chư thiên vạn giới chư thiên vạn giới vô thượng bảng bài danh thứ hai là một cái duy nhất lấy bán tổ cấp tu vi đăng đỉnh này bảng vô thượng t a ma lấy sức một mình lực áp thái sơ đạo tổ đời hai yêu tổ trợ lão bài vô thượng tổ cảnh trực tiếp đứng hàng chư thiên đệ nhị cường giả bảo toàn loại tình huống này bọn hắn làm sao lại là bậc này tà ma đối thủ. Chốn. m a u trốn như thế tà ma chỉ có đại thiên tôn mới có thể cho đối phó không phải chúng ta có thể đối phó được nhất định phải đem tin tức truyền p h ú c p h ú c p h ú c p h ú c đang chuẩn bị chạy trốn từ phía tiên tộc cường giả lập tức thân thể r u lên tựa như mới vừa tu la tiên đế đồng dạng trong nháy mắt vỡ ra biến thành vô số hết u y vụ trong khoảnh khắc mới vừa còn d i ê u võ dương oai cơ hồ đem toàn bộ vượt ngoại nhân tộc làm cho lâm vào tuyệt cảnh tiên tộc trong nháy mắt chết không còn một mảnh chỉ có cái kia đ ầ n lộn toàn thân bị vết máu tràn ngập dao nữ sụi lơ tại cái kia hạo thiên chiến xa bên trên không núp ních mắt thấy đây tựa như như m ộ n g ảo một màn cùng vậy đến từ ở huyết mạch chỗ sâu cùng bái cùng tuân theo liền ngay cả còn lại lê minh chờ lê tộc người giờ phút này trong thời gian ngắn cũng là có chút thất thân bất quá trong đó cái kia còn sót lại một vị duy nhất lê tộc bàn thánh đồng thời cũng là lê tộc thái thượng trưởng lão lại là dẫn đầu kịp phản ứng một thanh níu lại bên cạnh thiếu tộc trưởng lê minh kích động q u ỷ xuống lạy trong miệng hô lớn bái kiến trần nhân tổ bái kiến trần nhân tổ bái kiến trần nhân tổ nương theo lấy lê tộc thái thượng trưởng lão một tiếng tiếng la còn lại lê tộc người cũng là trong nháy mắt ý thức được người đến thân phận chân thật lập tức kích động, xuất phát từ nội tâm la lên. bởi vậy tất cả vượt ngoại nhân tộc trong mắt trần bắc uyên chính là nhân tộc mới nhân tổ mới linh hồn tín ngưỡng càng hướng hồ nhưng từ huyết mạch đầu nguồn đến xem bọn hắn cùng trần nhân tổ có tự nhiên thân cận đều đứng lên đi ác thi đạo nhân dội ra thon cao mượt mà ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trong chốc lát cái kia tu la tiên đế cùng còn lại tiên tộc tinh huyết trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một đoàn cùng lúc đó mới vừa huyết mạch chi luôn càng là từ phá toái trạng thái trực tiếp khôi phục b à n h cái kia một đoàn tinh huyết trong nháy mắt dung nhập huyết mạch chi luân bạo lực i đến biến thành điểm điểm huyết quang nổ bắn ra đến mặt đất một cái kia cái bị tàn nhẫn giết hại chỉ còn lại có thi hài vượt ngoại nhân tộc thế mà một lần nữa bắt đầu phục sinh đứng lên trên mặt còn mang theo một loại nào đó mờ mịt biểu lộ tựa như là ký ức dừng lại khắp nơi bị chém giết trước ta chỉ là thế nào chờ một chút ta mới vừa không phải đang chiến đấu địch nhân đâu những cái kia tiên tộc rác rời đâu mắt thấy đây tựa như kỳ tích một màn xuất hiện lê minh chờ còn lại vượt n g i nhân tộc trong nháy mắt đều sợ ngây người tại t r ư thiên vạn giới cũng không phải là không có người chết phục sinh tình huống nhưng là một mực có kết luận cái kia bị thánh cảnh pháp tắc lực lượng chém giết tồn tại sẽ bị từ thời gian trường hà xóa đi vô pháp phục sinh mà mới vừa những cái kia tộc nhân cơ hồ đều là bị thánh cảnh pháp tắc chém giết dựa theo t r ư thiên vạn giới đại đạo kết luận bọn chúng nên không cách nào phục sinh mới đúng có thể hiện nay trần nhân tổ lại là phá vỡ đầu này kết luận vẫn là đem sống lại trần nhân tổ chi vĩ lực đơn giản khó có thể tưởng tượng đợi kích động ngàn vạn lê minh thái thượng trưởng lao chờ lê tộc người tiến lên cáo chi những cái kia khởi tử hoàn sinh tộc nhân chân tướng thời điểm trong khoảnh khắc cái này man hoang đại địa lại là quỳ lấy đất đa tạ trần nhân tổ tái tạo c h i ân đa tạ trần nhân tổ tái tạo c h i ân đa tạ trần nhân tổ tái tạo c h i ân như thế đại ân nói là tái sinh phụ mẫu cũng là chút nào không đủ a mà ác thi đạo nhân giờ phút này cũng là thản nhiên chịu dưới nếu như không phải bản tôn từ đại đạo cấm điện bên trong h i ể u thấu đá o bộ phận đại đạo chi bí cho dù là hắn cũng là khó mà làm được có thể mặc dù là như thế vẫn là phế đi hắn một chút thủ đoạn ác thi đạo nhân ánh mắt tại hạo thiên chiến xa bên trên dao nữ dừng lại một cái trước mắt tại đến trước đó hắn nghiễm nhiên đã thông qua nhìn trộm đại đạo vận chuyển biết được tất cả a n cây táo rào cây sung không nghiệm ân tình lang tâm cầu phế bán ân tộc chỉ bằng điều này không ai cứu được ngươi lê minh ngươi chồng bởi vì đến kết thúc khỏa này quả phải trần n h ấ t tổ bị điểm tên thanh niên lê minh thân thể r u lên nhưng lại là không chút do dự trong tay nắm chặt một thanh tràn đầy lỗ h ổ n g cương đao hướng phía cái kia sủi lơ đần độn dao nữa đi đến hắn đôi mắt đỏ tươi trên mặt còn mang theo không che giấu chút nào dữ tợn không cần a lê lang lê lang ta sai rồi ta, sai rồi. ta chỉ là nhất thời hồ đồ Á á á á c t h để ư n g cỡ l ớ n g i ế t c á hiện t r ư ờ n g m ộ t tay màn, chắp s a u l ư n ngựa thẳng nhiên đối hư không nói, g khí hư thái đối s ơ lao đạo, đã đến, cần gì p h ả i c h e che h lấp lấp, sao k ô n g gặp đi ra ặ m tam Trường 669, tam tổ hàn g lâm thái sơ lao đạo đã đến cần gì phải che che l ấ p l ấ p sao không đi ra gặp mặt trần bác uyên chắp tay sau lưng ngự khí bình tĩnh đối h ư không mở miệng tựa như nói một mình thế mà còn có người trong chốc lát phía dưới vực ngoại nhân tộc trong nháy mắt trong nháy mắt trở nên yên l ặ n lại nhìn c u n g quanh khuôn mặt cảnh giác vậy bây giờ giết cá lê minh cũng là trong nháy mắt cắt đứt dao nữ cái cổ dây thanh tránh khỏi nàng tiếp tục c ồn ào một đôi màu đỏ máu đôi mắt bốn phía du đãng tựa hồ muốn cái kia giấu ở chỗ tối địch nhân tìm ra đ ồ n g dạng nhưng mà mặc cho bọn hắn cha như thế nào nhìn lại là vẫn không có phát hiện mảy may địch nhân tung tích toàn bộ man hoang giới vực vẫn như cũng là cái kia một bộ yên tĩnh yên tĩnh bộ dáng mà giờ khắp này bọn hắn lại là không có chút nào hoài nghi trần nhân tổ có thể hay không sai lầm ý nghĩ đã trần nhân tổ nói có cái kia tất nhiên đó là có người thái hư đạo pháp quả nhiên không kém nếu là đội thành bình thường vô thượng tổ cảnh sợ là khó mà phát hiện ngươi tồn tại nhưng đáng tiếc ngươi gặp ta ngươi muốn mình đi ra vẫn là ta mời ngươi thi thể đi ra trần bác u y ê n đôi mắt lãnh đ ạ m nhìn đến lên trước mắt một chỗ gần trong gang tấc hư không cặp kia ưu ám con mắt phản phất tựa như là thấy được cái nào đó cũng không tồn tại thân ảnh đồng dạng hắn lại thật có thể nhìn thấy lão đạo tồn tại trong chốc lát cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó cơ hồ che đậy tự thân tất cả khí tức tóc trắng trắng xóa mọc da màu trắng râu ria giản m u đạo nhân cũng là trong nháy mắt khó nén trong lòng khiếp sợ hiển nhiên không nghĩ tới mình thái hư đạo pháp thế mà mất hiệu lực Phải biết, nhớ năm đó. cho dù là thế hệ đầu tiên yêu tổ thái cổ cổ thần thái cổ long tổ những lao bất tử này đều không có nhìn thấu hắn lận t à n g có thể hiện nay lại là để một cái nhân tộc tiểu bối xem thấu bá đạo quang hiện hiện nhấc lên tầng tầng gợn sóng một tay cầm phụ trần tiên phong đạo cốt khuôn mặt hiền lành h u y ề n y y hề lao đạo đột nhiên xuất hiện trần tiểu hữu quả thật bất phảm mới chỉ là một bộ ác thi thế mà một chút liền khám phá lao đạo nguy trang hơn nữa còn người mặc đạo bảo hiển nhiên là tinh thông đạo pháp quả nhiên là anh hùng gia chờ chút trên người, người khí tức ngươi đột phá vô thượng tổ cảnh bỗng nhiên thái sơ đạo chủ trên mặt hiền lành nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc ở phản phất tựa như là đã nhận ra trước mắt người thanh niên này đạo nhân trên thân một tia vô thượng khí tức lập tức âm thanh mang theo vài phần kinh ngạc bất quá hắn tóm lại là thái sơ đạo tổ đã từng chư thiên vạn giới bài danh thứ hai vô thượng cứng giả mới chỉ là trong nháy mắt liền điều chỉnh tự thân tâm tình chập trờn nguyên lai、like、là trần đạo hữu a chúc mừng trần đạo hữu thành công đột phá vô thượng cảnh giới đặt đến lúc trước nhân tổ cảnh giới chư thiên vạn giới lại nhiều thêm một vị mới vô thượng tổ cảnh quả nhiên là thật đáng mừng vị này thần bí lao đạo tại thời khắc này mặc dù trên mặt nói đến chúc mừng nhưng trong ánh mắt lại là nhiều hơn mấy phần đề phòng cùng cẩn thận tưởng tượng ban đầu mới chỉ là bán tổ cấp trần l ắ m m à đều có thể buộc phát ra cái k i a cấm kỵ ma đ a o trực tiếp đánh bay đại thiên tôn lưu lại khắc sâu với đ a o hiện nay kẻ này đột phá vô thượng cảnh giới cái k i a cấm kỵ ma đ a o vì năng sợ là sẽ thẳng tắp tăng vọt trở nên càng thêm khủng bố đứng lên mà càng nguy hiểm hơn là trước mắt thanh niên đạo nhân h i ệ n nhiên không phải bản tôn chỉ là một bộ ác thi thôi một bộ ác thi đạo nhân đều có khủng bố như thế n h ã lực cùng khủng bố thực lực vậy bản tôn còn cao đến đâu đây nhưng so sánh ban đầu đại thiên tôn còn kinh khủng hơn thật đáng mừng. tạm thời không nói ngươi mới vừa là đánh gãy tới gần đánh lén bản tọa trần bắc u y ê n ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn trước mắt thái sơ đạo tổ sau đó không e rè vận dụng tụ lý cản không đem tất cả vượt ngoại nhân tộc thu nhập trong tay áo tiếp đó hư hư thực thực muốn đánh một trận vô thượng đại chiến những n à y vượt ngoại nhân tộc có thể gánh không được dư âm bản tọa nếu là nhớ không lầm nói trước đó thời điểm mấy vị vô thượng tổ cảnh đó là bị ngươi đánh l é n qua lấy lối đi nhỏ l i ê n ngay cả ban đầu nhân tổ cũng giống như vậy vị t i ê tại hắc á m cấm địa chỗ sâu to lớn trong tế đàn bản tôn đã đem thâm viên bên trong nhân tổ di hài hấp thu hoạch to lớn bộ phận ký ức nhớ năm đó Nhân t ổ sở dĩ sẽ n h ư v bắc uyên âm thanh bình tĩnh mang theo một cỗ không dung kháng cự lực lượng phàm phất tựa như là nói nghiền chết một con kiến đồng dạng mà không phải giết chết một vị vô thượng tổ cảnh qua nhiều năm như vậy phàm là cùng đại thiên tôn hợp tác cơ hồ điều trị còn lại có thi thể nằm ở trước mắt lao đạo một mực chỉ lo thân mình không có xảy ra chuyện liền mang ý nghĩa đối phương thực lực không tầm thường lại còn biết được không ít sự tình trong đó vô cùng có khả năng bao quát đại đạo tế đàn đại khái vị trí hắn cũng không muốn cho đại thiên tôn quá bao nhanh nhanh phát dục ý nghĩ nhất định phải tốc chiến tốc thắng không lưu hai họa ngầm mới được thuật tiện tòa kia đại đạo tế đàn bản tôn cũng là hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng trước mắt trước mắt thanh niên đạo nhân như thế ngang ngược cắn rỡ thái sơ đạo tổ trên mặt hiền lành nụ cười cũng là lạnh xuống thân là vô thượng tổ cảnh hắn tự nhiên cũng là có thuộc về mình lạc khí tự nhiên không có khả năng thật sợ. đạo h ư u muốn thật nói như thế lao đạo kia tự nhiên cũng là nghĩ nhìn xem ngươi giết thế nào lao đạo nếu như là ngươi bản tôn ở chỗ này lao đạo khả năng còn sẽ kiêng kỵ mấy phần nhưng ngươi bất quá chỉ là một bộ ác thi thôi lao đạo nếu như một lòng muốn đi toàn bộ chư thiên vạn giới như vào chỗ không người không người ngăn được ngươi cũng không được vậy nếu là lại thêm bản yêu tổ đâu đột nhiên hư không bên trong hiện lộ ra một đạo nhân đầu thần rắn mang theo khăn che mặt cao quý diễm lệ thân ảnh đem thái sơ đạo tổ đường lui ngăn trở lại là một vị vô thượng tổ cảnh thinh linh chính là thượng cổ yêu đình đời hai yêu tổ vị này cao quý diễm lệ đ ờ i hai yêu tổ không để ý đến thái sơ đạo tổ trong nháy mắt âm chầm xuống mặt mò mà là quay đầu nhìn về phía đạo kia thanh niên đạo nhân trần đạo hữu đã lâu không gặp chương sáu trăm bảy mươi chém giết thái sơ đạo tổ trần đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đầu người thân rắn xinh đẹp động lòng người đ ờ i hai yêu tổ một mặt vũ mị nhìn trước mắt một bộ đen kịt đạo bào thanh niên đạo nhân trong mắt đột nhiên nổi lên một v ẹ t v ẻ kỳ dị ngay tại vừa rồi nàng cảm ứng được hai cỗ vô thượng tổ cảnh khí tức xuất hiện mà trong đó một cỗ càng là bị nàng một cỗ rất t i n tường cảm giác vì thế nàng liền quyết định tự mình tới. không nghĩ tới lại là thấy được rằng c ó một màn trong đó còn có một vị một mực tìm kiếm cố nhân nhân tộc trần bá quyên hắn thế mà cũng là bước vào vô thượng tổ cảnh đơn giản không thể tưởng tượng nổi vừa mới qua đi bao lâu tính toán đâu ra đấy cũng là bất quá mười năm thôi hắn tốc độ tăng lên lại là như vậy khủng bố đến cực điểm ngắn ngủi thời gian mười năm liền từ tiểu hữu cảnh bước vào đạo hữu cảnh cơ hội có thể xưng là người trong đồng đạo bất quá mắt thấy trần đạo hữu tiềm lực kinh khủng như vậy nàng lại là không có chút nào kinh ngạc sợ hãi ngược lại là nhiều hơn mấy phần mừng rỡ đối phương càng phát ra cường đại nàng lại là cao hứng có trước đó vì đó ra mặt tình nghĩa tại song phương cơ hồ có thể trở thành minh hữu lại thêm trước đó thế hệ đầu tiên yêu tổ cùng tiên thiên nhân tổ là hảo hữu trí giao hai tộc giữa quan hệ cũng là không cạn giờ này khác này nàng lại là còn không rõ ràng lắm nhớ năm đó nhân tổ n ộ hại liền có thế hệ đầu tiên yêu tổ bộ phận thủ bút trần đạo hữu lao đạo này cùng đại thiên tôn liên quan không ít là vì hổ làm tránh ngắt đồ người ta hôm nay liên thủ vừa vặn đem chém giết ở đây gây mất cái tia đại thiên tôn trợ lực vị này đời hai yêu tổ vừa mở miệng chính là đằng đằng sắc khí cơ h ộ i chính là muốn đem trước mắt thái sơ đạo tổ chém giết đồng dạng phải biết trước đó thời điểm chính là đây đang chết lao đạo cùng đại thiên tôn liên thủ cơ h ộ i suýt nữa hủy diệt toàn bộ thượng cổ yêu đình càng là kém chút gì nàng bút chứng này nàng tự nhiên cũng là muốn tính toán không tốt thái sơ đạo tổ con n g ư ơ i co r dù lại trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ dùng mình tinh dị cảm giác một cái chỉ là đời hai yêu tổ hắn lao đạo còn không đến mức để vào mắt nhưng nếu là lại thêm bất quá trần bắc quên liền không đồng dạng một cái không tốt sợ là đến đem mạng nhỏ lưu lại không nghĩ tới trước đó đều là hắn liên thủ đại thiên tôn đi săn giết người khác lần này lại là đến phiên hắn quả thật là một thù c h ạ g một thù a vị này thái sơ đạo tổ trên mặt đột nhiên kịp biến hiện ra vẻ đề phòng trong tay p h ủ trần q u é t qua sau lưng cóng thái hư thần kiếm run nhẹ nhẹ một bộ thủ thế chờ đợi bộ dáng không cần phải vậy vượt quá hai người dự kiến là trần lao ma giờ phút này lại là không có chút nào liên thủ ý tứ ngược lại là mở miệng cự tuyệt liên thủ đây không thể nghi ngờ là để đời hai yêu tổ cái tia tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc liền ngay cả thái sơ đạo tổ trong mắt cũng là trong nháy mắt hiện lộ ra một tia tinh quang trần bắc u y ê n ánh mắt chính là tại đời hai yêu tổ trên thân dừng lại sau đó nhìn về phía thái sơ đạo tổ giết n g ư ơ i một lao đạo bản tọa còn không cần liên thủ chỉ cần ba chiêu liền có thể chịu đ ự n g được ngươi liền có thể đi nhìn không được ngươi cũng có thể đi v như thế c u ồ n g vọng lời nói rơi xuống trong nháy mắt toàn trường xôn xao cái k i a thái sơ đạo tổ càng là khí đôi mắt đỏ bừng mang theo một chút xíu không che giấu hữu ý tựa như là bị vũ nhục đồng dạng ngươi c u ồ n g vọng h i u trước mắt cách đó không xa trần lao ma đột nhiên tiểu tán lạc yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trước mặt hung hăng một quyển hướng phía thái sơ đạo tổ đánh tới、vâng. trong chốc lát cái t i a thái sơ đạo tổ tựa như là bóng da đồng dạng hung hăng đánh tới man hoang đại địa toàn thân da thịt rách dưới nói toạc ra x é rách một bộ t r ậ t vật đến cực hạn bộ dáng hắn đầu hỗn loạn hiển nhiên là bị mới vừa một quyền chấn động đến đầu n g n n g cơ hồ đều nhanh phải xem thấy quá sữa không có khả năng không thế nào có thể thái sơ đạo tổ đột nhiên phát ra hoảng sợ âm thanh ngắn ngủi mười năm cái nhân tộc này thiếu niên lại có thể quật khởi như vậy cấp tốc vê anh mắt thấy trần bắc biên còn muốn xuất thủ cái t i ê thái sơ đạo tổ lập tức phát ra hoảng sợ phẫn nộ gà g é t sau lưng đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ quang diệu chư thiên khủng bố kế、quang. tổ khí thái hư thần kiếm ầm ầm trong chốc lát toàn bộ man hoang thế giới bắt đầu dung chuyển cơ hổ muốn đem hắn xuyên qua sau đó kết nối bốn phương tạm hướng thái hư thần kiếm bang một đạo khủng bố kiếm q u a n g trong nháy mắt quang diệu chư thiên lấy tấn lôi không bằng chi thế hung hăng hướng phía đánh g i ế t mà đến trần bắc quyên chém g i ế t đi một kiếm này uy năng cùng tốc độ nghiễm nhiên vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng tốc độ kia nhanh chóng cho dù là vô thượng tổ cảnh cũng không kịp phản ứng tám chín phần mười đều sẽ chớp mắt chúng chiêu tiểu tập chủ cho lao đạo chết không tốt cẩn thận Thái sơ lao đời ạ o cho long thái thần tốc một tất thượng, thái thần, thái cổ long tổ bậc này đục thân hồ không hai kiếm sơ cơ này có cả cổ cổ cổ bậc đục c độ, vô ư dù là n hãng g ả đều sẽ bị p hai á vỡ phòng ngự, nhưng nếu không có phòng nhưng không tính tổ khí che chở, sợ là sẽ bị xuyên tim mà chết. h ngự, nếu ngự xuyên có tổ tim sợ sẽ là mà bị Đời hai yêu tổ thần sắc k ỳ biến cũng là từ cái kia đ e m có thể xưng sát phạt tổ khí thái sơ thần kiếm cảm nhận được trí mạng uy hiếp lập tức mở miệng nhắc nhở nhưng tiếp xuống một đạo phong cách cổ xưa giá man nguyên thủy khát máu khủng bố tiếng trung lại là đột nhiên xuất hiện sợ ngây người tất cả mọi người、Đông. trần b á c u y ê n ống tay háo đột nhiên bay ra một tòa khắc họa lấy vô số yêu t ổ khủng bố chung lớn b ộ c phát ra khủng bố yêu khí ngưng tụ vô thượng huy áp bảo vệ đến hắn trên thân cái thưa thái sơ thần kiếm khủng bố kiếm quang mặc dù khủng bố nhưng l à bị cùng là tổ khí đông hoàng yêu trung ngăn tại trước người đông hoàng yêu trung thái sơ đạo tổ cùng đời hai yêu tổ đồng thời hoảng sợ nói trong đó kinh hại nhất không ai qua được thái sơ đạo tổ đông hoàng yêu trung chính là thế hệ đầu tiên yêu tổ bản mệnh tổ khí làm sao biết xuất hiện tại ngươi trên thân cái này sao có thể bản tọa cùng lục á p đạo nhân vị trí g a o hắn trước khi chết đem tra tổ khí tặng cho ta lại có cái gì không có khả năng trần bác uyên khuôn mặt lãnh đạo vươn tay không để ý đến thái sơ thần kiếm t h â n kiếm hung hăng một thanh nắm c h ặ t khủng bố thần lực bạo phát hung hăng chấn áp khiến cái này khiến s á t lục tổ khí t h â n kiếm phát ra tạch tạch tạch tấm thanh một đạo màu vàng đồng tiền quang mang tại hắn trên tay đột nhiên mơn trớn trong n g á y mắt đem thái sơ thần kiếm cùng thái sơ đạo tổ liên hệ chặt đ ứ t đánh rớt người đối với lao đạo bản mệnh đạo kiếm làm cái gì thái sơ đạo tổ đột nhiên một ngụ tinh huyết phun ra khuôn mặt chấm bệnh muốn trả lại cho ngươi trần b á uy một đạo khủng bố kiếm quang trong nháy mắt từ trong tay biến mất không thấy gì nữa、Ph、kinh sợ thái sơ đạo tổ lập tức cảm nhận được thấy lạnh cả người sau đó chính là chán đau xót trong nháy mắt bị thái sơ đạo kiếm từ trên x u ố n g dưới xuyên qua chán khí quản ngũ tạng tựa như như tiêu thương bị đinh vào đại điện tại thái sơ đạo kiếm khủng bố phong man g ư ớ i cho dù là hắn thái sơ đạo thể đều bị tùy tiện x é rách cho dù là thái sơ đạo tổ nằm mơ nghĩ không ra mình thế mà lại có một ngày bị mình thái sơ đạo kiếm chém chúng càng nguy hiểm hơn là hắn từ đầu đến cuối đều bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ chỉ là một bộ ác thi làm sao trở về khủng bố như vậy vị này thần bí đạo nhân chư thiên vạn giới đã từng đệ nhị cường giả nội tâm điên cuồng gấm thét lên chiều thứ ba một cỗ thăm thẳm bình tĩnh âm thanh đột nhiên truyền vào trong t hai nhất thời làm bị sỏ xuyên thái sơ đạo tổ hơi lạnh tỏa ra phát ra hoảng sợ kêu to dừng tay lao đạo phục lao đạo phục lao đạo nguyện ý nói ra tòa kia đại đạo tế đàn vị trí vương tha lao đạo lao đạo có thể nói cho ngươi một cái có quan hệ với đại thiên tôn bí ẩn không cần phải vậy chết mất ngươi cũng biết nói cho ta biết một cái đen kịt dày bó đột nhiên xuất hiện hướng thẳng đến thái sơ đạo tổ trên nót kiếm đem hung hang bạo lực Một tạo đạo đen đạo bào thân ảnh, kỵ c h â đâm n đạp đạo kiếm, đâm vào đại địa, vào kiếm, t o à n thân thịt n á t v u trăm bảy h ư ơ i một âm dương luân hồi diệt thế đ ạ i luân h á c ám cấm địa to lớn tế đàn keng chúc mừng túc chủ ác thi phân thân tùy tiện chém giết thứ m ộ ư ơ i một cảnh đỉnh phong cấp cường giả thái sơ đạo tổ đoạt đi hắn bản m ệ n h tổ khí thu hoạch được đặc thù ban thưởng âm dương luân hồi diệt thế lại luân cấm kỵ đạo đếm âm dương luân hồi diệt thế lại luân cấm kỵ đạo thuật từ diệt thế lao tổ tự sáng tạo diệt thế cấm thuật có hủy diệt chư thiên vạn giới khủng bố u y năng chốc lát dùng ra sẽ khiến tất cả trở về luân hồi trở về hỗn độn cho dù là đạo cảnh đều có thể tiến hành tổn thương t ừ n g tại nhiều năm trước đưa cho đại đạo một k í c h c h í mạng chú nên c ấ m kỵ đạo thuật tiêu hao rất nhiều lại uy lực khủng bố vô pháp dừng lại chốc lát sử dụng vô cùng có khả năng tính cả tự thân cùng một chỗ hủy diện xin cẩn thận sử dụng hệ thống thanh n m nhắc nhở lần nữa v a n vọng trực tiếp phần thưởng một chiêu ngay cả đại đạo đều có thể tổn thương đến c ấ m kỵ đạo thuật nhưng mà đang tại luyện hóa đại đạo cấm điện trần lao mà lại là ngay cả để ý tới đều không có vẫn như cũ lưu luyến tại đại đạo huyền diệu bên trong giờ này khắc này hắn t r một n là cỗ đen kịt vô cùng cấm kỵ tổ khí đột nhiên từ trên thân bạo phát trong nháy mắt đem bốn bề phá toái huyết nhục xương cốt cùng thái sơ đạo tổ còn sót lại mảnh vụ linh hồn trong nháy mắt thốt vệ b ắ cái cái、so、là... trong đầu đ bá c ờ chốc ế đem đ lát hắn đôi mắt tựa như cưỡi n g ự i hoa đang đồng dạng nổi lên vô số hình ảnh triển lộ ra thái sơ đạo tổ cả đời kinh lịch từ nhỏ thức tỉnh thái hư thánh thể bị trước đây đạo tổ coi trọng thu làm tân chuyển một đường khổ tu cơ duyên không ngừng cuối cùng vào vô thượng tổ cảnh cùng đại thiên tôn hợp tác tâm hoài quỷ thai trong bóng tối thăm dò thăm dò bí ẩn ngay tại trần bắc biên lệnh n h ạ t cha xét thái sơ đạo tổ ký ức thời điểm một mực với tư cách quần chúng đời hai yêu tổ giờ phút này đã một bộ gặp quỷ phát bộ dáng nàng hô hấp r ồ n r ậ p ánh mắt khiếp sợ màu tím sau mạng che mặt tuyệt diễm khuôn mặt lại là ngấp trệ miệng h á đại thái sơ đạo tổ liền bộ dạng như vậy chết với lại vẫn là chết như vậy thế thảm đây chính là đã từng gần với đại thiên tôn tu vi đã đạt đến tổ cảnh đình phong kinh khủng tồn tại a đơn thuần chiến lược mà nói giờ phút này nàng so với thái sơ đạo tổ còn muốn yếu đi mấy cái t ầ n g thứ song phương vẫn là có không nhỏ tranh lệnh chốc lát độc thủ nàng bại xuất cực lớn thậm chí còn có thể vẫn lạc nhưng chính là làm sao một cái khủng bố lao quái vật hiện nay cũng là bị trước mắt trần bắc q u y ê n tùy tiện giết giết thái sơ đạo tổ đều như vậy tùy tiện cái kia giết nàng chẳng phải là thuận tay sự tình cuối cùng là thần bí gì quái vật thế này sao lại là đạo hữu cảnh đây rõ ràng là tiền bối cảnh a hỏng đoán sai cấp bậc thái sơ đạo giới thái sơ đạo cung nương theo lấy thái sơ đạo tổ vất l ạ đạo kia cung chỗ sâu một tòa cự đại đạo tổ tượng đã đột nhiên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt điên cuồng nước ra cái này đạo cung chỗ sâu huyền diệu đạo quang cũng là bắt đầu trở nên nằm đạo tựa như là đã mất đi lực lượng nào đó giống như đông đông đông đông đông một trận gấp rút vội vàng mang theo nồng đậm tổn thương cảm tình tự mình m ô n g tiếng chung trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thái sơ đạo môn khiến đạo môn trường lão đệ tử tập dịch rõ ràng nghe được đó là đẳng cấp cao nhất đạo môn trung tang lại có vị nào đạo môn cường giả v ẫ lạc ba mươi sau âm thanh chính là đạo môn chân truyền v ẫ lạc bảy mươi hai âm thanh chính là đạo môn trường lão tông chủ thái thượng trưởng lão một trăm linh tám âm thanh chính là thái sơ nói chờ một chút tiếng trung đã qua một trăm i tiếng hơn nữa còn tại tiếp tục điều đó không có khả năng thái sơ đạo tổ chết khi cái kia vang r ộ i chung tăng tại gõ vang thứ một trăm l i tám âm thanh thời điểm toàn bộ thái sơ đạo môn trong nháy mắt lâm vào giống như chết tiến tĩnh tất cả mọi người trên mặt cơ hồ đều hiện lộ ra một cỗ trời sập biểu lộ lại là một vị vô thượng tổ cảnh vất lạc chứ thiên vạn giới tự nhiên cũng là tránh không được sẽ xuất hiện vẫn lạc dị tượng xuất hiện lại là một vị vô thượng tổ cảnh vất lạc trong vạn tộc có cường giả n g ó đầu lên khuôn mặt khiếp sợ đồng thời nhưng là khó nén một tia chết lặng cùng trầm mặc bình thường mà nói một vị áp đảo chư thiên vạn giới đỉnh vô thượng tổ cảnh v ẫ n l à đặt ở quá khứ tuyệt đối là kinh thiên động địa đại sự nhưng đặt ở hiện tại lại là đã lơ l ế n tất cả chỉ vì mười năm trước liền đã bị đánh chết hai vị vô thượng tổ cảnh những cái kia cao cao tại thượng áp đảo vạn tộc chúng sinh vô thượng tồn tại phản phất tựa như là bị hố gà đồng dạng bị giết quá nhiều nhiều lắm khi không ngừng sau khi hết khiếp sợ cũng chỉ còn lại tập mãi thành thói quen cùng chết lặng cũng không biết lúc nào đến thiên bọn hắn những n à y ti tiện sâu kiến lao đạo kia thế mà chết t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi hai đại thiên tôn hàng lâm lao đạo kia thế mà chết một chỗ cực kỳ ẩn bí c h i địa một tòa tựa như hắc cám cấm địa chỗ sâu to lớn tế đàn quỷ dị tế đàn bên trên chậm rãi mở ra một đôi tựa như thiên đạo lãnh đ ạ m vô tình đôi mắt thật sự là phế vật vốn còn muốn cuối cùng lại g i ế t man hoang giới vực cha đạp lấy thái sơ đạo tổ có quan hệ với đại thiên tôn ký ức bắt đầu nhanh chóng đọc qua đây thái sơ đạo tổ thuộc về giữa đường nhật bọn gia nhập đại thiên tôn hợp tác trong đội ngũ trước đó trong chi đội ngũ này còn có thái cổ lòng tổ đầu này lao long mà tại thái cổ long tổ tao ngộ độc thủ thời điểm hắn liền bắt đầu đã nhận ra không đúng ý thức được đại thiên tôn nhất định đang gạt hắn làm lấy cái gì lao đạo này từng tại giai đoạn trước thời điểm lấy thái sơ đạo pháp ẩ n tàng thân hình theo dõi quá lớn thiên tôn rất hiển nhiên hắn cũng muốn biết đại thiên tôn trên thân đều bí ẩn cuối cùng hắn lặng lẽ ẩn nút đi theo đại thiên tôn tiến nhập vô thượng tiên đ ỉ n h c h ỗ sâu nhất bất quá rất nhanh liền đã mất đi đối phương tung tích chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi về sau nương theo lấy đại thiên tôn thực lực càng ngày càng sâu không lường được lao đạo cũng là không dám tiếp tục theo dõi mà là làm bộ phối hợp sau đó, tại mấy trăm đại thiên tôn đối phó nhân tổ thời điểm lặng lẽ phân hóa ra một bộ phân thân tiến đến vô thượng tiên đỉnh chỗ sâu dò xét sau đó hắn thấy được một tòa dấu ở hư không b i ế t nước hắc ám thánh điện cỗ kia phân thân mạo hiểm tiến nhập tòa kia hắc ám thánh điện từng bước một cẩn thận từng ly từng tí thăm dò sau đó hắn thấy được một tòa cự đại tế đàn tế đàn bên trên không có mơ h a i nhưng là trưng bày một kiện lại một kiện máu tanh tế phẩm nguyên lai tòa kia đại đạo tế đàn một mực dấu ở đây a đến là dấu đủ sâu trần bắc u y ê n nhìn đến có chút mơ hồ ký ức tự lẩm bẩm bất quái trước khi chết nói tới có quan hết nói tới có Hòa anh! lúc này thái sơ đạo tổ ký ức tại thời khắc này ngược lại nhận lấy ảnh hưởng nào đó đồng d ạ n g bắt đầu trở nên dung chuyển đứng lên chuyện gì xảy ra hắn lông m à y cao lại rất nhanh quỷ dị một màn lập tức tại trần bắc uyên não hải bên trong hiện lộ ra nguyên bản mơ hồ ký ức tại thời khắc này phảng phất trở nên có chút rõ ràng đứng lên đó là một tòa tản ra cấm kỵ khí tức hiểu rõ khủng bố tế h đàn tế h đàn bên trên trưng bày một kiện lại một kiện tế phẩm thái cổ, cổ thần đầu lâu bất tử phượng hoàng phượng cái cổ thái cổ tổ lòng t ạ khu cùng đại thiên tôn đầu lâu phản phất tựa như là bị một cái khủng bố miệng lớn thôn vệ đồng dạng cô k ê u thái sơ đạo tổ phân thân phản phất bị nhân vật gì trực tiếp ăn bá một mực đóng chặt lại đôi mắt trần bắc yên tại thời khắc này mãnh liệt mở mắt trong mắt nổi lên một tia q u ỷ dị hát quang mang theo vài phần khó nén ngưng trọng chuyện gì xảy ra đại đạo tế đàn tế phẩm bên trên tại sao có thể có đại thiên tôn đầu lâu nếu như đại thiên tôn cũng là tế phẩm một trong nó i lúc đó bây giờ chấp trưởng vô thượng tiên đình đến tột cùng là cái thứ gì cứ việc mới vừa ký ức cuối cùng một màn chỉ là nhìn thoáng qua nhưng trần bắc yên lại là có thể rõ ràng nhận ra Cái c kia đầu h í như là t r ớ c cùng hắn cách đó Đại hắn không lần Thiên Tôn. giao thủ mấy vậy ị bị này Thiên Vạn giới đệ nhất cường giả thế mà hư hư thực thực đã chết, đồng dạng bị cắt lấy đầu lâu, trở thành tế phẩm một trong. Như mà lấy Trư thế thực thực chết, cắt trở tế một hư hư phẩm Giới giả v sớm đệ đã đầu lâu, trước đó một mực lũ lũ xuất hiện tại t r ư thiên vạn giới sinh linh trước mặt lại cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ đại thiên tôn lại sẽ là cái gì sự tình phảng phất trở nên đơn giản có thể lại phảng phất lại trở nên phức tạp đi lên ai có thể nghĩ đến hiện nay đại thiên tôn lại là cái tên giả mạo trần nói trần tiên bối ngài thế nào lúc này một bên đời hai yêu tổ có chút cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói trực tiếp đánh gậy hắn suy nghĩ đem so sánh với trước đó một chút tùy ý hiện nay nàng không thể nghi ngờ là mang tới mấy phần tôn xương chi ý bị đánh gậy suy nghĩ chân bắc huyên lại là không có tức giận đối với cái gọi là tiền bối danh sừng càng là không để trong lòng hướng thẳng đến trước mắt đời hai yêu tổ hỏi vấn đề ta lại hỏi ngươi trước đó ban đầu đại thiên tôn hắn bản tính như thế nào đời hai yêu tổ x ư n g sở màu tím sau mạng che mặt tấm kia tuyệt diễm khuôn mặt tựa hồ có chút kinh dị sau đó cũng không có quá nhiều hỏi thăm trên mặt hiện lên vẻ suy tư nghiêm tốc hồi、đáp. tiền bối yêu cầu sự tình ngược lại là có chút vượt quá nô ra ngoài ý liệu t h ự c không dám d i ấ u d ế n nô ra tuy là yêu tộc cùng đại thiên tôn có huyết h ả i thông c ử u nhưng từ trong lòng vẫn còn có chút tính nể hắn v ị anh hùng này mới mơ hồ h à o phóng đại khí ánh mắt trường x a đơn giản viễn siêu cùng thế hệ bằng không thì cũng là làm không được dẫn đầu tiên tộc lật đổ thượng của yêu đình trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất thế lực năm đó trận chiến kia hắn là đường đường chính chính đánh bại thế hệ đầu tiên yêu tổ cũng không có sử dụng cái khác thủ đoạn thâm hiểm nương theo lấy đời hai yêu tổ miêu tả trần bắc uyên mày nữ lại càng thêm lợi hại chỉ vì đ ố i phương trong miệng đại thiên tôn cơ hồ đó là một vị trời sinh hùng chủ mô bản hắn bản tính cùng hiện nay âm lãnh độc gác có to lớn tương phản bất quá tự thành vì t r ư thiên vạn giới đệ nhất cường g i ả sau đó hắn tính cách như có nghiêng trời lệnh đất biến hóa tựa như là biến thành người khác trận đời hai yêu tổ ý biến đổi trong lời nói nhiều hơn mấy phần không xác định chi ý nhưng mà trần b á c yên ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì nhớ năm đó trận chiến kia qua đi đại thiên tôn chính diện đánh bại thế hệ đầu tiên yêu tộc sau đó đạt được tòa kia đại đạo tế đàn sau đó bắt đầu tính tình đại biến tòa kia đại đạo tế đàn có vấn、đề. hắn trong lòng trong nháy mắt nổi lên toàn bộ ý nghĩ ân lúc này hắn p h ả n phất đã nhận ra nào đó c ó uy hiếp đang tại điên cuồng tới gần đồng dạng m á n h liệt nước mắt hướng phía phía trên nhìn đi lên Vâng anh. đúng lúc này toàn bộ man hoang giới vực đột nhiên bắt đầu điên cuồng run r à y sau đó xuất hiện một đạo lại một đạo to lớn với rách p h ả n phất khó có thể chịu đựng ở một loại nào đó khủng bố uy áp đồng dạng giang dắt giang một đạo cựu t i ê n tinh hà một dạng khủng bố quang mang từ cực xa chỗ đột nhiên hàng lâm mà đến hung hăng đánh tới chỗ này man hoang giới vực trong nháy mắt đem triệt để nước hết trong một t r ớ c mắt toàn bộ man hoang giới vực phẳng phất tựa như là bị một cái vô hình bàn tay lớn một thanh nắm chặt sau đó trực tiếp từ chư thiên vạn giới cương ép xóa đi một đạo tắm rửa tại cựu thiên tinh quang vô thượng tôn quý thân ảnh hàn g lâm mà đến ngăn tại trần bắc uyên trước mặt chính là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả tiên đình chúa tể đại thiên tôn trần bắc uyên chúng ta lại gặp mặt chương sáu trăm bảy mươi ba trần bắc uyên chết trần bắc uyên chúng ta lại gặp mặt chân đạp cựu thiên tinh hà hủy diện toàn bộ man hoang giới vực hàn lâm mà đến tiên đình chúa tể đại thiên tôn ở trên cao nhìn xuống quan sát trước mắt thanh niên đạo nhân. cặp tia lãnh đạo đôi mắt mang theo một chút xíu không che giấu ác ý về phần nói một bên đời hai yếu tổ thật có lỗi vị này tiên đình chúa tể hiển nhiên đều không có đem để ở trong mắt tại hiện nay trong mắt của hắn toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong có thể cùng đánh một trận chỉ có trước mắt trần bá khuyên cố khí tức này không đúng cố khí tức này phảng phất đã vượt qua vô thượng tổ cảnh nên co phạm trù đáng chết này sao lại thế này hắn làm sao biết trở nên cường đại như vậy chẳng lẽ lại trước đó bị hắn săn giết những cái tia vô thượng tổ cảnh cường giả đều đã bị hắn tiêu hóa bị xem nhẹ đời hai yếu tổ trong mắt hiện ra một tia khiếp sợ con mang màu tím khăn che mặt sau đó khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ t h ầ n sắc thân thể đ i ê n cồn u g rung dậy giờ này khắc này nàng vậy mà từ trước mắt đại thiên tôn trên thân cảm thấy một cô cơ hồ muốn ngạt thở cảm giác sợ hãi không giống với trước đó nàng miễn cưỡng còn có thể liên hợp lấy u minh thiên tôn cùng đại thiên tôn tiến hành bỏ sức giờ phút này nàng mới chỉ là đứng tại hắn trước mặt đều có một cô muốn tử vong cảm giác phản phất bây giờ nàng đã không đủ tư cách cùng hắn đánh một trận nàng ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước mắt ngăn tại trước người trên thân tản mát ra khủng bố cấm kỵ tức chút nào không yếu thế trần bắc bên trên thân trong lòng nổi lên một tia khủng bố cựu thiên tinh hà cơ hồ tràn ngập toàn bộ vượt ngoại phong tỏa tất cả thoát đi con đường tựa như bắt rùa trong hũ đồng dạng mà tại cựu thiên trong tinh hà cũng có được một cỗ khủng bố cấm kỵ khí tức trong nháy mắt bạo phát chính diện cùng cựu thiên tinh hà chống lại che lại duy nhất một chỗ tỉnh thổ ngay tại vừa rồi cái kia khủng bố cựu thiên tinh hà chi quan q u a n h tặc mà đến thời điểm đời hai y ế u tổ cơ hồ có một cỗ muốn tử vong cảm giác tuyệt vọng nếu như không phải trần bắc bên kịp thời xuất thủ ngăn tại phía trước nói chỉ sợ nàng đã sớm chết tại mới vừa trùng kích bên trong hiện nay toàn bộ chư thiên và giới chỉ còn lại có trước mắt, trần Tiền Bối có thể cùng trước mắt đại thiên tô Nương trong h thiên tôn hàng lầm thiên tinh hà khủng chân phát e o lấy lầm đại tôn tượng, bên cùng cựu bác buộc bố dị a hóa chống lại có cả c thể thôn h biến lại tất để vệ b ả thân n sử d ụ cấm khoảnh ỵ tổ k í t r n g k h o khắc một cỗ c h ó i mắt c h ó i mắt tinh thần quang mang cùng một cỗ đen kịt đến cực điểm hắc cám trong nháy mắt đụng vào nhau chiếu rọi toàn bộ chư thiên vạn giới dẫn vô số sinh linh điên cùng run r u dày cùng lúc đó với tư cách chư thiên vạn giới duy nhất may mắn còn sống sót lại một mực giữ phần lớn thực lực tổ cấp thế lực cựu u địa phủ cũng là nhận lấy ảnh hưởng bắt đầu run run dày phụ trách lấy toàn bộ c ử u ưu điệu phụ thượng cổ nhân hoàng lập tức bị kinh động vội vàng điều động c ử u ưu minh kinh chiếu chiếu ra cái k i a cố kinh khủng c h ấ n động nguồn gốc sau đó hắn liền rõ ràng thấy được chân bắc q u ê n cùng đại thiên tôn chính diện rằng có một màn không tốt hắn sắc mặt hơi đổi một chút sau đó dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía sau lưng c ử u ưu đ i ệ n bên trong ngồi tại bạch cốt vương tọa bên trên rơi vào trạng thái ngủ say ưu minh thiên tôn hiện nay ưu minh thiên tôn bên trong m à chủ ý chị chỉ có thể lại ra tay một lần muốn hay không đem triệt để tỉnh lại người đến ngược lại là rất nhanh làm sao nhớ thay lao cho giả kia báo thù nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đại thiên tôn trong mắt xác thực không có chút nào khiếp sợ p h ả n phất tựa như là sớm có dự liệu đồng dạng âm thanh vô cùng bình tĩnh đối mặt khiêu khích đại thiên tôn đôi mắt lại là vẫn như cũ lãnh đạo chỉ là đang nhìn hướng về phía trần bắc bên dưới chân cái k i a một vũng máu s ắ c sau đó lại là xuất hiện một k i a ba động báo thủ thật sự là b u ồ n c ư ờ i đầu này lao cậu coi là trước đó tiểu động tác mười phần bí ẩn đó là hồn nhiên không biết bản thiên tôn đã đem hắn tiểu động tác đều xem ở đáy mắt lúc đầu xem ở lúc trước hắn như vậy nghe lời phân thượng là chuẩn bị chờ thời khắc sống còn lại đem hắn giết không nghĩ tới thế mà bị ngươi làm t h ị t rồi thật sự là đầu phế vật l ã o cầu vị này chư thiên vạn giới đệ nhất c ư ờ n g giả khoe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười không che giấu chút nào mình khinh bị chi ý rất hiển nhiên cho dù là trước đó cùng là minh hữu thái sơ đạo tổ tại hắn trong mắt cũng bất quá chỉ là đồ ăn một vòng thôi trước đó với tư cách đời thứ nhất minh hữu thái cổ long tổ còn không phải để hắn ăn nửa thân thể so sánh g i ớ i bây giờ bản thiên tôn đ ố i với ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú trên người ngươi huyết nhục khí tức so với trước kia mấy cái kia lão ra hỏa trên thân huyết nhục còn muốn hương thuần vô số lần tuyệt đối là thượng giai mỹ vị chỉ là một bộ ác thi liền có mỹ vị như vậy mùi ngươi bản tôn khẳng định càng thêm thơ ngọt chờ giải quyết ngươi sau đó ta sẽ tìm được ngươi bản tôn từng chút từng chút đem nó ăn hết ha ha ha đại thiên tôn tấm kia uy nghiêm khuôn mặt đột nhiên nổi lên một tia tà ý trong nháy mắt phá hủy trên thân cái kia cỗ tiên đ ỉ n h chúa tể khí độ ngược lại là càng giống là một vị rét người như ma tuyệt thế yêu ma cặp kia nhìn như đại mạc vô tình đôi mắt tại thời khắp này cũng là nổi lên một t coi cảnh có cùng chống cái sao, tiếp xuống liền thiên lại tiếp liền ngươi biết, là đột đó để thượng tỉnh thể tôn phá vô bản xuống gì sau một ớ i thật t h sự là u c cảnh lực về Vâng, đạo lượng A. m ộ cỗ khủng bố tựa như đại đạo một dạng khí tức đột nhiên từ hắn trên thân hiện lộ mà ra trong nháy mắt tương kết trực tiếp cưỡng ép can thiệp thời gian trường hà trôi qua sau đó vậy mà bắt đầu nhanh chóng lưu động đứng lên gian g g i á c gian g g i á c sau một khắc tại đ ờ i hai y ế u tổ kinh ngạc ánh mắt bên trong cái kia ngăn tại trước người trần bắc bên thân thể đột nhiên du lên vậy mà khuôn mặt cùng thân thể bắt đầu điên cuồng dại yếu trong nháy mắt từ thanh niên bước vào lao niên sau đó vậy mà hiện lộ ra một cỗ mùi hôi chi ý ngắn ngủi trong n g a y mắt trước mắt trần bắc uyên vậy mà trực tiếp biến thành một bộ thầy khô cái k i a cấu nguyên bản còn có thể chống lại cấm kỵ khí tức tại thời khắc này phảng phất cũng là nhận lấy một loại nào đó áp chế đồng dạng bị gắng gượng áp trở về thể nội bất thình lình tình huống không chỉ có là nàng liền ngay cả trần bắc uyên trong mắt cũng là nổi lên một cấu ngạc nhiên thể nội cấm kỵ tổ khí tại thời khắc này phảng phất tựa như là mất đi hiệu lực đồng dạng không chỉ có vô pháp buộc phát ra càng là vô pháp đem trên thân biến hóa triệt để hấp thu n g chuyển ngắn n g i trong nháy mắt hẳn thế mà trực tiếp bị tùy tiện ảnh hướng tới điều này chẳng lẽ đó là cái gọi là đạo cảnh lực lượng. Giang Giang một bên i thành t xem kịch đảm nhiệm quần chúng vây xem đời hai yêu tổ mắt thấy một màn này lập tức chỉ cảm thấy não hại một trận trời đất sụp đổ tại nàng trong suy nghĩ mới vừa tùy tiện chém giết thái sơ đạo tổ trần tiền bối cơ hồ có thể nói là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả mới đúng cho dù là so với trước kia thế hệ đầu tiên yêu tổ cũng là mạnh rất rất nhiều cho dù là so với đại thiên tôn cũng là không kém chút nào giữa song phương chiến đấu nên là tới trước một cái thế lực ngang nhau sẽ chậm chậm so đấu cuối cùng quyết ra thắng bại mới đúng có thể hiện nay c h â n tiền bối cũng là bị tùy tiện m i ể u sát liền ngay cả năng lực phản kháng đều làm không được đạo cảnh cái gì đạo cảnh chẳng lẽ lại là tổ cảnh bên trên mới cảnh giới tu vi chẳng lẽ lại đại thiên tôn đã đạt đến một bước này trước đó làm ra chính là vì đột phá nếu như hắn thật đột phá đến đạo cảnh chẳng phải là toàn bộ chư thiên vạn giới đều không có đủ cho dù là thượng cổ yêu đình cùng cựu đô địa phủ hai cái này tổ cảnh thế lực đều sẽ không lại là địch đời hai yêu tổ vị này chư thiên vạn giới nhỏ tuổi nhất tư lịch nhất cạn thực lực cơ hồ thứ hai đến ngược tổ cấp cường giả giờ phút này đầu g ó c hỗn loạn tư ơ n g b ừ n g cơ hồ đều phải hít thở không thông giờ khác này nàng phản phất tựa như là một cái vô c h i tiểu nữ hài đồng dạng cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu rõ ràng tất cả mọi người là chơi lấy cùng một khoản trò chơi nhưng những người khác làm sao đều là một bộ b ậ t học tư thế có quan hệ với đạo cảnh sự tình thế hệ đầu tiên yêu tổ có thể không cùng nàng nói qua mảy may toàn bộ chư thiên vạn giới b i ế t được đạo cảnh g ầ n như không vượt qua bác a người, b h g i uyên xích sau khi nga n xuống trên thân rất nhiều bảo vật cơ hồ đều rơi xuống số dưới đông hoàng yêu trung lạc bảo đồng tiền chạm tiền phi đao đại thiên tôn mặt không biểu tinh bắc lập tức đem lấy món tổ khí thánh khí triệu hồi đến tay ánh mắt khẽ nhúc ních đông hoàng yêu trung không nghĩ tới đầu kia kéo dài hơi tàn lao cẩu cũng là chết tại tiểu tử này trên tay liền ngay cả tổ khí đều bị đoạn ra tay ngược lại là đủ hắc tiếp đó liền để bản thiên tôn nhìn xem ngươi bản thể giấu ở địa phương nào tốt g i a n g giác. g i a n g giác. đại thiên tôn lòng bàn tay khép kín một cỗ đạo cảnh khủng bố uy áp trong nháy mắt bạo phát trực tiếp đem mấy món tổ khí thánh khí tại chỗ bóp nát hủy diệt rút ra dấu ấn tinh thần từ đó ngưng tụ ra một tia cấm kỵ tổ khí đi ra cái kia lãnh đạo như thiên đạo đôi mắt buộc phát ra một cấm ngược dòng tìm hiệu thời gian huyền diệu qua mang trong tay cấm kỵ thì ra là thế n g ư ơ i bản tôn thế mà một mực trốn ở cái địa phương q u ỷ qua kia c h ắ c không được một mực tìm không thấy nghĩ đến đưa n g ư ơ i với tư cách cuối cùng h ế t thế một vòng liền có thể thành công triệt để bước vào một bước kia hắn đôi mắt cục xuống khó nén v ẻ kích động tự lẩm bẩm sau đó hắn t r ầ m rãi n g n g đầu nhìn về phía trước mắt không biết làm sao bị dọa đến thân thể cứng ngắc đợi hai yêu tổ khỏe miệng lộ ra một k i a khát máu quá mang tiếp xuống đến thế ngươi xong bao chết không có trần lão ma ai đến chống cự đại thiên tôn xâm lấn mắt thấy nhân tộc này tà ma bị đại thiên tôn tùy tiện m i ễ sát khi trơ h mắt nhìn đến trần bắc quên vẫn l à c một màn thời điểm thượng cổ nhân hoàng thần sắc cơ hồ đều cứng ngắc ở so với đợi hai yêu tổ phản ứng cũng là không kém bao nhiêu nhân tộc hy vọng bị bóc chết hắn đôi mắt đỏ tươi thân thể run rẩy chừng chừng nhìn đến cựu ưu minh kính bên trong đại thiên tôn cơ hồ hận không thể dốc hết toàn lực đem thiên đao v ạ t quả sau lưng cựu ưu điện bên trong ngủ say ma chủ ý chí phảng phất đã nhận ra láo hưu phẫn nộ bắt đầu xuất hiện thức tình xu thế ưu minh thiên tôn yên lặng đôi mắt bắt đầu có chút nổi lên quan mang tiếp xuống tới p h i a ngươi cứ việc bây giờ hắn đã không lớn để ý bình thường vô thượng tổ cảnh nhưng trước mắt đời hai yêu tộc huyết mạch không yếu với tư cách huyết thực cũng khá mà giờ khắp này bị để mắt tới đời hai yêu tổ trong nháy mắt chỉ cảm thấy lưng phát lạnh toàn thân run rẩy có một cô đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi giờ k h ắ c này nàng tựa như là bị đỉnh tiêm loài săn mồi để mắt tới đ ồ n g dạng trong nháy mắt đã mất đi năng lực phản kháng liền ngay cả chạy trốn đều làm không được ngươi l u ô n b ị so với bất tử phượng hoàng nữ nhân kia cũng không kém đại thiên tôn trên mặt hiện ra một tia tham lam vươn tay khủng bố cựu thiên tinh hà trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một cái c ự thủ hướng phía đợi hai yêu tổ bắt đi không động đứng lên động đứng dậy a đợi hai yêu tổ mắt lộ ra tuyệt vọng muốn liều mạng dãy r u ộ n lại là liền thân bên trên uy、e、áp đều không thể phá vỡ chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cái tia tinh hà bàn tay lớn mắt tới cái k i a tinh hà bàn tay lớn đột nhiên giữa không c h u n g dừng lại sau đó lại là đột nhiên phá tái ra cái k i a hiện lộ ra khát máu tham lam nụ cười đại thiên tôn đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề âm thanh trong tay nắm chặt cái k i a một tia cấm kỵ tổ khí đột nhiên nhanh chóng t ă n g vọn tựa như sống lại đồng dạng cuối cùng tạo thành đoá đoá hát liên hóa thành xiềng xích quấn quanh đến hắn t r ê n thân cái k i a đoá đoá hủy diệt hát liên đều là mang theo khủng bố diệt thế bị áp đem trên thân cựu thiên tinh hà cưỡng ép ngăn chặn cơ hồ trong chốc lát r mới vừa còn một bộ vô địch tại thế đại thiên tôn trong nháy mắt biến thành thú bị nhốt bị gắt gao bắt lấy trở nên vô cùng chật vật tấm kia uy nghiêm tả ác khuôn mặt giờ phút này kìm nén đến đỏ lên phát ra phẫn nộ gạo thét muốn tranh thoát nhưng lại là vô pháp làm đến a a a a là ai là ai, ai dám âm ta Bất chương n h sáu trăm bảy mươi lăm đoạt xác quát đại thiên tôn, tôn quát đạo khí bất thình lình một màn không chỉ có sợ ngây người hắn càng là sợ ngây người tất cả mọi người đời hai yêu tổ chư thiên văn linh Cùng、chuẩn ù n g c bị dốc hết toàn lực ngọc thạch câu phần thượng c ủ a nhân hoàng đám người bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến sự tình biết biến hóa như vậy cấp tốc mới vừa bị giết chết trần bắc uyên lại là đột nhiên phục sinh lại tùy tiện đem đại thiên tôn cho chế phục trần tiên bối đời hai yêu tổ thần sắc hoàng hốt trên thân đều uy áp trong nháy mắt bị xé mở khôi phục tự do ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ trần lao ma thế mà sống lại lại còn đem đại thiên tôn cho đánh ngã đậu xanh rau u ố n không phải bao chết làm sao đột nhiên bao sống trừ thiên v ă giới vô số sinh linh giờ phút này cũng là một mặt mậm l i ê n ngay cả tại phía xa cựu h u địa phụ thượng cổ nhân hoàng cũng là một mặt mơ hồ nhìn trước mắt một màn sau đó bên trong kêu rừng sau lưng bắt đầu thức tỉnh ma chủ ý chí chờ một chút lao ra hỏa giống như sẽ không ngơi đi chịu chết đại thiên tôn tên hôn đảng kia đã bị đánh chỉ còn lại có nửa cái mạng phải n g ư ơ i đại thiên tôn con n g ư ơ i co dù lại lãnh đạo như thiên đạo đôi mắt tại thời khắc này tràn đầy vẻ khiếp sợ lại không mới vừa bình tĩnh trên thân cái kia gắt gao c h ó i buộc toàn thân hắc liên x i ề n xích không ngừng co vào đem hắn thân thể ép tới huyết nhục bành trướng x í xuất ra đạo đạo đen n â n mười hai vị thái cổ cổ thần tựa như kình thiên trụ lớn t h ô to như giới vực hùng vĩ m ê n h mông cự thủ hung hăng nắm lấy s i ề n g xích không ngừng kéo d u ô i phản phất là muốn đem cái k i a đại thiên tôn triệt để tìm chết tại chỗ đồng dạng giờ khác này hắn tựa như bị trói buộc dã thú lại không mới vừa cao cao tại thượng chỉ có thể ngửa đầu nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện thợ săn trần bắc vên Chờ. Chờ. ngươi cũng đột phá đến một bước kia trận đại thiên tôn thần sắc k ỳ biến lại là từ trước mắt trần bắc vên trên thần cảm ứng được một cô cùng mình cơ hồ giống như đúc khí tức đối phương thế mà cũng là giống như hắn đặt đến nửa bước đạo cảnh tình trạng với lại vẫn còn so sánh hắn càng s ầ m nhập thêm có thể cái này sao có thể ngươi đều có thể đi đến một bước kia trần mỗ vì sao không thể trần bác quên y cười nhạt một tiếng sơ bộ hấp thu đại đạo cấm điền hắn đã từ tổ cảnh sơ cấp một bước c u ồ n phong đặt đến nửa bước đạo cảnh lúc đầu dựa theo hắn ý nghĩ là dự định trực tiếp một bước đúng chỗ đột phá đến đạo cảnh có thể bởi vì cái nào đó ra hỏa không thực tướng lại là sớm phá vỡ hắn b ố trí cùng chờ đại thiên tôn chạy tới h á cám cấm đ i ệ đánh gây hắn tiến độ còn không bằng hắn trực tiếp dừng lại tiến triển t r ư ớ giải quyết hết đối phương tốt ta không tin Cơ, cơ t với lại ngươi làm sao lại cường đại như vậy người ta đều là đồng cấp ngươi làm sao biết kinh khủng như vậy giờ này khắc này hắn phảng phất tựa như là không muốn tiếp nhận hiện thực đồng dạng vốn nên là trở thành cuối cùng danh giá hắn bên trên một giây vẫn là hưởng thụ lấy tự thân vô địch chiến quả một giây sau liền được nhấn trên mặt đất tựa như chó nhà có tang đồng dạng bắt giữ loại này cực kỳ khủng bố tranh l ệ n h hắn căn bản khó mà tiếp nhận ở đây cũng là giữa n g ư ơ i ta khác biệt n g ư ơ i hao phí hết tâm kế chỉ là ta thoảng cố gắng liền có thể đạt đến điểm xuất phát trần bác uyên lắc đầu ánh mắt mang theo một chút thương hại chi ý n g ư ơ i ta bây giờ mặc dù đều là nửa bước đạo cảnh nhưng ngươi và ta là không giống nhau ta tại sơ nhập vô thượng tổ cảnh thời điểm liền đã sơ bộ có đánh với ngươi một trận năng lực hiện nay đạt đến nửa bước đạo cảnh nếu như còn không thể tùy tiện tháng ngươi vậy ta chẳng phải là trắng đột phá cứ việc có chút tàn khốc nhưng sự thật vốn là như thế đây cũng chính là hắn có thể tùy tiện chế phục trước mắt đại thiên tôn căn bản nguyên do không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ta một thân đạo cảnh lực lượng đều là thông qua cái kia con đường sớm đạt được bộ phận đạo cảnh uy năng toàn bộ chư thiên vạn giới tuyệt đối không có thể sẽ có người là ta đối thủ đại thiên tôn khuôn mặt dữ tợn gần như điên cuồng tựa như dần dần bắt đầu không thể khống chế đồng dạo trên thân đều khí tức bắt đầu trở nên không ổn định thể nội bắt đầu nổi lên một cỗ màu, màu quái dị khí tức giờ khắc này hắn thể nội đạo cảnh khí tức phản phất tựa như là kích hoạt lên một loại nào đó cấm k � bắt đầu điên cùng tăng vọt trong chốc lát lại là trong nháy mắt đạt đến không chỉ gấp mười lần hắn thân thể bắt đầu trở nên vô cùng đỏ tươi khuôn mặt càng trở nên dữ tợn xấu xí tựa như là một đầu đã mất đi lý trí quái vật đ ồ n g dạng g i a n g g i á c g i a n g g i á c nguyên bản trói buộc ở trên người hắn hắc liên xiềng xích bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách trong nháy mắt bị xé nát ra liền ngay cả thập nhị đ ồ thiên âm dương d i ệ t thế đại trận đều bị trong nháy mắt phá diện mười hai vị k h n g bố cổ thần hư ảnh trong nháy mắt bị cồn bạo huyết quang chiếu g i i trực tiếp hòa tan vơi anh long. long toàn bộ chư thiên vạn giới trong nháy mắt bị vô trong chốc lát có vô số sinh linh sinh mệnh trong nháy mắt bị thôn v ẹ không còn giờ khắc này đại thiên tôn phảng phất đã triệt để bước vào chân chính đạo cảnh đồng dạng trên thân c ù n g bố huy áp cơ hồ khiến toàn bộ chư thiên và giới cũng bắt đầu quay về hỗn độn một t o a màu đỏ máu đại đạo tế đàn tại hắn lồng ngực chỗ hiện hiện sau đó hiện lộ ra một cái quỷ dị màu máu đầu lâu đi ra đại đạo đã chết ta mới là mới đại đạo không ai có thể cướp đoạt ta vị cách không có người không có người quả nhiên là bị vật gì đó cho đ o t xá biến thành khôi lỗi sao từ cố khí tức này đến xem nên là cái nào đó ý chí ý nghĩ Muốn thế đại đạo gần mà qua gần thông đoạn nào thay thế thủ giết đại đạo đó, chương ế t c sáu trăm bảy mươi sáu ta nên gọi ngươi hệ thống vẫn là phải bảo ngươi đại đạo chết lâm vào bạo nộ đại thiên tôn giờ phút này đã khó mà nghe vào trần bắc quên giờ phút này lời nói chỗ ngực toa kia đại đạo tế đàn đột nhiên b ộ c phát ra huyết sắc quang mang quét sạch chư thiên vạn ở giới ngưng tụ trở thành một tôn m ê n h ngông vâng nần to lớn đại đạo huyết ma cái kia khủng bố huyết thần chỗ ngực giờ phút này đang có lấy từng cái vô thượng tổ cảnh đầu lâu có đại thiên tôn có thái cổ long tổ có thái cổ cổ thần có bất tử phương hoàng còn có vô số vẫn lạc vạn tộc sinh linh đoán độc khuôn mặt trước đó bởi vì chiến tranh vẫn lạc tồn tại giờ phút này đều xuất hiện đến hắn c h i n thân một cỗ cơ hồ đạt đến đạo cảnh khủng bố uy áp trong nháy mắt bạo phát một cái màu máu cự thủ hướng phía chân bắp bên mánh t một cỗ đạo, đạo, đạo, đạo cảnh huy áp tại thời khắc này cũng là từ hắn trên thân bạo phát phảng phất tựa như là không có cực hạ đồng dạng cấm kỵ ma đao diện đạo t r ạ m một cỗ khủng bố đại đạo ma đao đạo khí trong nháy mắt bạo phát hướng phía trước mắt trước mắt khủng bố huy áp quét sạch đi mang theo hủy thiên diện địa khủng bố huy áp quét sạch chưa thiên vạn giới và ảnh tại tất cả mọi người đều ánh mắt nhìn chăm chú bên trong chỉ thấy hai đạo khủng bố như đại đạo tồn tại chỉ là nhẹ nhàng đối đầu liền có minh mông bạch quan g quét sạch t r ư thiên vạn giới tựa hồ chiếu sáng tất cả hai á m đồng thời cũng là đem tất cả t h ô n vệ khoảng cách gần nhất đ ờ i hai yêu tổ thần sắc sợ hãi hiển nhiên đã nhận ra sống chết trước mắt muốn tế ra trên thân tổ khí tiến hành bảo mệnh vừa v ặ n bên trên tổ khí mới chỉ là xuất hiện một cái trước mắt liền bị bạch quan g chiếu xạ hòa tan liền ngay cả nàng thân thể cũng là trong nháy mắt phân giải vị này chư thiên vạn giới duy nhất vị cuối cùng vô thượng tổ cảnh lại là như vậy tùy tiện liền chết tại trần bắc u y ê n cùng đại đạo huy nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi ba trong khoảnh khắc toàn bộ chư thiên vạn giới trong nháy mắt phá toái nhấc lên khủng bố nổ t u n g từng cái giới vực vạn tộc sinh linh trong nháy mắt bị diệt không có chút nào sống sót cuối cùng biến thành vô tận h ữ n độn đến chết đều không có bất kỳ một cái nào sinh linh có thể phát ra mảy may âm thanh đến từ đạo cảnh lực lượng nghiễm nhiên đã triệt để siêu việt toàn bộ chư thiên vạn giới phạm vi chịu đựng đây cũng là chân chính trên ý nghĩa hàn g duy đà kích hai vị cao vĩ độ khủng bố cự nhân một cố hô hấp cũng sẽ ở thấp vĩ độ nhấc lên kinh đảo hải lãng khiến vô số thấp vĩ độ sinh linh hủy diệt bọn hắn giao phong càng là đủ để tùy tiện hủy diệt tất cả thấp v ĩ độ tồn tại tại thời khắc này cái gọi là vô thượng tổ cảnh cùng đế cảnh đều không có mảy may khác biệt nhưng mà cái gọi là hủy diệt mới chỉ là song phương chiến đấu bắt đầu thôi ầm ầm vô tận hỗn độn bên trong cái k i a cơ hồ đủ để khai thiên tích địa khủng bố chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục tiếp xuống trận này chiến đấu không chỉ có là sinh tồn chi chiến càng là thành đạo chi chiến c h i cuối cùng chỉ có một cái người thằng có thể thành đạo a ta không cam lòng nương theo lấy một tiếng bi thống không cam lòng tiếng kêu thảm thiết vô tận hỗn độn bên trong hiện ra một cỗ khủng bố đao khí chiến kích cơ hồ đem tất cả phá diện vị này đại thiên tôn biến hóa đại đạo huyết ma bị nhất đao xuyên qua to lớn vết đao từ đỉnh đầu một đường liên tiếp đến dưới thân nhanh chóng vỡ ra nước toát ra vô tận huyết vụ hắn trên thân khủng bố mênh mông sinh cơ bắt đầu nhanh chóng tán loạn hắn trôi qua tốc độ nhanh chóng cơ hồ khó có thể tưởng tượng cái k i a từng cỗ kèm theo ở trên người đại đạo sinh linh, linh hồn tựa như, như được giải thoát nhanh chóng tiêu tán cuối cùng quy về hỗn độn tại triệt để giải thoát trước đó bọn hắn đều là hướng phía phía trước hắc bảo thân h n h túi đầu trần bác u y cầm trong tay cấ tựa như cự sơn lạnh lùng quan sát trước mắt tử vong một màn hắn trên người có không ít vết thương nhưng lại là tại lấy một loại khủng bố tốc độ khôi phục c ù n g ba đạo c ư ớ p đoạt lấy xung quanh vô tận hỗn độn với tư cách chất dinh dưỡng thoải mái bản thân một tòa phá toái đại đạo tế đàn tựa như bỏ túi đồ chơi tại hắn trong tay chậm rãi phát ra cầu xin tha thứ tin tức bỏ qua cho ta bỏ qua cho ta ta nguyện phụ ngươi làm chủ ta nguyện phụ ngươi làm chủ chủ thượng chủ thượng ta đã bị ngươi chém tới hơn phần nửa bản nguyên cơ hồ không có thành đạo khả năng không hứng thú gian giắc bàn tay khép kín đột nhiên cầm trong tay đại đạo tế đ à n triệt để bốc nát biến thành t ừ n g đạo huyết quang bị đại đạo cấm điện thôn p h ệ giờ k h ắ c này trên người hắn khí tức điên cuồng kéo lên cơ hồ đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng toàn bộ vô tận hỗn độn cũng bắt đầu điên cuồng run run y tựa như khó có thể chịu đựng hắn tồn tại tại thời k h ắ c này trên người hắn đại đạo chi ý cơ hồ đạt đến đ ỉ n h phong cơ hồ chạm tới đạo cảnh cánh cửa chỉ cần lại hướng trước phóng ra một bước liền có thể lấy thân hóa nói thành t ự đại đạo đại đạo tranh phong tranh đến cuối cùng lại là thành cái người cô đơn sao trần bác viên ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt vô tận hỗn độn mới vừa trận chiến kia kết quả chính là lại không trước đó chư thiên vạn giới chư thiên sinh linh tất cả mọi người đều đã chết cứu ưu địa phủ vườn ngoại n h â n tộc thượng cổ yêu tộc h á cám cấm địa cơ hồ đã toàn bộ hủy diệt không có một cái nào còn sống sót tất cả tất cả cơ hồ chính là như là triệt để thiết lập lại đồng dạng đ ỗ n g nhiên hắn mắt sáng lên nhìn về phía sâu trong linh hồn lơ lửng một khỏi trói mắt tinh thần cùng bên trong từng cổ quen thuộc khí t ư c bất quá duy nhất còn có thể vui mừng là sớm tại ra sân trước đó trần lao ma liền đem toàn bộ nhân tộc tổ giới bỏ vào thể nội thâm viên trần lao gia tử trần phụ t r ầ n mẫu trắng như hơi khương vân hoa lâm vân lạc an bích như lãnh n h ư ợ c băng đám người cùng hắn huyết mạch hậu duệ lại là còn tại cũng coi là trong bất hạnh vận hạnh keng kiểm tra đến túc chủ đánh chết đại đạo c h i từ đại thiên tôn triệt để ngăn t r ở đối phương huyết tế t r ư thiên âm mưu sớm một bước hủy diệt t r ư thiên vạn giới thôn tính phệ đại đạo tế đàn lực lượng đã tới bất hủ vĩnh hằng duy nhất cánh cửa chỉ kém một bước liền có thể thành liền đạo cảnh thu hoạch được đặc thù ban thường ta nên gọi ngươi hệ thống vẫn là phải bảo ngươi đại đạo trần b á c uyên đ ỗ n g nhiên mở miệng đánh g â y hệ thống thanh âm nhắc nhở trong chốc lát hệ thống cái tia trước sau như một lạnh lẽo cơ giới thanh âm nhắc nhở tựa như là tạm ngừng đồng dạng đột nhiên ngừng lại lâm vào tính mịch rất lâu cái tia lạnh lẽo cơ giới âm thanh phản phất nhiều hơn mấy phần linh động mấy phần tăng thương đều có thể gần một năm đêm nay đại kết cục chương sáu trăm bảy mươi bảy đạo cảnh đại kết cục đều có thể hệ thống hoặc là đại đạo âm thanh vẫn bình tĩnh nhưng là khó nén một tia suy yếu chi ý phản phất tựa như là đã nhanh muốn đèn cạn dầu đồng dạng ta liền biết không gạt được ngươi ngay từ đầu Ta v ố、so so、bất quá ngươi dứt khoát cũng là có chút vượt quá ta ngoài ý liệu t h ầ n bác nguyên ngữ khí mang theo vài phần cảm khái hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc tại hệ thống dứt khoát thừa nhận phải biết hắn đã làm tốt hệ thống giả chết tình huống chỉ có thể nói đối phương cũng là đã sớm làm xong ngả bài kết quả sao ta đã nhanh muốn chết có thừa nhận hay không lại có cái gì khác biệt sao đại đạo âm thanh bình tĩnh như trước phản phất đối với tự thân sinh tử không để ý đồng dạng hôn đồn sơ khai thời khắc ta đ á n sinh lại là có một loại trời sinh khuyết điểm loại này khuyết điểm khiến ta một mực vô pháp viên mãn lại còn cần một mực thừa nhận thống khổ về sau vì làm dịu loại thống khổ này ta sáng tạo ra chư thiên vạn giới lấy tự thân lực lượng sinh sôi chư thiên vạn tộc muốn chuyển di tự thân lực chú ý theo một ý nghĩa nào đó chư thiên vạn giới tựa như cùng ta huyết mạch đồng dạng là người thân nhất tồn tại cho dù là bọn hắn có đủ loại dục vào cùng ngư đ ồ ta đều có thể dung nạp bọn hắn cho dù là bọn hắn phát hiện ta suy yếu cuối cùng thông qua một đời lại một đời chuyển thừa. i ế t ta, ta một đây đối với ta mà nói, loại mà là nhưng cũng g i ả i thoát. Chỉ bất Chỉ qua á tại hoàn toàn chết đi trước t đi hoàn đó, ta vẫn là muốn là xem một chín ú t chân c h h h o à n mỹ đạo cảnh đến cảnh c n tuột ù g là bực nào bực bộ ráng, t h ế là, ta tại tự n g giết u y ệ n bọn hắn bị c h ế t tự t sau đó, đem h â n t h ể ă m c biến t h à n h vài vật, kiện đại đạo di đạo đ e m tự thân lực l ư ợ n bản nguyên, g b i ế n thành tu luyện tu chín ấ m đem điện, lại còn c xót ý b i ế thành hệ thống. Trải hệ qua 9999 cái kỷ nguyên thời gian, ta một mực đều đang tìm có thể đột phá đạo cảnh c h i t để gánh chịu lấy đạo cảnh lực lượng người thừa kế nhưng lại là một mực không thành công. đại thiên tôn xuất hiện lúc đầu ta đã dự định đối phương trở thành đ ờ i tiếp theo đại đạo người thừa kế có thể ngươi cái này thiên ngoại chi ma xuất hiện lại là cải biến tất cả ta tâm ý cải biến ngươi cũng không thuộc về cái thế giới này cũng không phải thuộc về ta huyết mạch càng sẽ không nhận chư thiên vạn giới trói buộc ngươi là biển số cũng là dị số ngươi tồn tại so với đại thiên tôn còn muốn đặc thù ngươi là hoàn mỹ nhất thành đạo hạt giống cuối cùng ta lựa chọn tự mình hạ trảng giúp ngươi một cái nương theo lấy đại đạo giải thích trần bác quyên biểu lộ cũng là rốt cuộc xuất hiện xúc động cùng biến hóa thật sao tình cảm tất cả đều là chơi dự định a phạm là không phải hắn xuyên việt mà đến cuối cùng thành đạo nhân vật chính nhất định là đại thiên tôn còn lại vạn tộc sinh linh đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng bàn đạp c h ắ c không được trước đó hệ thống sẽ đem hắn xưng là đại đạo c h i tử chỉ tiếc bởi vì hắn xuất hiện tất cả kịch bản đều sẽ lật đổ một vị nào đó đại đạo c h i tử cũng là bị vô tình vứt bỏ biến thành hắn bàn đạp cái gọi là thành đạo có lẽ từ vừa mới bắt đầu cũng đã chú định thì ra là thế trần bắc u y ê n tiếp nhận ta cuối cùng lực lượng trở thành mới、đại、đạo a đại đạo âm thanh bắt đầu trở nên suy yếu nhưng lại là mang theo vài phần cao cùng kích động Cửa có c hồ đã một không thể cỗ so với trên người hắn còn cường đại hơn gấp trăm lần nghìn lần vạn lần khủng bố lực lượng trong nháy mắt từ hắn thể nội tuân ra điên cuồng quét sạch toàn thân cơ hồ muốn làm hắn phát sinh đến từ bản chất thuế biến trong chốc lát toàn bộ hỗn độn thế giới cũng bắt đầu điên cuồng dung chuyển đứng lên tất cả hỗn độn chi lực nhanh chóng ngưng tụ đem trần bắc nguyên thân ảnh che lậy thời gian tại thời khắc này bắt đầu trở nên mơ hồ đứng lên có lẽ là qua một cái kỷ nguyên có lẽ là qua mười cái kỷ nguyên có lẽ là qua trăm cái kỷ nguyên đột nhiên toàn bộ hỗn độn thế giới bắt đầu dung chuyển nhấc lên kinh đảo hải lãng phảng phất có được một tôn mới đạo cảnh đ à n sinh động dạng phút chốc toàn bộ hỗn độn thế giới bắt đầu trở nên u ám tựa như là bị một cỗ khổng lồ bóng mở bao phủ cái kia khổng lồ bóng mở trên thực tế chính là một cái to lớn chắm non bàn tay một cái kia trước cao thứ nguyên c mắt,、like、mắt gần một năm thời gian năm hai nghìn hai mươi ba ngày ba mươi một tháng tám mở sách cho tới bây giờ thời gian trôi qua thật nhanh à nhanh đến để ta có chút hoảng hốt tưởng tượng ban đầu lúc đầu tại quỷ dị sau đó liền muốn viết một bản phản phái kết quả lại là viết quy tắc chuyện lạ một đường quanh đi còn lại cuối cùng vẫn viết quyển này phản phái văn ngay từ đầu thời điểm ta là chuẩn bị kiếm tàu tiên h phong đi một đầu không giống bình thường đường kết quả nha còn có thể a nói thật quyển sách này thành tích không tốt không xấu nhưng lại là tại số lượng từ bên trên có mới đột phá đạt đến một trăm bốn mươi ba vạn so với trước đó sợ hai ma thần cũng cao hơn một chút là trước mắt tác giả trong tay số lượng từ giải nhất sách lúc đầu dựa theo vốn có ý nghĩ quyển sách này số lượng từ hẳn là tại hai trăm vạn k h n g nhưng thế sự khó liệu trường thiên thao tác độ khó cũng là gian nan khả năng có độc giả phát hiện đến đằng sau thời điểm tác giả đã rất khó tiếp tục khống chế kịch bản trần bác quyên đã bắt đầu thoát ly ta n ắ m trong tay từ khi đi vào vực ngoại sau đó trần lao ma liền mở ra bạo tàu hình thức bắt đầu vô địch chi lộ nói thật nếu như là thuần bí nước số lượng tử tác giả còn có thể làm được đơn giản đó là mở mới bản đồ lại đến một chút mới thiên mệnh c h i tử thiên mệnh nữ chính cái gì nhưng vậy liền không có ý nghĩa cũng nên kết thúc cũng nên cho tất cả rơi xuống dấu trầm tròn trần lao ma đường chạy tới một cái mới đầu đường tiếp xuống đường để chính hắn đi thôi Ta liền không căng dự. Tiếp chư giả g sẽ n ỉ ngơi một đoạn thời gian, có lẽ sẽ viết viết Trần Quên phiên ngoại, cũng phiên ngoại, n thời viết viết viết viết một tỉ hoặc sách h có Bắc cũ lẽ là là sẽ cái nào đó bệnh tâm thần cùng ngốc cầu tổ hợp. Chư nào bệnh thần đó hợp. tâm tổ vị độc giả đại lão khi các ngươi nhìn đến đây thời điểm trong các ngươi có đã bồi bạn quyển sách tiếp cận một năm thời gian rất cảm tạ các ngươi nguyện ý bồi tiếp ta bồi tiếp trần lao ma đi đến nơi này ở đây ta thay trần lão ma cảm tạ chư vị lâu dài ủng hộ cho ta chút thời gian sách mới gặp lại